Hạ dù Mỹ nhanh chóng xua suy nghĩ về bạ rồng đệ mòn ra khỏi đầu và động não để tìm ra kẻ thủ tốt hơn. Cờ ca này khó quá. Kỳ gì hạ đặt tay lên đầu trong khi quan sát hạ dù mì. Cứ thế này có khi phải mất cả năm mới dạy được hạ dù mì trở thành gái hư mất. Đúng như dự đoán, hạ dù mì không hợp với chuyện này. Một tháng đã trôi qua kể từ khi kỳ dị hạ bắt đầu dạy hạ dù mì cách trở thành gái hư. Giờ đây, dù vẫn còn giả tạo nhưng diễn xuất của hạ dù mì đã bắt đầu thành hình. Đã có nét quyến rũ toát ra từ những cử chỉ của cô và cô đã bắt đầu thành thạo hơn trong việc hỏi và trả lời theo kịp bản. Do đó, kỳ gì hạ nghĩ đã tới lúc có thêm sự trợ giúp cho quá trình huấn luyện hạ Du mì? Mình sẽ luyện tập thực địa sao? Đúng vậy, chị cần có những buổi luyện tập thực tế. Kỳ gì hạ lên kế hoạch để hạ Du mì luyện tập với cụ tạ diệu để cô quan sát phát hiện ra lỗi? Diễn xuất của hạ Du mì đã tốt hơn khi không có ai xung quanh, dường như đã tới lúc cô cần luyện tập trước người khác. Cũng phải nói là Hạ Dũ Mị không muốn luyện tập trước quá nhiều người. Do đó, ký gì Hạ nghĩ rằng nên để Hạ du Mì luyện tập với cụ tạ diệu trước. Nhưng bắt đầu luôn với xạ tổ Mị cun liệu có ổn không? Không cần lo đâu. Nếu mọi việc trở nên rắc rối thì chị chỉ cần nói rằng mình đang luyện tập cho vai diễn một cô gái hư là được. Mình thật sự có thể nói thế sao? Hạ Dũ Mì mở to mắt ngạc nhiên. Cô lo rằng cụ tạ diệu sẽ cười mình nếu cô nói với cậu sự thật. Chị đừng nói cho cậu ấy biết về động cơ của chị là được. Ồ, thật sao? Đúng vậy. Thứ chị muốn giấu là động cơ của mình, chứ không phải là việc chị diễn kịch mà phải không? Bên cạnh đó, không ai có thể nghĩ ra được động cơ của chị nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu hạ rủ Mỹ nói với cụ tạ dịu về chuyện diễn kịch thì cậu có lẽ sẽ nghĩ rằng cô đang tham gia một vợ kịch khác mà thôi. Cậu không thể nào đoán ra được rằng điều cô muốn chỉ là trêu chọc người đàn ông mình yêu bằng vẻ nữ tính dù chỉ một lần. Hay là việc cô đang cố gắng tìm cách phá vỡ bức tường bao quanh trái tim cậu? Chỉ cần hạ rủ mì không tự để lộ ra thì cụ tạ dịu không tài nào biết được. Dù sao, em nghĩ chị đã học hết mọi thứ để có thể tự diễn một mình rồi. Nhưng ngặt nổi, luyện tập với đám con trai không quen thì chị. Mình sẽ không làm được đâu. Tuyệt đối không. Hạ Dù mì nhanh chóng lắc đầu. Cô muốn trêu chọc cụ tạ dịu bởi vì cô yêu cầu. Cô muốn làm thế chỉ vì cô muốn cho cụ tạ dịu thấy mọi thứ bản thân có thể trao cho cậu dưới tư cách là một người phụ nữ. Cô không hề có ý định làm việc này với người lạ. Thế nên, cô tuyệt đối không thể luyện tập với bọn con trai khác. Đó là tại sao ngoài cụ tạ dịu ra thì chị không còn lựa chọn nào khác. Đầu tiên, chị không cần làm gì cả mà chỉ cần quan sát thôi, nhưng từ đó chị phải hình thành nên phản xạ. Diễn lại những thứ mà chị đã học được nhằm nắm lấy cậu ấy trong lòng bàn tay. Ừ ừ mình sẽ cố. Hạ dù Mỹ hít một hơi thật sâu trước khi làm một bộ mặt nghiêm túc. Cô còn lâu mới có đủ sự tự tin, nhưng sự thật là diễn xuất không thể có được thông qua việc luyện tập một mình. Đã đến lúc bước ra sàn diễn và chiến đấu. Hạ dù Mỹ đánh thức tính công kích đã ngủ quên của bản thân và quyết tâm thử diễn một lần với cụ tạ diệu. Do ban đầu chỉ cần quan sát thôi nên mọi việc diễn ra rất bình thường. Kể cả vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hồi hộp khi đi tới chỗ cụ tạ diệu với vai trò là cô gái hư. Biểu lộ của cô cứng nhắc. Tay chân của cô thì cử động một cách ngượng ngạo. Cô như một chú lính sắt lâu ngày không được tra dầu. Hử, Saku dạ bà xem này, chị bị đau cơ hả? Đó là điều cụ tạ dịu nghĩ ngay tới khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Hạ Dù Mì khi cô bước vào phòng. Nghe thấy vậy, Hạ Dù Mì càng trở nên run dậy. Đau cơ? Đúng rồi, đó là một trong các câu hỏi mà. Trong kịch bản mà kỳ Di Hạ chuẩn bị cho Hạ Dù Mì, có một mục với đau cơ là từ khóa. Nó được đánh dấu là một mục quan trọng vì đây là cách dễ dẫn đến đụng trạm vật lý nhất. Đúng vậy. Bạn có thể giúp mình mát xa được không, Sato Mikun? Theo cái bản, cô phải nháy mắt và nhìn một cách khêu gợi về phía cụ tạ diệu. Mục tiêu là làm lung lạc tâm trí của cụ củ tạ diệu mặc cho câu trả lời hoàn toàn trong sáng. Thế này. Thế này thì hơi quá rồi, kỳ dị Hà San. Mình không thể tự dưng làm thế này được đâu. Tuy nhiên, Hà Mi không thể diễn trò đó được. Cô vẫn chưa có đủ can đảm. Thay vào đó, chỉ suy nghĩ về nó thôi đã làm cô trở nên lo lắng và biểu cảm càng trở nên cứng nhắc hơn. Chị ổn cả chứ, xa cụ dạ bạ xem này. Phản ứng của cụ tạ Dị hoàn toàn khác với kịch bản. Hạ dù Mỹ rõ ràng đang hành động hết sức kỳ quái, nên cậu bắt đầu lo rằng cô có thể không được khỏe do vấn đề về thể trạng. Cụ tạ nhanh chóng đứng dậy và hướng về phía cô. Mợ mình vẫn ổn ý ít. Nhưng giờ thì hạ dù Mị gần như sụp đến nơi. Cụ tạ dịu bước tới và đặt bàn tay to lớn đẩy nam tính lên chắn cô. Có vẻ chị không bị sốt, Mình thật sự khỏe mà. Giọng hạ dù Mi trở nên run rẩy. Cô lúc này hoàn toàn hoảng loạn, nhưng vẫn có kế hoạch phòng những lúc như thế này. Đây chính là khoảng khắc cô phải ôm lấy cậu và thì thầm rằng dĩ riêng là mình bị cảm rồi. Cảm nắng cậu đấy. Nhưng mong muốn cụ tạ dịu không phải lo lắng cho mình của hạ dù Mi lại quá lớn. Cô chỉ đáp lại đơn giản rằng mình vẫn khỏe và việc không thể diễn theo kịch bản càng làm cho cô mất bình tĩnh hơn. Câu này càng chìm sâu hơn vào hoàn cảnh vô vọng. Dữ chặt nào? Hoàn toàn không hay biết cảm xúc của Hạ Du Mì, Cụ Tạ dĩ không chần chừ mà bế cô lên. Cậu cho rằng tốt nhất là để cho cô nằm nghỉ càng sớm càng tốt. Hơ. Đợi đã, mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hạ Du Mi vô cùng bối rối. Dù cảm thấy áp lực do không thể làm theo những gì mình mong muốn, nhưng được bế thế này. Cô có cảm giác như có thể giao bản thân mình cho cụ Tạ Dịu. Không đời nào cô lại không cảm nhận được hơi ấm và sự hạnh phúc khi được bao trùm trong thân nhiệt của người mình yêu. Cứ nằm đây một lúc đi. satomi Mikun, ừm. Ổn mà, ổn mà. Cụ Tạ Dịu đặt Hạ Du Mị xuống một góc phòng và hướng về tủ quần áo nơi cậu cất chăn đệm. Cậu bày chăn đệm ra và đặt cô nằm lên nó. A, a a a. A, ồ ừ. Tuy nhiên, Hạ Du Mị hoàn toàn hiểu lầm. Cô không nghĩ tới chuyện cậu lấy chăn nệm ra là để cô nằm nghỉ. Hơ thể Không lẽ nào chúng ta sẽ... Thì hệ. Thế này thì nhanh quá đó. Xa tộp mì cun. Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý và chúng ta cũng chưa có kế hoạch cho tương lai nữa. Và, và, và... Hạ dù mì để trí tưởng tượng thỏa sức vùng ấy. Nhưng cũng bởi vì thế, cô chẳng thể nói ra được lời nào nên hồn. Nhưng mình cảm thấy thật không phải nếu từ chối. Bên cạnh đó... Chắc xả tổ mỉ cun cũng đã phải dồn nhiều can đảm lắm, vậy nên có lẽ sẽ ổn nếu để mặc mọi chuyện thế này chăng? Khi cụ tạ dịu bế cô lên một lần nữa, cô cứ đinh ninh là chuyện đó sẽ xảy ra. Cô không hề có ý chống cự. Ở đâu đó sâu thẳm bên trong cô biết rằng ngày này cuối cùng rồi sẽ tới. Xem này chị cứ nằm nghỉ ở đây nhé, được không? Mình, hệ. Trái ngược với những gì hạ du mỹ mường tựa, cụ tạ dịu chỉ đơn giản là đặt cô xuống tấm nệm và nhanh chóng rút lui. Mọi chuyện hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của cô. xạ tổ mì cun, thế này là... Chị gần đây hay cố quá sức. Nên chị hay nghĩ ngơi đi, ít nhất đến khi cờ lạn và rủ trở lại. Có. Lẽ nào? Đó là lúc hạ rủ mị mới chợt nhận ra. Cụ tạ dịu lấy tấm nẻm ra là để cô nằm nghỉ bởi vì cậu lo lắng cho sức khỏe của cô. Suy nghĩ táo bạo của hạ rủ mị chưa từng hiện ra trong đầu cậu. Đờ đợi đã, không... Mình... Mình... Mình đã tưởng tượng ra cái gì vậy trời. Hơ hở. cụ dạ bạ xem này Mặc cho cụ tạ dịu bồi rối, hạ rủ mì vùi mình vào tấm chăn để giấu mình khỏi cái nhìn của cậu. Cô muốn đào một cái lô dưới sàn để chui xuống trốn. Cô có cảm giác mình sẽ chết vì xấu hổ nếu cô nhìn vào ánh mắt của cụ củ tạ dịu ngay lúc này. Quan sát kết quả hổ lôn đó, vai của kỳ di hạ trùng xuống. Kết quả mà cô dự đoán đã không diễn ra và cô chỉ biết thận thở. Không thể nào. Sao lại thành ra thế này? Đã có rất nhiều cơ hội để chiếm ưu thế trước anh ấy kia mà. Nếu thay hạ dũ Mỹ bằng kỳ dị hạ thì cô đã có thể tìm thấy hai, thậm chí bốn cơ hội để treo chọc cụ tạ dịu. Và cô cũng đã dạy hạ dũ Mỹ cách sử dụng những cơ hội đó thông qua kịch bản của mình. Dù không làm gì, nhưng chính đại ca lại mới là người cho hạ dũ mì chan chạy trong lòng bàn tay. Ho. Bí ẩn làm sao? Ho. Khóa huấn luyện của đại tỷ hoàn toàn phản tác dụng rồi. Ho. Bằng cách nào đó. Hạ Du mì đã thất bại mọi mặt. Không phải là cô không có cơ hội, mà như thể cô tự chuốc lấy thất bại dù chẳng làm gì cả. Đó là sự thất bại hoàn toàn mà ngay cả hai hạ ní hoa, vốn hiểu biết rất ít về quan hệ giữa người với người, cũng có thể nhìn ra được. Có lẽ, hạ Du mì hoàn toàn không phù hợp với việc này rồi. Dù đã khoe khỏa phần nào, nhưng ít nhất mọi chuyện đã cho thấy hạ Du mì không thể trở thành một cô gái hư được. Khi đối diện với cụ tạ diệu, cô không thể kiềm nén những suy nghĩ tốt đẹp của bản thân. Cô muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Cô muốn cậu hạnh phúc. Những cảm xúc đó luôn buộc lộ ra, phù lại những gì cô cố thể hiện. Càng cố vượt qua chúng, thì cô chỉ tổ thêm lo lắng. Đây chính là vấn đề cần giải quyết để hạ dù Mỹ có thể trở thành một cô gái hư. Chúng ta làm gì đây, đại tỷ? Ho. Em cảm thấy thật không phải nếu ta bỏ rơi chị ấy. Ho. Chúng ta đã biết tấn công trực diện không có kết quả, nên chúng ta sẽ dùng cách cuối cùng. Cách cuối cùng. Ho. Chúng ta có sao, ho. Ừ, nhưng nó cần sự thay đổi to lớn về nhận thức trước. Dù đã đến nước này, kỳ gì hạ vẫn còn kế hoạch cuối cùng. Chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau là bí mật thành công của cô. Dù các hà nghi họa tỏ ra lo lắng, cô trông có vẻ đầy tự tin. Trước khi chuyển sang kế hoạch cuối cùng, kỳ gì hạ đã quyết định ốn nắn lại hạ dù Mị và xúc tiến thực hành lần hai. Kế hoạch của cô đã được thực hiện một cách cẩn thận. Nhưng buồn thay, kết quả không khả quan. Nên cô đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Khoảng cách để Hạ Dũ Mì có thể trở thành một cô gái hư xa hơn công nghĩ. Đây chính là con át chủ bài của cô. Sau khi nghe Kỳ Dĩ Hạ nói rằng mình có thể cư xử bình thường trước cụ Tạ Diệu, Hạ Dũ Mì thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bản thân Hạ Dũ Mì biết mình không hợp với việc trở thành gái hư. Cô cũng biết đóng kịch đòi hỏi phải kiên trì, nỗ lực theo tính toán để thu hút sự chú ý của cụ Tạ Diệu. Dù có vẻ đơn giản với Kỳ Dĩ Hạ, Nhưng đây lại là một mục tiêu xa vời đối với cô. Và khi biết có thể hoạt động câu lạc bộ như bình thường, nụ cười lại xuất hiện tự nhiên trên mặt cô. Sạ cả dù bà xem này, sao chị lại cười vậy? Kuta ta dịu dừng di chuyển những chiếc kim khâu của mình và nhìn về phía Hạ dùmì. Nụ cười bâng cơ của cô làm cậu chú ý. Ồ, không có gì cả. Mình chỉ đang nghĩ rằng bản thân không nên làm việc mình không quen mà thôi. Hạ Dù Mì cũng dừng đan lại và nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ. Kể từ lúc không phải diễn vai gái hư nữa, hành động của cô trở nên tự nhiên hơn. À, em hiểu ý chị mà. Thật sao? Sa tố mì cun. Em cũng đã nghĩ như thế về việc đan len. Cô Tạ giữ cười và cho hạ rủ mì thấy tác phẩm của mình. Dù bây giờ cậu đã có thể đàn nhưng lúc mới bắt đầu, cậu gặp không ít khó khăn. Giờ nhắc lại thì mình mới nhớ, bạn quả thực trông cứng ngắc khi lần đầu đan len. Em đã dồn sức hơi quá, thế nên tay thì căng cơ còn ngón tay thì rộp hết cả lên. Vất vả cực kỳ luôn. Phu. Khi làm chưa quen điều gì đó, con người ta thường dồn nhiều sức mà, đúng không? Nghĩ lại, em tự hỏi khi đó em đã làm cái quái gì vậy chứ? Cả hai cùng mỉm cười. Hạ Du mỉ cảm thấy chuyện này có vẻ gì đó giống với việc cố gắng trở thành gái hư của mình. Nhưng mà xạ cụ dạ bạ xe nải, nếu là việc chị muốn làm thì chị nên cố hết sức để thành thục nó, kể cả khi chị không quen nó đi chăng nữa? Hệ. Như em và việc đan len vậy nè. Bạn nói đúng. Mình sẽ thử khi thời cơ tới. Đan là thứ không thể thiếu với cụ tạ dịu để cậu có thể làm dịu đi cảm xúc của mình. Cậu đã chọn và cố hết sức vì một thứ hoàn toàn xa lạ bởi cậu thực sự muốn vậy, dù rằng rất khó đi chăng nữa. Đó là tại sao cậu tin rằng nếu hạ dù mì tìm thấy một thứ cần thiết cho cuộc sống của mình thì cô nên cố hết sức đạt được nó. Mình có thật sự muốn trở thành gái hư hay không? Hạ dù mì tự hỏi bản thân. Sau khi tự chất vấn bản thân, Cô nhận ra ước muốn thực sự của cô không phải trở thành gái hư. Cô chỉ muốn có một niềm hạnh phúc giản đơn mà cô đang cảm thấy lúc này. Cô có thể trêu chọc cụ tạ dự theo cách của mình và nó cũng có tác dụng tương tự để phá vỡ bức tường bao quanh trái tim của cậu. Luôn có những biện pháp phù hợp với cô. Cô nhận ra rằng tập luyện chăm chỉ để trở thành một cô gái hư không chỉ tốn thời gian mà còn là một sai lầm. Mà, chắc chắn lúc đầu chị sẽ bị đau cơ làm phiền đấy. À, vâng, mình đã sẵn sàng cho chuyện đó mà nhưng trên thực tế, khóa huấn luyện trở thành cô gái hư của Kỷ Di Hạ lại cho ra một kết quả không thể ngờ được. Đau cơ, à, một cô gái hư sẽ nói những thứ đầy trơ trẽn về chuyện đó, nhưng mình sẽ không. Đau cơ, đau ở đầu cơ. Cuộc tái hôn nắn hạ rủ mỉ của Kỷ gì Hạ đã không cho một kết quả trực tiếp nào. Điều đó vẫn đúng ngay cả lúc này, nhưng nó đã mang tới một sự thay đổi nhỏ trong hạ rủ mì. Nhận ra sự thay đổi đó, Cụ Tạ Dư cảm thấy một cảm xúc bí ẩn. Dù không có thay đổi nào. Nhưng xả cụ dạ bạ xe nải gần đây lại làm tim mình rung động vì lý do nào đó. Hạ dù Mỹ đã không còn mong muốn sử dụng kỹ năng học từ kỳ gì hạ, nhưng khi rơi vào một số tình huống nhất định hay từ khóa được nhắc tới, cô lại nhớ về việc luyện tập. Nó làm cho cô ý thức hơn về khoản nữ tính và gián tiếp làm bật lên sự quyến rũ của bản thân. Dù vậy, khi nhận ra hành động vô thức của mình, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Đó rõ ràng là thứ cô không cố ý làm, nhưng cụ ta dự không khỏi nhận ra. Và đôi lúc cậu không biết nên phản ứng như thế nào trước đòn tấn công bất ngờ từ vẻ quyến rũ của Hạ dùmì Cuối cùng, những bài học của kỳ gì Hạ cũng đã thành công theo một cách nào đó. Đợi đã, một cô gái hư. Đúng rồi, có thứ mình phải nói. Trong dòng suy nghĩ miên man, Hạ dùmì chợt nhớ tới một điều quan trọng. Một chuyện cô thật sự muốn nói với cụ ta dịu. nay xạ tô mì có thứ này mình muốn thử, bạn có thể giúp mình chứ? Em không phiền đâu, là chuyện gì vậy? Hạ Dù Mì mỉ mỉm cười và đôi má cô hơi ửng đỏ. Một nét quyến rũ rất riêng của cô. Cù tạ dịu chưa bao giờ có ý định từ chối, nhưng khi nhìn cô như thế, cậu chỉ biết vô thức gật đầu. Thật ra là... Mình muốn trở thành một cô gái hư. Một cô gái hư. Chị sao? Cù tạ dịu bất ngờ tới mức làm rơi kim đàn của mình. Nhìn thấy phản ứng của cậu, nụ cười của Hạ Dù Mì thay đổi. nụ cười của cô giờ đây hoàn toàn không thuần khiết. À ha ha. Sự thật là mình muốn học để đóng vai một cô gái hư. Nên mình tự hỏi là bạn có thể giúp mình luyện tập được không? Diễn sao? À, đó là ý chị à, em không phiền đâu. Khi nghe Hạ Dũ Mì nói rằng cô muốn diễn vai một cô gái hư, cậu đoán là cô đã nhận đóng một vợ kịch mới. Vì họ đã cùng nhau luyện tập cho các vợ kịch trước đó, cậu không có lý gì để từ chối. Hãy cùng nhau cố gắng nhé. Cảm ơn bạn, Satomi Kun. Cụ ta dịu vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Hạ Dũ Mì. Cậu nhiệt tình giúp đỡ để cô có thể trở thành một cô gái hư mà không hề nhận ra rằng cả kỳ gì hạ cũng không thể làm nổi chuyện này. Sau khi nhận được báo cáo của hạ dù Mỉ qua điện thoại, kỳ Dị hạ thở dài và đặt điện thoại xuống bàn trà. Cô cầm lấy tách trà kế bên và bắt đầu uống. Cô đã buồn trồn chờ cuộc gọi này từ phòng 106 được một lúc rồi, giờ thì cô đã có thể cởi bỏ gánh nặng ra khỏi vai mình. Mọi chuyện sao rồi, Ho. Hạ dù mì chan đã làm được chưa, Ho. Cụ tạ diệu đã hứa là sẽ giúp hạ rủ Mỉ trở thành một cô gái hư, nên có vẻ nó có hiệu quả rồi. Biện pháp cuối cùng của Kỵ di hạ là để cụ tạ diệu giúp hạ rủ Mỉ trở thành một cô gái hư. Một phần của việc trở thành cô gái hư gần như là bất khả thi. Và vì việc biến hạ rủ Mỉ thành một cô gái hư là vô vọng, vậy nên nhờ cụ tạ diệu giúp đỡ là thích hợp nhất, đó là một cách gián tiếp để hạ rủ Mỉ trở thành một cô gái hư. Chị là thiên tài, đại tỷ, ho, một cô gái hư thật sự. Ho. Thật tình, chị đã có chút lo lắng. Nhưng kỳ gì hạ thỏa mãn với kết quả này? Với mỗi cô gái trên thế gian lại có cách trở thành gái hư khác nhau, hạ dù Mị cũng có cách riêng của mình. Do hạ dù Mị đã nắm được cụ tạ gì trong lòng bàn tay nên có thể nói việc biến đổi cô thành một cô gái hư đã thành công. Mặc dù, không có rõ là bản thân hạ dù Mị có nhận thức được điều đó hay không. Nhưng mà đại tỷ, sao chị lại giúp hạ dù mì chan? Ho. Không phải chị muốn ở bên đại ca bên cụ tạ dịu sao? ho, lẽ ra chị không nên giúp đối thủ mới phải chứ? ho, hai hạ nì hoa bối rối vì hành động của kỵ dị hạ. giúp đỡ cô gái cùng thích người mình yêu không phải là một bước đi không ngoan. với hai hạ nị hoa, nó giống như tự bắn vào chân mình vậy. vẫn có những thứ còn quan trọng hơn là mối liên kết với cụ tạ Dịu bởi vì vậy, chị cần sức mạnh của hạ du mỉ hơn lúc nào hết. kỵ dị hạ trả lời mà không chút đắn đo. Ánh mắt cô tràn ngập một tình yêu sâu đậm và sự dịu dàng không kém cạnh gì so với hạ dù mì. Chị thật sự rất yêu đại ca nhỉ, ho. Không người bình thường nào lại đi xa đến thế đâu, ho. Đại tỷ rất giỏi diễn vai một cô gái hư, nhưng bản thân chị cũng không thật sự hợp với nó, ho. Nó sẽ là bí mật của chúng ta nhé. Rõ ạ, ho. Miệng chúng em sẽ khóa lại luôn, ho. Dù cô không thể hiện ra, nhưng kỳ gì hạ chỉ có thể sống một cách nghiêm túc. Hai hạ nì họa nhìn chủ nhân của mình và bí mật đi đến một quyết định. Ho, ho, ho, ho, ho. Quyết định rằng một ngày nào đó, chúng sẽ tiết lộ cho cụ tạ dịu biết mọi chuyện. Đó là cuộc nổi loạn nhỏ của chúng dành cho chủ nhân vụng về của mình. Thật sự thì theo cách nào đó, hai hạ nì họa đã học hỏi phong thái từ chủ nhân của mình và trở thành các hạ nì họa hư đốn. Chương hai, thao thức tại hạ dù ca giờ. Với cơ Lan Việc làm một nhà khoa học cũng quan trọng như là một thành viên hoàng gia. Trước đây, cô chỉ nghĩ tới việc sử dụng công nghệ tự phát triển cho bản thân. Cô tin rằng đó là một trong những sức mạnh của hoàng tộc và nó không phải thứ đáng để đem ra khoe mẽ. Nhưng qua những trải nghiệm được đúc kết sau cuộc du hành tới trái đất và trở về quá khứ, cô bắt đầu nghĩ tới việc sử dụng công nghệ của mình để đóng góp cho thế giới. Cô bắt đầu tin rằng đây mới là con đường đúng đắn của một hoàng thân, và cũng như với tư cách một nhà khoa học. Trường trợ lực hay còn gọi là tờ tờ lờ, là kết quả của nhận thức mới này. Tờ tờ lờ là một khung xương ra cố bên ngoài không có hình dạng vật lý, một bộ giáp cường hóa được tạo ra từ các lớp lá chắn. Ví dụ, khi muốn nâng một vật nào đó, trường năng lượng bao quanh người sử dụng sẽ biến đổi hình dạng để đồng bộ với cử động của họ, từ đó trợ lực một cách phù hợp. Nhưng do những việc vốn được thực hiện bằng máy móc giờ lại thay thế bằng năng lượng thuần túy nên năng lượng tiêu hao sẽ rất lớn và gây ra rất nhiều trở ngại về kỹ thuật. Tương tự. Những khung xương già cố bên ngoài dạng cơ giới sẽ mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng cho mục đích y tế hay phúc lợi, thì thiết bị thừa sức hoạt động. Và nó cũng có thể tắt những lúc không cần thiết. Tờ tờ lờ lờ đờ á nhé, trước bọn mình dùng nguyên cụm viết tắt tiếng Anh, giờ Việt hóa luôn. Thế thì tại sao cô lại bổ sung thêm chức năng võ thuật vào vậy? Hôm nay, cụ tạ dịu và sỉ rủ cả đã đến một công viên khá vắng vẻ nằm ở ngoại ố thành phố theo yêu cầu của cờ lạn. Họ sẽ thử nghiệm chức năng mới mà cô đã phát triển cho tờ tờ Lờ, Tuy nhiên, cụ tạ dự thắc mắc về chức năng mới này vì dường như võ thuật có hơi đi ngược với mục tiêu phát triển tờ tờ Lờ ban đầu. Võ thuật là một phương thức, chứ không phải là mục đích. Cơ làn lý giải. Ý cậu là sao? Sì si dù ca hỏi, cô cũng đối rối không kém. Cơ làn mỉm cười và bắt đầu giải thích ta nghĩ mục tiêu của tờ tờ Lờ là hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày một cách hoàn hảo nhất. Nhưng cô không nghĩ là thai nạn cũng là một phần của cuộc sống sao? Ý cô là tờ tờ sẽ gây ra thai nạn đấy hả? Dù sao thì từng có vụ đống máy móc nạn nổ của cô phát nổ lên còn gì cụ tạ diệu nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Đọc lại chương thi nấu ăn nhé ít giờ. Đừng có bắt nạt ta. Ta đang nói về tai nạn giao thông hoặc chẳng may bị thứ gì rơi vào người cơ. À, đó là ý cô hả? Mục tiêu thực sự của cỡ lạn là kiểm tra độ hữu dụng của tờ tờ trong các vụ thai nạn. Và chức năng võ thuật cũng được phát triển trong quá trình nghiên cứu lần này. Cậu thật là. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết cậu. Rồi rồi, bình tĩnh nào. Tiếp tục đi, cờ làn san. Hài. Ừ thì, những người cần tờ tờ lờ là người có sức khỏe yếu, hay những người già phản xa kém, phải không? Thế nên, ta tính thêm vào chức năng giúp họ phản ứng nhanh hơn trong các vụ thai nạn. Mình hiểu rồi. Vậy nên mới cần đến võ thuật à? Đúng đó. Hiểu được suy nghĩ của cờ làn, vẻ mặt xì rủ ca tươi tỉnh lên hẳn. Thấy thế, thế cờ làn cũng mỉm cười đáp lại tuy nhiên, cụ Tạ Dịu vẫn chả hiểu gì hết. cậu bối rối nghiêng đầu sang một bên. có nghĩa là sao? Sạ Tô Mị Cun, cậu không thấy chiến đấu cũng giống như các tai nạn dồn dập xảy đến với cậu sao? nên nếu biết võ thuật thì sẽ giúp cậu phản ứng nhanh với tai nạn hơn. đúng không cờ lạn San? đúng đó. tóm lại, ta muốn tạo ra biện pháp có thể tự động phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp. ví dụ đơn giản nhất là một trận thực chiến chẳng hạn. hửm. cụ Tạ Dịu đã hiểu cờ lạn muốn nói gì. Do tờ tờ lờ là thiết bị được chế tạo tập trung vào chuyển động, nó chỉ cần để tâm đến cử động của người dùng. Nhưng để có thể tránh khỏi các thai nạn, nó cần phải chú ý đến cả môi trường xung quanh. Có rất nhiều vấn đề cần phải cân nhắc nhằm hoàn thiện tính năng này, bao gồm phạm vi thu thập thông tin xung quanh và làm thế nào để hệ thống xử lý hiệu quả các thông tin đó. Để giải quyết các vấn đề trên, cơ làn cần thu thập dữ liệu liên quan tới các vụ thai nạn càng nhiều càng tốt, và cô muốn dùng võ thuật làm phương thức thu thập chúng. Cơ làn thật đáng kinh ngạc. Cụ tạ giữ kinh ngạc trước cách nghĩ của cờ lạn. Bằng cách này, cô có thể đặt mình vào vị trí của người dùng và toàn tâm toàn ý tập trung cho quá trình phát triển tính năng mới. Do không quen biết nhiều kỹ sư nên cụ tạ giữ không dám đánh giá, nhưng cậu chắc rằng đây chính là điểm hơn người của cờ lạn. Vậy tôi và bạn chủ nhà chỉ cần dần cho cô một trận là được phải không? Ta không thích cách cậu nói chút nào, nhưng gần đúng rồi đó. Hiểu rồi. Cứ giao cho tôi. Được rồi, giờ tôi cảm thấy hứng lên rồi đó. Cậu sẽ không được chết yên thân đâu. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lại không thể thành thật khen ngợi cờ Lạn. Mối quan hệ giữa họ lúc này không cho phép điều đó. Nhưng cậu thật sự cảm thấy hào hứng. Cậu sẽ hỗ trợ thí nghiệm của cô cho tới khi cô thỏa lòng thì thôi. Vì là một tính năng dành cho trường hợp khẩn cấp, chương trình võ thuật của tờ tờ l không liên kết với đầu vào của người sử dụng hay khả năng của họ. Cờ Lạn chỉ việc đứng yên trong khi các cẳng tay cẳng chân màu đỏ vừa với mọc ra chiến đấu với cụ tạ dịu. Ừ. Đám này thì dễ thấy hơn là đám màu vàng. Có vẻ cái này sẽ dễ dàng cho việc chiến đấu hơn. Úi, nguy hiểm quá. Vậy ta sẽ dùng màu này cho trường hợp khẩn cấp. Họ giờ đang quyết định màu sắc của các chi trong các trường hợp cần phải hiển thị. Vì là một dạng lá chắn nên tờ tờ lờ vốn không có màu sắc và hình thù, vậy nên chỉ nhìn vào thôi sẽ rất khó để phát hiện ra. Do đó, họ quyết định sử dụng một phiên bản có màu dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng không phải nó sẽ tạo ra hỗn loạn khi dùng ở trái đất sau. Cờ làn san. Sì dù ca hỏi. Khác với Foster, nơi la chắn là một điều bình thường. Nếu ai đó ở trái đất đột nhiên mọc thêm mấy cặp chân tay sẽ gây nên hỗn loạn. Cô nói đúng. Trong trường hợp của Hạ Dù Mì, ta sẽ tạo ra hình ảnh lập thể để chỉ trị ấy mới có thể thấy. Thế thì trông giống hiện tượng siêu nhiên lắm. Cô tạ dịu thêm vào, Đông dưng một thứ vô hình đột nhiên quét bay mọi mối nguy hiểm sẽ trông vô cùng siêu nhiên trong mắt người ngoài. Còn hơn là để Hạ Dù Mỹ mất mạng. Mà Cái này thì đúng. Tuy nhiên, đó sẽ là trường hợp khẩn cấp nên cả cụ tạ dịu và cờ lạn đều không quá bận tâm tới tác dụng phụ. Nếu bạn mình gặp nguy hiểm, thậm chí dù gì cả cũng không do dự dùng ma thuật ngay trước mặt người khác, còn sơn nạ ẹ thì sẽ dùng linh lực của mình. Việc họ đang làm cũng không khác gì với những hành động trên. Dù ngoài mặt có nói thế nào, cờ lạn quả là vẫn rất quan tâm đến xạ cụ giả bạ xe mái. Với suy nghĩ đó... Cụ tạ dự tiếp tục chiến đấu chống lại tờ tờ lờ nhận ra mục đích của cờ lạn cũng là vì hạ du mỉ, cậu cảm thấy cần hợp tác nhiều hơn nữa. Dù ngại không dám nói trực tiếp với cờ lạn, nhưng cậu sẽ sẵn sàng giúp đỡ cờ lạn mỗi khi cô trông như thế này. Cảm xúc này là sao? Sao đống dưng mình cảm thấy buồn trồn thế này? Nhưng cảm xúc của cụ tạ dự đã chuyển đến được với cờ lạn. Tuy nhiên, do cụ tạ dự không nói ra trực tiếp trong khi cờ lạn lại không quen với các mối quan hệ cá nhân, Nên cô chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nó. Thế nhưng, cảm xúc mơ hồ ấy vẫn ảnh hưởng tới cô không ít. Dù rằng cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Trong khi thiết bị tờ tờ lờ của cờ lạn đang có một trận chiến khốc liệt với cụ tạ diệu, cô chỉ đứng yên tại chỗ. Cô nhìn vào đối thủ của mình hay đúng hơn là đối thủ của tờ tờ lờ cụ tạ diệu, cậu có vẻ đang rất thích thú. Giống như bầu không khí khi mọi người cùng chơi game. Hơn nữa... Giờ đây cụ tạ Dị hoàn toàn tập trung vào cờ lặn và bộ đầu của cô nhưng với ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. Giá như cậu ta cũng nhìn mình như thế những lúc bình thường. Cô không biết cụ tạ dịu đang nghĩ gì, nhưng kể cả cô cũng có thể nhận ra rằng đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào cô. Điều đó làm cô hạnh phúc. Trái tim cô đập liên hồi và trái tim cô bấn loạn vì lý do nào đó, nhưng cô không khỏi ước muốn trận chiến kéo dài lâu hơn. Được rồi, đã hết 3 phút. Sì dù cả thông báo. Có vẻ kết thúc rồi, cờ lặn. À. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc ngắn chẳng tài gang. Do giới hạn về thể lực của cụ tạ dịu, nên họ đã đồng ý trước là mỗi trận chiến chỉ kéo dài 3 phút. Và ngay khi cờ lãn vừa ước có thể kéo dài mãi thì trận chiến đột ngột kết thúc. Sau khi chiến đấu dữ dội trong vòng 3 phút không ngừng nghỉ, cụ tạ dịu tỏ ra mệt mỏi trông thấy. Cậu thở dốc và mặt thì đỏ rực. Cậu thả mình nằm xuống đất với tay chân xóa ra tứ phía còn mắt nhìn lên trời. Có vẻ phải mất một lúc để cậu hồi phục. Có vẻ xạ tổ mì cun đã nhập tâm quá nhỉ. Ê e tú, -e -e -e À ừ, cờ lạn lấp bắp. Shizuka và cỡ lạn cùng nhìn về phía cụ ta dịu. Dù họ cùng làm một việc nhưng biểu cảm của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Shizuka trông có vẻ vui còn cờ lạn thì tỏ ra cô đơn và xấu hổ. Có chuyện gì sao? cỡ lạn san. Nhận ra biểu cảm của cờ lạn, ca nhìn vào mặt cô. Đáp lại, cỡ lạn lắc đầu quậy quậy, khiến cho mái tóc dài của cô đung đưa. À, Cơ hờ không có gì cả. Cơ làn vội vã tỏ ra bình thường và lấy vòng tay của mình ra để xử lý dữ liệu. Nhưng hành động đó chỉ tổ làm cô trông đáng nghi hơn. Cô có vẻ vô cùng mất tự nhiên, rõ ràng là đang cô che giấu thứ gì đó. Hưng, thôi được rồi. Nếu cậu đã nói thế. Shizuka nhìn cơ làn một lúc nhưng không nói gì cả. Thay vào đó, cô lại đề cập đến một chuyện khác. Mà này, cơ lạn san, cậu có hứng thú học võ không? Cơ làn đã thầm lo lắng về điều Sì Dù Cạ định hỏi, nhưng may thay, chủ đề không có liên quan tới điều cô lo sợ. Cô thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười với Sì Dù Cạ. Ta không hề có ý định đó. Sao vậy? Ta không hợp với nó. Ta luôn ghét các hoạt động thể chất. Thật phí phạm làm sao? Từ vốn hiểu biết sẵn có của cậu, mình nghĩ cậu sẽ trở nên rất mạnh nếu thử học võ đó. Võ thuật và nấu nướng đều cần kiến thức và kỹ năng. Không có hai thứ đó, người học sẽ gặp phải một giới hạn nhất định. Với cỡ lạn thì cô đã có kiến thức. Nếu rèn thêm một vài kỹ năng, cô sẽ có thể dùng được võ thuật. Si dù cả cảm thấy thất phí phạm nếu cỡ lạn bỏ qua cơ hội này. Ta nghĩ quan trọng nhất vẫn phải là hợp người hợp việc. Nhưng cỡ lạn hoàn toàn không có ý định đi trên con đường võ học. Cô ghét vận động nhiều và cô cũng đang có công trình nghiên cứu phải lo. Cô cũng đã có sẵn rất nhiều biện pháp để tự bảo vệ bản thân. Vì vậy, cỡ lạn cảm thấy không cần tới võ thuật. Thế cũng được. Nếu Cờ Lạn trở thành võ sư mạnh mẽ thì tớ mất đi vị thế mất. Sau khi bắt lại được hơi thở, Cụ Tạ Dị tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu đứng về phía Cờ Lạn. Tập trung vào vật lý ổng sẽ hợp lý hơn việc làm cho ta mạnh hơn đó. Sẽ hiệu quả hơn nếu Cờ Lạn dùng thời gian luyện tập võ thuật để cường hóa trang bị cho Cụ Tạ Dị. Cờ Lạn và Cụ Tạ Dị đều tán đồng về việc này. Mà, nếu cậu đã lôi xả Tô Mi cun ra thì. Shizu ca mỉm cười gượng gạo. Cô muốn cỡ lạn thử võ đạo vì cả khía cạnh tinh thần của nó, hơn là chỉ tập trung vào việc chiến đấu. Buồn hay, cả hai người kêu lại không hiểu được ý tốt của cô. Ít, bụi <cười> là một thuật ngữ trong tiếng Nhật mô tả võ thuật Nhật Bản hiện đại. Theo nghĩa đen, nó có nghĩa là con đường võ thuật, và có thể được coi là cách chiến đấu. Dù thế, tinh thần của cỡ lạn khi nghiên cứu giống như tâm thế một võ sư đang chuẩn bị bước vào luyện tập vậy, nên cứ để thế chắc cũng sẽ ổn thôi. Nếu võ thuật dạy con người ta cách thức hạ gục kẻ địch hiệu quả nhất, thì bản chất võ đạo là tôi luyện họ. Từ góc nhìn đó, Cơ Làn đã không thực sự tận dụng hết khả năng của khoa học. Cô mới chỉ giới hạn trong việc giúp đỡ người khác. Nói cách khác, Cơ Làn đang đi trên một võ đạo riêng của mình, vì thế Sỉ Dũ Cả quyết định không đào sâu thêm vào vấn đề này nữa. Nhưng Sỉ Dũ Cả còn một lý do khác để thuyết phục Cơ Làn lựa chọn võ đạo. Lý do này thì có phần nữ tính hơn nhưng do cậu đang mất cân đối nên mình nghĩ luyện tập sẽ giúp cậu cải thiện hình thể hơn đó. cờ Lạn San, đó không phải vấn đề của cô. Cha ơi, những người dân đang thương của Phong Thở sẽ có một nữ hoàng mập mạp. Đừng mang vấn đề đó ra nữa. Sau những phản ứng ấy của cờ Lạn, cảm thấy đến đó là đủ nên Sì Dụ Cả quyết định không nói thêm nữa. Với việc Cụ Tạ Dịu đã hồi lại sức, cậu và Sì Dụ Cả cùng nhau tìm kiếm các vấn đề trong bài thử nghiệm ban nãy. Trong lúc xem lại bản ghi hình. Họ thảo luận các giải pháp tiềm năng cho những vấn đề được tìm ra. Về bản chất, họ phân tích bài thử nghiệm này và đưa ra các biện pháp khắc phục. Đây là bước phản hồi trong một quá trình phát triển. Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu dùng cánh tay trái gạt đi như thế này để phòng thủ sao, xạ tổ mị cun. Soạn. Đúng thật, nhưng chỉ nhanh như cậu mới làm được thế thôi. Bạn chủ nhà à mình nghĩ trong các trường hợp khẩn cấp, phản ứng của thiết bị tờ tờ lớn nên hướng tới sự tin cậy. Như thế này. Xoạc. Ừ. Tớ nghĩ bên phải sẽ tốt hơn đấy. Mình hiểu rồi. Dù sao chúng ta cũng không thể nào biết được trạng thái của tờ tờ lờ khi gặp tình huống khẩn cấp mà. Cơ làn ghi lại hình cả hai bằng camera. Cô dùng đoạn băng này để làm tư liệu để thiết lập các thuật toán phòng thủ. Vì thế nên cô đang dán mắt vào hai người thông qua ống kính. Nhưng sau một lúc, cơ làn nhận thấy một thứ gì đó. Và điều đó bắt đầu làm giảm sự chú ý của cô tới cuộc thảo luận. Dường như hai người họ đang tận hưởng. Cơ làn đã nhận ra bầu không khí khi hai người trò chuyện, trao đổi ý kiến và các thế đánh. Trong cả hai như thể đang tận hưởng. Và thứ thu hút sự chú ý của cờ làn nhất là ánh mắt của họ. Ánh mắt đó. Chúng giống như lúc nãy. Cô đang quan sát cách Cụ tạ dịu và xì rủ cả nhìn nhau. Đó là ánh nhìn của sự thích thú và ân cần. Nó giống như cách củ tạ dịu đã nhìn cô khi cậu chiến đấu với tờ tờ lờ của cô. Do cậu là người hiếu động. Cơ Lãn có thể hiểu được rằng khi được làm những việc như thế này là những lúc Kutajiu cảm thấy vui vẻ nhất. Nếu mình học võ thuật, liệu Vapli ổng sẽ luôn nhìn mình bằng ánh mắt đó không? Dần dần, Cơ Lãn trở nên ghen tị với Shizuka. Kutajiu nhìn cô như vậy chỉ trong có 3 phút, nhưng lại nhìn cả bằng ánh nhìn đó hàng ngày. Chẳng mấy chốc, Cơ Lãn cũng muốn được đối xử tương tự. Và ý nghĩa nhất thời đó đã bắt lửa thay đổi quyết định của Cơ Lãn. Vapli ổng, cả. Và rồi cô mạnh bạo đưa ra một yêu cầu sau khi cả hai kết thúc cuộc bàn luận của mình hai người dạy ta võ thuật có được không? Cần rất nhiều can đảm cờ lạn mới dám đưa ra yêu cầu này. Cô hiểu rõ yêu cầu vừa rồi không giống cô một chút nào. Nhưng cô không thể kiềm nén được. Cô muốn cù tạ dịu nhìn cô bằng ánh mắt kia một lần nữa. Sao đột nhiên thế? Vừa nãy cô còn nói không muốn mà. cù tạ dịu tròn mắt bất ngờ. Không ngoại lệ, cả cậu cũng cảm thấy lời đề nghị này không giống cờ lạn chút nào. Thể chất của Cờ Lạn vô cùng kém, việc hết hơi ngay giữa lúc quốc bộ xảy ra như chuyện cơm bữa đối với cô. Ta nghĩ lại rồi, nếu ta có thể tự mình làm được thì việc phát triển sẽ dễ dàng hơn. Hừ. Ú u u u Cờ Lạn lấp láp. Dù được nghe từ chính miệng Cờ Lạn nhưng lời giải thích của cô chẳng thể lọt nổi hai cụ tạ dịu, nên cậu chàng bắt đầu nghi ngờ còn ẩn tình nào khác. Điều đó rõ ràng khiến Cờ Lạn buồn chồn không yên, thế nên xị dù cả quyết định giúp cô một tay. Rồi, rồi Sato Mikun. Cậu cũng đã nói cờ Lạn san thiếu rèn luyện thể chất còn gì, chẳng phải đây là cơ hội quá tốt sao? Đúng rồi ha. Sì si dù cả mơ hồ cảm nhận được ý định thật sự của cờ Lạn, Cô cũng là một cô gái nên có thể hiểu được những cảm xúc mong manh mà cờ Lạn có. Và nhờ có cô nói đỡ, cụ tạ dịu mới chấp nhận chuyện cờ Lạn đổi ý gạt những việc khác sang một bên. Cụ tạ dịu cũng đồng ý rằng cờ Lạn cần rèn luyện cơ thể. Hãy cùng cố gắng nhé, cờ Lạn san. Ú ừ ưm, Ơn E đu đu đu đu đu. Cở Lạn nhận ra là Sì Dù Cả đã giúp mình. Không muốn bị mang tiếng bội nghĩa nên cờ Lạn cố hết sức vượt qua sự xấu hổ của bản thân và cảm ơn Sì Dù Cả. Cụ Tạ Diệu sẽ là người trực tiếp dạy võ cho Cơ Lạn trong khi Sì Dù Cả sẽ quan sát từ xa, chỉ ra những chỗ sai. Họ cho rằng đây sẽ là cách hiệu quả nhất để dạy dỗ cô. Không nên chỉ đấm bằng tay không. Đấm vậy, cô chỉ có lực từ cổ tay mà thôi. Ta biết chứ, nhưng khi ta thực hiện. Ha ha ha. Chắc là cô là phải vậy thôi nhỉ. Phần hướng dẫn của cụ tạ dịu tập trung vào cơ thể và cách chuyển động của nó thay vì nguyên lý đằng sau mỗi cử động. Với một người mới hoàn toàn thì rất khó để dạy họ về phong cách chiến đấu. Nhưng với Cơ lạn, do cô đã hoàn thiện một cơ chế phân tích võ thuật nên cô có thể theo kịp những chỉ dẫn của cụ tạ dịu mà không gặp vấn đề gì cả. Chính ra, cách dạy của cậu lại rất hợp với cô. Chuyển động cơ thể của cô cứng quá, đúng như tôi nghĩ. Chỉ những bậc thầy mới có thể di chuyển cơ thể theo ý mình thôi. Đừng tiểu tiết thế. Thực ra, cái khó ở đây là cụ tạ dự không còn bắt nạt cô như bình thường. Thương tình, cậu sẽ luôn treo chọc cô mỗi khi cô mắc lỗi. Nhưng vì lý do nào đó, cậu lúc này không hề làm thế và điều đó khiến cờ lạn lung túng. Mấy gái sau tấm lạ thật, bị đánh bị chửi thì tỏ ra hậm hực, lúc không bị gì thì lại. Thằng cù em mở hóa cả đám rồi. Gì thế? À, không. Không có gì cả. Nỡ như thế này à? Ừ, trông tốt hơn rồi đó. A, Cù Tạ Diệu không trêu chọc Cờ Lạn là do cậu hiểu rằng cô đang cố gắng. Kể cả cậu cũng biết là không nên trêu chọc một người đang cố gắng hết sức mình. Nhưng Cờ Lạn thì vẫn bối rối vì cô không nhận ra suy nghĩ của cậu. Nhưng thế này cũng không tệ. Được rồi, bình thường Cù Tạ Diệu sẽ khen ngợi Cờ Lạn dù cho cậu có đang bắt nạt cô đi nữa. Giống như lúc cô bắt đầu phát triển tờ tờ lờ đó cũng là cảm giác của cậu lúc này. Cơ làn không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng cô muốn được tiếp tục. Thế nên, cô tận trung vào việc luyện tập. Cơ làn tuân theo mọi chỉ dẫn. Dĩ nhiên với một người mới, cô chưa thể thành thạo ngay được. Nhưng trong trường hợp của cô, do đã nắm được cơ chế của võ thuật nên vấn đề không phải nằm ở sự nghiêm túc mà là do cơ thể của cô không theo kịp. Do đó, thấy cô đang chuyên tâm vào luyện tập, cụ tạ dịu lại càng khâm phục cô hơn. Quả thực cơ làn luyện tập chăm chỉ đến bất ngờ. Nếu là trước đây thì cô ấy đã bỏ cuộc rồi. Cỡ làn san có thể chuyên tâm nếu muốn mà. Tớ không biết đó có phải là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã trưởng thành lên hay không nữa. Khi cờ làn ở cùng với cậu trong quá khứ tại Forster, cô thiếu cả thể lực lẫn sức chịu đựng. Cô chỉ có thể đi được một khoảng ngắn và đôi khi còn bắt cụ tạ giữ phải con mình. So với lúc đó, cờ làn đã có tiến bộ rõ rệt. Chán cô đã lâm tấm mồ hôi nhưng cô vẫn tiếp tục luyện tập dưới sự chỉ bảo của cụ tạ dịu. Có lẽ lý do phần lớn xuất phát từ trái tim thiếu nữ của cậu ấy chứ không phải do trưởng thành đâu. Shizuka, người đang quan sát cụ tạ dịu và cờ lạn, có thể mường tựa được cảm giác của cờ lạn. Cụ tạ dịu, mặt khác, thì vẫn mù mịt. Shizuka chỉ biết cười với cậu như thể dù có biết, cô cũng chẳng thể giúp được gì. Trái tim thiếu nữ. Thớ không nghĩ cô ấy có phần tính cách đáng yêu đó đâu. Phu, cậu sẽ hiểu nếu cậu giao đấu với mình, xả tộp mị cun. Giao đấu. Tại sao? Cứ làm theo lời mình. Mình tới đây. O a a. cả cảm thấy tội thay cho cờ lặn vì cái đầu đất của cụ tạ dịu, nên cô lao tới nện cậu với một nụ cười. Nhưng đó là một nụ cười có phần hơi khác biệt. Cô thích thu giao đấu với cụ tạ dịu nên nụ cười có chút gì đó rất láo lỉnh. Bạn chủ nhà, cậu có thể nương tay chút không? Cờ hờ ô nờ gờ. Với nụ cười sảng khoái trên môi, cả tung ra một loạt đòn tấn công dữ dội. Đúng là bạn chủ nhà. Mình chỉ có thể cầm cự mà thôi. Cú Tạ cố gắng đỡ và né những đòn tấn công của cô. Do đang trong quá trình huấn luyện cờ lạn nên Sì Dù Cạ không dùng đến sức mạnh của hỏa long đế. Nhưng kể cả vậy, Cụ Tạ Diệu vẫn chỉ có thể cố thủ. Nỗ lực luyện tập hàng ngày của Sì Dù Cạ không phải nửa đời. Nhưng chính vì khốc liệt nên trận giao đấu rất vui. Hiếm khi họ mới có cơ hội dốc toàn lực trong cuộc sống thường ngày. Nhìn kìa, Sato Mikun. Nhưng vì lý do nào đó, cả giảm cường độ tấn công lại. Cô đưa mắt nhìn sang một bên. Do cả không còn tấn công dồn dập nữa nên cụ tạ dịu có thể nhìn theo hướng của cô. Cô đang nhìn cơ lạn, người đang luyện tập gần đó. Cơ lạn đã dừng lại. Cô chỉ đứng đó với nắm tay vẫn giữ ở trước mặt và chầm chằm nhìn về phía cụ tạ dịu với cả. Có chuyện gì với cơ lạn thế? Đôi mắt sau cặp kính của cơ lạn nhìn họ đầy sốt ruột. Nó là ánh nhìn cụ tạ dịu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Cậu vẫn không hiểu à? Được rồi. Vậy thế này thì sao? Hoa! Wow. Nhân lúc cụ tạ dịu bị phân tâm bởi cờ lạn, xì si rủ cả ôm lấy cậu. Nhưng cái ôm đó không bình thường. Cô nhào vào cụ tạ dịu và vòng tay ôm lấy của cậu. Giống như thể cô đang lao vào lòng người yêu. Cờ cô đang làm gì thế? Ngay lập tức, cờ lạn tròn mắt sừng sốt. Cái nhìn đầy sốt ruột của cô trở nên nôn nóng hơn khi trông thấy hai người kia ở gần bên nhau hơn bao giờ hết. Cánh tay cô cơ quảo vô định trong không khí, miệng cô lắp bắp nhưng không ra lời. Bạn chủ nhà, cậu định làm gì vậy? Giống như cờ lạn, cụ tạ diệu cũng tỏ ra bất ngờ. Nhưng cậu bất ngờ là bởi Sì Dù Cạ bông dưng ôm lấy cậu. Bây giờ chắc cậu đã hiểu rồi, phải không? Hử! Sì Dù Cạ đá ánh nhìn qua cờ lạn một lần nữa, cụ tạ diệu cũng nhìn theo cô. Rồi cậu thấy cờ lạn, vẫn với ánh nhìn nôn nóng, đang đứng thử người ra. À! Nhận ra củ tạ dịu và xì rủ ca đang nhìn, cỡ làn vội vàng quay đi. Rồi cô tiếp tục luyện tập thế đứng nhằm che giấu phản ứng ban nãy của bản thân. Mặt cô trở nên đỏ rực. Cô ấy. Cậu hiểu chưa? Cơ làn san muốn được cậu quan tâm nhưng cô ấy cũng cứng đầu ý như thầy ạ vậy. Vậy cỡ làn đang. Cụ tạ dịu cuối cùng cũng hiểu điều xì rủ ca muốn nói. Ngay lúc này, cỡ làn giống như một đứa trẻ muốn cất tiếng gọi bạn nhưng lại ngại không dám mở lời. Có thể coi đây là một bước tiến lớn đối với cờ lạn, người luôn tự khóa mình trong phòng thí nghiệm và đẩy mọi người ra xa. Cũng giống mình, cô ấy đang cố gắng thay đổi. Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng thứ cỡ lạn đang cố thay đổi là phần nữ tính của cô ấy, nên phạm chủ thì khác hẳn. Xì dù cả tách mình ra một chút khỏi cụ tạ dịu và mỉm cười với cậu. Dù không nói ra một lời nào nhưng đôi môi mấp máy như muốn nói, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi à. Ra vậy, ý mình là... Dù gì thì cô ấy vẫn là một cô gái. Này, mình cũng là một cô gái đó, Sato Mikun. Ua, giờ là gì nữa đây? Trong khi củ tạ dự cuối cùng cũng hiểu, Sì Dù cả lại ôm lấy cậu lần nữa vì cái tội chỉ nhìn chầm chằm về phía cờ lạn. Với việc bắt đầu chuyên tâm vào luyện võ, cờ lạn cho rằng mình cần có một vài bộ đồ thể thao phù hợp. Hiện tại, cô không có cái nào. Bộ đồ giúp cô thoải mái di chuyển nhất chính là bộ đồ làm việc cô thường dùng trong phòng thí nghiệm. Nhưng do được may với tiêu chí an toàn đặt lên hàng đầu nên nó dùng vật liệu rất cứng, do đó, nó khá vướng vĩu và không thích hợp trong các hoạt động thể chất. Cô ta dịu, cạ và cờ lạng quyết định sẽ đi mua một bộ đồ thể thao đúng nghĩa cho cô. Chúng ta không cần đi xa đến thế đâu. Tuy nhiên, cờ lạn tỏ ra miễn cưỡng. Nếu mua bộ đồ mới, đó sẽ là một sự thay đổi đáng kể và đánh dấu sự bắt đầu cho một chuyện mà cô luôn né tránh. Điều đó làm cô cảm thấy xấu hổ. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đây là cơ hội tốt đó. Cụ tạ dịu hồi thúc. Giữ ý kiến của cậu cho tới khi nhìn thấy những bộ đồ đi đã. Chỉ ngắm thôi đâu có tính phí. Sì dù cạ thêm vào. Về cơ bản, bộ đôi đang lôi cờ lản đi theo. Đã làm thì phải đến nơi đến trốn. Đó là sự đồng thuận giữa hai con người năng động nhất cả nhóm. Nhưng, ta không nghĩ rằng nó sẽ hợp với mình đâu. Quen rồi thì cái gì cũng hợp hết. Cảm thấy bất an khi thử một cái gì đó mới mẻ là chuyện quá đỗi bình thường luôn. Bạn chủ nhà nói đúng đó. Cô sẽ quen dần với nó thôi. Giống như với khoa học vậy đó. Ừ, cũng đúng. Cơ làn liếc nhìn cụ ta giữ qua khỏe mắt. Cô muốn cậu nhìn cô, nhưng cũng không muốn cậu phải nhìn thứ mà cậu không thích. Nỗi bất an không chỉ dừng lại ở sự hồi hợp khi thử một thứ mới mẻ. Trái tim thiếu nữ của cô còn khiến vấn đề trở nên rắc rối hơn, nhưng cô lại không thể bày tỏ với cậu. Cỡ làn đang trong tình huống hết sức xấu hổ. Cậu có chắc là không muốn xem qua các dụng cụ bóng chày ở cửa hàng thể thao kế bên không? Tất cả những gì Cỡ làn có thể làm là buông ra một vài lời phàn nàn như một hình thức chống cự. Cô vẫn đang nhìn cậu nhưng lần này mang vẻ bực bội. Cũng không phải là tôi không muốn. Cậu là đồ nói dối cho cháu. Cậu thực sự chỉ coi ta là hàng tặng kèm thôi phải không? Thân nào dám? Công chúa Cỡ là gì ổ xạ luôn là ưu tiên hàng đầu của thân mà lị. Mỗi khi cậu dở cái giọng điều đó ra, cậu toàn nghĩ ngược lại thôi. Thôi cầu nhào và đi nào. Khuyến mại sẽ kết thúc trong hôm nay đó. Ta có thể tưởng tượng ra được cậu sẽ mang gì về nhà rồi đó. Dĩ nhiên, Cụ Tạ Dư không thể để cờ làng đả kích mình mãi nên cậu đáp lại bằng vài lời bình luận khô khan. Như vậy, sự nhút nhát của cờ làng biến mất, dù bản thân cô dường như không nhận ra điều đó. Hai người họ thân nhau thật. Chỉ tội. Sì Dù ca mỉm cười quan sát bộ đôi. Cả hai đều cứng đầu và từ chối thành thật với đối phương. cả có cảm giác công việc của cô là giàn xếp xích mích giữa hai người họ. Khi cả đám tiến vào cửa hàng thể thao, cụ Tạ dịu đi thẳng tới quảy bóng chạy. Cơ làn và cả bị bỏ lại ngay quầy quần áo thể thao. Thấy chưa? Môn thí nói ta là ưu tiên hàng đầu, thế mà chưa gì đã chạy tới quảy bóng chạy mất tiêu rồi. Cơ làn bực mình vì bị bỏ lại. Cô đã thầm mong được chọn đồ cùng với cụ ta dịu. Nào nào, hãy bình tĩnh đi. Mình chắc đó không phải là lý do duy nhất đâu. Dĩ nhiên là thế rồi. Hãy nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó mà xem. Hy vọng bao nhiêu tức giận bấy nhiêu, đến cả Sì dụ Cả cũng không thể dập nổi cơn giận sụp sôi của Cờ Lãn. Thay vào đó, Sì Dù Cả quyết định nói đỡ cho cụ ta dịu. Cậu ta, Cờ Lãn San, hãy nhìn xung quanh xem. Không quan tâm về. Hử, nơi này không chỉ có quần áo thể thao, mà còn có cả đồ lót nữa đó, thấy chưa? Khu đồ phụ nữ ban đầu không có đồ lót, Nhưng cùng với sự phát triển về công nghệ đồ thể thao, những đồ lót được làm từ vật liệu có độ thoáng cao, thấm hút tốt, giữ làn da mát lạnh đã được ra đời. Với nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau, đồ lót thể thao đã trở thành một thị trường lớn. Cậu có thể không để ý vì đã để xạ tổ mỉ cun giặt đồ cho mình hàng ngày, nhưng một cậu trai bình thường luôn gặp vấn đề với đồ lót của nữ giới đấy. Những đồ lót cao cấp được bày chung với đồ thể thao thông thường, khiến nơi này có phần hơi bất tiện để đám con trai ở độ tuổi như cụ tạ dịu tiếp cận. À, sau khi nghe Sì Dù cả giải thích, cơ làng cuối cùng cũng để ý tới xung quanh. Phân nửa số đồ được trưng bày ở đây là đồ lót, và hầu hết khách hàng là nữ giới. Đến lúc này, cơ làng mới nhận ra quả thực thật khó để đám con trai bén mảng tới đây. Thật ra, cậu ấy đã có thể để việc mua sắm cho mình lo, nhưng cậu ấy lại đi cùng chúng ta tới tận cửa hàng. Với một cậu con trai thì như vậy là chu đáo lắm rồi. Dĩ nhiên nếu là mạ kẹn dị cun thì cậu ta sẽ chẳng gặp rắc rối gì để giải bước trong này và chọn một món đồ nào đó. Đờ đó không phải là vấn đề. Quan trọng hơn, hãy tập trung vào đám quần áo thể thao nào. Cơ lạn vứt lời đi lời của xì rủ cạ và bước tới quay đồ. Cậu sẽ bị tuột lại phía sau nếu cứ cứng đầu như thế đó xì rủ cạ thẩm nghĩ. Nhưng dù ngoài mặt là vậy, giọng bực bội của cờ lạn đã biến mất. Xì rủ cạ mỉm cười và đi tới bên cờ lạn. Dù đắm chìm trong nghiên cứu thế nào đi nữa thì cờ lạn vẫn là một cô gái. Ưu tiên hàng đầu của cô là lựa chọn những món đồ làm cho bản thân trông bắt mắt hơn. Kế tiếp mới quan tâm tới độ dễ mặc. Đó là tại sao bộ đầu tiên cô chọn lại là một bộ đồ mang phong cách dễ thương với màu hồng làm chủ đạo. Dựa theo chiều cao và hình dáng của mình, thiết kế này chắc sẽ ổn nhị. Cờ lạn giữ bộ đồ trước người trong khi ngắm nhìn nó qua một chiếc gương gần đó để thẩm định. Quần áo màu hồng rất hợp với màu da và mái tóc của cô. Màu sắc không quá nổi bật nhưng cũng đủ tôn lên các đường nét cơ thể. Thiết kế dễ thương làm cho cô trông lộng lấy hơn. Bộ đồ rất hợp với cô, dù chỉ mới là bộ đầu tiên cô chạm tới nhưng nó rất ứng mắt cô. Ồ, cái đấy trông ổn đó. Cô nghĩ thế thật sao? Ừ, mình chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ nó rất dễ thương. Dễ thương? Ai cũng thế á. Cơ làn hơi đỏ mặt và nhìn vào bản thân. Cô có chút nhẹ nhóm khi biết khẩu vị của mình không quá lối thời. Không biết liệu mọi người có bao gồm cả vật ly ổng không nhỉ? Nhưng rồi một nỗi lo lắng mới trỗi dậy trong cô. Cớ lạn chợt nhận ra mỗi người lại có cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp. Nếu cậu ấy cười và nói nó không hợp với mình thì sao? Với cớ lạn thì bộ đồ trong tay có thể nói là thứ cô yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô lo rằng người mà cô mong đợi nghe lời nhận xét nhất lại không thích nó. Bộ đồ này hoàn toàn khác biệt so với những thứ cô thường mặc. Có lẽ nên chọn những thứ đơn giản hơn nhỉ? Cậu sẽ chọn cái khác à? Mình nghĩ bộ này đã rất hợp với cậu rồi mà. Ta không muốn bị cười do mặc thứ gì đó khác với bình thường. Cuối cùng, cơ làn đặt lại bộ đồ lên kệ và bắt đầu tìm kiếm một bộ mới. Thay vì chọn những bộ dễ thương, cô muốn thứ gì đó hợp với một công chúa hơn. Bằng cách đó, cụ tạ dịu sẽ không thể cười vào mặt cô. Không giống như võ thuật, cô lúc này không chịu bất kỳ tác động nào, nhưng sự bi quan đã kiểm hãm cô lại. Thế này thì không hay rồi xì rủ cả lo lắng cô có thể mừng tựa ra suy nghĩ của cờ lạn ngay khi cờ lạn đặt bộ đồ lại chỗ cũ xì dù cạ liếc ngay sang bên gian hàng dụng cụ bóng chảy nếu đã thế thì được nếu cứ để diễn biến như thế này thì kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu hết xì dù cạ quyết định tách khỏi cờ lạn để tiến về hướng nguồn cơn gây ra rắc rối của cô bạn kể cả khi không còn trong câu lạc bộ bóng chảy cụ tạ dịu vẫn yêu thích môn thể thao này cậu thường xuyên đi chơi bóng chảy cùng các bạn của mình vào dịp cuối tuần thế nên Để chuẩn bị sẵn trước các lời mời, cậu không bao giờ sao lãng trong việc trang bị các dụng cụ chơi bóng chảy. Hôm nay, cậu dự định thay đôi giày đã mòn của mình, thế nên trước mặt cậu lúc này hiện là gian hàng trưng bày các loại giày. Hờ mờ mờ. Nó vừa đúng với túi tiền của mình. Mình nên chọn chiếc nào đây? Đôi giày cậu muốn mua đã chạm ngưỡng tối đa số tiền chi tiêu cậu dự tính. Với cái thẻ giá sẽ vét sạch túi tiền trong chốc lát, cụ tạ dù không thể mua mà không suy nghĩ kỹ. Nếu chỉ đơn giản là thay thế phần đế đinh bị mòn của đôi giày cũ, cậu thậm chí còn đủ tiền để mua thêm sáp đánh bóng cho chiếc găng tay cũng như vài bộ đồ lót dự phòng. Cụ tạ dịu đang quyết định xem nên tiêu hết tiền để mua một đôi giày mới hay giữ nguyên các dụng cụ hiện có. Cậu định mua đôi giày đó à? Đúng khi đó, có tiếng gọi Cù tạ dịu từ đằng sau. Khi quay lại, cậu nhìn thấy Sì Dù Cạ. Cô đang đi về phía cậu và ngắm đôi giày cậu đang chăm chú nhìn. Bạn chủ nhà. Tớ đang nghĩ xem có nên mua nó hay không ấy mà. Giá của nó bằng cả túi tiền của tớ mất rồi. a ha, cậu chỉ tiêu số tiền cậu kiếm được từ công việc làm thêm thôi phải không? Ừ thì tớ chả thể tỏ vẻ ngầu nếu dùng tiền của ông già hay của thầy ạ được. Cụ tạ hiện giờ có đủ tiền để mua hàng chục đôi giày như thế này nếu muốn. Số tiền đó đến từ tiền chu cấp từ cha cậu và tiền lương nhận được từ thầy ạ. Tuy nhiên, cụ tạ lại không dùng đến số tiền đó cho sở thích của mình. Tiền mà cha cậu gửi là để cậu có thể sống tự lập. Cụ tạ dịu chỉ dùng số tiền đó để trả tiền nhà và học phí. Đây là vấn đề về lòng tiêu hánh. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho cha. Sự thật thì cậu muốn dùng số tiền theo cách mà cậu có thể tự hào. Tiền lương nhận được từ thầy ạ cũng tương tự. Cụ tạ dịu đã trở thành chư hầu của thầy ạ, nhưng không phải là bởi cô trả lương cho cậu. Với cậu, dùng số tiền này cho bản thân khiến cậu có cảm giác như một thằng đạo đức giả. Vì thế. Cậu sẽ để dành số tiền này. Cậu chỉ dùng nó khi phần lớn thành viên trong phòng 106 có nhu cầu cần đến. Như những lúc đi chơi cùng nhau hay mua loại thịt cao cấp cho món sủ kỳ Dạ kỳ và những thứ tương tự. Còn ngoài ra, cậu không hề đụng vào số tiền này. Ít, su kỳ kỳ là một loại lẩu. Điều này có nghĩa là số tiền cụ tạ dự có thể tiêu cho sở thích và thú vui của mình là số tiền cậu kiếm được từ công việc làm thêm, khai quật khu gì chỉ đó. Và đó là lý do tại sao cậu không thể quyết được mình con nên dùng hết ngân sách đang có hay không. F.U.F.U.F.U. Bọn mình đều biết là cậu muốn mua nó mà. Cánh con trai cũng có vấn đề riêng của mình nhỉ. Nhưng giờ chúng ta phải ưu tiên vấn đề của phái nữ trước. Trong khi thầm cười ngượng, cạ quyết định nói với cậu lý do vì sao cô tới đây tìm cậu. Mà này, Sato Mikun, xin lỗi đã làm phiền trong khi cậu đang suy nghĩ. Nhưng có chuyện mình muốn nói với cậu. Cậu có phiền không? Nà! Có gì đâu. Cù tạ dự xua đi hình ảnh những chiếc giày ra khỏi đầu và nhìn về phía Sì Dù Cả, Cậu cũng không cần phải ra quyết định nội. Thật ra thì nó là về chuyện bộ đồ thể thao cho cờ lạn săn ấy. Giọng nói của Sì Dù Cả trở nên nghiêm túc một cách bất thường, nên Cù tạ dự không còn có tâm trạng cho chuyện mua sắm của mình nữa. Bộ đồ của cờ lạn à? Ừ cờ lạn San muốn mua một bộ đồ dễ thương, nhưng cô ấy sợ bị trêu nếu mặc nó, thế nên cô ấy định mua một cái đơn giản hơn. Cô ấy lo lắng về những thứ như thế á. Sau khi nghe chuyện từ Sì Dù Cạ, Cụ tạ dịu nhìn về phía khu đồ nữ. Có vài bộ đồ chắn ngang tầm nhìn, nhưng cậu có thể thấy phần thân dưới đang đi qua đi lại của cơ lạn, rõ ràng là cô đang phân vân không biết nên làm gì. Mình chắc là do vụ lần trước đó. Vụ lần trước? Cậu nhớ về vụ thi nấu ăn không? Cậu đã cười và nói rằng cậu ấy không thể nấu ăn. Mình nghĩ cậu ấy vẫn còn bị tâm lý từ chuyện đó. Lúc trước, Cụ tạ dịu đã lợi dụng lòng tiêu hãnh của cờ Lạn để dụ cô tham gia thi nấu ăn và xỉ dụ cả tin rằng chuyện đó đã khiến cờ Lạn trở nên bi quan hơn. Thế ra nguyên nhân là do tớ nên cô ấy. Cụ tạ dịu vẫn còn nhớ rõ vụ việc đó. Cân nhắc tới sự nhạy cảm của cờ Lạn, cụ tạ dịu cảm thấy xỉ dụ cả nói cũng có lý. Không, không chỉ mỗi cậu. Một phần cũng là do lỗi của mình. Chưa kể, cậu ấy còn gặp xui nữa. Cụ thể, từ diễn biến cho đến kết quả, toàn bộ đều rất tệ hại. Shizuka thì tuyệt vọng tìm kiếm thí sinh tham gia cuộc thi nấu ăn. Biết chuyện, cú tạ dịu đã trêu chọc cờ lạn để khích cô tham gia. Dù cười cợt là vậy nhưng cậu vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra chừng nào cờ lạn có thể làm ra thứ gì đó có thể nuốt được. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại thảm hại và tạo ra một cuộc xung đột giữa các cố máy nạn ổ. Kết quả là cờ lạn đã hình thành nỗi sợ khi phải thử thứ gì đó mới mẻ. Mong muốn của Shizuka... Biện pháp của cụ tạ dịu và cuối cùng là vận đen của cờ lản đã dẫn tới chuyện không may khi đó. Cơ lản chỉ có thể bắt đầu học võ là nhờ có động lực lớn, ngoài ra còn có cái cớ là để phát triển tờ tờ lờ tuy nhiên, cô không có động lực tương tự để mua những bộ đồ đồ dễ thương. Thế nên, cô do dự cũng là lẽ hiển nhiên. Vậy nên, mình muốn làm gì đó? Cậu có ý tưởng nào không? Sà tộp cun. Để xem nào. Để tớ nghĩ xem. Sì si dù cả không muốn để yên mọi chuyện như thế. Cụ tạ dịu cũng cảm thấy tương tự. Cậu có một phần trách nhiệm trong việc cờ lạn thành ra như vậy. Do đó, hai người liền cùng nhau suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Trước hết, mục tiêu của chúng ta là muốn cờ lạn mua những thứ mà cô ấy muốn. Nhưng xạ tô mị cun, chỉ để cô ấy mua nó là không đủ. Cô ấy vẫn sẽ buồn chồn không yên cho tới khi mặc nó và nhận được lời khen từ cậu. Nói là thế nhưng nếu tớ tự dưng bảo cô ấy mua bộ đồ dễ thương, chẳng phải nghe đáng nghi lắm sao. Ừ. Cờ Lạn san có lẽ sẽ nghi ngờ. Giá như có cách nào đó để khiến việc này trở nên tất yếu. Nhưng tìm ra câu trả lời không phải dễ. Cố gắng khắc phục hậu quả mà họ đã gây ra quả là một nhiệm vụ khó khăn. Quả nhiên chúng ta vẫn cần bù đắp cho cô ấy bằng cách nào đó. Có lẽ không còn cách nào khác. Đó là lúc cụ Tạ giữ hạ quyết tâm. Cậu quyết định sẽ mua bộ đồ kia cho cờ Lạn để đền bù những sai lầm của mình. Bạn chủ nhà, cậu có thể bảo cờ Lạn cứ mua thứ gì mà cô ấy muốn, được không? Cũng được nhưng chúng ta cần một lý do. Nếu cậu mua một cái giống như thế, cờ lạn sẽ không nghĩ quá nhiều về nó đâu. Nếu xỉ rủ cả cùng thích và cùng mua một bộ đồ giống cờ lạn, cô cũng sẽ khó chịu nếu cụ tạ dự chê cười cờ lạn. Điều đó có nghĩa cụ tạ dự không thể treo chọc cả hai. Cụ tạ dự muốn xỉ rủ cả mua bộ đồ kia là để cờ lạn có suy nghĩ như thế. Nhưng kế hoạch này của cậu có một điểm thiếu sót trên người. Nhưng mà xạ tô mị cun, mình không đủ tiền trên người. Cách này không ăn thua đâu. Là một chủ nhà, Shizuka cũng có thu nhập riêng của mình, nhưng để tránh bản thân phung phí, Shizuka tự đề ra một hạn mức chi tiêu. Cô đồng tình với ý tưởng của cụ tạ dịu nhưng cô lại không có đủ tiền để thực hiện nó. Làm ơn dùng số tiền này mua thứ gì đó cho cậu và cơ lạn San đi. Chính lúc đó, cụ tạ dịu giao ví tiền của mình cho Shizuka. Do đến đây để mua dụng cụ chơi bóng chạy nên cậu có thừa đủ tiền để mua đồ cho cả Shizuka và cơ lạn. Nhưng thế thì cậu đâu thể mua đôi giày mới nữa. Dĩ nhiên, Shizu cả không thể cứ thế mà chấp nhận. Bởi đây là một khoản tiền lớn đối với học sinh cao chung như họ. Đây là lúc một thằng đàn ông phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Vậy mình sẽ trả tiền lại cậu S. Đó là một món quà, nên sẽ rất kỳ lạ nếu tớ lấy tiền từ mỗi mình cậu. Đúng là thế, nhưng mà... Việc cụ tạ dịp tặng quà cho cả hai cũng đủ để làm lý do để cờ lạng chấp nhận nó và vì là quà tặng nên dù cậu có mua hai món đồ giống nhau cho cả hai cũng là điều dễ hiểu nhưng sẽ rất kỳ cục nếu cậu mượn tiền của xì dù cả để mua quà tặng cho chính cô bên cạnh đó chẳng phải thi thoảng bạn chủ nhà cũng đáng nhận được chút gì đó không phải sao cậu luôn chăm lo cho mọi người mà món quà cho cỡ lặn là một lời xin lỗi nhưng cậu cũng muốn tặng quà cho xì dù cả do mổ côi cha mẹ từ nhỏ xì dù cả hiếm khi nhận được quà tặng từ ai đó hơn nữa Cô luôn quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh. Suốt cuộc thi nấu ăn là rì cạo và giờ đây là cờ lạn. Món quà này là lời cảm tạ và lòng biết ơn dành cho sự vất vả của cô. Sạ tổ mị cun. Sì ca mở to con mắt. Cô không ngờ rằng cậu lại có suy nghĩ như thế. Mình dám chắc cậu không hề hay biết. Về cảm xúc của mình khi nghe những lời đó. Về những gì mình sẽ làm. Rằng chắc chắc mình sẽ bám dính lấy cuộc đời cậu. Bởi lẽ chẳng có ai được như Sạ tổ mị cun cả hạnh phúc tới mức nghẹt nào, Nhưng thay vào đó, cô đặt tay lên ngực và cố kiểm lấy nước mắt. Đây là thời điểm của hạnh phúc. Nó sẽ tốn của cậu nhiều lắm đó, Sato Mikun. Tớ đã xác định rồi. Trong khi mỉm cười với cụ tạ dịu, cả không khỏi thầm nghĩ, rằng cụ tạ dịu thực sự đã không nhận ra thứ cậu vừa mua được bằng những lời lẽ kia thậm chí còn giá trị hơn rất nhiều so với bộ quần áo cậu tính tạo. Ý cờ, một lời nói mua được cả đời con gái nhà người ta cơ mà ba. Thế nên cụ tạ dịu ơi, xác định tốn tiền đi. Lần đầu tiên cờ lạn mặc bộ đồ của mình là vào ngày hôm sau buổi mua đồ. Thật sự mà nói, cô đã thử nó rất nhiều lần trong phòng rồi nhưng đây là lần đầu cô mặc nó để đi ra ngoài. Ồ, nó rất hợp với cậu đấy. ca nói với cờ lạn. ca cũng đang mặc bộ đồ mới nhưng nhằm để cờ lạn nổi bật hơn, cô còn khoác lên một chiếc áo khoác. Hành động đó là một cách xin lỗi của cô dành cho cờ lạn. Cờ câu nghĩ thế thật à? Ừ cách mà cậu cài tóc lên cũng rất hợp luôn. Cậu trông dễ thương và đầy sức sống lắm. Thật sao? Ta vui lắm. Lời khen của Sỉ sì Dù Cạ làm cờ lạn cảm thấy phân chấn hơn. Cô thực sự đã rất băn khoăn trong việc xử lý mái tóc kể từ lúc mua được bộ đồ. Sau khi thử qua mọi kiểu tóc thì đây là lựa chọn cuối cùng của cô. Nhưng do không tự tin vào bản thân nên những lời của Sỉ sì Dù Cạ rất có ý nghĩa với cờ lạn. Mình không nói xuống đâu. Mình nghĩ cậu thật sự rất dễ thương đấy. Không chỉ khen ngoài miệng, Shizuka thật sự nghĩ cờ lản trông rất dễ thương. cơ lản vốn đã dễ thương nhưng do bình thường chỉ mặc mỗi một bộ đầm hay chiếc áo khoác thí nghiệm hoặc là bộ đồ làm việc, nên hiện giờ chồng cô có sức sống hơn hẳn. Shizuka có thể nói rằng đây là thành công lớn. Cảm ơn cô, Shizuka. Ta rất vui vì cô đã nói thế. Cờ lản mỉm cười đáp lại. Là một cô gái, cô không khỏi bị hấp dẫn bởi những bộ đồ dễ thương. Cô rất vui vì mình đã trở nên dễ thương hơn kể cả khi chỉ đang mặc một bộ đồ thể thao. Trên hết, cờ lạn vô cùng cảm kích xì rủ cả vì đã cùng đi mua chúng với cô. Cô vẫn còn khá mắc cỡ. Mình chắc chắn cụ tạ diệu cũng nghĩ thế đó. Ta hy vọng là thế. Khi cái tên cụ tạ diệu được xứng lên, vẻ mặt của cờ lạn trở nên có phần ố ám. Cô không thể lờ đi ý kiến của người bạn đồng hành sau những gian nan thử thách mà cả hai đã trải qua trong quá khứ. Những niềm vui nỗi buồn khi đồng hành bên nhau đã làm mối quan hệ giữa hai người trở thành một thứ gì đó rất đặc biệt không đơn thuần chỉ dừng lại ở quan hệ nam nữ. Liệu anh có nghĩ rằng cô dễ thương sau tất cả mọi chuyện? Liệu anh có cười đùa rằng nó không hợp với cô? Cơ làn không khỏi bất an. Cậu không cần lo lắng. Chúng ta mặc giống nhau mà, nên cậu ấy không dám trêu cậu như thường lệ được đâu. Dù không nói ra nhưng trong đầu vẫn nghĩ vậy, thì kết quả có khác gì nhau đâu kể cả lời động viên của Si sì Rũ Cả cũng không thể làm Cờ Lạn tươi tỉnh hơn vào lúc này. Thực tế, cô càng lúc càng lo lắng. Là một nhà khoa học, trách nhiệm của cô là phải tính đến những trường hợp xấu nhất, nhưng bản năng ấy lại đang chống lại tư cách một cô gái của cô. Có lẽ mình nên nói ra cho cô ấy biết. Cảm thấy không nên để mọi chuyện tiếp diễn thế này, Si sì Rũ Cả quyết định tiết lộ bí mật. Cờ Lạn San, mình có chuyện này hay lắm, muốn nghe không? Ừ. Đúng ra thì mình phải giữ bí mật với cậu, nhưng Sạ tổ mỉ cun là lý do mình bảo cậu chọn bộ đồ này đó. Vấp lì ổng. Đằng sau cặp kính, đôi mắt cờ làn mở to. Do không ngờ có khả năng đó nên câu nghe không lọt thai nổi điều gì dù cả mới nói. Ý cô là sao? Cờ làn lấp bắp. Thật ra thì, có vẻ như là sạ tổ mỉ cun hối hận vì đã treo chọc cậu trước cuộc thi nấu ăn. Lần đó á. Cờ làn vẫn nhớ rất rõ. Cũng như thất bại của cô không lâu sau đó. Cô hiện tại vẫn còn bị ám ảnh, ít nhất là một phần. Từ sự kiện đó, cô sợ phải cùng cậu trải qua chuyện tương tự như thế lần nữa. Nhưng vì xạ tổ Mỹ Cun là con trai và vì mối quan hệ giữa hai cậu nên cậu ấy không dám xin lỗi trực tiếp. Vì lẽ đó, cậu ấy tặng quà cho mình để lấy cơ tặng quà cho cậu như một lời xin lỗi đấy. Bọn con trai thật rắc rồi mà. Vậy ra, bộ đồ này là lời xin lỗi của vật lị ổng. Ta hiểu rồi. Cơ làn bất giác nhìn xuống bản thân. Đây là lời xin lỗi của cụ tạ diệu vì đã nói cô không nữ tính. Và để làm cho cô trở nên nữ tình hơn, cậu đã tặng cô bộ đồ này. Suy nghĩ ấy dần ngấm vào và làm tan chảy nỗi lo của cô. Nhớ nhưng quá trễ để xin lỗi rồi. Tên đó đã lầm nếu nghĩ rằng có thể lệ ta chỉ bằng một món quà sau khi đã trêu đùa với trái tim ta như vậy. Sự buồn chồn đã biến mất và sự năng động thường thấy ở cờ lạn đã quay trở lại. Sự bi quan cũng theo đó mà tan biến. Cô như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Thấy cỡ lạn như thế, Sì Dù ca mỉm cười. Với những vấn đề như thế này thì cánh con trai còn vất vả dài dài. Phu! Trong khi cần nhằn về cụ tạ dịu, cỡ Lạn trở nên hoạt bát hơn hẳn. Ngắm nhìn bộ đồ đang mặc một lần nữa, cỡ Lạn hết trà thẳng chỗ này rồi lại phủi qua chỗ kia. Cô cũng không quên kiểm tra lại mái tóc của mình. Mỗi hành vi cử chỉ lại toát ra cảm nghĩ thực của cô, một điều chắc chắn cô chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Sau cùng, cô và cụ tạ dịu quả là một cặp bài trùng. Không một hai chịu thành thật cả không khỏi mỉm cười khi nhận ra điều đó. Cờ làn và cả đã tới công viên nơi họ tập võ, nhưng cụ tạ dịu vẫn chưa thấy đâu. Chính xác hơn thì cậu đã tới nhưng không chịu ra mặt. Sato Mikun, sao cậu lại trốn vậy? Bạn chủ nhà, không ngờ là cậu biết tớ ở đây đấy. Cậu biết đấy, mình có thể cảm nhận được sự hiện hữu của những sinh vật lớn ở xung quanh. cả bối rối không hiểu vì sao cụ tạ dịu vẫn chưa đến nên cô để cờ lạn khởi động trong khi bản thân đi quan sát xung quanh. Trực giác nhảy bén của cô đã phát hiện ra cụ tạ dịu đang trốn trong bóng râm Khó ra mặt đến thế cơ hả? Sì dù cả cười nhăn nhở như muốn nói cậu thật vô vọng. Cụ tạ dịu nhún vai đáp lại sì dù cả. Không phải thế. Chỉ là. Thớ không biết phải nói gì thôi. Cụ tạ dịu không hẳn là đang trốn. Cậu chỉ đang cố nghĩ phải nên nói gì với cờ lạn. Cứ nói ra cảm nhận thật của cậu là được. Nhưng cứ khi đối mặt với cờ lạn, mọi thứ tớ muốn nói lại biến tướng hết cả lên. Cụ Tạ Diệu cười sượng trong khi trả lời Sì Dù Cạ. Không khó để cậu thành thật với Sì Dù Cạ nhưng với cờ Lạn thì đó lại là một chuyện khác. Cụ Tạ Dịu nhận ra đây là thói quen xấu của mình nên cậu đang cấu nghĩ trước lời truyền đạt nhằm ngăn chuyện không hay xảy ra ngày hôm nay. Là bởi cờ Lạn san trông rất dễ thương khi nổi giận. Hay là bởi cậu quá dựa dẫm vào cô ấy. Cậu nghiêm khắc quá đó, bạn chủ nhà à. Sì Dù Cạ không chấp nhận câu trả lời mơ hồ của Cụ Tạ Dịu và tiếp tục gặng hỏi suy nghĩ thật của cậu. Những lời của cô ráng một đòn trí mạng vào cụ tạ dịu với độ chính xác của một võ sư. Là cái nào? Dù bên ngoài thì trông rất dịu dàng nhưng ánh mắt và giọng nói của sỉ dù cả thể hiện rõ sự kiên định không chịu nhân nhượng. Cụ tạ Dịu không thể chống lại mỗi khi cô như thế, cậu đành phải thành thật trả lời. À thì, chắc là cả hai. Nói cách khác, cậu nghĩ cờ lạn san dễ thương và muốn xin lỗi vụ thi nấu ăn. Nhưng vì sợ sẽ buồn miệng khi giáp mặt với cô ấy nên cậu đứng đây lựa lời trước chứ gì. Bạn chủ nhà, cậu gây gắt quá rồi đó. Nhưng phải, đại khái đúng là vậy. Nếu đây là một trận đấu võ thì đó sẽ là một trận thua tức khắc Cụ tạ giữ không còn cách nào khác ngoài dương cờ trắng đầu hàng. F.U.F.U.F.U.F.U. chịu thừa nhận thế có phải tốt hơn không? Thỏa mãn với sự thành thật của cụ tạ giữ, si rủ cả lấy ra khỏi túi gáo khoác một thứ gì đó và nói vào nó. Vậy cậu nghe rồi đó, cờ làn san. Bạn chủ nhà, đó là... Chính xác. Đúng là thứ cậu đang nghĩ tới đó. cả đang cầm một chiếc vòng tay giống như loại của thẻ ạp và cờ lạn. Kênh liên lạc đã được mở và phát lại cuộc nói chuyện giữa cô và cụ tạ dịu đến một hai đó. Và người ấy dĩ nhiên là cờ lạn, người lẽ ra đang phải khởi động. Ừm. Vẹp lì ổng. À ừm. Ừ ừm. Giọng của cờ lạn phát ra từ chiếc vòng tay. Nghe thấy giọng cô, cụ tạ dịu vô thức quay lại nhìn về phía công viên. Ở chính giữa công viên, cờ lạn cũng đang nhìn về phía cậu. Mặt cô đỏ rực và cô tỏ ra lo lắng trao chuốt cho mái tóc cùng bộ đồ của mình. Một cử chỉ khác hẳn so với hình tượng thường ngày của cô. Giờ đây, cô trông rất nữ tính và quyến rũ. Cậu có nói gì thì ta cũng không để bụng đâu, nhưng... Cậu có thể đến gần đây hơn, được không? Được, tôi sẽ đến đó ngay. Nhưng tôi sẽ nói những gì đáng phải nói. Được rồi. Ta sẽ đợi. Dứt lời, cợt lãn tắt liên lạc. Cô Tạ dự hiểu rằng những lời còn lại phải được nói trực tiếp với nhau. Hạ quyết tâm, Cụ Tạ dịu bước ra khỏi bóng râm. Cờ Lạn đang đợi ở giữa công viên với trái tim loạn nhịp. Cậu không thể để cô đợi lâu hơn nữa. Và thế là, cậu bắt đầu cất bước về phía cô. cờ, thế nào mà trông như đi tỏ tình thế? Được rồi, nhiệm vụ hoàn tất. Thật tình, hai người các cậu thật là phiền phức. Doi theo Cụ Tạ dịu tiến về phía Cờ Lạn, Sì Dù cả tỏ vẻ hài lòng và đặt lại chiếc vòng tay vào túi áo. Cô trông thật sự hạnh phúc. Nhận ra biểu cảm của Dù cả, Cụ Tạ dịu thoáng mỉm cười với cô. Bạn chủ nhà, sau tất cả, cậu vẫn luôn chăm lo cho những người khác. Mình không tài nào hạnh phúc nổi nếu chỉ mỗi bản thân được tận hưởng niềm vui. Có lẽ là vì mình là một chủ nhà trăng. ca mỉm cười đáp lại. Cô cho rằng hành động của mình là lẽ tự nhiên nên nở một nụ cười đầy dạng dỡ. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cụ ta dịu lo lắng. Cậu sẽ bị bỏ lại nếu cứ như thế đó. Mình không muốn nghe những lời đó từ cậu đâu, xả tổ mị cún. Shizuka châm trọc phản bác lại. Với cô thì chính cụ tạ dịu mới là người bị tuột lại xa nhất, nên nghe lời khuyên kiểu đó từ cậu chỉ tổ xúc phạm cô mà thôi. Bạn chủ nhà. Nhưng nhìn thấy nụ cười đó, cụ tạ dịu biết là không thể nói lại được với cả. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy cô vẫn còn một chặng đường dài để đạt được hạnh phúc thật sự. Bên cạnh đó, nếu có người nghĩ mình không được hạnh phúc thì đáng lẽ phải biết làm gì đó đi chứ. cả nhìn cụ tạ dịu với cái nhìn đầy khiêu khích. Có vẻ mình không được hạnh phúc nè. Cậu cứ để mặc thế sao? Ánh mắt cô như thể đang chất vấn cậu. Mình chắc chắn rằng những chuyện tốt sẽ đến với mình thôi. Cậu có nghĩ vậy không? Xà tổ mị cun. Có chứ? Thấy không? Vậy là không vấn đề gì rồi. Bạn chủ nhà, cậu thật là... Sao cơ? Không, không có gì. Nhanh thôi, cờ làn đang đợi. Ừ, chúng ta còn có nhiều việc cần phải làm mà. Đúng vậy. Và như thế... Cụ tạ dịu và xì rủ cả chạy tới chỗ cờ làn, Không có chuyện bất thường gì xảy ra sau đó. Họ nói chuyện, luyện võ, thậm chí có cả cai vã. Nhưng những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ xảy đến. Trái tim cả ba không hề có chút hoài nghi về điều đó. Chương ba, trở nên xinh đẹp. Ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, kèo phạ gì ạ luôn cư xử nhã nhặn và không khéo. Tuy nhiên, với tính cách kỳ lạ của mình, cô không yêu cầu điều đó từ những người xung quanh, cũng như không muốn được đối xử như là một nữ hoàng. Cô muốn được đối xử như một người bình thường hơn là một hoàng tộc. Mẹ của thầy ạ, bọn cháu có hạt dẻ ngọt nè. Cô có muốn ăn không? Sơn ạ ế hỏi. Hạt dẻ ngọt là gì thế? Ừm, nó giống như là quả hạch ngọt đã được nướng lên vậy. Cháu cho là thế. Mạ kỳ trả lời. Nghe có vẻ vui thai đó. Để cô thử chút xem sao. Vâng, đợi một chút ạ. Với quá nhiều thời gian rảnh trong tay. Kèo Phạ Di ạ đã tới thăm phòng 106 rồi bắt gặp sờ nạ và dù cả đang xem một tập hạ niềm được thu lại, còn Mạ Kỷ thì đang nhìn chầm chầm vào quyển sổ kế toán. Cả ba cô gái chào đón chuyến viếng thăm bất ngờ của Phạ Di ạ và đang chuẩn bị trà và đồ ăn vặt. Đáng tiếc là không có ai trong số họ biết cách cư xử với giới thượng lưu, duy chỉ mỗi Mạ Kỷ là người biết cách nói chuyện với cấp trên. Nói một cách đơn giản thì cách họ đối xử với Phạ Di chưa được đúng mực, nhưng bởi vì tính cách của mình. Cô không mảy may giận dữ hay để bụng. Thay vào đó, cô vui mừng vì được đối xử như là mẹ một người bạn của họ. A u u U m, m, m. Zika, có muốn mình chuẩn bị trà hộ cậu không? Thật sao? Làm ơn nhé, Mạ Cậu chuẩn bị một khay đồ ngọt và một cái khăn để lau tay đi. Đã rõ. Kèo phạ gì à vui vẻ nhìn các cô gái cùng nhau chuẩn bị trà bánh. May mắn, mọi việc diễn ra một cách trôi chảy. Không tính tới cách hành xử thì ý thức của họ rõ ràng đã ăn đứt các cô gái cùng độ tuổi. Nhưng khi mọi thứ được chuẩn bị xong, cả bốn người liền ngồi quanh bàn trà và bắt đầu trò chuyện. Đó là một buổi chiều thứ bảy đầy rảnh rỗi nên ạ niệm và sổ kế toán có thể lùi lại sau. Ba cô gái hiện đang quan tâm tới vị khách bất thường, kèo phạ gì ạ, hơn tất hảy. Rốt! Sao hôm nay cô lại tới chơi vậy, mẹ của thầy ạ? Sơn ạ ẹ thẳng thắn hỏi như cái cách cô đang bóc hạt rẻ trong tay. Dù không mấy khi để ý tới các nghi thức xã giao, sờ vẫn hiểu rõ danh phận của phạ gì ạ. Sờ muốn xác nhận xem đây có phải là một chuyến viếng thăm khẩn cấp hay không. Thấy nét mặt lo lắng của sờ nạ eo phạ à mỉm cười. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Cô xuống đây là để xem hạ sống như thế nào thôi. Hôm nay là thứ bảy mà, nên việc gì mà phải vội vã, đúng không? Hửm, cháu hiểu rồi. Hoặc, ngay vậy. Nghe vậy. Sơn Nhã e ném hạt dẻ vừa mới lột vỏ vào mồm và mỉm cười. Một phần là vì cô đã an tâm hơn, nhưng một phần cũng là do vị ngon của hạt dẻ. Rốt, Ồ, chúng dễ bóc hơn cô tưởng. Eo pha gì ạ tỏ ra ngạc nhiên và bình luận. Nhưng nếu nóng nóng một chút thì chuyện như thế sẽ xảy ra đó ạ. Sơn Nhã e vừa nói vừa chỉ vào gì cả. Hoa, mình làm bể hạt nữa rồi. Nè, ăn cái này đi, gì Mạ Kỳ đề nghị. Cảm ơn cờ ủ nhờ y đều ủ ôi, ôi, êu, êu, êu. Kẻ phạ di ạ khúc khích cười. Sau khi quan sát sơ nạ ẻ, -e, kẻ phà di ạ bóc hạt dẻ và bắt trước sơ nạ ẻ, -e, ném nó vào miệng. Khi làm vậy, vị ngọt thanh nhã và hương vị đặc thù của hạt dẻ lan tỏa khắp lưỡi cô. Ồ, ngon thật đấy. Cháu nói đúng chứ. Mùi hương cũng rất dễ chịu. Cô ăn nữa đi, không lo sợ hết đâu ạ. Cảm ơn cháu, Sơn nạ ẻ. -e. Sơn ạ ẹ e vô cùng vui sướng khi thấy Phạ Di ạ cũng thích món hạt rẻ giống cô. Cứ như thể Phạ Di ạ đang khen cô chứ không phải là món ăn vậy. Cô hứng hởi mời Phạ Di ạ ăn thêm. Nhìn Sơn ạ ẹ, Phạ Di ạ nhớ lại thời ạ lúc còn nhỏ. Lũ trẻ lớn nhanh quá. Thầy ạ giờ đây rất hiếm khi để lộ ra vẻ trẻ con của mình, cô bé đã trưởng thành và trở thành một nàng công chúa kiểu diễm. Thực tế đó làm cho Phạ Di ạ có chút cô đơn. Nhưng cô thi thoảng vẫn có thể bắt gặp hình bóng trẻ con của thầy ạ trong phòng 106 này. Có lẽ một phần vì lý do đó nên cô đã nhân ngày cuối tuần để ghé thăm họ. Giờ nhắc mới nhớ, thầy ạ và những người khác đâu rồi? Zika hỏi. Cuối cùng cũng có được một hạt rẻ nguyên vẹn ở trong miệng. Zika đã ngừng khóc. Nhưng vai cô lại trùng xuống lần nữa do nhân hạt rẻ tiếp theo đã bị cô bóp nát cùng với vỏ. Mạc kỳ dở quyển sổ của mình ra trong khi gượng gạo cười với Zika. Hôm nay... Thầy ạ san và rủ san tới thăm câu lạc bộ kịch. Ừ, tôi tưởng thầy ạ đã xong chuyện với mấy vợ kịch rồi mà. Sớn ạ ẹ e cũng tham gia. Có vẻ như cậu ấy tới đó để cho họ lời khuyên. Dù gì thì cậu ấy vẫn là nhà soạn kịch cơ mà. Ừ, nói cũng đúng. Các cháu đang nói tới thanh hiệp sĩ và ngân sắc công chúa. À, kèo phạ gì ạ hơi nhớn mắt, cô đã được nghe kể rằng thầy ạ từng viết một vợ kịch về truyền thuyết thanh hiệp sĩ, với tư cách là một người con của Foster. Đó át hẳn là một sự kiện lớn đối với cô bé. Vâng ạ chuyện về thanh hiệp sĩ của thầy ạ đã giành chiến thắng trong cuộc thi viết kịch bản vào năm ngoái. Zika giải thích. E tu Thì làm gì có ai hiểu rõ về thanh hiệp sĩ hơn con bé đâu. Thẳng thắn mà nói thì chiến thắng ấy có phần hơi gian lận đó. gì à mỉm cười. Chiến thắng của thầy ạ phần lớn đến từ việc người trái đất không biết đến truyền thuyết thanh hiệp sĩ. Nếu cuộc thi được tổ chức ở Phật Sổ Thở thì kết quả có lẽ đã khác. Nhưng cô vẫn tự hào vì thầy ạ đã giành chiến thắng. Sau tất cả, nụ cười chua chắc trong thoáng chốc đã biến thành nụ cười dịu dàng của một người mẹ đang hánh diện vì con. ho ho ho ho ho. cả bị lôi cuốn bởi nụ cười của Phạ Di ạ. Cô có sự tinh tế, nét nữ tính, đôi mắt tươi sáng và một bờ môi mềm mại. Trong mắt những người phụ nữ khác, kèo Phạ Di ạ cũng quá đôi xinh đẹp. Cô trông như chỉ mới tầm 25 trong khi thực tế thì đã là một người mẹ. Đúng vậy. Kèo phạ gì ạ là mẹ của thầy ạ chứ không phải chị của cô ấy. Có chuyện gì thế? Jika san. Nhờ hế hấy Cả cư xử kỳ lạ. Kèo phạ gì ạ liền hỏi han. ú tú hùm Jika bừng tỉnh. Cô xua tay và lúng túng giải thích thưởng. Cháu chỉ đang nghĩ rằng cô thiệt là đẹp. Kèo phạ gì ạ san. A, cháu cũng nghĩ như vậy. Mẹ của thầy ạ trông rất trẻ và đẹp. Cháu cũng thế. Cháu muốn biết bí quyết giữ sắc đẹp của cô. Mạ kỳ thêm vào. Mẹ của Sơn ạ trông cũng khá trẻ so với tuổi, nhưng không thể bị được với phạ gì ạ. Thế nên Sơn ạ ẹ hiếu kỳ muốn biết bí mật đằng sau vẻ trẻ trung đó. Còn mạ kỳ đơn giản là muốn học cách giữ sắc đẹp. Nhưng dù lý do có là gì, cả ba đều muốn biết phương pháp làm đẹp của phạ gì ạ. Ê tú, Thật ra là nhờ pho sột thở chứ không phải vì cô biết giữ sắc đẹp đâu. Công nghệ của bọn cô khá là tiên tiến mà. Hiểu được sự hiếu kỳ của các cô gái, cô nói ra sự thật. Giữ bí mật cho riêng bản thân có vẻ không được công bằng cho lắm. Ý cô là phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sơn ạ ế hỏi. Theo thường thức người trái đất thì đó là một kết luận hợp lý. Ở đây, cách tốt nhất để giữ lấy sự trẻ chung là phẫu thuật thẩm mỹ. Cô không nhận ra rằng câu hỏi vừa rồi của mình có thể bị coi là phạm thượng. Nhưng phạ gì ạ không giận mà chỉ mỉm cười và lắc đầu. Không phải vậy. Hãy nghĩ thế này nhé. Cô là nữ hoàng, do đó không được phép mắc bệnh, đúng chứ? vâng không thể để cho người lãnh đạo của mình bị bệnh được. Thế nên, mọi người xung quanh luôn cố hết sức để chăm sóc cho cô. Và đây là một phần kết quả của nó. Tính cả các hành tinh thuộc địa, dân số Thánh đế quốc Thiên Hà Phật Sột Thờ ước lượng lên tới khoảng 100 tỷ người. Để nữ hoàng, trái tim của đế chế rộng lớn đó lâm bệnh, tai họa chắc chắn sẽ ập đến. Những người hầu làm mọi cách để đảm bảo sức khỏe cho nữ hoàng, và nhờ đó, sự trẻ trung và vẻ đẹp phi tuổi tác có thể coi là tác dụng phụ trong công cuộc giữ ổn định quốc gia. Do photon thở tiến bộ hơn nên kết quả tạo ra lại càng đáng kể. Mạ Kỳ bình luận, suy luận của Mạ Kỳ không sai. Sự trẻ trung và sức khỏe luôn đi song hành với nhau. Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa công nghệ trái đất và photon thở. Photon thở đương nhiên phải có những công nghệ chống lão hóa tinh vi hơn. Eo phạ gì ạ? Không chỉ trông trẻ mà cô thật sự trẻ đẹp. Làm một người quan trọng khó khăn quá nhỉ? Cô có thể trốn đi chơi với cả đống người trông non như thế không? Không thể đâu. Mấy người đó sẽ nhìn thấu lời nói dối ngay. ạ rất năng động. Kết hợp với sức trẻ, ham muốn được trốn ra ngoài đi chơi mỗi khi bị gò bó trong phòng làm việc lại càng bùng phát. Nhưng bởi vì công nghệ tiên tiến của Foster, cô chẳng thể nói dối trước đội ngũ bác sĩ riêng của mình. Cô hầu như chẳng được xả hơi khỏi nghĩa vụ hoàng gia. Nếu bị quản thúc như thế thì chẳng biết mình có trụ nổi không nữa. Chắc chắn đã có xả tổ mì cun săn sóc cho cậu rồi, gì cả. Mạ kỳ đáp lại. Ừ mình luôn có thể trông cậy vào cậu ấy. Cậu chẳng có ý định trở nên tự lập chút nào sao. Sơn ạ ẹ đá xéo mắt nhìn cô. Kèo phạ gì ạ chăm chú nhìn ba cô gái vui vẻ trò chuyện với nhau. Không cảnh ấy làm cô nhớ lại cái thời cô vẫn còn có thể thỏa thích làm theo ý mình. Những năm tháng quý giá vô cùng. Có chuyện gì sao, mẹ của thầy ạ? Không có gì cả. Cô chỉ hơi ganh tị với các cháu mà thôi. Giờ các cháu đang tận hưởng thứ mà cô đã bỏ lại phía sau từ lâu lắm rồi. Ẩn chứa trong lời giải bày của Phạ Di ạ là một điều gì đó rất u ám. Là người có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, Sơn ạ e nhận thấy rõ sự cô đơn trong Phạ Di ạ. Đó là một điều cô bé không thể bỏ qua được. Vậy sao chúng ta không tiến xa hơn nữa nhỉ? Hử! Theo Phạ Di ạ tròn mắt ngạc nhiên, cô biết Sơn ạ e đang cố bày tỏ sự quan tâm đối với mình nhưng cô không hiểu ý định của cô bé. Hãy làm cho cô trẻ hơn nữa và tạo ra vài vụ lộn xộn nào. Cô có nhiều thời gian rảnh khi ở đây mà phải không? Sơn nạ ẹ -e san. -a Di ạ vô cùng xúc động. Lời đề nghị của Sơn nạ -e làm cho cô hạnh phúc nhưng có một vấn đề vô cùng lớn đang hiện diện. Cảm ơn cháu, Sơn nạ -e san. Nhưng, công nghệ của Phót Sột Thờ cũng có giới hạn của nó. Rất khó để làm cô trẻ ra hơn được nữa. Dù ý tưởng này có đáng yêu đến thế nào thì nó vẫn là một việc khó có thể trở thành hiện thực và dù diện mạo có ra làm sao thì tuổi tâm hồn vẫn không hề thay đổi. ẻo Phạ gì ạ đã sớm bỏ cuộc. hô hô, cô đánh giá thấp bọn cháu rồi đấy, mẹ của thầy ạ. sarna -e thì lại khác, cô vẫn tỏ ra đầy tự tin. suy nghĩ của Phạ gì ạ là đúng, nhưng chỉ là sarna -e lại vô tình có cách để vượt qua vấn đề. với sức mạnh của ba ma pháp thiếu nữ đây, làm cô trẻ lại vài tuổi dễ như ăn bánh vậy. sarna ẹ -e có linh lực, trong khi mà kỳ và gì cả là ma thuật. Nếu cả ba hợp lực cùng nhau, dù không thể giữ vẻ trẻ trung vĩnh viễn nhưng Sơn a chắc mẩm rằng bọn họ có thể giúp Phạ di ạ kéo vứt những thứ đã bỏ lại trong quá khứ. Tuy nhiên, là một thượng đảng pháp sư của Vương quốc Ma Pháp Phổn Sạ di trách nhiệm của di cả là ngăn người khác dùng ma thuật vì mục đích cá nhân. Do đó, cô buộc lòng phải phản đối ý tưởng của Sơn à à. Cậu không thể, Sơn à à chan. Ma thuật không được phép dùng khinh suất như thế được. Luật lệ của giải báo hẹ ở là tuyệt đối. Nếu Cả dùng ma thuật mà không có lý do chính đáng thì cô sẽ bị sa thải và ngập trong cảnh lợn ẩn. Đó là điều cô muốn tránh bằng mọi giá. Vậy thì chỉ còn có tôi và Mạ thôi. Đó không phải là ý mình muốn nói. Nhưng mà Cả này, đây không phải là vì lý do cá nhân như cậu nghĩ đâu. Mạ Ki lên tiếng. Mạ bắt đầu dàn xếp rắc rối này sinh giữa Sanae và Cả. Từ góc nhìn của cô, họ vẫn có cách để lôi kéo Cả vào cuộc hệ. Ý cậu là sao, Ma Kỳ Trang? Ừ thì, khả năng đặt nẹt giả bảo sẽ ra tay ở Fort Soter là một điều gần như đã chắc chắn. Sau trận quyết chiến ở Phồn Sà Di các thành viên đặt nẹt giải bảo đã biến mất. Xét đến việc cả Hélixis và Mạ cũng không thấy tâm hơi đâu, họ có thể khẳng định là chúng đã tới Fort Soter. Nói cách khác, những rắc rối xảy ra với Fort Thở trong thời gian tới sẽ có sự dính liễu của đặt nẹt dạ bảo. Nhìn rộng ra, tính mạng của Di A có nguy cơ bị ma thuật đe dọa. Và để đảm bảo tính an nguy, chúng ta sẽ cần phải ở bên và bảo vệ cô ấy bằng ma thuật, không phải sao? Chuyện đó, có lẽ đúng thật. Jurika thừa nhận. Với nguy cơ bị Đặt Nhật Giái bá tấn công đang hiện hiện, kẻ phạ gì ạ sẽ cần tới ma pháp bảo hộ. Kể cả Jurika cũng hiểu điều đó. Nhưng bọn mình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy được, đúng chứ? Quả thực là vậy. Chỉ có 7 thượng đẳng pháp sư của Giái bá hệ Er là đủ ma lực để đối đầu với Đặt Nhật Giái bảo. Và do để bảo vệ trái đất và phồn xạ gì ạ, họ cần số lượng ma pháp thiếu nữ nhiều nhất có thể, nên cùng lắm chỉ có thể cắt cử một hoặc hai người đi theo để bảo vệ phạ gì ạ. Những người được cử đi cũng buộc phải bảo vệ cô không ngừng nghỉ. Đây là một nhiệm vụ vô cùng rủi ro. Cậu không nghĩ làm phạ gì ạ san trẻ lại và cường hóa thể chất cho cô ấy sẽ hay hơn nhiều sao. Trẻ hóa không chỉ mang ý nghĩa về ngoại hình, nó còn có nghĩa là hồi phục lại sức trẻ. Bằng cách đó sẽ làm gia tăng khả năng tự vệ và góp phần làm giảm thiểu các mối nguy hiểm tiềm tàng. Kèo phạ di ạ sẽ nhanh nhẹn và cứng cỏi hơn, đồng thời thể lực cũng gia tăng. Kết hợp với những ma pháp bảo hộ cơ bản, vấn đề thiếu hụt nhân sự sẽ được giải quyết. Điều này, nhưng gì cả vẫn còn do dự. Những điều mà kỳ nói đều rất hợp lý. Với những mối đe dọa từ đặt nẹ giái bậc thì việc trẻ hóa phạ dị ạ không phải là sử dụng ma thuật vì mục đích cá nhân. Tuy nhiên, do cảm giác có điều gì đó không đúng nên Dì Cả vẫn chưa thể chấp nhận. Bình thường, Dì Cả khá bản quan nhưng khi liên quan tới trách nhiệm, cô như người hoàn toàn khác. Bất ngờ thay, những lời kế tiếp của Serna E đã khiến cô phải đổi ý. Này Dì Cả, giải bá hệ ert vốn là nhóm pháp sư có nguồn gốc từ Phỏt Sổ -thờ, phải không? Ừ, đúng vậy. Vậy tại sao cậu không thể dùng ma thuật cho nữ hoàng của Phỏt chứ? Ừ, Phổn xạ gì ạ và giải bá hệ ert là hậu duệ của các pháp sư hoàng gia Phỏt Sổ -thờ. Nói cách khác, bảo vệ nữ hoàng và thỏa mãn mong muốn của người là một phần nhiệm vụ của họ. Chỉ từ khi bị chia tách khỏi Foster, họ mới tự giới hạn bản thân bằng những luật lệ nhằm tránh làm những chuyện không cần thiết. Thế nên về mặt đạo lý mà nói thì chẳng có gì sai khi dùng ma thuật để bảo vệ Phả Di ạ kể cả lúc này. Được rồi. Nếu mục đích là khôi phục sức sống của cô ấy thay vì làm trẻ lại thì có thể chấp nhận được. Di cả cho rằng sẽ ổn nếu xem việc cải láo hoàn đồng như là một biện pháp bảo vệ nữ hoàng. Kiểu như vậy đó. Sơn ạ tỏ ra hài lòng trước quyết định của Cả. Cô mỉm cười và gật đầu lia lia với lòng tin không thể lay chuyển. Tuy nhiên, vẻ mặt Phạ Di á lại có phần hơi khác khi chứng kiến mọi việc. Cô đâu có ý định bắt mọi người phục tùng Phật Giải Bá hẹ ở phục vụ vua chúa Phật là chuyện của 2.000 năm trước, còn theo nhận thức thời gian của giải Bá hẹ thì đó cũng đã là chuyện của vài trăm năm. Yêu cầu họ phục vụ nữ hoàng lúc này có phần hơi quá đáng gì ạ dù thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Cháu thật ra cũng muốn mẹ của thầy A chan khỏe mạnh. Nhưng cháu cần một lý do chính đáng nếu không thì sẽ gặp rắc rối mất. Cứ khi dính tới những chuyện thế này thì bên giái báo hệ ở các cậu thật là cứng nhắc mà kỳ thở dài. Mặc kệ đi. Hãy bắt đầu kết hoạch cải láo hoàn đồng vĩ đại cho mẹ của thầy A nào. Sơn A e hô lớn. Sau tất cả, tình cảm dành cho Elphazi A mới là động lực của các cô gái. gì ạ không nỡ từ chối thiện trí đó. Cô tao nhã mỉm cười và gạt đi những suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu. Và đồng thời, cô quyết định sẽ dành một chút thời gian bên bộ ba. Kế hoạch trẻ hóa phạ di ạ có hai bước, đó là sử dụng linh lực và sử dụng ma thuật. Họ quyết định sẽ bắt đầu từ ma thuật vì nó khá tốn thời gian để chuẩn bị. Ma lực cần thiết để trẻ hóa một người sẽ tăng theo hàm mũ dựa trên số năm mà người đó muốn trẻ lại. Hiệu chỉnh những thoái hóa di chuyển trong một năm khá là đơn giản, nhưng với khoảng thời gian hơn 10 năm thì lượng ma lực gấp 10 lần vẫn không thể đủ. Đây cũng là giới hạn ma lực của Jurika và Maki. Hơn nữa, họ không được phép thực hiện các đại ma pháp đòi hỏi sự hiến tế, nên các ma pháp họ có thể dùng khá là giới hạn. Xem xét mọi khả năng, Jurika và Maki quyết định sẽ dùng chất xúc tác từ thảo dược hay khoáng vật, những nguyên liệu dễ thu thập. Với liều lượng chính xác, các chất xúc tác này sẽ làm cho ma pháp dễ duy trì hơn, có nghĩa tác dụng của nó sẽ kéo dài gần như là mãi mãi, nhưng đổi lại, nó chỉ có thể làm trẻ lại khoảng 2 tới 3 năm. Nhưng họ còn có linh lực của Sơn -e nên không nhất thiết phải một phát ăn liền bằng ma thuật. Nghe nói là nó mọc hoang ở sườn ngọn núi này. Sơn Ae, Maki, Zika và Phạ Di đã tới Vương quốc ma thuật Phổn Sạ Di ạ Vì nhiều lần có công giúp ổn định Vương quốc nên họ được phép thoải mái dùng lối đi ma pháp nối Phổn Sạ Di ạ với thành phố Kỳ Sá Hạ Rủ Cà Giờ. Sau khi sang được sườn núi bên kia, Zika hướng dẫn cả nhóm. Mục tiêu của họ là cánh hoa của một loại thảo mộc đặc thù là nguyên liệu duy nhất mà họ không có sẵn. "Này, Jurika." Sanna gọi cô. "Gì cơ?" "Cậu sẽ không lạc đường đấy chứ? Mình không tài năng tới mức sẽ lạc ngay khi vừa tới sườn đồi đâu." Nghe cũng có lý. Dựa theo tài liệu Jurika mang theo, đích đến cách họ khoảng 1 giờ đi dọc theo sườn núi. Nhưng dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, Jurika và mọi người đã đi hơn 2 tiếng rồi mà chưa đến nơi. "Jurika, tôi không giận đâu nên trả lời thành thật đi." Thành thật cái gì cơ? Cậu không lạc đấy chứ? Giờ giờ dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta đã tới nơi rồi, không phải sao? Có thật không? Nhớ nhìn kìa, chúng ta phải hái cánh hoa thôi. Khu vực họ vừa mới tới có đẩy những cây nhỏ mang trên mình những bông hoa màu trắng. Tạo nên một quang cảnh như một ngọn đồi tuyết phủ. Mạ kỳ san, đó có phải là những cánh hoa chúng ta cần không? Đúng là nó. Những cánh hoa, hay đúng hơn là lá của loài thực vật này? Là một chất xúc tác cho ma Pháp cải lao hoàn đồng. Tên nó là Dù bù tọ gì. Kèo phạ gì ạ bông sen vào. Cô biết nó sao? Mạ kỳ tròn mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ phạ gì ạ lại biết tên của loài cây kia. Ừ, nó cũng mọc ở lãnh địa gia tộc Mạ Thì. Chúng cũng tồn tại. Ở Phót Sột Thờ sao? Có loại trà truyền thống được pha từ lá của loại cây này. Cây dù đủ tỏ gì được cho là đã tuyệt chủng ở fort Sột Thờ. Nhưng chỉ cho tới khoảng 20 năm trước. Cá thể duy nhất còn tồn tại của loài này đã được tìm thấy. Giờ đây, nó đã được nhân giống ở khắp mọi nơi. Vì dù đủ tỏ dị là thức uống ưa thích của công chúa huyền thoại ạ lạ nên nó nhanh chóng trở thành thức uống nổi tiếng. Loại lá này được chọn làm chất xúc tác là vì đặc tính y học của loài thực vật, nên dùng nó làm trà là điều có thể hiểu. Nhưng, thế này thì đúng ngạc nhiên thật. Ừ, cô cũng ngạc nhiên lắm. Mạ kỳ quan sát cả khu vực nơi các cây rủ đủ tỏ dị mọc lên. Với phụ dị ạ đứng giữa rừng cây, Ma Kỳ có cảm giác như thể có một mối liên hệ đặc biệt giữa họ. Có chuyện gì sao, Elfa dị a san? Không, không có gì cả. Phạ dị a lắc đầu và mỉm cười đáp chỉ là cô thấy có chút huyền bí thôi. Nhìn rừng cây này, cô mới chợt nhận ra Phổn Xạ Di a thật sự là vùng đất của hậu duệ người Forsethor. Lâu đài Xạ dị cạn và vùng đất xung quanh nó đã bị chia tách khỏi Forsethor từ lâu lắm rồi. Do không có ghi chép nào về việc cây dù đủ tỏ dị sinh trưởng ở đây, nên chắc hẳn đã có ai đó trồng chúng lên sau sự kiện ngày đó. Nhóm ma Ytfer bao gồm cả ma pháp sư và giả kim thuật sư, nên có khả năng một trong số họ đã mang theo hạt giống loài thực vật này vì những ứng dụng y học của nó. Cháu hiểu rồi. Vậy ra những cánh hoa này đến từ quê hương thật sự. Loài cây này không phải tự dưng mà đâm chồi nảy lộc. Chúng đã được mang tới từ Phò Sotter. Kỳ có thể cảm nhận rõ mối liên hệ đó. Quê hương thật sự. Đó là cách bọn cháu gọi Phật Sở thờ. Mạ kỳ san, liệu người phổn xạ gì ạ có mong muốn trở về Phật Sở thờ không? Quê hương thật sự. Những lời nghe như thể nỗi lòng của những người con nhớ nhà. Những người đầu tiên đã dựng lên phổn xạ gì ạ chắc chắn mong ước được trở về, nhưng những cảm xúc ấy có còn đúng sau từng nấy thời gian. Đó là điều Phạ gì ạ muốn biết. Có nhiều người vẫn còn giữ suy nghĩ đó. Nhưng cũng có người đã coi đây như nhà của mình. Thế nên cũng không sai nếu nói rằng trong khi vẫn mong mỏi trở về cố hương thì bản thân họ đang ở trên mảnh đất quê luôn rồi. Vương quốc ma thuật phổn xạ di ạ vừa nhỏ lại vừa có môi trường khắc nghiệt. Một số vấn đề đã được giảm bớt bởi ma thuật, vậy nên ma thuật và sự thịnh vượng ảnh hưởng rất lớn lên cuộc sống người dân. Do đó, có rất nhiều người muốn thoát khỏi cuộc sống này. Những mâu thuẫn đó không bao giờ có hồi kết. Đó cũng là cảm nhận của Mạc y, một điều cô dám khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, Sau hàng thế kỷ kể từ khi lập quốc, quả thực nhiều người dân đã coi phồn xạ gì ạ là nhà. Dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu thì họ vẫn khó có thể từ bỏ mảnh đất này. Vậy chúng ta chỉ cần lên kế hoạch để lợi cả đôi đường. "Èo phạ gì ạ nói? Có những người muốn trở về nhà, có người thì không. Một số thì muốn đi tới một chân trời mới để mở rộng tầm mắt. Mỗi cư dân lại có quyết định của riêng mình." "Èo phạ gì ạ muốn thực hiện tất cả mong muốn đó. Cô muốn lên trách nhiệm cho nơi họ sống?" Cháu rất cảm kích trước sự lưu tâm của cô. Cách hành xử của Phạ gì A một lần nữa củng cố cảm nhận của Mạ Kỳ rằng đây chính là khí chất của một nữ hoàng. Cô túi đầu tỏ lòng kính cẩn trước Phạ gì A. E, tu, e, tu, e tu. Mạ Kỳ san, câu nghe nói cháu từng là một ma Pháp thiếu nữ xấu xa, nhưng cháu không có vẻ gì giống như vậy cả. Hơ. Cháu làm cô liên tưởng tới nữ Pháp Sư cả gì đã từng xuất hiện trong truyền thuyết thanh hiệp sĩ. Nữ Pháp Sư trong truyền thuyết thanh hiệp sĩ vốn là thủ hạ của G. Dệ và Nát. Nhưng cô đã đổi phe sau khi gặp gỡ thanh hiệp sĩ và ạ lại ạ. Cuối cùng, cô là một trong những người hùng đã giải cứu đất nước. Cả gì vẫn được yêu quý bởi cư dân Phật suột thở cho tới tận bây giờ. Và trong mắt Phạ Di ạ, mà Kỳ mang bóng dáng của nữ Pháp sư ấy. Cô quá lời rồi. Mạc Kỳ không thể quên những tội ác đã làm trong quá khứ. Cô tin rằng sẽ có lúc cô phải đối mặt với tội lỗi của mình. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn vô cùng vui sướng khi được Phạ Di ạ khen ngợi. Cô có cảm giác như mình đã được tha thứ. Con đường cháu đi có thể trông ngại nhưng không. Kỳ à à à à, không sao chứ, gì cả. Au au au, mình ổn, nhưng mình bị mắc trong này rồi. Đợi đó đi, tôi sẽ gọi kỳ và mẹ của thầy ạ Au au au, và bên kia cũng là một pháp sư khác gợi cô nhớ tới cả gì. Thật đáng buồn thay. Au au au the au Trước khi họ nhận ra thì bầu không khí nghiêm túc trong cuộc trò chuyện giữa họ đã biến mất. Mạ Kỳ vẫy phạ dị ạ cười với nhau trong khi tiến tới cái hố rỉ cả vừa rơi lọt xuống để giúp kéo cô lên. Kế hoạch của các cô gái là phối hợp năng lực với nhau để đạt được mục đích cuối cùng. Nói cho dễ hiểu, ma pháp cải lão hoàn đồng của các ma pháp thiếu nữ giống như thuốc tây, nó tác động đặc hiệu lên thể chất, còn linh lực của Sanna lại như là thuốc đông, được chỉ định để hồi lại sinh khí cho phạ dị ạ. Các kỹ thuật này thay vì tương khắc chúng sẽ bổ trợ lẫn nhau. Được rồi, để xem trong ba chúng ta, ai là người trụ lâu nhất. Sarnae nói, mình không giỏi chịu nhiệt đâu gì cả diễn gì. Thật ra thì có lẽ mình hợp với món này. Mà kỳ đáp, đừng cố quá nhé, mẹ của thầy ạ. Ép du, ép du, ép du, ép du. Nhìn cô thế thôi chứ thể chất cô rất tốt đó. Sarnae đưa cả nhóm tới nhà tắm nằm bên con đường lớn. Sau khi sử dụng phòng tắm hơi và tắm nước nóng để kích thích tuần hoàn. Sơn ạ e sẽ dùng linh lực massage và rót linh lực vào phạ gì ạ. Bằng cách đó, thể trạng của phạ gì ạ sẽ được tăng cường. Có phải cô cũng ghét bị thua giống như thầy ạ, mẹ của thầy ạ? Cô sẽ cứ cố cho tới khi mình thắng thì thôi. Tốt, thử thách đã được chấp nhận. Vào phòng tắm hơi thôi. Ngay khi tiến vào, hơi nóng đạt tới gần trăm độ nhanh chóng hâm nóng cơ thể họ. Mức độ này cũng vừa phải. Mình nghĩ mình có thể chịu được gì cả thở dài. kèo phạ gì ạ san? Phòng sột thở có phòng tắm hơi ạ. Mạ ký hỏi. Có đó. Khác biệt duy nhất là bên phòng sột thở sức thêm dầu thảo mộc vào lửa đun. Ai bỏ cuộc đầu tiên sẽ phải mua cà phê sữa cho mọi người đó. Sở nạ vui vẻ lên tiếng. Với tiết trời đang dần chuyển sang thu, nhiệt độ buổi đêm giảm nhanh chóng. Do thấm lạnh trên đường đi tới nhà tắm nên hơi nóng ban đầu mang cho các cô gái sự dễ chịu, nhưng cảm giác này không duy trì được lâu. Chỉ trong vòng một phút, họ nóng từ trong ra ngoài và bắt đầu đổ mồ hôi. Và tình hình chuyển biến ngày càng tệ hơn. Nờ nóng quá. Chịu hết nổi rồi. Cậu có thể đi ra mà. Chỉ nhớ là phải mua cà phê sữa cho bọn tôi thôi. Điều đó cũng không được. Vậy dáng chịu thêm tí nữa đi, cả, Cậu là thượng đảng pháp sư của giải báo hẹ ớt, không phải không? Mạ kỳ chan, là thượng đảng pháp sư đâu có liên quan gì tới chuyện này. Ôi, ôi. Ê Thờ trông cô vẫn ổn nhỉ, kèo phạ gì à san. So với cậu thì ai mà chả ổn Sơn e nhìn gì cả đầy ngờ vực. Cô mặt tỉnh bơ là nhờ vào công việc của mình đó. Eo pha gì ạ giải thích. Gì cả đã dần hết chịu nổi. Sơn e, dù bắt đầu cảm thấy nóng người vẫn còn có thể trụ được một lúc nữa. Trong khi đó, Mạ nhờ sức chịu đựng của mình nên vẻ mặt không khác so với bình thường là bao. Nhưng pha di ạ thậm chí còn chẳng một chút biến sắc. Không tính đến mồ hơi thì trông cô rất đôi tự nhiên. u hứng. Mình thật sự phải mua cà phê sao? Dĩ nhiên rồi, đây là một phần của trò chơi mà. Sao chúng ta không thỏa hiệp nhỉ? Cậu có thể lấy một món phụ của mình trong bữa tối. Còn phải xem nó là món gì nữa? Hửm. Nếu không nhầm thì kỳ gì hạ san có nói rằng sẽ nấu sủ kỳ dạ kỳ hoặc món rau xào vào hôm nay và do phạ gì hạ san tới chơi nên chắc cậu ấy sẽ làm sủ kỳ dạ kỳ. Mạ kỳ nói. Vậy tôi chấp nhận thỏa hiệp nếu cậu ăn hành lá còn tôi ăn thịt. Tớ ăn nhất quá gì cũng được ngoài nó ra. Này nhé, cậu buộc phải chịu đựng thứ gì đó chứ. Hoặc là mua hôi, hoặc trả tiền cà phê, hoặc không ăn thịt. Nghe như tối hậu thư ấy. Chúc may mắn nhé, Zika san. Eo phạ gì à nói. Vâng. Dù đã ngấp nghe muốn bỏ cuộc, Zika vẫn tiếp tục bám trụ dù luôn miệng kêu ca. Cô cố chịu đựng thêm 10 phút nữa, dẫu rằng sau cùng vẫn phải bỏ cuộc. Cuối cùng, giữa việc chịu đựng cái nóng, mua cà phê hay là không ăn thịt, Cô quyết định thả bỏ tiền mua cà phê sữa còn hơn. Sau khi ra khỏi phòng tắm hơi, các cô gái gột rửa sạch sẽ trước khi tiến vào một buồng tắm lớn. Nước khá nóng nhưng có cảm giác vừa phải với những người vừa rời khỏi phòng tắm hơi. Một nhiệt độ lý tưởng cho việc ngâm mình và trò chuyện. Hu hu hu. Cà phê sữa. Bỏ cuộc đi. Thua thì phải biết chấp nhận. Cậu đã làm tốt lắm rồi, Jurika. Dĩ nhiên, do không chịu được sức nóng, Jurika là người đầu tiên rời khỏi phòng tắm hơi. Sau đó là sớn ạ do cô không thuộc kiểu người chịu ngồi yên một chỗ. Kế tiếp là mạ kỳ, nguyên do có lẽ là bởi cô muốn nhường phần thắng cho phạ gì ạ. Kèo phạ gì ạ là người cuối cùng rời khỏi phòng tắm hơi nhưng thần thái vẫn ý như lúc nuôi vào. Cô có nói với các cô gái là mình giỏi làm mặt tỉnh bơ nhưng không ngờ lại tới mức này. Cô gan góc ý như thầy ạ vậy đó, mẹ của thầy ạ. Không phải nên nói ngược lại sao? Giang thầy ạ chan đã thừa hưởng tính cách đó từ mẹ. Ép đu, ép đu, ép đu. Quả thực là thầy ạ đã thừa hưởng trí khí đó từ cô. Ngay khi nhắc tới thầy ạ, vẻ mặt của Pha Di ạ thay đổi. Là một người mẹ, cô không khỏi muốn nuông nhiều con. Cô nở một nụ cười chịu mến của bậc làm cha làm mẹ, nhưng chỉ ngay sau đó, nụ cười khẽ nhốm màu ảm đạm. Dẫu vậy, có lẽ tính cách đó chỉ tổ khiến cuộc đời con bé thêm phần khó khăn. Con bé vẫn luôn nỗ lực mặc cho mọi chuyện có tệ đến đâu, nhưng như thế chẳng khác nào ôm gánh nặng vào người. Nếu thầy ạ mềm yếu hơn, Kèo phạ gì ạ có lẽ đã không gửi cô tới trái đất để bảo vệ cô khỏi quân đội. Nhưng nhờ chính sự mạnh mẽ trong cả tinh thần lẫn thể chất ấy, kèo phạ gì ạ mới dám để đứa con rời xa khi có chuyện xảy ra. Dĩ nhiên, nguyên nhân không chỉ có thế, mối quan hệ giữa hai người cũng đóng một vai trò cực kỳ lớn. Thanh thật mà nói, cô muốn để con bé tự do làm điều mình thích như một đứa con gái bình thường. Đáng tiếc là cô không có quyền hạn đó. Địa vị và cái tôi của thế ạ đều gây ra sự bất hạnh cho chính cô. Nó tạo ra khoảng cách giữa nàng công chúa và mẹ của mình. Nếu mọi thứ khác đi, nếu thầy ạ biết rửa dẫm vào mẹ mình như các cô bé khác, chắc chắn hai người đã gần gũi nhau hơn. Không sao đâu. Thầy ạ có nhiều bạn ở đây lắm. Giống như bọn cháu hay là câu lạc bộ kịch cậu ấy đi giúp hôm nay vậy. Sơn ạ ẹ e nói. Và bên cạnh cậu ấy luôn có rủ san nữa. Duy cả thêm vào. Khi chỉ có chúng cháu với nhau, thầy ạ san đôi khi trẻ còn lắm. Cậu ấy chắc chắn không bất hạnh như cậu nghĩ đâu. Tiểu pha gì ạ san. Mã kỷ cũng lên tiếng. Cảm ơn các cháu. Tiểu Phạ gì ạ mỉm cười và lao nước mắt. Nhìn nụ cười của Phạ gì ạ, bộ ba trợt nhận ra Phạ gì à đẹp đến nhường nào. Nó không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Sự ngọt ngào và tươi sáng tuôn trào từ bên trong càng tôn vẻ đẹp của cô lên bội phần. Vẻ đẹp tâm hồn đó khiến cả ba cô gái ganh tị với thầy ạ vì có một người mẹ như thế. Thầy ạ làm tôi ghen tị quá. Có lẽ tôi nên bắt mạ mà, mà nuông chiều mình hơn nữa. Mẹ mình không xinh đẹp, lại còn lười nữa. Nhưng mình muốn gặp lại mẹ của mình. Mẹ à. Với giọng khẽ trầm xuống, vẻ mặt của cả ba có hơi man mác buồn. Elpha di ạ đã tinh ý nhận ra. Khi vẫn còn là một u linh, Sanae đã không thể gặp được cha mẹ. Kể từ khi gặp được Nana, Jurika đã phải rời khỏi gia đình và là một trẻ mồ côi, mà kỳ thậm chí còn không biết được cha mẹ mình trông thế nào một. Phạ Pha Diạ nhận ra cả ba cô gái đều có những cảm xúc rất đặc biệt về gia đình. Một, hên là Mạ Kỳ không biết được cha mẹ mình đó. Nghĩ kỹ thì Mạ Kỳ San và Di Cả San là bị thôi thúc trong lòng. Phạ di Diạ vòng cánh tay ôm lấy Di Cả và Mạ Kỳ vào lòng. Hề, Phạ Pha Diạ San. Tình cảnh này khiến cả Di lẫn Mạ Kỳ đều cảm thấy bối rối. Cả hai không hiểu Pha Diạ đang nghĩ gì nhưng được cô ôm thế này khiến họ cảm thấy rất dễ chịu. Kể cả Mạ Kỳ. Người chưa bao giờ biết đến hơi ấm gia đình, cũng bắt đầu hiểu ra có một người mẹ là như thế nào. Ồ, không có gì. Không có gì cả, Phu. Với đôi tay đang ôm lấy mạ kỳ và gì cả, kèo phạ Di à bật cười khúc khích. Đương nhiên là có lý do đằng sau hành động của cô, nhưng ý nghĩa của nó sẽ không còn nếu cô nói ra. Có những thứ tốt hơn hết là không nên nói thành lời. Không có gì đâu, nhưng... Các cháu có phiền nếu thi thoảng cô ôm các cháu thế này không? Cháu, ừ. Cơ hờ không có phiền đâu ạ. Cháu không phiền. Thậm chí còn ngược lại. Và như thế, những cảm xúc cũng như lý do Phạ Di ạ giữ trong lòng đã được truyền tải tới Duy cả và Mạ Kỳ. Đáp lại, cả hai cô gái rụt rẻ đưa tay ra và ôm lấy Phạ Di ạ. Hành động ấy cũng bộc lộ ra cảm xúc của cả hai dành cho Phạ Di ạ ngay lúc này. E <cười> hẹ Mẹ của thầy ạ, câu ngầu quá, thật không công bằng tí nào. Cháu sẽ bắt mẹ chiều chuộng cháu sau vậy? Chỉ có Sơn Na ẹ là không được ôm. Nhưng cô biết được lý do nên không một lời phàn nàn. Cô có cảm giác sẽ làm bất cứ mọi việc vì Phạ Di ạ mỗi khi Phạ Di ạ tỏ ra như vậy. Cùng với ý tốt đó, linh lực của Sở Nạ E gia tăng nhanh chóng. Với Sở Nạ E, Di Cả và Mạ Ký đều đang được thôi thúc, dù không dùng tới vật hiến tế, ma pháp cải lão hoàn đồng và quá trình hồi phục thể chất vẫn tỏ ra vô cùng hữu hiệu. Thành quả đến từ những nỗ lực ấy đã đạt đến gần ngưỡng giới hạn của các phương thức đang được sử dụng. Kiểu Di ạ rõ ràng đã trẻ lại thêm vài tuổi quá cô giờ chẳng khác nào chỉ mới 20 chúng ta làm được rồi chúng ta thành công rồi kèo Phạ di ạ San đại thành công rồi các cô gái quay quanh Phạ di ạ và ăn mừng không chỉ những người năng động như sợ nạẹ -e và gì cả cả người thường ngày khá thụ động như mạ kỳ cũng tỏ vẻ háo hức trong mắt ba cô gái kèo Phạ di ạ không còn đơn thuần chỉ là mẹ của một người bạn ra là trước đây mình trông như thế này hả kèo Phạ di ạ cũng vô cùng ngạc nhiên Làn da của cô trở nên căng mịn đáng kể. Dù không thể so với thở niên thiếu nhưng dễ dàng ăn đứt làn da tuổi đôi mươi. Và sự thay đổi không chỉ dừng lại ở làn da. Đây là quá trình biến đổi từ căn cơn nên nó ảnh hưởng đến cả cơ thể lẫn tâm lý. Chuyển động của cô trở nên linh hoạt hơn. Các hệ cơ quan cũng hoạt động tốt hơn trước. Ma thuật của Zika và Mạ Kỳ đã chữa lành các thoái hóa trên cơ thể còn mát xa linh thuật của sờ nạ đã kích thích sinh lực của cô. Cô giờ không còn chút dáng vẻ nào của người mẹ có một đứa con tuổi thành niên đâu, mẹ của thời ạ. Cảm ơn cháu, Sơn à san. Và cả các cháu nữa, Mạ Kỳ san và Dù Kasan. san. Nếu bọn cháu tạm thời phong ấn ký ức của cô, thậm chí tâm tính cô cũng trở lại thời niên thiếu giống như cơ thể hiện tại vậy. Nhưng thế thì cô sẽ quên các cháu mất. Trẻ ra đến mức này cô đã không ngờ lắm rồi. Vậy thế này thôi nhé. Và, cô càng trẻ thì lại càng xinh đẹp. Sự thay đổi lớn nhất chính là bầu không khí toát ra từ phạ Di ạ. Kẻo phạ Di ạ vẫn luôn rất đẹp, nhưng đẹp đến mức này thì thật quá khác biệt. Sinh khí bên trong tôn lên vẻ rực rỡ của cô. Sắc đẹp của cô trở nên hừng hực và bầu không khí cô toát ra có gì đó rất giống thời ạ. Nhưng dĩ nhiên khi phương pháp mất dần tác dụng, cô ấy sẽ trở lại như cũ. Chúng ta luôn phải tính đến cả tính cân đối nữa. Mình có chút lo lắng về chuyện đó. Trông có vẻ không có gì đáng lo cả. Mặc dù... Mấy bộ đồ của cô ấy chắc không còn hợp nữa. F -u -f -u -f -u. Đúng là thế thật. Phà gì -a, A mỉm cười trong khi ngắm nghĩa bản thân. Vì bản thân toát nên vẻ hoa bát, bộ đồ trưởng thành cô đang mặc không còn hợp với hình ảnh hiện tại. Các bộ đồ thầy A thường mặc hay những bộ đồ đặc biệt được cô nàng giấu kín trong tủ cá nhân có lẽ sẽ hợp với Phạ Di A hơn. Mấy bộ đồ thầy A đi mua với Mạ Kỳ ấy. Được rồi, đã đến lúc chuyển sang công đoạn cuối. Mọi người hãy cùng nhau chuẩn bị đồ cho mẹ của thầy A thôi. Ừ. Sơn ạ e, và Mạ Kỳ tính theo đuổi quá trình tân trang cho đến cùng. Đi nào, eo phạ ạ san. Nhanh lên, nhanh lên, trước khi mọi người quay về. Ôi, tôi, các cô gái của tôi. Cả ba bắt đầu đẩy phạ gì ạ qua cánh cổng dẫn vào ạ ảo kỳ si. Giờ đã muộn nên các thành viên khác trong phòng 106 sẽ sớm trở về. Họ cần nhanh chóng hoàn tất những việc còn lại. Vừa đặt chân tới nhà sau buổi làm thêm, một giọng nói hiếm khi nghe thấy cất lên chào đón cụ tạ diệu. Mừng anh trở về nhà, lòi ưu sạm à. Đó là giọng của phạ gì ạ, nó vang lên từ phòng trong. Do chỉ mới đi qua cửa chính nên cậu chưa nhìn thấy mặt. Nhưng bởi vì đã quen biết đủ lâu nên cậu dễ dàng nhận ra giọng cô. Eo lệ. Cô đến chơi à? Vâng, cũng đã lâu rồi em chưa được gặp mặt anh. Cô tạ dục khởi giày ra và đi vào phòng trong như thường lệ. Tuy nhiên, khi nhìn vào bên trong căn phòng, đôi mắt cậu mở to sững sở. Eo lệ. Vâng. Lôi Uxama đã lâu không gặp. Phạ Pha Diạ đang ở một mình trong phòng. Cô đang ngồi trên một chiếc đệm gối chân bên bàn trà. Một khung cảnh rất đỗi bình thường trong căn phòng 106, nhưng Cụ Tạ Dị có cảm giác như mình đang mơ. Vẻ ngoài của Pha Diạ hoàn toàn khác với lần cuối hai người gặp mặt. Cô trông giống như 20 năm về trước, lúc Cụ Tạ Dị lần đầu tiên gặp được cô. Cái bộ dạng đó là sao? Cụ Tạ Dị tỏ ra bối rối. Cậu thậm chí còn cố méo má mình. Sau khi chắc rằng mình không nằm mơ, cậu cẩn thận nhìn cô một lần nữa. Cậu cứ tưởng cô đã sử dụng một phương pháp trang điểm đặc biệt hay một thủ thuật nào đó, nhưng có vẻ không phải vậy. Thực tế thì điều đó hoàn toàn bất khả thi. Thậm chí, nét mặt và dáng người của cô cũng trông rất thanh tú. Không nghi ngờ gì nữa, Elphazia đã trẻ ra gần chục tuổi. Ấn tượng càng rõ rệt hơn với bộ đầm trong quá khứ đang được khoát trên người cô. Điều duy nhất cụ tạ dự có thể nghĩ đến là cô chỉ có thể là một bóng hình bước ra từ ký ức của chính cậu. Thật ra, Jikasan, san Maki san và sanae san đã giúp em trẻ lại. Kèo phạ di đưa mắt hướng tới chiếc tủ quần áo đằng sau cụ tạ dự. Cả ba cô gái còn lại đang trốn ở đó, im lặng theo dõi cụ tạ dự và phạ ạ Ba người họ cân nhắc muốn để phạ di và cụ tạ dự ở một mình với nhau. Làm cô trẻ lại. Ý cô là với ma thuật và linh lực. Vâng. Dù vậy, có vẻ phương pháp này không hoàn hảo và sẽ mất dần hiệu lực theo thời gian. Theo Phạ Di ạ bẽn lén mỉm cười trong khi giải thích tình hình cho cụ tạ diệu. Có thể ban đầu đó chỉ là những suy nghĩ về vẻ ngoài của bản thân, nhưng những cảm xúc của một Phạ Di ạ trẻ trung hơn đang dần ảo ạt trở lại. Cô thầm nghĩ phải chăng đây là những cảm xúc cô đã có với cụ tạ diệu ngày đó? Những cảm xúc cô không bao giờ muốn quên. Bên cạnh đó, em cũng không hoàn toàn giống lúc như xưa. Không phải em trông giả dặn hơn một chút sao? Đừng có ngốc. Một thằng con trai không để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế đâu. Đừng có coi tôi giống như bọn con gái các cô. Chính xác mà nói thì diện mạo hiện tại của Phạ Di ạ có phần trưởng thành hơn so với lần đầu cô gặp cụ Tạ Diệu. Nhưng với thằng con trai như cụ Tạ Diệu, tuổi tác là thứ tương đối. Nếu ấn tượng tổng thể vẫn như xưa thì cảm nhận của cậu về cô sẽ không thay đổi. Những cảm nhận ấy không liên quan gì tới việc cô trông như thế nào. Ồ, anh đang gọi em là một cô gái sao? Đó chỉ là cách nói thôi. Thật tình. Cô luôn suy diễn theo cách mình muốn không à? Biết sao được. Tính con gái nó vậy mà. F.U. F.U. F.U. Eo Phà Di A nhíu mắt nở một nụ cười vô cùng dễ thương. Một nụ cười rất đi con gái, hay chí ít là một thiếu nữ trong tâm can. Ngại ngùng trước nụ cười ấy, cụ tạ dị quay mặt đi. Cách phản ứng của cậu làm máu tinh quái của Phạ Di A nổi lên. Vậy, lòi hù anh nói xem em có gì khác nào. À ừm, ừ thì bịa phạ gì ạ truy hỏi, cụ tạ dự không còn cách nào khác phải nhìn ẻo phạ gì ạ một lần nữa. Cô đang trao cho cậu một gợi ý như 20 năm về trước. Ý tôi là, cô vẫn xinh đẹp như xưa, tươi tắn và năng động. Đồng thời, khi nhìn vào cô, tôi có cảm giác rất hoài niệm. Em cũng thế. Ảo phạ gì ạ nắm vạt váy và xoay người tại chỗ. Bất kể cụ tạ dự có nhìn cô theo cách nào, trông cô vẫn giống như hình bóng trong tâm trí cậu. Sau khi kết thúc màn trình diễn và đối mặt với cậu lần nữa, "Sao phạ gì à nhận ra cậu đang im lặng ngắm nhìn cô?" Nhưng vì lý do nào đó, biểu hiện của sự xấu hổ và hoài niệm đã biến mất, thay vào đó là sự nuối tiếc. "Có chuyện gì thế, Loi Usama?" Cô hiếu kỳ hỏi. "Hử? À, không có gì." Bộ mặt anh không có nói thế. "Sao không nói với em đó là chuyện gì đi?" "Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói ra." "Em muốn nghe." Anh chỉ xấu miệng với những người mà anh không thể tha thứ hoặc những người vô cùng thân thiết với anh mà thôi. Lòi ủ sạ mà. Chắc không nói không được rồi. Cụ tạ dư trao cho Phạ di à một nụ cười. Cậu ôm đầu chịu thua và quyết định nói ra sự thật. Và đồng thời, cậu cũng thầm nghĩ rằng mình không tài nào thắng được cô. Tôi đang nghĩ là lúc này cô quá tươi tắn và năng động. Và anh không thích nó sao? Gần giống vậy, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Ý tôi là, trong khi cô trông tươi tắn và năng động hơn thì... Ừ thì thì sao từ thì sự ấm áp và dịu dàng của cô không còn nữa sự thật thì sự ấm áp và dịu dàng của Phạ Di ạ vẫn còn đó nhưng sự thay đổi diện mạo của cô đã làm thay đổi ấn tượng của cụ Tạ dịu về cô điều đó khiến cậu có hơi chút buồn lòng ấm áp và dịu dàng cơ thể có thế thôi xấu hổ cụ Tạ dịu một lần nữa quay người đi thừa nhận bản thân nhung nhớ sự ấm áp và dịu dàng của Phạ Di ạ nghe chẳng khác nào một lời tỏ tình Một tình thế khó xử đối với một cậu thiếu niên như cậu. Lòi Hù Duy nhất bản thân là người lớn tuổi hơn. Đó là điều Phạ Di A luôn chăn trọc. Nhưng giờ đây, sau khi biết được cảm giác của cụ Tạ Diệu, cô nhận ra rằng làm người hơn tuổi cũng không quá tệ. Bởi ngay cả cậu cũng nhìn thấy được điểm tốt từ đó. Vậy lần tới trẻ hóa, em sẽ cẩn thận để không trẻ tới mức này nữa. Tùy cô thôi. Ô, đương nhiên rồi. Và như vậy, Phạ Di A ngừng lo lắng. Không chỉ vì lợi ích của cô mà còn vì cụ tạ dịu. Bên cạnh đó, nếu mình trở nên như thế này, mình sẽ quá trẻ để ôm những cô bé đó. Và trên hết là vì lợi ích của cả ba cô gái vẫn còn trốn trong tủ đồ đằng kia. Vị thế của Phạ Di ạ với cụ tạ dịu có vẻ khá đặc biệt so với phần còn lại nhỉ. Chương 4, đằng sau chuyến tham quan của trường. Khi cân nhắc xạ tổ mỹ cụ tạ dịu là một đối tượng để trở thành bạn trai thì cậu chẳng có hai thiếu sốt căn bản. Nhưng hai lỗi đó đã quá đủ để cậu mất điểm trong mắt các bạn nữ cùng lớp. Không phải họ xem nhẹ cậu, mà bởi vì cậu không hẳn là mẫu người họ muốn hẹn họ. Thiếu sót đầu tiên phần lớn đến từ ngoại hình. Dù bên trong cụ tạ dịu là một quý ông nhưng cậu lại không tỏ ra như thế khi ở bên những người bạn thân. Họ sẽ có những cuộc nói chuyện trời ơi đất hơi và huyên náo hết cả lên. Và nếu là với thằng bạn trí cốt, Kenji, thi thoảng còn xảy ra cai vã. Với đám con trai thì không sao nhưng từ góc nhìn của đám con gái thì khác hẳn. Cậu quá hung hăng trong mắt các cô nàng. Cái thân hình hộ pháp của cậu chỉ tổ ra tăng thêm cái ấn tượng đó. Khi một cô gái xem xét khả năng hẹn hò với cậu, vấn đề đó đã quá đủ khiến cô ngần ngại. Nói cách khác, cậu có dáng vẻ quá đáng sợ để trở thành một người bạn trai tốt. Thiếu sót thứ hai chỉ hiện hiện sau khi đã vượt qua được cái thứ nhất. Cũng có một số cô gái ở trung trường với cụ tạ dịu đủ lâu để nhận ra rằng cậu không thực sự đáng sợ như vẻ bề ngoài nhưng từ đó họ nhận ra một vấn đề khác. Cụ tạ dịu dường như vô thức tránh xa mọi người và tránh thân thiết với những người khác. Đó là một bức tường khó vượt qua khi cân nhắc một mối quan hệ. Và ấn tượng đó chỉ càng trầm trọng thêm khi họ biết được hoàn cảnh gia đình của cậu. Vì lẽ đó, cụ tạ dịu không được nổi tiếng với các bạn nữ trong lớp, những người một vì sợ vẻ ngoài của cậu hay là bởi vì nghĩ cậu sẽ từ chối họ từ trong tâm can. Tuy nhiên, giờ đây, tình hình đang dần thay đổi. Bắt đầu từ năm nay, cụ tạ dịu mang tới một cảm giác khác hẳn. Không như trước đây, cậu bắt đầu có những dấu hiệu chấp nhận người khác. Các cô gái có cảm tình với cụ tạ dịu tin rằng đó là nhờ vợ kịch cậu đã tham gia. Chắc hẳn sau khi tương tác với nhiều người trong đoàn kịch, trái tim cậu đã mở rộng ra chút đỉnh. Trên thực tế... Đó là nhờ những cuộc xâm lược nhằm vào phòng 106 Nhưng suy đoán của họ cũng không hẳn là sai Và trên hết Với sự công nhận từ sau hai vợ kịch Số lượng bạn nữ có hứng thú với cụ tạ diệu Đã gia tăng đáng kể Nói cách khác Hoàn cảnh của cụ tạ diệu đã bắt đầu thay đổi chính cậu Cả bên trong lẫn bên ngoài Trong khi một số cô gái nhận thức được điều này Coi đây là cơ hội lớn Thì nó cũng mang tới một mớ nỗi lo mới Rằng nếu chẳng may ai đó tỏ tình với cậu chàng trước thì sao Tuy nhiên Các cô gái cũng cần có đủ dũng khí mới dám tỏ tình với cụ tạ diệu. Và họ cũng cần đợi tới thời điểm thích hợp. Một dịp đặc biệt, khác hẳn ngày thường, sẽ là một cơ hội lý tưởng. Tại trường cao trung kỷ xã hạ rủ cả giờ, học sinh năm 2 sẽ được trường tổ chức một chuyến đi chơi trong học kỳ mùa thu 1. Đó là một chuyến tham quan 2 ngày 3 đêm. Dĩ nhiên, do đây là một sự kiện do trường tổ chức nên hơn nửa địa điểm tham quan sẽ liên quan đến học tập. Nhưng kể cả vậy, Học sinh vẫn sướng dơn khi được đi du lịch mà không có cha mẹ đi kèm. một Năm học ở đa số các trường Nhật chia làm 3 học kỳ. Học kỳ 1 từ tháng 4 đến tháng 7, học kỳ 2 từ tháng 9 đến tháng 12, học kỳ 3 từ tháng 1 đến tháng 3. Sẻn sầy, chối có được xem là một đồ ăn vặt không? Tất nhiên là không rồi. Nói là vậy, mấy đứa đã là học sinh cao chung rồi nên tiền bạc cũng dư dạ. Thế nên thích mang gì thì cứ mang thôi. Quá tuyệt luôn, sẻn sầy. Sau khi giải thích những điều cần lưu ý trong phòng học chính, cuộc trao đổi giữa giáo viên và học sinh diễn ra vô cùng vui vẻ. Hôm nay, kể cả những câu bông đùa vô nghĩa cũng có thể khiến cả lớp bật cười. Mọi người đang rất hứng hởi khi mà chuyến giã ngoại của trường đang đến gần. Ngày mai là khởi hành, sự hưng phấn của học sinh đang lên tới đỉnh điểm. Sạ tốp mì san, sạ mì san. Ngồi cạnh bên cụ tạ dịu, duy cả kéo tay háo đồng phục cậu khi cậu đang cười đùa với mấy tên bạn. Khi cụ tạ dịu quay mặt lại. Jessica nhìn cậu với một vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, cô dưỡng người thì thầm vào thái cụ tạ dịu. Chúng ta có thể mang theo chuối như là đồ ăn vật không? sẩy đã nói chuối không phải đồ ăn vật rồi mà. Nói về đồ ăn vật thì trường cao trung kỳ sáng hạ dù cả giờ không có giới hạn về những thứ học sinh có thể mang theo. Tuy nhiên, cá nhân Jessica lại có giới hạn. Cô có tiền tiêu vật là 500 yên mỗi ngày, thế nên tổng cộng cô có 1.500 yên cho chuyến đi 3 ngày của họ. Thế chuối sấy khô thì sao? Chuối sấy khô là... Nếu được mang chuối thì chuối sấy khô chắc cũng không bị cấm. Không, chúng đâu có được tính là một món ăn vặt. Thật không may cho Duy Cả là chuyến tham quan rơi đúng vào thời điểm cô cháy túi. Dâu đã biết trước về chuyến đi nhưng cô không thể dừng việc mua các bản mạng gạ giới hạn và các vật phẩm liên quan. Kết quả là Duy Cả phải phụ thuộc hoàn toàn vào túi tiền của cụ tạ dự trong suốt chuyến tham quan. Và bởi tính cứng rắn trong quản lý chi tiêu. Cụ Tạ Di hiển nhiên không chấp nhận bất kỳ sự lãng phí nào. Tại sao không? Chuối sấy khô là loại chuối siêu ngon cơ mà. Nếu tớ đồng ý thì kiểu gì cậu cũng đòi chuối sô cô la chứ gì? Tớ đi gốp trong bụng cậu rồi. Auuu. U. Nhưng dù gì cả vẫn không bỏ cuộc. Trong nỗ lực hòng qua mắt cụ Tạ Diệu, cô đang vắt óc tìm ra sơ hở khác của cậu. Nhưng dù cô đến mấy cũng chỉ là tốn công vô ích. kèn gì quan sát cụ Tạ Diệu và dù gì cả từ đằng xa. Dù không biết họ đang thảo luận về vấn đề gì nhưng kẻn dì có thể nhận thấy rõ sự thân thiết giữa hai người. Thấu hiểu con người cụ tạ dịu nên kẻn dì cho đây là một dấu hiệu tốt. Này, Mặt Xu Ai đó cất tiếng gọi cậu. Hử. Hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau à? Người đang hỏi cậu là cô gái ở bàn kế bên, cô tên là Cả Sì Hỏa Tỷ Sọ Di. Nếu kẻn dì nhớ không lầm thì cậu từng học chung trường sơ chung với cô, còn xa hơn lúc còn học tiểu học thì không chắc. Cô là một cô gái tươi tán, hòa đồng và dễ thương, nên đã để lại ấn tượng trong lòng Kenji. Trông không có vẻ là vậy. Kenji đáp lại. Thật không? Theo những gì mình thấy thì họ như một cặp đôi vậy. Soji tỏ ra nghi ngờ khi thấy khoảng cách giữa củ tạ dịu và gì cả. Họ chia sẻ những bí mật, kề vai sát cánh bên nhau, chưa kể từ biểu cảm, cách bông đùa cũng như tiếp xúc vật lý cho thấy sự thân thiết giữa bộ đôi không dừng lại ở mối quan hệ bạn bè cùng lớp thông thường. Trong mắt so Họ có thể là bạn thừa nhỏ, hay thậm chí xa hơn thế, là người yêu của nhau. Nếu cậu hỏi tớ thì tớ lại thiên về thời ạ chan hơn đó. Ừ, mình cũng thấy thế. Cả hai ngó qua thời ạ. Người đang lén nhìn cụ tạ dự từ chỗ ngồi của mình. Rõ ràng cô nàng đang tỏ phiên muộn. Không giống như gì cả, cụ tạ dự và thầy ạ gần như chọi nhau mỗi ngày. Tuy vậy, mối quan hệ giữa hai người lại không hề xấu đi là đã đủ lý do khiến người khác phải hoài nghi nhưng thằng đó không đủ trình để cưa cẩm cùng lúc hai cô nàng đâu, cậu biết mà. Kèn gì nói. Y cơ, ừ, nó chỉ cưa cẩm tầm trục bé thôi. ừ, bản thân mình cũng thường nghĩ vậy. So gì đáp. Nói chuyện xong với Kèn gì, So gì cúi mặt xuống và dường như đang suy tư. Quan sát cô một hồi, Kèn gì rút ra kết luận, có vẻ như cả si hoạ tì san thích cũ và không chỉ dừng ở mức bề ngoài. So với năm ngoái. Cụ Tạ Diệu lúc này đang thu hút sự chú ý của các cô gái nhiều hơn. Lý do lớn nhất là nhờ vai diễn thanh kỵ sĩ của cậu trong vợ kịch năm ngoái. Tuy nhiên, kẻn dĩ lại không cho rằng tình cảm của Sò Di chỉ dừng ở mức cảm nắng. Cảm xúc của cô có lẽ đã nở rộ sau khi biết được quá khứ của Cụ Tạ Diệu, cũng như lý do vì sao cậu trở thành con người hiện tại. Vì Sò Di đã học chung với họ từ hồi sơ chung nên kẻn dĩ đoán chừng đó mới là lý do thật sự. May đấy, Cụ... Cu... Tất cả là bởi mày không sớm đưa ra quyết định. Trong khi những người khác ai cũng xông sáo. Cứ thế này, mày chỉ tổ dứt khổ vào thân thôi. Kén gì biết cụ tạ dịu đang có tình cảm đặc biệt với một số cô gái, bao gồm cả Cả và Thời ạ. Tuy nhiên, bản thân cậu bạn lại không kiên quyết. Cũng vì lẽ đó, cậu giữ được sự thân thiết với tất cả. Bất thường đến mức các cô gái bên ngoài mối quan hệ bắt đầu nghi ngờ. Kén gì lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cụ tạ dịu tiếp tục lờ đi việc đó. Tuy nhiên Cụ tạ dịu, người đang thuyết giảng dù gì cả dường như không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Y cờ, weo, đúng chất mảnh của bộ hạ dẹm, thiếu kiên quyết để thu nạp thành viên, chờ đã. Sao thấy na ná mấy thanh niên bị nở tờ giờ thế nhỉ, ê. Với chuyến tham quan đang đến gần, họ cần mua những thứ cần thiết cho chuyến đi, vì vậy, cụ tạ dịu cùng các cô gái đã ghé qua khu mua sắm quen thuộc trên đường về nhà. Cụ tạ dịu, cụ tạ dịu, cho em tiền tiêu vặt đi. Sơn Na ẹ e, cất tiếng gọi. Cô dơ tay ra trước mặt cụ tạ dịu với một nụ cười tươi giói. Sở nạ vẫn nhận được tiền tiêu vặt từ cụ tạ dịu như hồi cô còn làm một hưu linh. Vì khoản đó cũng chẳng dư giả gì nhiều nên cô đã sử dụng nó rất tiết kiệm để dành cho những dịp như thế này. Chờ đã. Coi nào. Cụ tạ dịu tra lại những ghi chép của mình trên điện thoại di động. Có rất nhiều tập tin. Một trong số đó có một cái tiêu đề là sở nạ Cụ tạ dịu vướt điện thoại để mở nó lên. Chết. quản lý hạ dẻm vô cùng khoa học. Nhất anh rồi. Phần còn lại của tháng trước. Cộng thêm tiền tiêu vặt tháng này. Tổng là 3.420 yên Nhanh nào, nhanh nào. Sơn thiếu kiên nhẫn đưa tay ra thúc giục cụ tạ dịu. Rồi rồi. Đây, ứng trước 3.000 yên Ngon. Vậy em đi đây. Cụ tạ dịu vừa đưa tiền ra, sơn nhanh chóng giật lấy và chạy đi mất. Cứ như một đứa trẻ vậy. Cẩn thận đó nhé. Vâng. Cũng chính bởi Sanae tỏ ra như vậy nên cụ Tạ Dịu mới không nỡ dừng việc cho cô tiền tiêu vặt. Kể từ khi trở lại cuộc sống bình thường, Sanae đã được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng cụ Tạ Dịu vẫn muốn duy trì việc cho tiền tiêu vặt bởi vì mong muốn thấy được những khoảnh khắc ngây thơ đáng yêu như vừa rồi. "Sau cùng thì mình cũng chẳng khác gì thầy ạ." Thầy ạ vẫn trả lương cho cụ Tạ Dịu cũng vì lý do tương tự. Cô yêu mối quan hệ tạo ra từ những cử chỉ ấy. Giờ đây khi nhận thức được điều đó, Cụ tạ dịu chỉ biết cười trừ. Mạ kỳ đã roi theo cụ tạ dịu và sờ nạ e từ lâu. Sau khi sờ nạ e biến mất vào một góc phố, cô nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Cô nhìn chúng một lúc rồi ngước lên nhìn khuôn mặt của cụ tạ dịu. Có chuyện gì sao? Ất e Thấy cô hành xử kỳ lạ, cụ tạ dịu quan tâm dò hỏi. Đáp lại, Mạ kỳ chỉ biết đỏ mặt rồi ôm chặt lấy bàn tay lên trước ngực. A, à hứng. Hứng. À thì là. Với khuôn mặt vẫn còn đỏ. Mạ kỳ túi gầm xuống đất, đưa tay ra trước mặt cụ tạ diệu rồi từ từ xuê ra. Ừm. Mạ kỳ lung túng vây tay. Thấy vậy, cụ tạ diệu liền nhớ lại hình ảnh Sơn Ae chỉ cách đây vài phút. Nghĩ lại thì mình đã hứa với Eski Asan. Dưới cương vị thủ quý của xã Tổ Mì Kỵ Sĩ Đoàn, Mạ kỳ đáng ra cũng nhận được lương. Dẫu vậy, do muốn sống một cuộc sống bình thường nên cô đã giữ lại số tiền đó như một khoản tiết kiệm. Khi nào cần mua một thứ gì thì cô sẽ mở lời với cụ tạ diệu. Coi như là rút tiền khỏi tài khoản. Lúc này đây, Mạc Kỳ đang bắt trước Sannae, cô đang xin củ tạ dư tiền tiêu vặt. Cậu cần bao nhiêu? Ừm, cũng tầm như Sannae san. Cậu có thể lấy nhiều hơn mà. Hoàn cảnh của Mạc Kỳ khác với Sannae, người chỉ nhận mỗi khoản tiền tiêu vặt. Mạc Kỳ hoàn toàn có quyền yêu cầu nhận số tiền nhiều hơn thế vài lần. Chỉ cần tầm ấy thôi, nhé. Nhưng đó không phải thứ Mạc Kỳ cần. Cô thật tình chỉ muốn nhận được khoản tiền tiêu vặt như Sannae mà thôi. Nhưng lo rằng sẽ gây phiền thoái cho cụ tạ dịu nên cô đành phải dùng cách đi đường vòng, gửi lương để rồi được xuề tay nhận lại một khoản tương đương như sờ nạ ẹ. E. Ra vậy. Thế thì. Của cậu đây. Cảm ơn, Sato Mikun. Mình sẽ dùng chúng thật cẩn thận. Nhận 3.000 yên từ cụ tạ dịu, Mạ Kỳ nở một nụ cười hạnh phúc. Tuy vậy, Mạ Kỳ chẳng hề bận tâm đến việc mua sắm, cô cất tiền vào trong ví và sánh bước bên cụ tạ dịu với nụ cười trên ngôi. Nói sao nhỉ? Cô ấy sắp làm được rồi. Chỉ cần một chút. Với tính cách nghiêm túc, nhưng có lẽ chủ yếu là do còn mặc cảm tội lỗi từ quá khứ nên Mạ Kỳ không thể tự mình cất bước cuối cùng để chạm đến hạnh phúc. Do đó, cô vẫn còn dẹ dặt và không đủ tự tin để mở lòng với người khác. Cậu không cần phải chắc chịu làm gì cả. Sato Mikun. Để cô cất bước cuối cùng, Cụ Tạ Diệu đành phải rút một tay. Con người không dễ để thay đổi, đó là bài học kinh nghiệm rút ra từ chính bản thân cậu. Chính vì thế, con người mới cần sự giúp đỡ của bạn bè. Cụ tạ dịu nắm lấy tay Mạ Kỳ và bắt đầu chạy đi vung tiền một chút đi. Ừ mờ. bị cụ Tạ dịu kéo Mạ Kỷ cũng bắt đầu chạy theo Mạỷ tăng tốc để không bị thụt lại so với cụ Tạ dịu dù bản thân cô cũng lờ mờ ý thức được rằng đáng ra cô nên là người chạy trước cậu đó không phải chuyện Mạ Kỷ có thể làm được chỉ trong ngày một ngày 2 nhưng được cụ Tạ Dịu nắm tay thế nay hâu cũng là một khởi đầu suôn sẻ f vuf vu hành động của cậu ăn nhiều điểm cộng lắm đó xảộ bịunn Cả nhìn thấy cụ tạ dịu và mạ kỳ tay trong tay, liền tỏ ra hào hứng và đuổi theo bộ đôi. Do luôn để mắt quan tâm tới mạ kỳ nên cô vô cùng phấn khởi khi thấy cảnh tượng này. Thế điểm cộng đó là thêm vào lòng của mạ kỳ hay là của cậu đây? Kỳ gì hạ hỏi trong khi bước tới bên Cả. Với vẻ mặt rạng rỡ, bước chân của cô cũng rộn rã chẳng khác Cả là bao. Cả hai. Mình hiểu cảm giác của cậu mà. Ý cờ. Để ý thì dàn gái nhà cụ tạ dự toàn chơi theo cặp, hạ dù mì cơ lạn, xì rủ cả maki kỳ, thầy ạ dù, sân cả, chỉ có kỳ gì hạ là đánh lại với. Nữ thần ạ cắt sủ kỳ giờ. Cả sĩ rủ cả và kỳ gì hạ đều quan tâm tới những vấn đề mà kỳ mắc phải. Bởi vậy, dù rằng chàng trai họ thích đang tỏ ra thân thiết với một cô gái khác, tâm trạng cả hai vẫn rất vui vẻ. Vừa sáng ngày hôm sau cũng là lúc chuyến tham quan bắt đầu. Cụ tạ dịu và các cô gái trong phòng 106 đang chuẩn bị khởi hành, nhưng không phải tất cả bọn họ đều tham gia. Cụ thể là Hạ Du Mì, người đã học qua năm 2 và Cơ Lạn, người thậm chí còn không phải là học sinh của trường. Cậu bảo ta ở nhà trong khi tất cả những người khác lại được đi chơi á. Cơ Lạn nói hỏi. Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Đó là một sự kiện của trường mà. Cụ tạ dịu đáp lại. Cơ Lạn, nếu cô cảm thấy cô đơn thì cứ nói thẳng ra. Thầy ạ cười gian. Thầy ạ Nhiễu Lisan, ta không có cô đơn. Ta chỉ ức chế khi thấy một hiệp sĩ bỏ mặc một công chúa để đi chơi mà thôi. Vậy cơ Lạn, cô muốn quá lưu niệm nào đây? Cụ tạ dịu đổi chủ đề. Thôi khỏi. Mỗi khi đề cập đến chuyến đi, tâm trạng của cờ Lạn càng trở nên tồi tệ hơn. Chỉ nghĩ tới việc phải một mình chờ đợi mọi người trở về đã quá đủ để khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô cũng không vui vì mọi người cứ nhắn hết cả lên mà không thèm đoái hoài tới cô. Chưa kể cụ tạ dịu. Người mà cô xem là cộng sự quan trọng nhất của mình lại đang tỏ ra rất hào hứng với chuyến đi, điều đó làm cô cảm thấy xa cách hơn. Cách dễ hiểu nhất để diễn tả tâm trạng của cờ làn lúc này là giống như việc một cô em gái bé nhỏ ganh tị với chuyến đi chơi của anh chị mình vậy. Bình tĩnh nào, cờ làn san. Mình cũng ở lại cơ mà. Hạ dù mỹ thuyết phục. Hiện tại Hạ dù mỹ là đồng minh duy nhất còn lại của cờ làn. Vì là năm ba nên cô sẽ không tham gia chuyến đi. Vì thế cô ở lại cùng với cờ lạn và định dùng thời gian này để kiểm tra sức khỏe. Chị thuy mị quá rồi đó, hạ dụ mi. Nhưng nếu không ngoan thì bạn sẽ không nhận được quà lưu niệm đâu. Ra là chị đã bị mua chuộc rồi sao? Sạ tốt mị cun, mình muốn bánh xô cô la làm quà lưu niệm nhé. Sạ cú dạ bạn sẽ nải muốn bánh xô cô la à đã rõ. Còn cô thì sao, cờ lạn Đã nói xin kiếu rồi cơ mà. Hứ. Với bản tính cứng đầu. Cờ Lạn không thể hạ mình chấp nhận thiện trí của cụ tạ dịu, cô quay lưng lại với câu. Từ đó, cờ Lạn nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua. Ánh nắng mùa thu mềm mại, rực rỡ và đẹp đẽ đó lại không thể nào xoa dịu con tim ảm đạm của cờ Lạn. Cô đứng đó phòng má giận dỗi. Sau khi đám cụ tạ dịu rời khỏi, hai cô gái di chuyển lên hạ dị mùn, phi thuyền không gian của cờ Lạn đang ở trên quỹ đạo trái đất. Họ tiến hành kiểm tra y tế tại đây. Vì cờ làn tự tay hiệu chỉnh máy móc nên hiệu quả là không cần phải bàn cãi. Cảm ơn bạn như thường lệ, cờ làn san. Hạ dù Mị rất biết ơn cờ làn. Nhờ có cô, hạ dù Mị mới được điều trị bằng phương pháp tiên tiến hơn rất nhiều so với trái đất. Điều đó càng có ý nghĩa với thể trạng yếu đối của hạ dù Mị. Từ bên trong thiết bị kiểm tra, hạ dù Mị mỉm cười với cờ làn đang đứng bên cạnh. Ta xin lỗi, hạ dù Mị. Ta đảm bảo với chị là thứ này có thể cứu mạng vô số người. Mặc dù hạ rủ mì tỏ lòng biết ơn nhưng cờ lạn lại xin lỗi. Với công nghệ của mình, cờ lạn quả thực có thể cứu rôi rất nhiều sinh mạng. Ví dụ như những đứa trẻ hạ rủ Mị quen biết trong bệnh viện. Nhưng Phật Sột Thơ và Trái Đất không có quan hệ ngoại giao chính thức nên cờ lạn phải cẩn trọng trong việc sử dụng công nghệ của mình. Tất nhiên là cô muốn cứu tất cả mọi người, nhưng bản thân lại không có quyền lực hay thời gian để thực hiện nó. Trong một tình huống mà ta không thể vạch ra được một ranh giới rõ ràng giữa việc cứu ai và không cứu ai. Cơ làn đã tự đặt ra một quy tắc riêng cho bản thân trong việc sử dụng công nghệ. Cô quyết định dùng lại quy tắc mà bản thân đã đặt ra khi quay về quá khứ. Cô sẽ cứu bất kỳ ai cô gặp nhưng sẽ không chủ động đi tìm kiếm người cần được giúp đỡ. Từ những quy tắc đó, cơ làn có thể cứu Hạ Dù hạ Hà Dù Mì qua nhiều sự kiện đã mặc nhiên bước vào cuộc đời cơ làn. Tuy nhiên, cơ làn không hề có ý định đi đến bệnh viện để giúp đỡ những đứa trẻ. Đó là quy tắc cơ làn đã tự đặt ra. Cô không phải là một nữ thần toàn năng với tiền lực và thời gian vô hạn. Bằng cách đặt ra những giới hạn, cợt lạn muốn đảm bảo rằng mình không xâm phạm vào đời tư của người khác. Y cờ, dù rằng em nó lại là một phần của nữ thần, hê. Không ai đổ lỗi cho bạn đâu, cợt làn san. Mình cũng có thể dùng ma thuật để cứu những đứa trẻ đó nhưng mình đã không làm. Mình cũng đâu khác gì bạn. Ngay cả hạ rủ mỉ cũng có thể điều trị cho những đứa trẻ bị bệnh bằng sức mạnh của si nạn tịnh. Nhưng cô đã không làm thế vì lý do tương tự như cờ lạn. Điều này khá giống với tôn chỉ của giải bảo hẹ ớt. Cô không thể tự do sử dụng sức mạnh, ngay cả khi là để cứu người. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện là mình gặp được đám trẻ trong tình cảnh cho phép ta được cứu chúng. Chị nói phải. Sức con người cũng có hạn. Nếu sự đau khổ của những đứa trẻ có liên đối đến cờ lạn và hạ dù mỉ, họ mới có thể ra tay cứu giúp. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là cầu cho đám trẻ gặp được may mắn. Biếp. Chuẩn đoán đã hoàn tất. Suy nghĩ vẩn vơ nấy đủ rồi. Ừm, nghĩ nhiều quá khéo lại mông lung sang chuyện khác đó. Ê tú, Được rồi. Chuẩn đoán lần này không thấy có vấn đề gì cả. Quá trình kiểm tra của hạ rủ mì có 2 giai đoạn. Đầu tiên là quét với thiết bị kiểm tra tổng thể. Tùy thuộc vào kết quả, họ sẽ chuyển qua các bài kiểm tra chuyên sâu tương ứng. Thỉnh thoảng cảnh báo hiển thị màu vàng tức là có vấn đề và phải chuyển qua giai đoạn kiểm tra thứ hai. Nhưng lần này nó là màu xanh lá, tức là không có vấn đề gì. Họ cờ cờ cờ cờ cờ. Ngay khi bước xuống khỏi xe buýt đỗ trước bảo tàng, bụng của cụ tạ dịu déo lên. Du ở kế bên bật cười khúc khích. Anh đã đói bụng rồi sao? Sato mi sạ mạ. Khi xung quanh có bạn cùng lớp thì dù không thể gọi cụ tạ dịu là master, mà phải linh hoạt theo tình huống. Có vẻ bữa ăn trên chuyến bay không đủ no. Cụ Tạ Diệu ôm bụng cửa nhạt. Theo đúng lịch trình thì họ đã được phục vụ bữa trưa trên máy bay. Nhưng xui thay, bữa ăn đơn giản đó không thể nào đủ cho một thanh niên đang tuổi lớn như Cụ Tạ Diệu. Dạ dày của cậu đòi hỏi nhiều hơn thế. Vậy anh ăn cái này đi. Dù mỉm cười và rút ra một lát bánh bông lan cuộn bọc trong túi bóng. Ừ, tớ cảm ơn. Cụ Tạ Diệu vui vẻ nhận lấy. Vào lúc này thì còn món ăn vật nào hoàn hảo hơn thế. Nhưng nếu anh muốn ăn thì nên ăn nhanh lên. Thức ăn và đồ uống bị cấm bên trong bảo tàng đó Ừ cảm ơn cậu vì bữa ăn Sau khi ước chừng khoảng cách đến tòa nhà Cụ tạ dịu nhanh chóng xé túi và nhồi miếng bánh vào trong miệng Du nhìn cậu mỉm cười Chẳng tốn nhiều thời gian Cụ tạ rượu xử xong miếng bánh chỉ trong trước mắt Uống cái này nữa nè Sạ tổ mì sạ mạ Chờ cụ tạ dịu ăn xong Du liền đưa cho cậu một chai nước nhỏ mà cô đã cầm săn trên tay Cảm ơn cậu Sau khi nuốt vội lát đông lan cuộn Cậu cảm thấy khô cổ và chút nước lọc này chính là thứ cậu đang cần. Cậu vỡ ngay chai nước và uống liền một hơi. Ngon tuyệt vời. Hãy đưa vỏ bánh và chai nước cho em. Dù giơ tay ra trước cụ tạ dịu. Cô đang tính vứt chúng vào thùng rác hộ cậu. Nhưng cách chăm bắn quá đà đó làm cho cụ tạ dịu cảm thấy không thoải mái. Tớ có thể tự vứt được mà. Nhận bữa ăn nhẹ và nước từ rủ thì không sao. Nhưng đến cả việc vứt rác cũng để cô làm thì có phần hơi quá đáng. Dù không phải là đầy tớ của cậu. Nếu em để chủ nhân của mình cầm dắt trong tay thì đâu còn thể diện của người hiệp sĩ nữa, làm ơn đưa cho em đi mà. Ừ. Với nụ cười của mình, Du chốt hạ đòn chí mạng và chặn luôn đường thoát của cụ tạ diệu. Cậu biết rất rõ tinh thần trách nhiệm của một hiệp sĩ bên trong rủ cao đến cỡ nào. Nếu cô lấy nó làm lý do thì cậu không còn cách nào khác để từ chối. Cảm ơn. Không có gì. Đó là phận sự của em mà. Du nhận lấy rắc từ cụ tạ diệu và bỏ nó vào trong túi sách của mình. Vì một lý do nào đó, trông cô đang rất hạnh phúc. Là một người thích làm việc nhà, cô không ghét những việc như thế này. Chưa kể còn một lý do nữa đằng sau sự hào hứng của cô. Em xin lỗi vì đã nói dối, Master. Chỉ là em muốn được làm tất cả vì người mình yêu thôi. Y cỡ, thường em nó lấy đồ về để siêu tập chứ ít giờ. Trách nhiệm của một hiệp sĩ thật ra chỉ là cái cớ. Dù đơn giản chỉ muốn chăm sóc cho người con trai mà cô dành chọn cảm xúc, Nhưng nếu nói thẳng ra chỉ tổ làm cụ tạ dự cảm thấy khó xử. Mặt khác, nếu cô im lặng không nói gì thì cô chẳng khác nào một người hầu. Bởi thế, cô phải vin vào cái cơ trách nhiệm của một hiệp sĩ để bảo toàn danh dự của bản thân. Dù là hành động theo ham muốn cá nhân nhưng sự tính toán là cần thiết. Dù san, cậu. Vâng. Không, không có gì. Vậy sao? Cụ tạ dự không hiểu được tấm lòng của dù nên cậu cứ tự hỏi vì sao dù lại muốn làm mấy việc như thế. Ồ, oh, dù san. Tí nữa hãy mua thêm đồ ăn vặt dự trữ thay phần tớ đã ăn ở gian hàng này nhé. Em vẫn còn nhiều lắm, nên không sao đâu. Coi nào, có đáng là bao. Sato Mì Sạ Tuy nhiên, không hiểu chuyện không có nghĩa là cụ tạ diệu sẽ bỏ qua lòng tốt của dù, cậu quyết định sẽ đền đáp lại theo cách của mình. Bảo tàng khoa học nơi cụ tạ diệu và mọi người đến tham quan bao gồm hai loại hình triển lãm là thường trực và chủ đề. Triển lãm thường trực trình bày về sự phát triển của khoa học song hành cùng lịch sử phát triển của nhân loại giúp ta có một cái nhìn tổng thể về tiến bộ khoa học. Mặt khác, triển lãm chủ đề trình bày nội dung một cách chi tiết hơn. Nó trưng bày chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, ví dụ như không gian, tàu bẻ, hoặc tương tự. Và tất nhiên, như cái tên đã miêu tả, những chủ đề trưng bày chỉ là tạm thời, nó sẽ được thay đổi sau mỗi vài tháng. Du khách có thể thưởng lãm những chủ đề khác nhau mỗi lần tới tham quan. Và chủ đề lần này là lịch sử phát tiện đêm. Đây là một chủ đề thú vị đến mức mà ngay cả các thanh niên cục súc như Cụ Tạ Diệu cũng tỏ vẻ hứng thú. Mà Kenji, làm sao mày chơi được cái này vậy? Cụ Tạ Diệu hỏi. À, mày đi chuyển lên, xuống, trái, phải bằng 4 nút này. Và dùng nút này để bắn tên lửa. Phiền phất vãi. Sao không tích hợp nó thành một tay cầm thôi? Có vẻ là giờ phát mãi 20 năm sau mới được phát minh ra. Vậy ra ông bà chúng ta cảm thấy hài lòng với cách chơi bất tiện thế này hả? Không giống như các tay cầm điều khiển hiện đại có giao thức chung, các trò chơi trong quá khứ đòi hỏi phải có phần cứng riêng. Do đó, các tay cầm điều khiển hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào trò chơi. Triển lãm thậm chí bao gồm một máy dao động ký, một thiết bị dùng để mô hình hóa các tín hiệu điện. Bề mặt nó bao phủ bởi các nút bấm. Những trò chơi và thiết bị chuyên dụng này đã không còn được ưa chuộng do công nghệ tiếp tục phát triển, nhưng sự đa dạng trong thời kỳ sơ khai của game lại là điểm nhấn của triển lãm. Cánh con trai đúng là cùng những thứ như thế này mà. cả vui vẻ nhìn cụ tạ dịu và Kenji, cả hai đang dán mắt vào một trong những tay cầm điều khiển trò chơi. Là một cô gái hiện đại, cả cũng không ghét đêm. Nhưng những tay cầm kia trông cục mịch đến kỳ lạ và không có vẻ dễ thương nào hết. Màn hình nhìn cũng đơn giản như tay cầm và thiết kế cũng không được hấp dẫn. Vì vậy, chúng không thu hút được sự chú ý của phái nữ. Cũng vì lý do đó nên cả không tham gia tích cực cho lắm. Và thầy ạ Đô cũng thế. Kỳ gì Hạ bổ sung. Cậu ấy là trường hợp đặc biệt rồi. Sì dù cả nhún vai trước lời bình luận của Kỳ Di Hạ. Nhận định của Kỳ Di Hạ là đúng. Cánh con trai không phải là những người duy nhất bu quanh những tay cầm điều khiển. Thầy ạ cũng đứng trong số đó, ngay chính giữa một vụ huyên áo. Phu hạ hạ hạ. Cù ta dịu, anh hãy còn sớm cả trăm năm để đánh bại ta trong trò này đấy. Thầy ạ. Chết tiệt. Tôi sẽ chỉ cho cô biết rằng game không chỉ là việc kết hợp tay với mắt thôi đâu. Mà Kenji. Cú ta dịu. Biết rồi. gì Chơi bẩn, Cú ta dịu. Cộng sự của anh mạnh quá. Thầy ạ. Phu hạ hạ hạ hạ. Đó là sức mạnh của lòng tin đó. Cú ta dịu. Tao không cho là vậy đâu, Cú gì Ở một học viện tại Ford Sotter, thầy ạ đã theo học chuyên ngành về lịch sử máy tính, cụ thể hơn là về lịch sử game. Dù đến từ hai hành tính khác nhau nhưng thầy thật sự hòa mình vào buổi triển lãm. Sự cuồng game cũng như tính hiếu thắng chỉ tổ thổi bùng lên tính cạnh tranh của cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, thầy ạ mới là người đang tận hưởng cuộc triển lãm này nhiều nhất. Thầy ạ, có cần tôi hỗ trợ không? Sơn ạ đề nghị. Làm ơn đi. Ta cần sức mạnh của cô. Đã rõ, thưa sếp. Này, chơi bẩn. Ai lại đi nhờ sơn ạ bao giờ chứ? Cô tạ dịu la hó. <cười> Đó là sức mạnh của lòng tin đấy. Thầy ạ chế nhạo. cu khi gạ xị ổn gẳng san cũng chơi giỏi trò này làm á. Sơn ạ chơi game không hẳn đã xuất sắc nhưng cô ấy thuộc dạng đặc biệt. Chỉ cần lơ là một chút thôi là cả đám chúng ta no đòn đấy. Thế nên, sao mày không thử chơi nghiêm túc một lần xem sao, mà cản gì. Anh cũng hiểu hả? Trò chơi giờ mới bắt đầu hấp dẫn đây. Họ hành động như những người bạn chơi thân với nhau. Và không một ai có vẻ lo toan điều gì dẫu rằng cả đám đang đi du lịch xa nhà. Cũng bởi thế, cụ tạ giữ cùng những người bạn đang chơi game với sự phân khích hơn hẳn ngày thường. Hay chỉ ít, trong cả đám có vẻ trẻ con hơn thường lệ. Và theo lẽ tự nhiên, các cô gái đang quan sát cậu bắt đầu cảm thấy sự đáng yêu từ cách hành xử đó. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra định kỳ sớm hơn dự kiến, hạ rủ mì và cờ lạn đang thưởng thức trà trong phòng khách sang trọng trên hạ gì mùn. Cơ Lạn tiến hành kiểm tra sức khỏe của Hạ Dụ Mị đã được một thời gian nên việc thưởng trà ngay sau đó giờ đã trở thành một thói quen. Mà này, Hạ Dụ Mị, chính xác thì chuyến tham quan của trường là gì thế? Sau quãng thời gian dài ở bên nhau như thế, Cơ Lạn nay đã xem Hạ Dụ Mị là bạn thân. Ngoài Cù Tạ dịu và Kỷ Dĩ Hạ ra, thì Hạ Dụ Mị là người gần gũi với Cơ Lạn nhất. Nhờ đó, Cơ Lạn mới có thể hỏi Hạ Dụ Mị những việc mà cô khó có thể hỏi người khác. Ở Foster's Các bạn không có sự kiện tương tự sao? Có lẽ có nhưng ta chưa bao giờ tới trường cả. Ra đó là chuyện xảy ra khi bạn thông minh quá à. Ôi chết, mình buồn miệng. Cân nhắc câu trả lời cho câu hỏi của cơ lạn, hạ dù mì khoanh tay trước ngực. Cô trước giờ cũng không có cơ hội tham gia chuyến tham quan của trường nên chỉ còn cách miêu tả nó thông qua trí tưởng tượng của mình. Ừ. Chuyến tham quan của trường là sự kiện mà chúng ta được đi du lịch tới một địa điểm nhằm mục đích giáo dục và trải nghiệm. Giáo dục và trải nghiệm vai thuật ngữ trong câu trả lời của Hạ Dù Mì làm cờ lạn không hiểu được, câu nghiêng đầu bối rối. Kiểu Như thưởng thức một vở nhạc kịch hoặc tham quan một nhà máy bánh kẹo chẳng hạn, ra là đó không phải một nơi chỉ tới để chơi đùa à? À thì, đối với học sinh chúng mình, mình nghĩ nó cũng chẳng khác một chuyến đi chơi làm mấy. Vậy cái khoản giáo dục chỉ là cái mát thôi sao? Mình cho rằng điều đó đúng với phần lớn các học sinh đấy. Hạ Dù Mì mỉm cười và uống một ngụm trà. Do tự tay fan nên cô khá hài lòng với chất lượng của đồ uống. Nhân tiện thì chị đã đi tham quan ở những đâu trong chuyến đi của mình, Hạ Dụ Mi. Sau khi đã mường tựa một chuyến tham quan của trường trông như thế nào, cỡ lản muốn nghe thêm một ví dụ cụ thể. Chính xác hơn, cô muốn biết những nơi cụ tạ dịu và những người khác sẽ ghé thăm. Khi lớp mình đi tham quan thì chủ yếu là tập trung vào các đền và miếu. Bạn có thể gọi nó là một chuyến du lịch tới cố Đô. Tao nhã quá nhỉ. Vì quá tào nhã nên phần lớn học sinh không thích thú với những nơi đó cho lắm. Nhưng vào ngày thứ hai, bọn mình được đi một công viên giải trí rất lớn nên sau cùng ai nấy cũng đều vui vẻ. Hửm. cờ làn lắng nghe hạ rủ mì trong khi thưởng thức tách trà của mình. Chất lượng trà là hảo hạng nhưng cờ làn không có vẻ mặn cho lắm. Và. Trong chuyến tham quan, tâm trạng của mọi người cũng có chút khác biệt. À, ừm, nói sao nhỉ? Hạ dụ mì, người đang nói lưu loát từ đầu đến giờ bất ngờ đỏ mặt túi đầu và ly nhí. Cơ có nhiều người tỏ tình với người mình thích hơn hẳn thường lệ. Sau khi nghe những lời đó từ Hạ Du Mỹ, Cỡ Lạn sửng sốt mở to đôi mắt. Tờ tỏ tình á? Ừm, phải. Ồ, từng. Hạ Du Mỹ không phải là người duy nhất xấu hổ ở đây. Họ đều nhạy cảm khi nói về tình yêu và cả hai đều có người thương mà họ muốn thổ lộ. Không có gì ngạc nhiên khi họ tưởng tượng ra vài điều mơ mộng chan chứa hy vọng gì đó. Kết quả là cả cờ lãn và hạ dụ mì im lặng trong một phút dài đằng đắng. Vợ vậy, người phá vỡ sự im lặng là cờ lãn. Sau khi tự chấn an được bản thân một chút, sự tò mò muốn biết ý nghĩa của việc tỏ tình trong chuyến tham quan trường đã vượt qua nôi xấu hổ của cô. Chị đã. Bao giờ tỏ tình hay được tỏ tình chưa, hạ dụ mì. Với khuôn mặt vẫn còn túi xuống, cờ lãn ngước lên nhìn chằm chằm vào hạ dụ mì. Và như để trốn thoát khỏi ánh nhìn đó, hạ dụ mì quay đầu sang một bên người mình, ừm, mình muốn tỏ tình không có trên chuyến đi nên, à, ta hiểu rồi. nhưng mình đã được tỏ tình tới hai lần, giờ thế chị đã phản ứng ra sao? ừm, mình đã lịch sự từ chối họ, bởi vì, ừm, à, đỡ hài rồi nhỉ? à ha ha ha, ép du, ép du, hai cô gái li nhí bật cười. tuy nhiên, đó không phải vì họ hạnh phúc. thay vào đó, Nó chỉ đơn giản là mong muốn xóa đi những đá mây u ám đang ở trên đầu họ. Sau chàng cười, cơ làn một lần nữa mở lời. Vậy, vào chuyến đi này, họ sẽ... Thời điểm và tâm trạng là những yếu tố rất quan trọng nên thường thì sẽ sau một sự kiện vui vẻ nào đó, hoặc là vào buổi tối. Có lẽ sẽ có ai đó tỏ tình với kỳ và thầy ạ Nghiễu Ly San. Mình cũng nghĩ vậy. Thầy ạ và kỳ gì hạ là những cô nàng rất nổi tiếng, không chỉ với người trong mà còn ở cả ngoài lớp. Và không chỉ đối với các chàng trai. Các nữ sinh cũng sẽ nhân cơ hội này để bày tỏ. Vậy. Vẹp lì ổng cũng. Ừm. Đó là câu hỏi cờ lạn quan tâm nhất. Hạ dù cũng không khác là bao. Cô bất giác nín thở. S.H.T.O. Mì cũng đã nổi tiếng hơn. Kể từ sau hai vợ kịch. Nên có thể lắm. Ừm. tờ thế. Hạ dù mỉ và cờ lạn lại trở nên lý nhí một lần nữa. Tưởng tượng việc cụ tạ dịu được một cô gái tỏ tình ở nơi nào đó mà cả hai không hề hay biết làm cho hạ dụ mì và cờ lạn cảm thấy không thoải mái chút nào. Mặc dù biết rằng với tính cách và ngoại hình của mình thì cụ tạ dịu khó lòng được cô gái nào để ý nhưng họ vẫn không thể ngó lơ được. Ai mà ngờ chuyến tham quan của trường lại là một sự kiện đáng xấu hổ như vậy chứ. Đâu phải ai cũng vậy đâu. Cũng có người tận hưởng chuyến đi mà. Ý ta là, cũng đâu phải ta không hiểu cái cảm giác đó. Mình cũng vậy. Hai cô gái im lặng một lần nữa, cả hai người đều hiểu cảm giác khi yêu là như thế nào, và đau đớn ra sao khi không đủ dũng cảm để thú nhận. Họ có thể hiểu được trong giây phút cảm xúc dâng trào, con người ta sẽ có những hành động táo bạo. Và đó cũng chính là lý do vì sao giờ đây họ cảm thấy không thoải mái. Hạ hay là chúng ta cứ bám theo, và bí mật quan sát động tính xem thế nào nhỉ? Hơ, thì như thế vẫn còn hơn là kiên nhẫn ngồi chờ ở nhà, cảm giác cứ nhức nhối thế nào ấy. Không thể chịu được nổi sự bất an, cờ làn muốn hành động. Giờ đã hiểu được một chuyến đi tham quan của trường thực tế ra làm sao, cô không thể ngồi yên được nữa. Tuy nhiên, cô quá mắc cỡ để một mình tới đó nên cờ làn đã rủ hạ dù Mị đi cùng. Cô đang đề nghị cả hai cùng nhau vượt qua tình cảnh bấp bên hiện tại. Đúng thật là thế, nhưng hạ dù Mị ngần ngại. Coi như một ngày nghỉ của chị luôn thể. cợ làn cố thuyết phục cô. Nhưng, đề nghị của cờ Lạn thực sự rất hấp dẫn với hạ dù Mị. Nhưng việc nhìn trộm lại xung đột với những giá trị đạo đức thông thường. Hạ dù Mì tin rằng một người phụ nữ tốt thì phải biết kiên nhẫn và chờ đợi. Hạ dù Mì, ngồi chờ đó thì sung cũng chẳng rụng vào mồm đâu. Đôi khi, chị cũng phải biết hành động. Những lời của cờ làn đã làm suy nghĩ của Hạ dù Mì trở nên thông suốt. Đôi khi cô cũng cảm thấy bản thân quá thụ động, vì thế cô không thể bỏ qua những gì cờ Lạn nói. Hạ dù Mì gật đầu đồng thuận với cờ làn. Mình hiểu rồi. Chúng ta hãy đi coi thử một chút xem sao. Thế chứ? Chỉ một chút thôi, ngó qua là về liền ấy mà. Và vì thế cỡ lạn và hạ dù Mỹ quyết định bám theo cụ tạ diệu và những người khác. Mặc dù hành động này rõ ràng không còn là coi thử một chút nữa rồi, nhưng họ vẫn lặp lại cụm từ thần kỳ ấy để giảm đi mặc cảm tội lỗi của bản thân. Đối với một cô gái đang yêu thì chuyến tham quan của trường là một cơ hội ngàn vàng. Sẽ không có gì kỳ cục khi bắt chuyện với một người mà thường ngày bản thân không hay quan hệ. Cân nhắc tới việc hai người chẳng mấy khi gặp nhau trên trường, rủi ro từ việc nói chuyện với một người mà mình chưa bao giờ trò chuyện cũng thấp hơn nhiều. Chính vì thế, chuyến đi này là một cơ hội lớn đối với cả si họa tỷ soji, di. ta dịu, chàng trai mà cô để ý hầu như chẳng nhận ra sự tồn tại của cô. Cậu chỉ biết rằng cô là một người bạn cùng lớp. Chuyến đi này rất có thể sẽ giúp cô vượt qua tình cảnh đó và tiếp cận cậu. Lần này, mình phải nói rõ với xạ tomikun. Thật không may. Mọi chuyện đã không diễn ra như cô mong đợi. Cô đã có một thời cơ tuyệt vời để bắt chuyện với cụ tạ giữa khi cả lớp tham quan khu triển lãm thường trực nhưng lại không kịp gom đủ can đảm. Trước khi kịp nhận ra thì mọi người đã di chuyển đến khu triển lãm đề tài, và tình hình ở đó thậm chí còn tồi tệ hơn. Hầu như mọi người bao gồm cả cụ tạ dịu đều có hứng thú với khu triển lãm lịch sử game. Vì thế, mọi người đều tập trung vào các trò chơi và gần như không thể bắt chuyện với cậu. Nếu họ thân thiết nhau hơn một chút thì Sò Di đã có thể đến chơi cùng với Cụ Tạ Diệu nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép cô làm điều đó. Tại bảo tàng sắp tới vậy. Và thế là Sò Di quyết định chờ đợi cơ hội tiếp theo. Họ sẽ ở lại viện bảo tàng khoa học đến gần hết buổi chiều và Di chuyển đến một viện bảo tàng về lịch sử ẻ đỏ vào tối hôm đó. Cụ Tạ Diệu chắc hẳn sẽ không bị cuốn hút bởi lịch sử Nhật Bản như những trò chơi điện tử. Mà Kenji, sao mà mấy người họ nhạng sĩ hết cả lên vậy? Mày mới từ trên núi xuống à, cụ. Mấy thể loại cổ trang giờ đang là một đấy. Gêm rồi à, nìm về mấy gã tướng quân phiên bản xoái ca đang suốt xình xịch lên kia kìa. Hửm. Thì sao chứ? Thì thậm chí dù hàng thật có là một lao đầu chọc trăng nữa thì miễn là trong phim ảnh hắn trông điện trai thì vẫn hút gái như thường thôi. Kiểu như một dạng mơ hao ấy. Ừ, nhưng đó là với những tâm chân dung từ đời thở nào rồi. Chẳng phải chỉ là do quan niệm về cái đẹp đã thay đổi theo từng thời đại hay sao? Hết hát, cứ nhìn nét vẽ mấy á nìm từ năm 2008 với 2018 bây giờ là đủ biết. Mày tinh ý quá nhỉ, cu. Tao còn chưa nghĩ được đến vậy. Linh cảm của sò gì đã đúng. Cụ tạ dịu và các cậu con trai có vẻ trầm tĩnh hơn khi đến bảo tàng lịch sử. Nếu có sự khác biệt thì đó là sự hào hứng đến từ đám con gái. Nhờ sự bùng nổ gần đây của các chuyện lịch sử giả tưởng, tiếng hò hét của các cô gái tràn ngập khắp khu triển lãm. Đây chính là tình huống sò gì đang chờ đợi. Hiện giờ, với đám con gái trong lớp đang bị phân tâm, tất cả những gì còn lại là chờ cụ tạ dựa ở một mình. Dựa vào những gì mày nói thì thứ thực sự thay đổi là quan niệm về cái đẹp và sở thích của đám con gái hả? gì hỏi. Phải, thì đấy, trong quá khứ, những bức chân dung này từng được coi là đẹp còn gì nữa. Vậy nếu giả mạo cả sẻn xây mà quay về thời chiến quốc thì ông chắc hẳn sẽ nổi tiếng lắm hử. Có vấn đề gì với tôi sao? Ôi chết! Sao trò không tới đây nhỉ? mà xù ra. Lâu lắm mới có cơ hội, thầy cho ta trò chuyện thân mật chút nào. Cờ chớ đã. Đi chơi vui vẻ nhé. Cụ tạ dịu vẫy tay chào Đồ vô tâm. Gieo nhân nào, gặt quả ấy thôi, cụ ạ. May mắn cho sò gì là cô không cần phải đợi lâu. Kenji, người đi cùng với cụ tạ dịu, không hiểu vì lý do nào đã chọc giận giáo viên nên đã bị kéo đi. Có vẻ như cậu bạn sẽ không thể sớm quay trở lại. Tuy nhiên, cô vẫn không thể lơ là cảnh giác. Kén gì không phải là người duy nhất cô phải để mắt tới. Cù tạ dịu bây giờ thường được bao quanh bởi rất nhiều người. Nếu để cậu một mình thì át hẳn lại sẽ có người khác xuất hiện. Sở Dị cần phải hành động nhanh chóng. Mình phải can đảm lên. Đây là bước đầu tiên. Nếu không nắm lấy nó thì mình chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Bộ bộ bộ. Sở Dị tự vỗ vào má để sốc lại tinh thần. Dù cù tạ dịu chưa hề nhận ra nhưng Sở Dị đã dõi theo cậu từ tận hồi tiểu học. Giống như những cô gái khác từng hiểu lầm cậu, so gì cũng giữ khoảng cách với cụ tạ dự hồi còn nhỏ. Phải đến sơ chung, cô mới phải lòng cậu, nhưng như vậy cũng có nghĩa là cô đã để mắt tới cậu từ rất lâu rồi. Và nếu bây giờ không biết nắm lấy cơ hội thì sau này, tất cả những gì cô làm được chỉ là doi theo cậu. Để tránh viễn cảnh đó, cô buộc phải hành động. Mình phải nói với cậu ấy, hôm nay, bằng bất cứ giá nào, so gì tiến về chỗ cụ tạ dịu trong thì chỉ có vậy nhưng thực ra lòng cô nóng như lửa đốt. Thú nhận với chàng trai mình thích đòi hỏi một quyết tâm cực kỳ lớn. Và sò so gì đã quyết trí lần này át phải làm được. Với mỗi bước chân tiến lại gần cụ tạ dịu, tim cô lại càng dạo dược. Nhịp tim rộn ràng ngăn cản dòng suy nghĩ khiến sự hầu nghi và sợ sẽ xâm lấn lấy tâm trí cô. Dù lo lắng là thế nhưng đôi chân cô không dừng lại. Chính cái suy nghĩ rằng bản thân không thể do dự thêm nữa đã thôi thúc cô tiến lại gần cụ tạ dịu hơn. Chẳng mấy chốc. Sò so gì đã tới chỗ cụ tạ dịu? Bằng giọng run run, cô mở lời hạ ứng, Sato Mikun, cậu có rảnh không? Đó là những ngôn từ cô muốn nói ra từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ có thể. Chính trong khoảnh khắc này đây, những lời ấy lại được thốt ra một cách đầy tự nhiên, bởi lẽ cô đã thực hành nó rất nhiều lần trong suốt một khoảng thời gian dài. Và tình cờ đúng lúc hạ rủ mì và cờ lạn phát hiện ra cụ tạ dịu thì Sò so gì bước tới bắt chuyện với cậu? Cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra, Nhưng do có một cô gái mà họ không quen biết đang nói chuyện với cụ tạ dịu, hai người quyết định không gọi cậu. Chưa kể họ có thể sẽ bị cụ tạ dịu mắng té tắt vì đã tới đây. Có chuyện gì không, cà xì hoà thì? Ra là cậu biết tên mình à? À thì, chúng ta là bạn cùng lớp mà. Ừ nhỉ? Vậy có chuyện gì không? À thì, hạ dù mì và cớ làn thận trọng tiếp cận để cụ tạ dịu không nhận ra. Họ không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa cụ tạ dịu và so di. Chị nghĩ hai người họ đang nói với nhau chuyện gì? Cơ lãn hỏi. Từ đây làm sao chúng ta nghe được họ nói gì? Hạ dù mì đắp lại. Thế thì chúng ta hãy dùng cái này. Cơ lãn kéo một số thiết bị ra khỏi túi và chia nó về phía cụ tạ diệu và sọ so di. Đó là một cái máy thu âm dạng chảo, cho phép người sử dụng thu được âm thanh từ xa. Đoán được công dụng thông qua hình dạng của thiết bị, hạ dù mì cau mày. Chúng ta dùng cái này để nghe cho ư? Mình cảm thấy có lỗi với xạ tổ mỉ cung quá. Thế thì tại sao chúng ta lại ở đây hả, hạ du mì? Chuyện đó. Phụ. Được rồi, tới luôn đi. Hạ du mì và cỡ lạn tới đây là vì họ lo rằng có thể sẽ có ai đó tỏ tình với cụ tạ dịu, hoặc tồi tệ hơn là lời thổ lộ đó có thể làm cho cậu chàng siêu lòng. Để xoa dịu nỗi lo lắng đó, họ đã tiến hành theo dõi cậu. Hạ du mì bình thường phản đối những hành vi theo dõi như vậy, nhưng lần này do tuyệt vọng quá nên làm liều. Sato Mikun, chúng ta có thể đi tham quan cùng với nhau được không? Soji ngọ lời. Chuyện đó thì đâu có gì mà phải xin phép. Có phải là nhà tớ đâu chứ? Cái đó, nếu cậu cảm thấy ổn thì, dĩ nhiên là không có vấn đề gì với tớ rồi. Nghĩa là, cô gái đó hạ du mì lầm ẩm, gần như lạc giọng đi. Có vẻ suy đoán của chúng ta chính xác rồi. Cơ là nói, sử dụng máy thu âm dạng chảo, họ có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của cụ tạ Diệu và Soji. Rõ ràng là sỏ dĩ đang cố gắng tiếp cận cụ tạ Dịu, nhưng đáng tiếc là cậu chàng chẳng mấy may để ý ẩn ý sâu xa trong lời nói của cô gái không thấm được vào bộ não không nếp nhăn của cụ tạ Dịu, nhưng với cờ lặn và hạ rủ mì lại là một chuyện khác. Chúng ta làm sao bây giờ, cợ lặn san? Cứ thế này thì xạ tổ mì cũng sẽ. Vép ly ổng và cô gái đó ư. Đỡ điều đó là không thể. Nợ nhưng. Nỗi lo mơ hồ khi trước giờ đây hiện hiện như một cục trì chặn ngay trong bụng hai cô nàng nặng nghề và bức bối. Dẫu biết vấn đề của cụ tạ dự không thể vượt qua trong một sớm một chiều, nhưng lấy gì đảm bảo rằng cô gái đang đứng đằng kia không làm được điều đó. Kể cả lần này không có chuyện gì xảy ra, chắc gì lần sau đã thế. Một tương lai nơi cụ tạ dự không còn hiện diện trong cuộc sống của hai người đang dần hiện ra. Cái suy nghĩ ấy đẩy cờ lặn và hạ rủ mì rơi vào cơn hoảng loạn chưa từng có. May thay. Xin chào, lòi ưu ý chị là cụ tạ dự sama mạ. Hở. Eo lệ, sao cô lại ở đây? Thật là tình cờ khi gặp cậu ở đây. Đừng có nói dối tôi. Hai người biết nhau ạ, Sato Mikun. Sò Di hỏi. Ừ, người thân của thầy ạ đó, là... Chị gái. Cảm ơn em đã luôn để ý tới thầy ạ. Kèo phạ gì ạ bất thình lình xuất hiện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa củ tạ dịu và Sò Di ngay trước khi có chuyện gì xảy ra. cờ cảm ơn trời hạ dù mi lấp bắp. Cảm ơn người lần này đó, kèo phạ gì ạ san cờ lạn thở dài nhẹ nhóm. Cả hai cô gái ngồi phịch xuống tại chỗ, cứ như thể sức lực đột nhiên bị rút sạch khỏi đôi chân của họ. Với sự xuất hiện của phạ gì ạ, tình huống xấu hay ít nhất là sắp sửa xấu đã bị ngăn chặn. Thường thì phạ gì ạ chỉ mang tới phiên phức, nhưng lần này, cỡ Lạn thực sự muốn ôm chầm và cảm ơn cô. Có chuyện gì vậy? Kỳ gì? Hạ đột nhiên hỏi. À thì, Sato mì cun hở. Cờ kỳ. Sao em lại ở đây? Hở, dĩ nhiên là em đang đi tham quan rồi. Với việc kỳ gì hạ bắt gặp hạ dù mì và cờ lạn, cơ hội ở một mình với cụ tạ của dị của sò gì sẽ tạm thời giảm đáng kể. Tuy nhiên, hạ dù mì và cờ lạn lại có cảm giác khác nhau về vấn đề này. Cuối cùng, hạ dù mì và cờ lạn quyết định nhập bọn cùng với cụ tạ dị và những người khác. Dù có năng lực để ngụy trang, tàng hình và cao chạy xa bay trước khi có người phát hiện ra nhưng miễn là mặc đồng phục, họ không gặp khó khăn trong việc trà trộn vào trong lớp học. Ngoại trừ một người duy nhất. Tham quan nấy là được rồi chứ gì? Nhanh lên và về nhà coi, kèo lệ. Không muốn đâu. Cô có biết bản thân mình là ai không thế? Mình là chị gái của thầy A-chan, kèo lệ chạm đẹp. Ngừng làm cho đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì hàng tỷ thần dân của cô sẽ ra sao đây? Kèo pha gì ạ là nữ hoàng của đế chế thiên hà thần thánh Phật giật giờ. Để cô có thể thoải mái thường ngoạn, cụ tạ dịu và những người khác buộc phải bảo vệ cô. Ngay cả khi cô đã nắm sơ qua về quy tắc giao thông của Nhật Bản thì vẫn có khả năng gặp phải thai nạn. Nội việc một phụ nữ xinh đẹp như cô tản bộ trong thành phố là đã đủ nguy hiểm rồi. Đám du thủ du thục hay thậm chí những sát thủ chính trị đều có thể nhắm đến cô. Làm nữ hoàng của một đế chế thai trị một nửa thiên hà đồng nghĩa với việc không được phép để bản thân gặp chút thai ương nào. Vậy Thế ạ và cờ làn san thì sao? Hai người ấy có khác gì đâu. Họ đã thông thạo về trái đất và có thể tự bảo vệ mình. Họ không nhất thiết phải được bảo vệ nghiêm ngặt như cô. Nhưng nếu anh cứ cấm em ra ngoài thế này thì sao em có thể quen được trái đất đây chứ, lòi ủ sạm ạ. Để ý hoàn cảnh của mình chút đi. Cô không hiểu là mình đang là một nữ hoàng cắt cơ lỡ vận à? Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cho cô đi chơi thoải mái luôn. Anh sẽ không nuốt lời chứ, lòi ủ sạm ạ. Kèo phạ gì ạ, người không hay chịu thua thiệt, đột nhiên nhượng bộ vì một lý do nào đó. Biểu cảm của cô lại còn có phần hạnh phúc. Việc đó khiến cụ Tạ Dụ có chút lo lắng, nhưng ưu tiên lúc này là đưa được phạ Dĩ ạ về nhà. Dĩ nhiên, anh không được quên đâu đó nhé. Nhớ rồi, cứ về nhà đi. Nếu nói dối thì coi chừng đấy. Anh nghe chưa? Đã bảo là cứ về đi cơ mà. Vỡ ngờ gờ gờ. Tạm biệt. Kiều Phạ Dĩ ạ quay lưng lại với cụ Tạ Dịu như thể đang chạy trốn. Khi rời đi, cô đánh mắt với Dụ cả. Sự thật lại phạ Dĩ ạ không phải ngẫu nhiên mà đến đây. Để đổi lấy hai thùng mì ly, Cả đã đưa cho Phả gì A lịch trình của chuyến đi và hứa sẽ liên lạc nếu có chuyện gì thú vị xảy ra. Nói cách khác, kèo Phạ gì ạ chỉ chịu rời đi bởi vì cô chắc định rằng mình sẽ không bỏ sót bất cứ chuyện thú vị nào. Có lẽ ngay khi trở về nhà, cô sẽ thích thú điều chỉnh cổng dịch chuyển tới vị trí kế tiếp. Có cảm giác không lành cờ lạn lên tiếng. Dường như cô ấy đã âm mưu chuyện gì đấy hạ rủ mì đồng tình. Cụ tạ Dịu cũng cảm thấy hồng nghi. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng thì thầm của hạ Du mì và cờ lạn, cậu đánh mắt nhìn hai cô gái. Hai người cũng có khác gì đâu. Tự ngâm lại bản thân đi. Mở mình xin lỗi, xạ tố mì cun. Ta biết lỗi rồi. Cơ chỉ là ta thấy cô đơn khi bị bỏ lại một mình. Chỉ có vậy thôi. Cả hai cô nàng đều không dám nói ra sự thật. Thay vì thú nhận nỗi lo về việc sẽ có những cô gái khác tỏ tình với cậu thì họ ngụy biện rằng đến đây là vì cảm thấy cô đơn. Sau cùng thì làm gì có chuyện họ dám thú nhận sự thật kia chứ. Mà, miễn là hai người biết lỗi là được. Hạ Du mị buồn trồn mỉm cười. Tờ tóm lại là bọn ta xin lỗi. Cơ lản quả quyết. May mắn là cụ tạ dự không đào sâu vấn đề thêm. Do cũng cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lại hai người nên cậu quyết định sẽ không lên lớp hai cô nàng nữa. Thay gì tức giận, cậu lại cảm thấy có hơi chút nhẹ nhõm. Phù, Cuối cùng cũng có không gian để thở. Sau khi thoát khỏi cuộc thẩm vấn. Cợt làn thở dài. Còn Hạ Du Mì, mặt khác, lại đang mỉm cười. Tuyệt quá phải không, Cợt làn san. Vừa bị mắng xong mà trông chị hớn hở quá vậy. Quả thực vậy, trông Hạ Du Mì rất tươi tỉnh dẫu rằng cả hai vừa mới bị cửa trách. Cợt làn chỉ còn biết nghiêng đầu bối rối. Thế thế, Hạ Du Mì tiết lộ lý do. Đây là lần đầu tiên xạ tổ mỉ cun thật sự nổi giận với mình đó. Hạ dù Mị là một đàn chị và bình thường cô cư xử vô cùng mẫu mực nên hầu như không bao giờ có lý do để cụ tạ dịu nổi giận. Dù bản thân đã phá luật và khiến cụ tạ dịu phải lo lắng nhưng tình cờ điều đó lại giúp cô thực hiện được ước muốn thầm kín bấy lâu của mình. Chị suy nghĩ kỹ qua đó. Cờ làn san, bạn không nghĩ rằng làm việc xấu rất là vui sao? Chị hết thuốc chữa rồi. Trong khi hạ dù mì tỏ ra tận hưởng thì cờ làn chỉ biết nún vai bất lực. Mặc dù phản ứng của hai người khác nhau nhưng cơ họ đã xâm nhập thành công vào chuyến tham quan của trường. Viện bảo tàng mở cửa đến 8 giờ tối nhưng theo kế hoạch thì đến 7 giờ, đoàn tham quan của trường đã phải rời đi rồi. Khách sạn họ sẽ ở nằm cạnh bờ biển, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải ngồi trên xe buýt một lúc lâu mới tới nơi. Trời đã vào thu, không khí xung quanh bãi biển vào buổi đêm rất là lạnh. Mùa đông đang đến gần. Mà Kenji, coi tao hốt được bao nhiêu là thịt này. Mày có biết là thịt bò nướng ngon nhất khi thưởng thức từng lát mỏng không hả? Bữa tối theo hình thức về tại khách sạn được phục vụ ngay khi họ đến. Các học sinh có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Cụ tạ dự tất nhiên đã chất đầy đĩa của mình bằng món thịt bò chứ danh của khách sạn. Dù đã quen biết cụ tạ dự từ lâu nhưng kẻn gì vẫn không khỏi sương sở. Mày nói gì tao cũng mặc, tao chỉ muốn ăn thịt đến khi no căng bụng thì thôi. Đúng đó. Thịt là cuộc sống. Duy ca, người ngồi bên cạnh cụ tạ dự, nói trên vào. Cũng giống như cậu, nhưng thay vì chỉ lấy thịt bò, dù kỳ ra hốt hết mọi loại thịt có thể. Ăn thêm rau vào. Cụ tạ dịu quát. Toài xạ chứ. Chúng ta là đồng đội cơ mà. Nhìn này, tớ còn có một ít rau còn cậu chỉ toàn lấy thịt. Nhưng mình không muốn. Nhất là khi chúng ta đang ở một khách sạn đắt tiền như thế này. Vấn đề không phải là đắt hay không. Ăn thêm rau vào. Cụ tạ dịu không đặt nặng việc ăn uống quá độ, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép một khẩu phần ăn thiếu cân bằng Cậu liền chia một nửa phần rau trộn của mình sang đĩa của rùi gì cả. Nờ nờ nhờ ẩn. Á á gu Với đĩa ăn bây giờ bị phủ trong rau trộn, rùi gì cả ngầm ăn trong nước mắt. Bởi cô biết rằng cố chống đối cụ tạ dịu vào lúc này sẽ là vô ích. Ngốc quá đi. Trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ một chút chứ. Sơn ẹ nhận xét. Ngồi đối diện với rùi gì sơn ẹ đang cười nhạt. Không giống như cụ tạ dịu và rùi gì cả. Sơn à à chất đầy một đĩa bánh và đang vui vẻ ăn chúng. Nói thì hay lắm, Sơn à à. Em cũng cần phải à? Ra là vậy. Nếu thế thì được. Ngon lắm, Sơn Nạệ. Thì thì thì. Cụ Tạ Dịu đang định mắng Sơn Nạệ, nhưng cuối cùng lại khen ngợi cô, bởi vì cậu nhận ra rằng không chỉ ăn mỗi bánh không, Sơn à à còn uống kèm với nước ép rau quả. Do khẩu phần ăn xét ra vẫn có rau quả nên cụ Tạ Dịu không còn gì để phàn nàn. Tất cả là nhờ ơn sờ nạ san ở bên trong. Sờ nạ chan thật ra chỉ muốn ăn bánh không thôi, nhưng may có sờ nạ san đã cảnh báo trước nên cô mới dùng thêm nước ép rau quả để cân bằng lại. Qua đó tiểu trung vẫn cho thấy sự trưởng thành của sờ E. Nè, cu! Trong khi đang ăn thịt bò nướng, Kẹn gì cất lời gọi cụ tạ giữa khi cậu bạn đang xử lý các cô gái? Hở! Vừa mới cắn dở một miếng thịt, cụ tạ dịu nhìn qua kẻn gì với miệng nhai nhồn nòm. Lâu nay tao vẫn nghĩ thế rồi. Nhưng mà mày. Cứ như một bà mẹ ấy. Mày nghĩ vậy à? Cụ tạ dịu với miệng đầy thức ăn cố đắp lại. Mày lúc nào cũng chăm sóc cho nỉ Dị nổ săn và hỉ gạ xì nổn gẳng San Á nhìn buồn cười thế nào ấy. Eo có gì đáng cười đâu? Cứ không để mắt cái là hai người bọn họ dở trứng ngôn à? Như thế cũng hay, mày cứ tiếp tục chăm sóc bọn họ đi nhé. Ơm mùm, chỉ cần họ xuống theo ý thích của bà thân là được có y. Cho chuyện xong, cụ tạ dịu trở lại với phần ăn của mình. Rồi theo cậu, Kenji không khỏi nghĩ tới việc cụ tạ dịu đã thay đổi đến mức nào trong vòng một năm qua. Nhưng đó lại là một điều tốt. Có bạn bè và tích cực hòa mình với những người khác là một bước tiến lớn. Kenji mỉm cười với chính mình và bắt đầu ăn tiếp. Đó là một bữa tối tuyệt vời. Sau bữa tối là giờ tắm và sau đó là lúc cả đám phải lên giường đi ngủ. Tuy nhiên, trường cao trung kỷ xã hạ dù cả giờ khá thoải mái với học sinh, cái vụ đến giờ tắt đèn không quá nghiêm ngặt. Chưa kể đang còn một hàng dài chờ vào nhà tắm lớn nên nếu làm chặt giờ đi ngủ thì chỉ làm mọi thứ dối tung hết lên. Lúc cụ tạ dịu và kẻn Dị đi đến nhà tắm thì đã một giờ sáng. Tầm giờ này, mọi người căn bản đã chăn ấm đệm êm hết cả rồi. Phụ, và buồn tắm sau khi quậy cả ngày là tuyệt nhất. Bước vào bể tắm, cụ tạ dịu dối người thư giãn. Cả cậu và kẻn Dị đều mệt mỏi sau một ngày dài hết chơi bài, đánh bóng bàn lại còn tham gia nhiều hoạt động khác như một phần của chuyến tham quan. Giờ hai người mới có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn. Mày khỏe thật đấy củ. Kiếm đâu ra nhiều năng lượng thế không biết. Kén gì nói với củ tạ dịu trong khi lau hơi nước bám trên kính của mình. Dù mắt không thấy rõ do hơi nước làm mờ kính nhưng cậu vẫn có thể mường tựa ra biểu hiện của củ tạ dịu lúc này. Sao mày nói chuyện cứ như ông giả thế. Vì cũng đã lâu rồi, tao với mày có tham gia câu lạc bộ thể thao nào đâu. Trẻ trâu như mày mới trông kỳ lạ đó. Kèn gì cười đáp. Sau khi tốt nghiệp sơ chung và tự mình ra ở riêng, cụ tạ dịu cũng đã ngừng chơi bóng chảy thường xuyên. Kén dị thì ngay năm đầu đã được tuyển vào câu lạc bộ kịch vì vẻ ngoài đẹp mã của mình. Không lạ khi người khác nghĩ rằng hai người sẽ dần thui chột về thể hình cũng như thể lực. Tuy nhiên, cụ tạ dịu vẫn giữ được sức khỏe như xưa. Thế nên, kén dị mới lấy làm lạ. Bởi vì trong khi mày nhẫn nhơ với ba cái vụ kịch nghệ thì tao phải cắm đầu đi làm thêm đó. Cụ tạ dịu treo trọc. Do thường xuyên luyện tập với rủ và cờ lãn nên thể hình của cậu vẫn được duy trì nhưng kỹ năng bóng chảy thì chắc chắn đã bị mai một dần. Mày nghĩ diễn kịch dễ ăn lắm à? À không, tao biết do khó khăn của việc phải vào vai một hai đó mà. Ừ, đối khủng khiếp. Vấn đề nằm ở lối sống của mày kia. Rồi, rồi, tao bị hiểu Ê chờ đã, cụ kẹn gì bỏ ngang giữa câu vì cậu vừa mới nhận ra một chuyện đống sẹo này là thế nào vậy hả? Thực vậy. Kenji đã phát hiện ra những vết sẹo trên khắp cơ thể của tạ dịu. Cụ Tạ Diệu. Cụ Tạ Diệu luôn là một cậu trai thô kịch và đó là nguyên nhân của khá khá vết sẻo trên người. Nhưng cậu đã có thêm khá nhiều sẹo kể từ khi vào cao trung. Trước đó, Kenji chưa từng trông thấy chúng. Y cờ, vợ cả có khác, để ý cơ thể trồng quá cơ ít giờ. Thôi chết, mình mất cảnh giác quá. Để không gây sự chú ý trong giờ học thể dục, Cụ Tạ Diệu đã dùng phép thuật để che giấu những vết sẹo. Nhưng lần này cậu lại không hề chuẩn bị gì. Cậu quên mất rằng việc đi tắm trong chuyến đi ngoại khóa cũng lộ lộ không khác gì lúc đi học thể dục. ha hà! Không phải lúc nào tao cũng trông giống về sao? Không, tao không nghĩ mày có nhiều sẹo như thế này đâu. Cụ tạ cố gắng đánh chống lảng nhưng kẻn gì không phải là người dễ dàng bị đánh lửa như thế? Không còn cách nào khác, cụ tạ đành phải thành thật. Tao không nghĩ là có nhiều cái mới lắm đâu, nhưng mà mày thấy đó. Đã có chuyện gì xảy ra hả? Ừ thì cũng đã có khá nhiều chuyện xảy ra sau khi tao gặp bọn họ mày làm những việc liều lĩnh để rồi cơ thể thành ra thế này à đại loại là như vậy nhưng mày đừng đào sâu có được không rồi rồi tao không ngu ngốc đến thế đâu mỗi khi nói chuyện liên quan đến phụ nữ thì mày tinh tế quá nhỉ hơi quá đáng rồi đấy cu ha ha ha xin lỗi hé lộ một phần sự thật có vẻ đã mang lại hiệu quả khen gì cũng không muốn vặn hỏi thêm Do hiểu rõ con người ngày xưa của cụ tạ diệu nên kẻn gì không muốn đào sâu vào quá khứ. Thay vào đó, cậu lại hướng suy nghĩ vào tương lai. Nhưng nói thật lòng nhé, cu, đã đến lúc đưa ra sự chọn lựa rồi đó. Hở? Chọn cái gì cơ? Đừng có giả ngu với tao. Tao đang nói về người mà mày muốn hẹn hò trong số các cô gái kia ấy. Tao chắc là mày cũng đã có ý gì đó trong đầu rồi phải không? Trước khi kẻn dị kịp nhận ra thì đã có 9 cô gái vây quanh cụ tạ diệu rồi. Kenji tin rằng cụ tạ dịu sẽ vì những cô gái đó mà không ngại liều mình, nhưng điều đó cũng ngụ ý rằng các cô gái ấy đã có cảm tình với cụ tạ dịu. Theo ý kiến của Kenji, cụ tạ dịu nên chọn lấy một người và làm rạch giỏi mối quan hệ với số còn lại vì lợi ích của tất cả các bên. Không, chưa đâu. Bọn họ đều là những cô gái tốt, thật khó để chọn lựa. Cụ tạ dịu lắt đầu. Kenji tuy ớt ơ khi nói về các mối quan hệ, nhưng cậu là người cụ tạ tin tưởng nhất khi nói về các vấn đề quan trọng. Đó là lý do vì sao cụ tạ dù cảm thấy không cần phải che giấu cảm xúc của bản thân trước cậu bạn. Ok, chúng ta hãy thử theo cách này. Mày thấy ổn nhất khi không có cô nào. Làm ngược lại thử xem, rồi hãy chọn người cuối cùng còn xuất lại. Y cờ, ơ hay, thanh niên sụp hột này muốn phở hợt gơ hẹn đình, anh em ạ. Nếu như chọn ra một người duy nhất là quá khó thì sử dụng phương pháp loại trừ là điều dễ hiểu. Bằng cách loại trừ dần các cô gái cậu ít quan tâm hơn. Cô gái cuối cùng sẽ là người quan trọng nhất đối với cụ tạ dịu. Cái đó. Nhưng đây là lần đầu tiên cụ tạ dịu từng cố gắng suy nghĩ về mối quan hệ của mình một cách nghiêm túc. Cậu không thể giấu được sự kinh ngạc của mình sau câu hỏi của Kenji. Ai đó mà mình không cần đến. Cụ tạ dịu nhớ lại khuôn mặt của 9 cô gái. Mỗi khuôn mặt đều gắn liền với rất nhiều kỷ niệm. Và tất cả những ký ức đó đều vô giá đối với cậu. Tao không biết nữa. Tao chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cuối cùng. Cụ tạ Dị không thể đi đến kết luận. Hoặc nói chính xác hơn là cậu không thể tìm ra cô gái cậu không cần đến. Đối với cụ tạ dịu, ý nghĩ chia tay với bất kỳ cô gái nào trong số 9 cô gái ấy đều quá đôi đơn đau. Và phương pháp loại trừ tỏ ra không hiệu quả với cụ tạ Dị. Nếu cứ thế này thì mày sẽ có một khoảng thời gian đầy khó khăn phía trước đấy, cụ. Kẻ gì luôn lo lắng cho cụ tạ dịu, bao gồm cả cuộc sống tình cảm của cậu bạn. Nhưng cậu càng lo lắng hơn khi vấn đề bắt đầu ảnh hưởng tới những người nằm ngoài mối quan hệ của cụ tạ diệu. Kén dì cảm thấy tội thay cho những cô gái đang phiền muộn vì cụ tạ diệu mà thậm chí cậu bạn không hề nhận, cũng như lo lắng cho mối quan hệ giữa cụ tạ diệu với những người gần gũi có thể trở nên xấu đi. Kén dì muốn cụ tạ diệu hiểu những rủi ro mà cậu bạn có thể gặp phải. Họ thực sự là những người tuyệt vời. Họ đã trải qua vô số chuyện nhưng tất cả vẫn đứng vững trên đôi chân của mình với nụ cười trên môi. Không một ai trong số họ mà tao không cần đến. Chưa kể, mỗi người họ cũng cần tới nhau. Cú, tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mà... Tao không tiêu căng đến độ cho rằng chỉ vì tao không thể đưa ra lựa chọn thì họ phải ở bên cạnh tao. Nhưng chỉ cần họ nằm trong tầm với thì bất kể tương lai nào, tao cũng đều mãn nguyện hết. Chết. ừ gì tương lai hạ dẻm nhé Cú Di. Cú tạ dịu nhận thức rõ ràng nếu không đưa ra quyết định thì cậu sẽ đặt cả 9 cô gái vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cậu thậm chí cũng hiểu rằng cậu có thể đánh mất họ vào tay người khác. Làm sao có thể mong đợi một ai đó mãi mãi dành tình yêu cho mình trong khi bản thân lại không có nổi một lời hồi đáp. Nhưng dẫu biết điều đó, cụ tạ dịu vẫn không thể đưa ra quyết định. Đã quá muộn để làm điều đó rồi. Tất cả bọn họ đã bám rễ ăn sâu vào cuộc đời của cụ tạ dịu. Cậu đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi những cô gái ấy. Cố loại bỏ một ai đó ra khỏi cuộc đời sẽ phá hủy cảm nhận thường ngày của chính cậu và cụ tạ dịu không có can đảm để làm việc đấy. Trong khi đó, một cuộc thảo luận tương tự đang diễn ra trong buồn tắm nữ. Các cô gái của Corona Dồ Nạ đang bị bao quanh bởi những cô bạn cùng lớp. Họ không đề cập chi tiết về cuộc sống tình cảm của mình nhưng các cô gái khác thì đều đang kể về người trong mộng của họ. Vậy rồi sao? Cậu đã thổ lộ đúng không? Thầy A hỏi. Khi mình sắp sửa nói ra, thì một đàn em trong câu lạc bộ bóng đá nữ đi ngang qua ỷ gì trả lời. Thì sao chứ? Và thế là cậu không thổ lộ nữa à? Sơn A hỏi. Sơn ạ chan, cậu không thể hỏi nhẹ nhàng hơn một chút được sao Sì Dụ ca nhắc nhở. Cảm ơn Sì Dụ Cà nhưng cậu ấy nói đúng. Sau cùng, mình đã không thể tỏ tình và chỉ biết đi về nhà. Vì yếu lòng nên mình đã không thể vượt qua được. Tâm điểm chú ý hiện tại là một thành viên của câu lạc bộ bóng đá có mái tóc ngắn. Cô là một cô gái sôi động, nhưng thái độ hoạt bát thường ngày không còn thấy ở cô khi cô nàng ngượng ngùng kể lại kết quả. Mình hiểu cảm giác của bạn. Cũng giống khi đã hạ quyết tâm để bắt đầu làm bài tập về nhà thì lại bị làm gián đoạn. Khi đó ta cần rất nhiều động lực thì mới bắt đầu lại được. Jessica tỏ đồng cảm. Thật là tệ khi cậu đem tình yêu so sánh với bài tập về nhà đấy. Nhưng cả tình yêu và bài tập về nhà đều quan trọng như nhau hết mà. Bạn cứng ngắt quá đấy, Mạ Kỳ chan Bầu không khí thân thiện đã tạo cảm hứng cho một cuộc tâm sự rất con gái trong buồn tạm nữ. Sau khi một trong số các cô gái tiết lộ câu chuyện của mình. Những người khác sẽ bày tỏ quan điểm của mình. Cho đến hiện tại, cô gái của đội bóng đá đã là người thứ tư. Vậy, bạn muốn làm gì bây giờ, ý gì san? Hạ du Mỹ hỏi. Đúng vậy. Cứ rõ ràng hết ra thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết. Cỡ làng thêm bảo. Sau khi nhập nhóm tại bảo tàng, Hạ Dù Mì và Cờ Lạn đã trải qua quang thời gian còn lại trong ngày với lớp học. Họ đã sử dụng một chút phép thuật để che giấu bản thân. Vì vậy cả hai cô gái đều có màu tóc và phong thái khác với bình thường. Cách cải trang cũng không quá đặc biệt, nhưng trong buồn tắm lớn với rất nhiều học sinh khác, họ đã có thể trà trộn vào trong mà không gặp rắc rối. Mình muốn thổ lộ, nhưng sợ rằng lại mất can đảm một lần nữa. Ý gì thừa nhận? Cậu có muốn mình chuyển lời hộ không? cả đề nghị. cả xã mạ, thú nhận tình cảm không phải là một việc có thể nhờ người khác làm dùng đâu. Mình tin rằng tốt nhất vẫn là tự bản thân làm lấy. Du xen vào. Ra vậy. Giáp dối quá nhỉ. Bạn nghĩ mình nên làm gì? Cụ dạ nổ san. Kỳ gì hạ nổi tiếng trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn. Là người tận tưởng cả những chuyện tế nhị của con tim. Cô thường mách nước giúp các bạn nữ khác vượt qua những tình huống nan giải. Nếu cậu lo lắng về việc thiếu quyết tâm khi thổ lộ với ai đó thì tại sao không chia nó ra thành từng phần để dễ làm hơn. Kỳ gì hạ che giấu con người thật của mình và hành động như một học sinh danh dự trong lớp. Đó là chiếc mặt nạ mà cô sử dụng mỗi khi đưa ra những lời khuyên như thế. Chia ra làm nhiều phần. Đúng vậy, trước tiên là viết một bức thư. Với việc đó, cậu con trai kia đã hiểu được tình cảm của cậu. Việc còn lại là cậu gom đủ can đảm để tỏ tình thêm một lần nữa mà thôi. Mình hiểu rồi. Quả nhiên củ ra nổ san có khác. Mình sẽ làm như thế. Nhưng cậu không nên sử dụng tin nhắn điện tử nhé. hở, tại sao? Một tin nhắn văn bản thì sẽ không truyền tải được tính cách cá nhân. Và tệ hơn, nếu cậu sử dụng ẹ mỏ chịt thì có thể khiến người ta cảm giác rằng cậu không nghiêm túc. À đúng là vậy. Và điều quan trọng nhất là cậu phải trao thư tận tay cho người đó. Cậu cũng phải để ý tới cảm nghĩ của người nhận nữa. Nếu gửi thư qua đường bưu điện hay là để trong tủ giày sẽ không mang lại tác dụng tương tự đâu. Thậm chí còn có thể khiến cậu ta nghĩ bức thư chỉ là một trò đùa. Và lời tỏ tình của mình trông sẽ rất hời hợt. Ừ. Việc trao tay lá thư một cách nghiêm túc sẽ cho cậu ta thấy được thành ý của cậu đến mức nào. Vậy sau cùng thì điều quan trọng nhất vẫn nằm ở sự chân thành. Được rồi, mình sẽ viết và đích thân gửi cậu ấy một lá thư. Mình cầu mong là cậu sẽ thành công. I.I. E cảm ơn bạn, cụ giả nổ san. Ý gì nắm lấy tay kỹ gì hạ và cảm ơn. Đôi mắt cậu ngấn lệ. Thổ lộ thật sự là một sự kiện quan trọng đối với các cô gái và họ đang trao đổi câu chuyện của mình với nhau. Hầu hết các cô gái đều muốn thổ lộ với ai đó và kỳ gì hạ đều cầu chúc cho họ sẽ thành công. Nhưng cô gái tiếp theo sẽ không còn như vậy. Ừm, mình kế tiếp có được không? Cô gái bạn cùng lớp đang nhẹ nhàng dơ tay lên chính là cả si họa tỷ dị. Ngay khi dị bắt đầu nói, hạ dù mỉ và cỡ lạng ngay lập tức để lộ ra sự căng thẳng. Hạ dù mỉ, là cô gái đó. Phải, bạn ấy đã cố để tỏ tình với. Họ vẫn nhớ gương mặt của dị. Cô là cô gái đã ở cùng cụ tạ giữ khi họ bắt gặp cậu tại viện bảo tàng. Sở so gì chưa hẳn đã tỏ tình với cụ tạ giữ, nhưng rõ ràng là cô đang cố gắng hết sức để làm thân với cậu chàng. Như vậy tức là đối tượng cô sắp nói tới sẽ là cụ tạ giữ. Cơ lạn và hạ rủ Mỹ lo sợ những lời sò so gì sắp bày tỏ ra. Mình. Mình cũng đã thích một người từ rất lâu rồi. Sở so gì bén lén khi bắt đầu nói về người mình thích, nhưng cô không xưng tên chàng trai mà bản thân đã phải lòng. Cô dự tính sẽ hỏi ý kiến mà không tiết lộ danh tính của cậu. Cơ làn và hạ dù mị buồn trồn lắng nghe. Nhưng ban đầu mình lại ghét cậu ấy. Tại sao chứ? cạ ngây thơ hỏi. Do không biết được người sỏ gì đang nói đến là ai nên cạ thản nhiên hỏi lại như những trường hợp cần tư vấn từ này đến giờ. Cậu ấy là một người bạo lực và không giỏi giao thiệp. Cậu ấy đáng sợ lắm. Vậy thì sao không từ bỏ tên đó đi? Sơn à e ẹ nói. Sơn à e ẹ cũng vậy. Cô cũng cảm nhận được tình yêu toát ra từ linh khí của Sở gì nhưng không biết rằng nó hướng về ai. Vì thế, cô phản ứng không khác gì so với mọi khi. Mình cũng nghĩ vậy. Nên mình đã giữ khoảng cách với cậu ấy trong vài năm đầu. Có nghĩa là cậu đã quen cậu ta từ khá lâu rồi sao? Dù hỏi. Dù dần nhận ra rằng cảm xúc của Sở gì át phải sâu nặng lắm mới quan tâm tới một người lâu đến vậy, nhưng dù cũng không biết ai là đối tượng Sở gì đang nhắc đến. Bọn mình học với nhau từ hồi tiểu học nhưng chắc cậu ấy không nhớ tới mình đâu. Soji cười cay đắng. Cô biết rằng nếu như cô chịu hành động sớm hơn thì giờ đây đã không phải chìm trong nỗi hối tiếc đến nhường này. Mình nghĩ bước mặt là khi cậu ấy bắt đầu chơi bóng chạy. Khi đề cập đến bóng chạy, Kizi Hạ đột nhiên giật mình ngước lên và nhìn chằm chằm vào Soji. Không lẽ nào là mình được nghe kể rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với gia đình cậu ấy và đó là lý do cậu ấy chối bỏ mọi người. Nhưng sau khi đến với bóng chảy, cậu ấy dường như đã tìm lại được cách kết nối với người khác. Từ đó, cậu ấy thay đổi từng chút một. Bây giờ, cậu ấy lại còn khá nổi tiếng và có một người bạn rất thân nữa chứ. Đến đây thì mọi cô gái của nhà có nạ đều đã nhận ra sỏ gì đang nói về ai. Tất cả bọn họ đều sững sở không thốt nên lời. Bởi vì luôn ở gần kề quan sát nên mình đã yêu cậu ấy từ lúc nào không hay. Sau đó... Mình bắt đầu nghĩ rằng mình thực sự có thể giúp cậu ấy nhưng cuối cùng đã không thể làm được bất cứ điều gì vì không đủ can đảm. É e hát so gì, người mà cậu đang nói đến. Như mong đợi, người đầu tiên không thể giữ im lặng được nữa là thầy ạ. Vì tính thiếu kiên nhẫn, cô muốn có một câu trả lời rõ ràng. Và mặc dù cô là người đầu tiên lên tiếng, nhưng lại có tới 8 cô gái khác lo lắng chờ đợi câu trả lời. Là cụ tạ dịu sao? Từ vậy là mọi người cũng biết về quá khứ của cậu ấy ạ. Mà mình cũng đã nghi từ trước rồi. Đôi mắt của Sò Di mở to ngạc nhiên trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng đỏ mặt và gật đầu. Cô biết rằng gần đây Thạ và một số cô gái khác đã trở nên thân thiết với cụ tạ diệu hơn. Thế nên, cô cho rằng việc họ nhận ra tình cảnh của cụ tạ diệu cũng không có gì kỳ lạ. Để cho rõ ràng thì, Sato Mỉ Cun có hẹn hò với ai trong các cậu không vậy? Đây mới thực sự là điều Sò Di muốn hỏi. Cô biết về việc cụ tạ dịu rất thân với nhóm thầy ạ nhưng lại không dám chắc rằng cậu đã hẹn họ với ai trong số đó chưa? Do đó, so gì muốn làm rõ mọi chuyện? Anh ấy! Không hẹn họ với ai trong bọn này cả. Dù bất an, thầy ạ và tám cô gái vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng cụ tạ dịu không có bạn gái. Ra vậy! Được rồi! So gì thở dài nhẹ nhóm và tỏ vẻ hạ quyết tâm? Đờ được cái gì cơ? Trước phản ứng đó, Cả lắp bắp hỏi. Mình sẽ tỏ tình với xạ tổ mỉ cun trong chuyến đi tham con này. Cô hùng hồn trả lời. Nếu nhóm hạ gần gối với cụ tạ dịu đến vậy còn không biết thì không có chuyện cậu chàng đã có bạn gái. Cũng đồng nghĩa là sẽ không có ai đau lòng nếu sò gì tỏ tình với cậu. Sò gì không còn lý do gì phải lưỡng lự nữa. Cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ bốn ai y y y y y g g g g g bốn y y. Cho đến tận bây giờ, các cô gái xâm lược nằm mơ cũng không ngờ rằng ngoài họ ra vẫn còn có người siêu lòng trước cụ tạ dịu dù đôi khi vẫn có trường hợp cảm nắng cầu. Bởi sau vợ kịch, Cụ Tạ Diệu đã có cho bản thân một cơ số fan hâm mộ. Nhưng bất ngờ thay lại có người thật sự phải lòng Cụ Tạ Diệu. Lời tuyên bố đột ngột của Sò Di đã làm các nữ xâm lược phải sửng sờ. Vào ngày thứ 2 của chuyến tham quan, các lớp sẽ đi đến một công viên giải trí nổi tiếng. Do chuyến đi không hoàn toàn phục vụ việc học tập và ngày hôm qua đã tập trung vào mảng giáo dục nên các giáo viên đã dành riêng một ngày cho học sinh được thoải mái. Thế nên hiện giờ Các học sinh đã yên vị trên xe buýt, sẵn sàng cho một ngày đáng nhớ tại công viên. Điều gì sẽ xảy ra nếu xạ tổ Mỹ Cun chấp nhận lời tỏ tình của cô gái đó? Mạ kỳ lầm bẩm với một mình ở hàng ghế cuối xe. Dù giọng cô rất nhỏ nhưng những lời thì thầm đã tới được thai các cô gái xâm lược khác. Lắng nghe suy nghĩ của Mạ tất cả chìm trong yên lặng với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Trong khi mọi người xung quanh đang háo hức để đến công viên giải trí thì những cô gái nhà có rồ nã lại không có được tâm trạng như thế. Sự xuất hiện và lời tuyên bố đột ngột của Sò Di đã khiến các cô không còn bụng dạ nào mà thưởng thức chuyến đi nữa. Cơ thơ chuyện đó chắc chắn không xảy ra đâu. Chúng ta đang nói về cụ tạ dịu đó. Anh ấy không dễ bị lay động thế đâu. Sở nạ e thốt lên. Sở nạ ẹ e cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy mọi người. Tuy nhiên, chính sở nạ e cũng không hoàn toàn tin vào những gì mình nói. Từ cuộc nói chuyện tối qua, Sò Di rõ ràng là rất tận tưởng về con người cụ tạ dịu. Với sức mạnh tâm linh của mình, Sơn Ae biết rằng những cảm xúc của Sò Dì dành cho cụ tạ giữ hề nông cạn. Phủ nhận khả năng thành công của Sò Dì không khác nào tự phủ nhận luôn khả năng thành công của Sơn Ae và các cô gái còn lại. Do đó, bất chấp khăng khăng đến thế nào, những lời của cô nói ra đều nghe rất xáo giống. Mình cũng muốn tin vào điều đó. Nhưng cả Sì Họa Tỷ San biết về một xạ tổ mỉ cun mà chúng ta không hề biết. Ai mà biết tác động của nó sẽ như thế nào chứ? Xì dù cả chỉ ra điểm mà các cô gái lo sợ nhất. Những cô gái xâm lược đã ở với cụ tạ dịu trong hơn một năm và họ tự hào rằng bản thân hiểu rõ con người cụ tạ dịu hơn bất cứ ai khác. Ngoại lệ duy nhất là kẻ gì, Và mặc dù các cô gái có một chút ghen tị với cậu ta, họ chưa bao giờ coi kẻ gì là một mối đe dọa. Nhưng rồi sỏ gì xuất hiện? Dẫu không gần gũi cụ tạ dịu như các cô gái phòng 106, nhưng cô biết cậu lâu hơn. Cô đã roi theo cậu từ khi còn học tiểu học. Theo cách hiểu đó thì Sở dị mới là người con gái hiểu rõ cụ tạ dịu nhất. Điều đó làm cho các cô gái khác cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng chẳng phải thật khó tin nếu vật lì ông chấp nhận lời tỏ tình từ một cô gái mà cậu ta gần như chẳng quen biết sao. Các cô gái biết là cụ tạ dịu vẫn cố giữ khoảng cách với người khác. Cỡ làn cho rằng họ không có gì phải lo lắng ở tương lai gần. Ít nhất, đó là điều mà cỡ làn muốn tin. Vậy nếu mưa dần thấm lâu thì phải trăng xạ tổ mỉ xả mạ sẽ siêu lòng. Vẫn còn hơn một năm nữa cho đến khi chúng ta tốt nghiệp mà. Dù không phản đối kết luận của cơ lạn, nhưng cô đã nhìn thấy một vấn đề tiềm tàng khác. Kể cả bây giờ chỉ trở thành bạn của nhau, mối quan hệ giữa sỏ dì và cụ tạ dịu đơm hoa kết trái sau một năm không phải là điều không thể. Trong khoảng thời gian đó, cụ tạ dịu và sỏ gì thậm chí có thể gần vui đến mức gây lộn với nhau. Thật khó nói trước được điều gì thả lẩm bẩm trong khi nắm chặt bàn tay. Thực tế là họ vẫn còn một năm cao chung càng khiến họ lo lắng hơn. Sau cùng, mối quan hệ giữa cụ tạ diệu và các cô gái cũng hình thành chỉ trong vòng có một năm học. Mình chưa bao giờ dám nghĩ. Lại sẽ có người con gái khác chen ngang trong khi chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ hạ rủ Mỉ thì thầm. Lời của hạ rủ mì đã chỉ ra bản chất của vấn đề. Họ đã quá tập trung vào bản thân và cụ tạ diệu. Họ cứ đinh ninh rằng mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp nếu dành thời gian và sức lực để hàn gắn trái tim cụ tạ diệu. Bởi quá bàng quan nên họ đã không nhận ra sự xuất hiện của Soji. Như người ta vẫn hay nói, đợi ai biết được chứ ngờ. Nhưng xả cụ dạ bạ xe nại à, trong trường hợp này mà nói thì chẳng phải chúng ta mới là người chen ngang trước sao. Không tính tới du hành thời gian và các điểm báo trước, thì đúng như gì cả đã nói, so gì mới là người đầu tiên phải lòng cụ tạ diệu. Thậm chí từ góc nhìn của cụ tạ diệu, những cô gái xâm lược mãi sau này mới xuất hiện trong khi dị so đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Về mặt lo dịp thì đúng là thế. Chúng ta chỉ mới gặp cụ tạ dịu năm ngoái và từ đó lần lượt từng người đã phải lòng trước anh ấy. Và bây giờ mới chợt nhận ra rằng chúng ta không phải là những cô gái duy nhất trong cuộc đời anh. Chúng ta lo sợ và kỳ gì hạ cố gắng tóm tắt những điều hạ dù mì và dù gì cả vừa nói, nhưng cô đột nhiên dừng lại giữa trường. Khoan! Tại sao mình cảm thấy có điều gì đó không đúng? Đang nói dở, kỳ gì hạ chợt cảm thấy có gì đó không hợp lý? Về mặt logic, kỳ gì hạ hiểu được lập luận của các cô gái? thực tế Đó cũng là cảm nhận của chính cô. Nhưng khi nhìn vào bức tranh tổng thể, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, do không rõ đó là gì, cô chỉ biết buồn chồn. Điều gì có thể giấy lên nỗi bất an trong lòng cô như vậy? Có chuyện gì thế, kỳ gì hạ? Nhạc nhiên khi thấy kỳ gì hạ dừng lại đột ngột, thầy hạ tỏ ra nghiêm trọng nhìn cô. Thấy vậy, kỳ gì hạ dẹp suy nghĩ của bản thân qua một bên và mỉm cười đáp lại. Ồ, không có gì đâu. Chắc là mình tưởng tượng linh tinh thôi. Cô vẫn chưa thể xác định nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ này, nhưng cố nghị cũng chưa chắc có được câu trả lời. Thay vào đó, kỳ gì hạ quyết định tập trung vào vấn đề trước mắt. Dù sao, bây giờ chúng ta cũng biết được chúng ta không phải là những cô gái duy nhất để ý đến cụ tạ diệu, sẽ dại dột nếu chúng ta không làm gì đó. Kỳ gì hạ lên tiếng đưa mọi người quay về với cuộc thảo luận chính. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta chưa cần phải hành động ngay. Cứ xem xem sỏ gì sẽ làm gì trước cái đã. Các cô gái trước mắt không cần phải lo về việc cụ tạ dịu có thể bị sò dị làm cho sao lòng. Những trông ngai thử thách mà cư dân phòng 106 đã trải qua là minh chứng cụ thể. Dành thời gian nghiên cứu hành động của đối thủ mới là nước cờ khôn ngoan ngay lúc này. Vì vậy, các cô gái quyết định sẽ theo dõi sò gì, đối thủ đầu tiên của họ trên con đường đi đến trái tim của cụ tạ dịu. Công viên giải trí cách không xa khách sạn, nhưng do đây là một địa điểm nổi tiếng nên họ kẹt mất hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi trên xe vì tắt đường. May mắn hay, các giáo viên đã dự chủ chức nên lớp học đã đến nơi khoảng 10 phút trước khi công viên mở cửa. Chỗ này đỉnh thật. Họ biết cách tạo không khí ngay từ trước khi chúng ta kịp bước chân vào. Cú, dù mày có cảm thấy như vậy thì cũng không nên nói hoang hoác ra thế. Tại sao không chứ? Mày phải để cho các bạn nữ ở đây có được trải nghiệm trọn vẹn chứ? Nói toạc móc heo ra thế phá tâm trạng bỏ sự. Ờ thì, quả đúng như mong đợi từ vùng đất của những giấc mơ. Nói thế có phải hay rồi không? Cù tạ dịu và kẻn dịu đang đứng cạnh nhau và ngước nhìn cánh cổng chính của công viên giải trí. Bản thân kiến trúc gạch của cánh cổng đã là một kiệt tác, nhưng nó lại còn là nền tảng để tôn lên những phần còn lại của công viên. Ngay cả con tàu đang uốn lượn phía dịa công viên kia trông cũng thật huyền diệu. Cứ như thể họ đã lạc bước vào thế giới của những giấc mơ ngay khi bước xuống xe biết vậy. Vậy lịch trình hôm nay sẽ như thế nào đây, mà kẻn gì Do đã bám dính lấy nhau gần như cả ngày hôm qua nên cụ tạ giữ quyết định hỏi Dị xem có muốn đánh cặp với nhau nữa không dù rằng cậu đã đoán được câu trả lời. Hôm nay tao có việc phải làm rồi. Biết ngay mà. Như dự kiến, Kenji đã có kế hoạch khác. Cậu bạn có hẹn đi chơi cùng với một cô gái khác nên đành bỏ mặt cụ tạ giữ lại một mình bơ vơ giữa vương quốc của những giấc mơ kỳ diệu. Nhân dịp này, sao mày không hẹn họ với ai đó luôn đi? Mày nói thì dễ lắm ấy. Đối tượng mà cụ tạ dịu nghĩ đến đầu tiên tất nhiên là những cô gái phòng 106, nhưng sẽ rất rắc rối nếu cậu chỉ mở lời với một người duy nhất. Không thể chọn ra lấy một người, cụ tạ dịu rơi vào tình thế tiến thoái lương nan. Vậy thì sao chúng ta không đi chung với nhau nhỉ, xả tổ mị cun. Quay về hướng nguồn phát, cụ tạ dịu nhìn thấy so gì, cô bạn mà cậu vừa nói chuyện hôm trước. Cô đang đứng cùng với một vài cậu con trai khác cũng là bạn cùng lớp với họ. Có vẻ như vậy lại hay. Nếu không thể chọn ra cô gái nào từ phòng 106 thì đi với các bạn học cùng lớp cũng là một lựa chọn không tồi. Sau cùng thì một chuyến tham quan của trường sẽ không được coi là trọn vẹn nếu thiếu đi những kỷ niệm cùng với bạn bè. Cảm ơn, ca si hoa chắc tớ sẽ đi cùng với các cậu vậy. Ừ, hôm nay hãy cùng nhau tận hưởng hết mình đi nào. Và thế là cụ tạ quyết định đi chơi công viên cùng với đám bạn học. Dù sự lựa chọn của cụ tạ dự chỉ là ngẫu nhiên nhưng với kẻn gì người đang quan sát từ xa thì nó lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Cả si họa tỷ san khéo lại có thể giành được cô ấy chứ. Cụ tạ dự quả thực là rất trân trọng chính cô gái mà cậu thân thiết. Cũng bởi vì quá trân trọng nên cậu đã không thể chọn ra bất kỳ ai trong số họ. Với cả si họa tỷ sỏ gì xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm, cụ tạ dự có khi lại chọn cô nàng không biết chừng. Kén dì có khấm khá kinh nghiệm trên tình trường và cậu chàng đã từng chứng kiến nhiều mối quan hệ đi lên từ những hoàn cảnh còn lạ lùng hơn thế. Thế nên chuyện cụ tạ dịu và Sở Dị đến được với nhau là hoàn toàn khả thi. Nhưng nỗi lo của kén Dị không thể sánh bằng những cô gái phòng 106, những người hiện đang lén lút theo đôi cụ tạ dịu và Sở Dị. Họ ẩn mình trong bóng tối, đôi khi sử dụng khoa học công nghệ và ma thuật để theo dõi cụ tạ dịu từ vị trí cách xa hàng chục mét. Ở khoảng cách này, Máy thu âm dạng chảo của cờ lạn vẫn có thể dễ dàng thu được cuộc trò chuyện giữa củ tạ diệu và soji Di. Vậy tiếp theo là tàu lượn siêu tốc à? Cậu không sợ độ cao đúng không, Sato Mikun? Ừ. Nhưng làm sao cậu lại biết? Bởi vì cậu đã trèo trên đỉnh kim tự tháp người trong lễ hội thể thao của trường còn gì? Hệ, chúng ta học chung lớp khi đó à? Kỳ quá đó. Chúng ta luôn học cùng lớp mà. Ồ. Mồ, thật khiếm nhã. Xin lỗi, xin lỗi. Cụ Tạ dịu và Sở Dị đang có một cuộc chuyện trò vui vẻ và cả hai dường như đang tận hưởng nó. Họ không còn là những người bạn học chẳng mấy khi giao tiếp với nhau nữa. Mong muốn được gần gũi hơn với cụ Tạ Dị của Sở Dị đã thúc đẩy sự tương tác giữa hai người họ. Hai người họ trông có vẻ ngày càng thân mật với nhau hơn thì phải. Trong các chuyện tranh thiếu nữ Dị Cả thường hay đọc, cuộc trò chuyện đưa đẩy như giữa cụ Tạ dịu và Sở Dị hiện tại là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang tiến triển. Điều này làm cho Dị Cả càng lo lắng hơn. Tôi cũng nghĩ thế. Sò gì đang phát ra những tia tình yêu còn cụ tạ dịp thì đang cố hết sức để tỏ ra thân thiện với cô ấy. Sơn à ủng hộ quan điểm của Zika. Với linh nhãn của mình, cô có thể thấy được trái tim Sò gì đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt dành cho cụ tạ dịu. Trước đó, cô đã lờ mờ cảm nhận được, nhưng lần này, thứ tình cảm ấy đã chứng tỏ rõ Sò gì nghiêm túc đến mức nào. Còn cụ tạ dịu dù cảm giác vẫn chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp, nhưng cậu đang cố gắng tử tế với cô bạn vì đã mời cậu đi cùng. Không còn nghi ngờ gì về việc cậu đang muốn làm thân với cô nàng. Nếu xó gì xà mạ tiếp tục tán tỉnh như thế thì có lẽ xạ tổ mỉ xạ mạ sẽ... Ta không muốn nghĩ đến nó một chút nào. Còn cô thì sao? Kỳ gì hạ? Thầy hạ cắt lời dù. Xó gì đã tuyên bố là sẽ thổ lộ trong chuyến tham quan lần này. Dù mình nghĩ hay còn quá sớm cho việc đó. Nhưng mình cũng không biết phản ứng của cụ tạ diệu sẽ ra làm sao. Hơn nữa... Lời tỏ tình này sẽ có tác động không nhỏ đến mối quan hệ trong tương lai giữa hai người họ. Các cô gái đều tin tưởng rằng mình có một mối liên kết mạnh mẽ với cụ tạ diệu, vì thế họ không nghĩ sò dĩ sẽ dễ dàng đánh cắp trái tim của cậu. Nhưng chính họ cũng tự nhận thức được rằng bản thân cũng đang bế tắc. Không thể phủ nhận khả năng sỏ dĩ có thể kết nối với cụ tạ diệu, khởi đầu bằng một lời thổ lộ và một chút thời gian tìm hiểu nhau. Nếu xạ tổ Mị cun thực sự hẹn hò với cả si họa ti san, thì điều gì sẽ xảy ra? Cho đến tận bây giờ, cả đã luôn mường tượng về một tương lai. Một tương lai dù cụ tạ dự có chọn ai đi chăng nữa thì tất cả mọi người vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau. Nhưng sự xuất hiện của sò so gì đã làm lung lay niềm tin đó của cô. cả thậm chí không thể hình dung được tương lai sẽ ra sao nếu cụ tạ dự chọn sò so gì. Điều này ít nhiều cũng đúng đối với các cô gái khác. Nếu xạ tổ mỉ cun nói rằng câu ấy sẽ không chọn chúng ta thì chắc mình. Nếu cụ tạ dự chọn Sở so gì thì Mạ Kỳ sẽ là người gặp rắc rối nhất. Cô không có nơi nào để gọi là nhà. Người ta thường nói ngôi nhà thật sự là nơi con tim chú ngụ và Mạ Kỳ đã dành chọn con tim của mình cho cụ tạ dự. Cô có cảm tưởng như đang bị nghiền nát khi nghĩ tới viễn cảnh cụ tạ dự chọn Sở so gì. Dù nói là thế nhưng chúng ta cũng không được phép cản trở mối quan hệ giữa Vật lì ổng với cô gái đó. Đó là việc làm không thể tha thứ. Các cô gái đã theo dõi Sở gì là để tìm ra bước đi tiếp theo cho chính bản thân nhưng lúc này họ lại đang gặp bế tắc. Đúng như cờ Lạn đã nói, mối quan hệ giữa cụ tạ dịu và Sở gì tuyệt nhiên là chuyện giữa hai người họ. Tiến triển như thế nào tùy thuộc vào quyết định của bộ đôi, chứ không phải là do cờ Lạn và các cô gái khác. Nếu họ cố can thiệp thì đó là một việc làm quá đỗi bất công và mặt hạng. Không ai trong số họ cho phép điều đó xảy ra. Có lẽ tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi và tin tưởng mà thôi hạ dù mị thở dài nặng nghề. Do không thể ngăn cản so gì, họ chỉ còn có thể cầu mong cụ tạ diệu sẽ chọn họ. Dần dần, tất cả các cô gái đều nhận ra sự thật đó. Nếu cứ trần trừ như vậy thì cô gái kia sẽ cướp mất lầu xả mạ khỏi tay các con đó. Mẹ! Kèo phạ gì à? Người vừa ra mặt vì lo cho các cô gái, lại có một cái nhìn rất khác về tình hình hiện tại. Theo cô... Vẫn còn rất nhiều điều mà họ cần phải làm. Đêm qua, Elphazia đã nghe tất cả về sò gì từ nguồn tin của mình, Zika. Cả đã kể rằng các cô gái trong phòng 106 đang cân nhắc xem nên làm gì trước đối thủ mới. Vì lo lắng nên Elphazia đã đến để kiểm tra tình hình. Nhưng thưa mẹ, bọn con không biết nên phải làm gì trong hoàn cảnh này cả. Trong trường hợp lần này thì quả thực đánh vậy. Tất cả những gì con có thể làm lúc này là quan sát và chờ đợi. Theo Phạ Di ạ đồng tình với các cô gái về việc không nên can thiệp, đặc biệt là khi sỏ gì thật sự nghiêm túc. Cô không muốn họ làm bất cứ điều gì để rồi sau này phải hối tiếc. Kế hoạch Phạ gì ạ đề ra là nhằm để thực hiện sau đó. Nhưng từ bây giờ, các con cần phải truyền tải cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Như điều cô gái kia đang làm ngay lúc này ấy. Cân nhắc tính cách của cụ tạ Dực thì ngay cả khi sỏ gì tỏ tỉnh trong chuyến đi lần này, chưa chắc cậu đã đưa ra quyết định ngay. Sò so gì vẫn còn một chặng đường dài để có thể bắt kịp những cô gái phòng 106. Nếu thế, họ chỉ cần chạy nhanh hơn để luôn là người chạy trước. Dù không thể ngáng đường sò so gì nhưng cũng không có điều gì ngăn cản họ sử dụng phương thức của cô bạn nhằm vượt lên trước. Nhưng mà thưa bệ hạ, kể cả chúng ta có làm vậy thì vấn đề vẫn nằm ở cảm xúc của xạ tổ Mị cun. Cháu không muốn làm điều gì thái quá. Hạ dù Mị nói. Nếu có thể, hạ dù Mị cũng muốn làm như pha gì à bảo. Nhưng xét đến việc trong thâm tâm cụ tạ dịu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào người khác, nếu các cô gái cứ dồn ép cảm xúc của mình vào cậu rất có thể sẽ đẩy cậu ra xa hơn. Hạ Du mì muốn tránh viễn cảnh đó. Các cô gái khác cũng vậy. Thật là những cô gái ngoan. Các con quả là rất trân trọng là ủ xà mạ. Kèo phạ gì á nhẹ nhàng mỉm cười với 18 ánh mắt đang nhìn về phía mình chín đôi mắt, cũng như cô khi xưa, sáng ngời và đầy khao khát. Cô hiểu cảm xúc của mấy đứa. Người ấy mới là người cần hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Vậy thì. Nhưng mà hạ rủ mị này, các con đã phạm một sai lầm rồi đó. kẻo phạ gì ạ chỉ lắc đầu khi hạ rủ mị cố đưa ra kết luận. Tất cả chín đôi mắt tỏ ra ngơ ngác. Sai lầm. Về chuyện gì cơ ạ? Về cơ bản thì chính các con đã không nhận ra sự thay đổi của người ấy. Có thể là do việc quá gần gũi với lù xa mà mỗi ngày đã khiến mấy đứa bỏ lỡ điều đó. Sự khác biệt giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay là rất tinh tế. Do dành nhiều thời gian ở bên cụ tạ diệu. Nên có lẽ các cô gái đã không nhận thấy cụ tạ dịu đã thay đổi. Nhưng Pha Di ạ thì khác. Cô có thể thấy rõ cụ tạ dịu khác biệt thế nào so với lần đầu tiên hai người gặp gỡ tại Phật Sột Thở 20 năm trước. Và trong vài tháng ở đây, cô cũng chỉ được gặp cụ tạ dịu có đôi lần. Mỗi lần như thế thì lại có chút đổi thay. El Phà Di ạ có điểm nhìn khác so với các cô gái còn lại. Điều này cũng đúng đối với So Di. Lòi ủ mạ của hiện tại không còn cố gắng tách biệt bản thân ra khỏi những người khác như các con nghị nữa đâu. Kèo phạ gì ạ cam đoan. Và những người đã tạo nên sự thay đổi đó không ai khác ngoài chín cô gái xung quanh phạ gì ạ lúc này đây. Họ đã dần dần chữa lành trái tim và kéo cụ tạ dịu ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Vậy nên hãy tin tưởng vào người ấy và tiến tới đi. Các con quan trọng với lòi ủ xã mạ hơn các con tưởng đấy. Người ấy cần các con. Và đó là lý do tại sao phạ gì ạ tin rằng nếu các cô gái muốn gia tăng mối liên kết với cụ tạ diệu, cậu sẽ không từ chối họ. Bởi họ rất đặc biệt đối với chính cậu. Công viên giải trí nơi cụ tạ diệu và mọi người ghé thăm trải dài trên cả một khu vực rộng bao gồm một hồ nhân tạo lớn đi cùng một con phà. Con phà trông đồ sộ và sang trọng, nhưng nó không thực sự to lắm. Nó không khác một chiếc phà dùng để tham quan thường thấy là bao. Dù không mất nhiều thời gian để đi vòng quanh hồ nhưng đó lại là một trải nghiệm thư giãn tuyệt vời so với các thú chơi khác, vì vậy nó rất phổ biến đối với những người muốn đổi gió hay chỉ muốn chơi các trò nhẹ nhàng. Đó là những gì mà Sò so Di đang hy vọng một nơi yên tĩnh, không một ai làm phiền. Hệ, mọi người đi đâu hết rồi? Khi cụ tạ dịu lên đến bong trên của thuyền, cậu chỉ nhìn thấy Sò so Di. Dù vẫn còn những hành khách khác nhưng cô là bạn học cùng lớp duy nhất mà cậu nhận ra. Mọi người đều đang ở bong dưới hết rồi. Nhìn bên kia kìa. Sò gì chỉ chỗ những người còn lại trong nhóm. Nhìn theo hướng cô chỉ, cụtạ tạ có thể thấy đám bạn của mình đang ở ngay vong bên dưới. À họ kia rồi. Đi thôi nào, cả si hoạt tì. Cụ tạ tưởng có sự nhầm lẫn nào đó nên cậu quay lưng lại với sò gì và tiến về phía những người bạn. Chờ đã, xa tố bị cun. Tuy nhiên, sò gì đã nắm lấy tay phải cụtạ tạ dịu và kéo cậu về phía cô ấy. Hửm. Có chuyện gì vậy? Cụ tạ giữ quay lại và nhìn Sò Di. Cô đang dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay cậu. Mọi người đi về phía bên đó là bởi vì mình đã yêu cầu các bạn ấy làm thế. Ý cậu là sao? Thật ra, mình có một chuyện muốn nói. Sò Di khẽ nhắm mắt lại. Đôi má ửng đỏ cùng với hai cánh tay ôm chặt trước ngực của cô cho phép Cụ tạ dịu mơ hồ đoán ra được điều cô muốn nói. Điều đó khiến cậu đơ người vì căng thẳng. À thì... Mình... Sò Di bẽn lẽn mở mắt ra và bắt đầu nhẹ nhàng cất lời. Những ngôn tử cô đã chất chứa trong lòng suốt bao năm tháng nhưng mãi không có cơ hội nói ra. Cậu có thể không nhớ, nhưng... Chúng ta đã học cùng lớp từ tận hồi tiểu học. Và mình luôn dõi theo cậu từ đó. Ra là vậy. Tiếc thay, những ký ức duy nhất về sò Di mà cụ tạ diệu nhớ lại chỉ bắt đầu từ sơ trung cho đến cao trung. Ngoài khoảng thời gian đó thì cậu không nhớ thêm điều gì khác, nhưng cậu chọn không nói ra. Bởi lẽ sự thật đó quá đối hở hững, Thế nên mình mới biết về mẹ cậu, những chuyện không hay xảy ra với bố cậu. Và lý do tại sao cậu lại tránh xa mọi người. gì so đã tìm hiểu được rất nhiều về cuộc sống chông gai của cụ tạ dự qua việc quan sát cậu và lắng nghe mọi người bàn tán. Từ đó cô phỏng đoán rằng sâu thẳm trong trái tim, cậu không thể đặt niềm tin vào người khác. Và khi nhận ra cậu đang ngượng ngạo kết thân với mọi người thì mình đã không thể rời mắt khỏi cậu. Nhưng mình không biết làm sao để mở lời với cậu. Mình đã không đủ can đảm. Dẫu cụ tạ không thể hoàn toàn đặt niềm tin vào người khác, nhưng cậu vẫn cố gắng chấp nhận họ. Sau nhiều lần xung đột, cậu cuối cùng cũng chấp nhận làm bạn với Kenji. Những cố gắng đó đã thu hút lấy so gì. Nhưng chúng ta sẽ sớm vào năm ba. Mọi người có thể sẽ không còn gặp lại nhau sau lễ tốt nghiệp. Nên mình đã quyết định là sẽ nói với cậu. Dù có thể ích kỷ nhưng mình không muốn hối tiếc điều gì. Bù ưu ưu. Coi chiếc phà dít lên. Báo hiệu đã đi được nửa cuộc hành trình. Sò so gì không còn nhiều thời gian. Bị hối thúc trước tiếng còi, cô tiết lộ những cảm xúc đã che giấu bấy lâu nay. Mình đã luôn thích cậu. Xin hãy hẹn hò với mình. Cả sĩ Hoa Tì. Cô cuối cùng cũng đã có thể nói ra. Cô đã nói ra được cảm xúc thực sự của cô đối với cụ tạ diệu. Tình cảm ấy không chỉ nhất thời, cô thực sự quan tâm và lo lắng cho cậu. So gì biết rõ hoàn cảnh của cụ tạ Dịu nhưng vẫn muốn rang tay ra với cậu. Với quyết tâm cùng nhau đương đầu với mọi khó khăn. Những cảm xúc từ tận tâm can ấy đã được cô thú nhận. Và đó không phải là điều mà cụ tạ dịu được phép xem nhẹ. Cảm ơn cậu, Cả Sì Họa Tớ rất vui vì cậu đã dành tình cảm đó cho mình. Sà Tộp Mì Cun. Nhưng mà mình không thể hẹn hò với câu. Mình xin lỗi. Chết. một phút mặc niệm dành cho Cả Sì Họa Tì sò gì cô gái duy nhất của bộ truyện bị từ chối thẳng mặt bắt đầu. Một, hai, ba. Đếm đủ sáu mươi rồi mới đọc xuống tiếp nhá. Thật là đau đớn cho cụ Tạ khi phải từ chối những cảm xúc nghiêm túc và chân thành từ Sở so Di. Nhưng đó là điều mà cậu phải làm. Bởi nếu hời hợt đồng ý hẹn hò với Sở so Di thì chỉ có một cái kết đau đớn dành cho cô ở phía cuối con đường. Tại Tại sao lại không chứ? Nghe câu trả lời của cụ Tạ rồ, nước mắt lăn dài trên má Sở so Di. Giọng nói của cô lạc đi như thể cô đang kìm nén để không bật khóc, một điều rất thứ là hiển nhiên. Sở so Di rất nghiêm túc về tình cảm của mình. Và đáp lại, Cụ ta dịu cũng đã chân thành từ chối cô. Mình đã có những người mình quan tâm rồi. Ý cờ, mẹn hạ dẹm bộ khác mình đã có người thương rồi, còn cũ mà ta chơi luôn những người cơ, Về. Quan tâm. Ừ, mặc dù tớ chỉ mới gặp họ khi bắt đầu lên cao trung thôi. Nhưng nhờ có họ nên tớ mới trở thành con người như bây giờ. Dâu vẫn còn rất mông lung, lung, nhưng tớ nghĩ rằng người quan trọng nhất đối với mình là một trong số họ. Đó là lý do vì sao tớ không thể hẹn họ với cậu. Đối với cụ tạ dịu, các cô gái trong phòng 106 thực sự đặc biệt. Họ đã giúp cậu đến được nơi mà cậu đang đứng ngày hôm nay. Họ là một phần trong bản sắc của cậu. Bởi vậy, cậu không thể chọn một cô gái nào khác ngoài họ. Người đặc biệt của cụ củ tạ dịu phải là một trong 9 cô gái ấy. Tớ nghĩ, tớ giờ đã có thể yêu con người hiện tại của mình. Quên đi những cô gái đó thật sự là điều không tưởng. Cậu đang nói đến nhóm thẻ ạ chăn Lư. So gì đã có linh cảm về những người cụ tạ dịu đang nói tới. Cô đã để mắt đến cậu kể từ khi nhập học cao trung và không có nhiều người phù hợp với lời miêu tả của cậu. Theo lý thuyết, đó phải là thợ ạp và những người luôn ở bên cạnh cụ tạ dịu. Đúng vậy, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa tớ và họ. Cụ tạ dịu gật đầu chắc định. Trước một sỏ gì đang chân thành, cậu không được phép nói dối. Tớ không nghĩ mình có thể chọn bất cứ ai khác ngoài họ. Dù nói là vậy nhưng dễ có khả năng tớ sẽ bị từ chối lắm. Chính cô gái đều đã bày tỏ tình cảm của mình với cụ tạ dịu theo cách riêng của họ. Nhưng không có gì đảm bảo những tình cảm ấy sẽ không thay đổi cho đến khi cụ tạ dịu nhận ra cảm xúc của chính mình. Cụ tạ dịu cũng đã chuẩn bị tinh thần trước điều đó. Nếu cậu là tớ, liệu cậu có bỏ cuộc không? Cụ tạ dịu hỏi. Không, đó là lý do vì sao mình ở đây lúc này. Mình thật sự xin lỗi, cả si hoạ tì. Không phải là mình ghét cậu hay gì đâu. Mình biết. Mình hiểu mà. Sò so dì hiểu rõ cảm giác của cụ tạ dịu. Cô hiểu rằng phải mất rất nhiều thời gian để khám phá ra những cảm xúc của chính mình và rằng không thể nào từ bỏ khi tình cảm đã sâu đậm. Những điều đó đã đưa đường dẫn lối Sò so dì đứng trước mặt cụ tạ dịu lúc này đây. Và đó cũng là lý do tại sao cô không còn cách nào khác ngoài việc đồng tình với cụ tạ dịu. Cô gật đầu khi những giọt nước mắt lăn dài trên má và rồi rơi xuống đất. Thời ạ và những người khác đang ở bên phà, đợi cụ tạ dịu và Sò so dì quay lại. Họ lúc này không còn theo dõi hai người. Khi xó dì bắt đầu lời thổ lộ cũng là lúc họ đã tắt mài và hình ảnh trên thiết bị giám sát mà họ đã sử dụng để quan sát con thuyền. Tất cả họ đều đồng ý rằng nghe lén lời thổ lộ của người khác là một việc làm tồi tệ. Không biết mọi chuyện ra sao rồi dì cả lo lắng. Lời cảm thán của dì cả cũng là nỗi băn khoăn của tất cả mọi người. 10 phút cuối không có tín hiệu giám sát trôi qua một cách nặng nề. Giờ đây, họ chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả. Cảm giác cứ như thể trái tim họ đang bị xé nát. Họ sẽ trở thành người yêu, hay là bắt đầu từ tình bạn, hay chỉ kết thúc bằng lời tớ xin lỗi. Cách họ xử trí chuyện này có thể thay đổi mọi thứ gì dù cả bày tỏ nỗi băn khoăn trong khi dựa vào hàng rào xung quanh hồ và thở dài. Các cô gái nhà có dồ nạ tin rằng cụ tạ dự trân trọng họ và sẽ không có gì thay đổi trong tương lai gần, bất kể cụ tạ dự có trả lời sò so gì như thế nào. Tuy nhiên, sò so gì vẫn là một mối đe dọa bí ẩn. Cô biết về một cụ tạ dịu mà họ không biết. Và khả năng là từ ngày hôm nay, họ sẽ phải rẻ trứng hơn. Những nỗi lo lắng mơ hổ bám lấy các cô gái đang ngày một tăng thêm. Nhưng bất kể kết quả có như thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi những gì chúng ta sẽ làm với vật lì ống. Cơ là nói. Cô muốn xua tan đi không khí tiêu cực, đồng thời khích lệ bản thân và các cô gái khác. Sau lời cảnh báo của Phạ Di Hạ, các cô gái đã quyết định hành động tiếp theo cho bản thân. Họ sẽ làm theo lời khuyên của Phạ Di ạp và bộc bạch hết tấm lòng của mình kể từ giờ phút này. Bất kể điều gì đã xảy ra giữa củ Tạ Diệu và So Di, quyết định đó sẽ không thay đổi. Rốt cuộc thì nếu có người bám đuổi, họ chỉ cần duy trì bước chạy hoặc là bước tốc. Họ sẽ phải tiến về phía trước cùng với cảm xúc của bản thân. Không có thời gian để nản trí. Ưu ưu ưu. Tiếng cõi vang lên khi phà về gần tới nơi. Tất cả các cô gái đều quay về phía chiếc phà đang cập bến. Cụ tạ dịu và Sở di sẽ sớm lên bờ. Các cô gái chờ đợi trong im lặng, kiên nhẫn dõi theo họ. Nhìn kia, là cụ tạ dịu đó. Sở nạ e cất tiếng. Cô là người đầu tiên phát hiện ra cụ tạ dịu và Sở di. Về mặt thị giác, thời hạ tinh mắt hơn nhiều, nhưng xét về mặt tìm kiếm con người, khả năng nhìn thấy linh khí của sở nạ e mang lại lợi thế hơn. Cô chỉ vị trí cụ tạ dịu cho những cô gái khác và họ tiếp tục theo dõi từ xa. Sở di san dường như đang ở với anh ấy. Các thiết bị trinh sát sẽ được kết nối lại ngay. Dù, chúng ta không cần tới mấy thiết bị đó làm gì nữa. Giờ thì nó không còn quan trọng nữa rồi. Cụ tạ dịu và sỏ dịu bước xuống phà và đi lên bến tàu cùng nhau. Sau khi đi qua cổng thì họ dừng lại. Có vẻ như họ đang nói về cái gì đó. a giọng mạ kỳ có sen chút ngạc nhiên. Sỏ dịu cúi đầu thật thấp trước cụ tạ dịu rồi quay lưng về phía cậu và chạy đi. Cụ tạ dịu chỉ đứng đó, doi theo cô bạn. Có vẻ như mọi chuyện không được như ý với sỏ gì san hạ dù mỉ thở dài buồn bã. Từ quan sát, cô có thể đoán được chuyện đã xảy ra. Các cô gái khác cũng cảm thấy tội nghiệp thay sò gì. Họ coi sỏ gì là một mối đe dọa, nhưng bản thân cũng chẳng thể vui mừng trước người bạn đang đau khổ. Họ hiểu được nỗi thống khổ của cô. Trên thực tế, họ đã coi cô là một mối đe dọa bởi vì họ sợ nỗi đau đớn ấy. Có vẻ như là cụ tạ dịu đã chọn chúng ta. Hoặc là anh ấy kỳ gì hạ lầm nhầm. Nguy hiểm đã trôi qua, nhưng kỳ gì hạ chưa thể lạc quan. Mặc dù trông như sò gì đã bị từ chối, nhưng họ vẫn không biết nguyên do là tại sao. Không, chớ đã. Ra vậy. Vậy ra đây là lý do mình thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi chứng kiến mọi chuyện, kỳ gì hạ mới chợt nhận ra nguồn gốc của cái cảm giác bất hợp lý mà bản thân đã cảm thấy trước đó. Đó là hướng suy nghĩ ngay từ đầu của cô và các cô gái khác. Cái cách mà họ đã nhìn nhận vấn đề. Tại sao chúng ta cảm thấy bị đe dọa bởi Soji? Cứ như thể ngoài chúng ta và dị ra thì không còn ai khác có tình cảm với cụ tạ diệu vậy. Mỗi người trong số 9 cô gái đều yêu cụ tạ diệu. Điều đó có nghĩa là, giống như Soji, họ đều là tình địch của nhau. Nhưng họ lại không coi nhau là mối đe dọa. Một sự khác biệt rất lớn so với Soji. Tại sao chúng ta lại có suy nghĩ như thế? Bởi vì chúng ta là những người bạn thân đã dành nhiều thời gian ở bên nhau. Có lẽ một phần đúng là vậy. Sau những trận chiến khốc liệt đã trải qua cùng nhau, tình đồng chí có thể là một tác nhân quan trọng. Nhưng thực sự chỉ có thế thôi sao? Một tình huống kỳ lạ. Các cô gái phòng 106 không cảm thấy bị đe dọa bởi nhau như cái cách họ cảm thấy từ Soji. Không nghi ngờ gì về việc mối quan hệ giữa họ đã trở nên sâu đậm trong thời gian ở bên nhau. Nhưng kỳ gì hạ tỏ ra lưỡng lử khi phải chấp nhận đó là nguồn gốc phân định giữa các cô gái phòng 106 với Soji. Còn có lý do nào khác không? Một lý do đặc biệt cho phép chúng ta chấp nhận lẫn nhau. Tất cả chín cô gái đều yêu cụ Tạ Dịu và tất cả bọn họ đều chấp nhận nhau. Chỉ dựa trên xác suất thì đây là một tình huống cực kỳ khó xảy ra. Tuy nhiên, mặc cho tỷ lệ mong manh đó, họ cuối cùng vẫn ở đây cùng với nhau. Kỳ dị hạ mơ hồ rằng phải có một lý do nào đó giải thích cho mọi chuyện. Kỳ dị hạ, kỳ dị hạ, tại sao cô lại bất chợt im lặng vậy? Bị lây người, Kỳ dị hạ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngước nhìn lên. Cô thấy sơn nạ ẹ đang bối rối nhìn cô. À, không có gì. Có lẽ là do mình tưởng tượng quá thôi. Cuối cùng, kỳ gì hạ từ bỏ việc đào sâu thêm. Mình chắc đã nghĩ quá rồi. Thậm chí khéo ngay từ đầu đã không có lý giải nào cho hoàn cảnh hiện tại cũng nên. Chưa kể du hành thời gian cũng là một phần trong mối quan hệ giữa chúng ta, xác suất có lợi cho cả đám là điều khó tránh khỏi. Vì thế, có lẽ đây thực sự là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có lẽ là định mệnh. Tìm kiếm lý giải trong một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên là một trong những thói quen xấu của con người. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mặc cho tỷ lệ mong manh đi chăng nữa. Giả sử một con thỏ bị đuổi bởi một con cáo, nó leo lên một gốc cây nhưng chẳng may rơi ngã chết. Nếu điều đó lặp lại lần thứ hai, sẽ thật sai lầm khi giả định rằng gốc cây kia có khả năng thu hút và giết chết thỏ. Không cần biết con cáo có chờ đợi ở gốc cây bao lâu đi chăng nữa, con thỏ thứ ba sẽ không bao giờ đến. Hửm, thôi được rồi. Sao cũng được. Nhưng quan trọng hơn là cụ tạ dịu đang đi đến hướng này đấy. Sơ nạ e, cùng tới đón anh ấy thôi. Ừ. Nhưng có thể anh ấy sẽ nổi giận đấy. Vậy thì hãy cùng chịu trận với nhau nhé. Đồng ý. Còn có một lý do khác khiến kỳ gì hạ thôi đặt nghi vấn. Cô không muốn tin rằng cuộc gặp gỡ với sơ nạ e, người cô hiện đang nắm tay đây cũng như với cả bảy cô gái còn lại chỉ là một sự ngẫu nhiên của định mệnh. Ngày thứ ba của chuyến tham quan, ngày cuối cùng... Theo kế hoạch là sẽ ghé thăm một trang trại địa phương trên đỉnh một cao nguyên. Trang trại được duy trì như là một điểm tham quan, vì vậy nó giống như một công viên hơn là một trang trại thực sự. Bao gồm những loài động vật để quan sát, các gian hàng được thiết lập cho du khách có được một cái nhìn sơ lược về của cuộc sống nông trại và tự mình trải nghiệm, một nhà máy cho tham quan, thậm chí có cả một nhà hàng và cửa hàng lưu niệm để ghé thăm. Có rất nhiều thứ để xem và chúng thu hút sự quan tâm của Cụ Tạ Dịu và những người khác. Cụ Tạ Diệu Có khu nào ở đây cho phép chúng ta săn cừu không? Không có thứ bạo lực như vậy ở đây đâu. Chỉ có một người duy nhất tỏ ra chăn trường, đó là thầy ạ. Cô bám lấy hàng rào gỗ bao quanh đồng cỏ chăn cừu và phòng má giận dối. Nơi này cũng khá thú vị nhưng nó quá nhàm chán và yên bình đối với thầy ạ. Nó thật sự không hợp với tính cách tràn đầy năng lượng và tăng động của cô. Ăn thịt con cừu mà chúng ta tự săn được sẽ vui hơn nhiều. Nhìn vào khung cảnh thiên đường này đi. Cô thật sự muốn biến đồng cỏ xinh đẹp này thành địa ngục mau à? Từ đó. Dù cô cố mẹ nheo thì cũng không có trò gì giống vậy quanh đây đâu. Không còn cách nào khác rồi. Vậy thì củ tạ dịu, tí nữa anh phải chơi một trò gì đó bạo lực với em để bù lại đó. Rồi, rồi. Còn bây giờ thì cố kiềm chế lại đi. Đã rõ. Trên thực tế thì thạ không chán trường như vẻ bên ngoài, cũng như không thật sự nghiêm túc với chuyện săn cứu. Cô chỉ cần biết là làm nũng như thế thì cụ tạ giữ sẽ phải chiều cô. Vì vậy, cô hiện giờ tỏ ra rất thỏa mãn sau khi đã nhận được lời hứa từ cụ tạ giữ. Master, điện hạ. Thì ra là hai người ở đây. Cụ tạ giữ. Thế ạ. Chúng ta hãy đi tới chỗ tiếp theo đi, ở đó có kem. Vừa đúng lúc tâm trạng của thế hạ được cải thiện thì rủ và sờ nạ xuất hiện. Nghe nói ở đó cho phép chúng ta thử tự làm kem đó. Cùng nhau tới đó nào. Em đã đặt chỗ trước rồi và vừa nhận được thông báo là đã đến lượt. Có một khu vực được thiết kế để du khách có thể tự làm kem bằng sữa vắt ra từ những con bò trong trang trại. Các cô gái yêu thích nấu ăn và mê đồ ngọt tất nhiên không thể bỏ qua vụ này được rồi. Cùng với mọi người luôn á. Cô ta dịu. Vâng. Như vậy thì sẽ vui hơn. Sơn Em đã đặt chỗ cho 10 người rồi. Du. Thế chẳng may chúng ta lỡ trốn làm quá nhiều kem thì sao? Cô ta dịu. Như vậy thì càng tốt. Chúng ta chỉ cần ăn hết là được. Sơn ẹ. E. Nếu không thể ăn hết trong một lần thì chúng ta có thể cất trên ảo kì si. Du. Chắc là đánh vậy. Rồi, chúng ta đi thôi, cụ tạ dịu. Vì không còn vấn đề gì nữa nên cụ tạ dịu quyết định cũng tham gia làm kem. Cụ tạ dịu, cụ tạ dịu. Rồi, rồi. Sơn ẹ e trèo lên lưng cụ tạ dịu theo cách mà bình thường cô vẫn hay làm. Như thể là đang tuyên bố chủ quyền của mình. Nó ở đằng kia kìa. Được rồi. Với Sơn e ở trên lưng, Cụ tạ dịu bắt đầu đi theo hướng cô chỉ. Thầy ạ và Dù đi theo ngay sau. Dù mỉm cười khi liếc nhìn bộ đôi. công nghiêng người và thì thầm vào tai thầy ạ, có vẻ như chúng ta chậm chân mất rồi. Không sao. Anh ấy đã hứa chơi bù với ta sao rồi. Tuyệt vời quá. Trong khi Dù và thầy ạ cười đùa với nhau, Cụ tạ dịu công theo Sơn a e gặp mặt những cô gái khác. Tất cả họ đều đang đợi ở quài. Cậu đến muộn. Sato Mikun, bọn này đang tính bắt đầu mà không có cậu đấy. Shizuka chào đón họ với một nụ cười. Có lẽ nụ cười ấy là dành cho cụ tạ dịu, nhưng Âu cũng là cơ hội để bắt chuyện. Thế nên, cụ tạ dịu đáp lại một cách nhẹ nhàng. Xin lỗi, oh oh san. Sơn e nặng hơn tớ tưởng. Anh xạo nhá. Rõ ràng là anh rất vui khi có em à. Giờ thì mình ghen tị quá, Sato Mikun, lúc nào đó cho mình quá giang với nhé chỉ khi nào cậu nhẹ cân trở lại. Ác quá đó. Mình lúc nào trả nhẹ cân. Xạo luôn. Thế hôm qua ai đã khóc trong phòng tắm vì tăng thêm nửa ký hạ ta? Sarnae phản đối. Ừ, Sarnae chan. Mồ. Thì thì thì. Sarnae rời khỏi lưng cụ Tạ dịu và bắt đầu trò chuyện với si Dù cả. Cậu dõi theo hai người trong một lúc, nhưng sớm chú ý tới cái biểu cảm kỳ quái của Siri cả. Có chuyện gì vậy Siri cả? Ừ, Sa To Misa. Mình phải ăn bao nhiêu kem thì mới thay thế đủ cho một bữa ăn đây. Đừng có kêu tiền ăn bằng cách ăn kem thay cơm như thế. Nhưng kem này không có hạn sử dụng mà phải không? Phải tận dụng triệt để chứ. Zika luôn chỉ nghĩ tới thức ăn và tiền bạc. Cô đang lên kế hoạch để chuẩn bị một bữa ăn toàn kem. Nghe thì có vẻ tiết kiệm và kinh tế lắm. Làm gì có ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao? Biết đâu đói nghèo đang đợi chờ trước mắt. Zika luôn trong tâm thế chuẩn bị cho những tình huống như vậy. Chờ đã. Jessica. Ngay cả khi ngày mai cậu không còn tiền thì tớ vẫn sẽ trang trải chi phí ăn uống của cậu tương đương với số kem mà cậu làm ở đây. Thế nên đừng có lãng phí một sự kiện vui vẻ bằng mấy suy nghĩ khổ sở như thế nữa. Đối với cụ tạ Dịu, cách suy nghĩ của Jessica quá bi quan và thê lương. Jessica có vẻ cũng giống như mình. Không thể hoàn toàn tin tưởng vào người khác khi liên quan tới những chuyện như thế này. Chỉ cần cậu ngó lơ một chút thôi thì cuộc sống của Jessica sẽ ngay lập tức trở nên mê bối. Cụ Tạ Dị không đành lòng nhắm mắt làm ngơ, cậu sẵn sàng để chấm dứt lối sống đó. Thật không? Đôi mắt Dị Cả sáng ngời trước lời đề nghị của cụ Tạ Dị. Cô chắp tay lại trước ngực mình như thể đang cầu nguyện và bước đến bên cụ Tạ Dị. Mình đã yêu cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi, xạ tổ mị san. Dị Cả bám lấy tay cụ Tạ Dị và lắc qua lắc lại như thể cô vừa tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. Nhân tiện, Dị Cả. Vì tớ đã hứa sẽ giúp cậu cho nên đừng có nghĩ đến chuyện cất kem để dành sau ăn đó, nghe chưa? Cái dê sau ỉ Tại sao mình không thể chứ? Zika đứng hình tại chỗ. Tất nhiên là cậu không thể rồi. Nếu cậu trừ lại chút nào thì tớ sẽ ăn hết. Thật tàn nhẫn. tha cho mình đi mà, Satomi Sa-a-a-an. Zika bám lấy củ tạ diệu và cầu xin, nhưng cậu nhất quyết từ chối. Thực ra, đó là dấu hiệu cho thấy cụ tạ diệu luôn sẵn sàng giúp Zika. Nhưng cô nàng dường như không nhận ra điều đó. Mỗi nhóm khi làm kem thì đều có chuyên gia hướng dẫn. May thay, làm kem là một quá trình tương đối đơn giản và rất khó để thất bại. Bằng cách kết hợp những người giỏi nấu ăn với những người kém hơn thành từng nhóm, món kem của mọi người dần dần được hoàn tất. Satomi Kun Đây, Cụ Tạ Diệu và Mạ Kỳ đang làm việc cùng nhau. Kỹ năng nấu ăn của Cụ Tạ Dị chỉ lớp hơn, vì vậy cậu đã kết hợp với Ma Kỳ, người cũng gọi là biết nấu nướng. Tất cả những gì còn lại là Để đó cho tớ, tớ hợp với mấy công việc chân tay này hơn. Cụ tạ dịu và mạ kỳ nấu ăn là một cảnh tượng kỳ lạ. Họ trao đổi với nhau rất ít. Có vẻ là do cách suy nghĩ tương đồng nên họ có thể đoán được đối phương cần gì và muốn gì. Kết quả là mọi thứ được tiến hành khá trơn tru. Đối nghịch hoàn toàn với nhóm Sơn -E và Thầy A, hai cô nàng đang tạo ra một mớ hỗn lốn. Với khả năng làm việc nhóm và kỹ năng cá nhân. Cụ Tạ Dịu và Mạ Kỷ là những người đầu tiên bước vào giai đoạn cuối cùng là khoái nguyên liệu trong khi chúng vẫn còn lạnh. Nhân tiện, cậu có thích sô cô la không, Et Do từ giờ chỉ cần phải khoái nguyên liệu nên Cụ Tạ Dịu bắt chuyện với Mạ Kỷ trong khi đưa tay di chuyển máy trộn. Sao cậu lại hỏi thế? Mạ Kỷ bối rối nhìn Cụ Tạ Dịu. À thì đây là kem sô cô la. Cậu bắt tay ngay vào làm nó mà. Nhớ ngày lễ tình nhân, cậu cũng tặng sô cô la cho tớ nhỉ? Thế nên tớ tự hỏi có phải là cậu thích sô-cô-la hay không? Cái đó mà kỳ đỏ mặt nhìn ra chỗ khác trong khi bẽn lẽn trả lời, cũng không phải là do mình thích. Bởi mình biết được rằng cậu thích chúng. Nên mình mới. Tớ á. Ừ. Mình muốn cậu ăn chúng. Trong ngày lễ tình nhân, Mạc Kỳ đã biết được rằng cụ tạ giữ thích sô-cô-la. Cũng vì lẽ đó nên cô không một chút do dự chọn sô-cô-la làm hương liệu kem. Chúng ta làm nó cùng nhau nên dù là hương vị gì thì tớ cũng sẽ ăn thôi. Cùng nhau làm sao cùng cũng chỉ là cái cơ thôi. À, thì, tớ đoán chúng ta chỉ cần cùng nhau làm hết sức có thể là được rồi. phiền cầu. Cụ tạ dịu lặng lẽ khuấy đều tay. Những lời của Mạ Kỳ chẳng khác nào một lời thổ lộ. Ngay cả đầu đất như cụ tạ dịu cũng nhận ra điều đó. Và bây giờ cả hai đều đang bối rối. họ cần một chút thời gian để xả hơi. Kem thành phẩm của cả năm cặp làm ra đều rất ngon, nhưng ngon nhất là hương vị sữa chua do hạ rủ mì và cơ lạn làm ra cơ làn mà động tay thì có cảm giác bất an thế nào ấy? Cụ tạ dịu nói. Cứ ăn thử rồi để xem cậu còn dám chê bai nữa không? Thông thường khi bị cụ tạ dịu treo trọc như thế, cỡ làn sẽ nổi cáo nhưng lần này thì không. Cỡ làn tự tin vào kem của mình và nợ một nụ cười chắc định. Tôi biết chứ. Hở. Nhưng thấy cụ tạ dịu đồng ý ngay tắc tự, cô đột nhiên đỏ mặt và mất bình tĩnh. Cô có thể cảm thấy tim mình đang đập liên hồi. Cô làm nó chung với xạ cụ dạ bạ xe nải. Nên dĩ nhiên là phải ngon rồi. Tật. Cờ cứ im mồn và ăn đi. Mam. Tức mình, cờ làn múc một thìa kem và nhét thẳng vào miệng cụ tạ dịu. Nhưng dù có làm thế cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn. Tại sao cái tên này luôn đối xử như thế với mình chứ? Thật tình. Cờ làn dầm chân giận dỗi. Những giọt nước mắt ở khỏe mi cho thấy cô đang bức đối đến nhường nào. Hạ dù mì tất nhiên để ý thấy điều đó. Là do xạ tổ mì cun thích bạn đó, cờ làn san. Cậu ấy tin rằng dù có nói gì thì vẫn được bạn tha thứ. Bằng không thì cậu ấy đã không treo chọc bạn hoài như thế rồi. Bắt nạt là một cách biểu lộ tình cảm. Và cụ tạ dự treo chọc cỡ lạn bởi lẽ cô nàng không biết điều đó. Cũng vì lý do đó nên cậu không dám treo chọc hạ dụ Mị bởi cô hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động ấy. Hạ dụ Mị đã nhìn thấu con người của cụ tạ dự. Làm gì phải? Cái tên đó thô lỗ từ tâm can thì có nhưng ngay cả lời an ủi của hạ du mỉ cũng chẳng thể làm cờ lạn bình tĩnh lại. là người thù lâu nhờ dai, cơn giận của cô nàng cứ thế cháy âm mỉ. E e e sạ tổ mì cun tham lam thật đấy, ra là mỗi nụ cười của bạn không thôi là chưa đủ, cậu ấy còn muốn nhìn thấy tất cả các mặt đáng yêu của cờ lạn san nữa cơ à phải không sạ tổ mì cun? À. bị hạ rủ mỉ chất vấn khiến cụ tạ di suýt sặc khi đang ăn dở miếng kem. phản ứng đó cho cờ lạn thấy lời hạ du mỉ nói có phần đúng sự thật. Cụ tạ dự cố trả lời nhưng cơn ho sạc sủa đã ngăn cậu lại. Theo ta sẽ nghe cảm nhận của cậu về mùi vị kem sau. Nhưng nếu điều hạ rủ Mị nói là sự thật thì đó lại là một rắc rối khác đối với cờ lạn. Mặt bỏ bừng, câu ngoảnh người rời đi như thể đang chạy trốn. Để lại sau lưng một cụ tạ dự đang vô ngực vì sặc và một hạ rủ mì đang mỉm cười. ư, ạ hẻm, tha cho em đi mà, xa cụ dạ bà sen lại. Cuối cùng cũng nuốt được miếng kem vào bụng. Cụ tạ dịu rũ cả hai vai xuống. Những điều hạ rủ Mị nói ít nhiều đã đánh trúng vào sự thật, nhưng là một sự thật đau đớn đối với cụ tạ dịu. Tí thì, sau cùng thì mình là một đứa con gái xấu tính mà. Hạ rủ Mị khá hài lòng sau khi treo chọc cụ tạ dịu thành công. Cô Bình sinh vốn không giỏi trong việc chọc phá người khác nên việc duy nhất có thể làm khó cụ tạ dịu là giải thích mối quan hệ giữa cậu và cờ lạn. Em sẽ hỏi tội kỳ gì hạ San sau. Cụ tạ dịu tỏ ra bất mãn, cậu đã biết được chủ Mưu là ai? Ồ, cậu nhận ra rồi sao? Tất nhiên, gái hư theo trường phái ạ kỳ đỏ, sử dụng hành động bắt nạt của đối phương để phản công ngược lại. Khó có thể tin hạ rủ mì tự mình nghĩ ra phương thức đó. Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu đó là do kỳ Di hạ đã chỉ điểm. Với phần kem của mọi người đều đã hoàn tất, cả đám đang dự tính kiểm tra chéo lẫn nhau. Khả năng cao là cụ tạ dịu sẽ treo chọc cờ làn Nó sẽ tạo cho hạ rủ mì cơ hội để tiết lộ suy nghĩ thật sự của cụ tạ dịu. Một hành vi giúp Hạ Dũ Mỹ trở thành một cô gái hư mà không mặc cảm tội lỗi và nhân đó cũng giúp xoa dịu cơn giận của cờ lạn. Và thế là anh đã đến đây tìm em. Kỳ Dị Hạ vừa nói vừa đốt một chút kem do chính mình làm vào miệng cụ Tạ Dịu. Cậu vô thức ăn ngay, phần kem có hương vị và nì. Do dù Kỳ Dạ bắt cặp với Kỳ Dị Hạ nên vị kem không phải là quá tuyệt, nhưng vẫn rất ngon. Tớ đầu hàng. Tốt lắm. Cụ Tạ Dịu thừa nhận thất bại, trước phần kem cũng như kế hoạch của Kỳ Dị Hạ. Kỳ gì hạ nắm rõ cậu trong lòng bàn tay nên cụ tạ dịu không còn cách nào khác ngoài dương cờ trắng đầu hàng. Vậy đây là lần thứ ba chúng ta đi vòng đu quay cùng nhau nhỉ. Khi biết được lý do kỳ gì hạ gọi mình đến đây, cậu không tài nào giận dữ nổi. Cậu bất lực trước một kỳ gì hạ đang háo hức trước vòng đu quay. Ở đây không có tàu lượn siêu tốc, nên vòng đu quay là sự lựa chọn thay thế tốt nhất rồi. Cụ tạ dịu và các cô gái chia thành từng cặp để tham gia trò chơi nên cụ tạ dịu và kỳ gì hạ đi chung một buồng. Bởi vì muốn được đi riêng với cụ tạ diệu như 11 năm về trước nên Kỳ Dị Hạ đã lập ra một loạt kế hoạch. Ra là cậu có thể dễ dàng đọc vị tớ như một cuốn sách à. Đúng là tớ chẳng thể thắng nổi cậu, Kỳ Dị Hạ San. Không phải vậy đây. Đôi khi có những tình huống bản thân em cũng không dám chắc chứ bộ. Ý cậu muốn nói về Kỳ Dì Hạ. Kỳ hả Hạ. Kỳ Dì Hạ. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à. Bỏ đi, không có gì. Vậy à. Cú tạ dịu đoán được rằng yếu tố không chắc chắn mà kỳ gì hạ đang đề cập là về cả xì họa tỷ Sở so gì. Giả vợ như không biết chỉ là cách cô thể hiện sự cân nhắc. Không có chuyện kỳ gì hạ lại không biết. Nhưng dù sao, gợi lại chuyện của Sở so gì là điều không cần thiết. Cú tạ dịu tin rằng bản thân đã giải quyết tình huống một cách hợp lý và không cần phải kể ra với kỳ Dị hạ. Tốt hơn là nên chuyển hướng sang qua một chủ đề mà kỳ Dị hạ thật sự quan tâm. Nhân tiện, kỳ gì hạ san, chúng ta nên đi đâu tiếp đây? Có chuyện gì vậy, cụ tạ dịu? Hôm nay, anh tử tế quá đó. Kỳ gì hạ cười vui vẻ. Cô vui mừng khi nghe được những lời dịu dàng từ cụ tạ dịu. Hay là anh đã làm điều gì đó có lỗi? Nên đang cố bù đắp lại. Thật ra thì gần như là ngược lại. Chính vì không làm gì nên tớ mới cảm thấy khó chịu. Anh nhận ra là bản thân đã không quan tâm đến mọi người. Vậy nên anh muốn làm gì đó? Là một cô gái nhạy cảm và tinh tế. Dù cậu không nói thì sớm hay muộn kỳ gì hả cũng sẽ nhận ra. Do đó, cậu quyết định thành thật với cảm xúc của mình. Mặc dù vẫn còn do dự, nhưng ít nhất anh muốn cảm xúc của mình trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả khi không thể chọn một trong chín cô gái, cụ tạ dự ít nhất sẽ cho họ thấy sự chân thành của mình. Cậu muốn cho họ thấy họ đặc biệt đến mức nào trong lòng cậu. Bằng cách đó, họ sẽ không còn phải cảm thấy bất an. Lời tỏ tình của Sở gì đã giúp cụ tạ Dịu ngộ ra điều đó. Trong khi thẫn thờ nhìn bầu trời xanh bên ngoài khung cửa sổ, cụ tạ dịu nhớ lại khung cảnh sò gì cố gắng thú nhận tình cảm với cậu. Kể cả khi cậu chỉ có thể dồn được một chút chân thành và sự quyết tâm nhưng như vậy là đủ rồi. Cậu chỉ cần cho các cô gái thấy được cảm xúc của chính cậu. Nhưng kỳ dị hạ lại lặng thinh trước lời buộc bạch của cậu. Cụ tạ dịu tò mò quay lại nhìn cô. Kỳ dị hạ đang khóc nhưng cậu lại không hiểu vì sao. Tất cả những gì cậu có thể nói được là những giọt nước mắt kia không phải là nước mắt của sự đau khổ. Sao em lại khóc? Thứ lôi cho em. Em. Cũng không chắc nữa. Chỉ là. Trái tim em giờ đây tràn ngập cảm xúc. Mà bản thân em. Cũng không thể diễn tả nổi. Nhưng đó không phải là nỗi buồn đúng chứ. Đúng vậy. Nhưng em chỉ dám chắc có thế. Anh hiểu rồi. Thật là nhẹ nhõm Hức. Em không thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi. Cho em khóc một lúc nhé. Kỳ gì hạ xiết chặt tay trái trên ngực mình và thầm nước nở. Rất hiếm khi kỳ dị hạ thể hiện ra những cảm xúc như thế. Nhưng không cần phải lo lắng. Bởi kỳ dị hạ không hề có đau đớn hay buồn khổ. Cứ làm những gì em muốn. Anh đang ở ngay đây, và ăn kem. Cụ tạ dịu lấy cây kem từ tay phải kỳ dị hạ. Kỳ dị hạ đang khóc, cô không còn tâm trạng để tiếp tục ăn. Nếu cứ để như vậy, kem sẽ chảy hết. Đó là một sự lãng phí, trong khi cụ tạ dịu thì không có gì để làm. Cụ tạ dịu. Ừ. Tất cả bọn em đều yêu anh. Chết. suốt cả chắp mình chỉ chờ mong được gõ ra dòng này ba. Ra vậy. Thực ra thì đó là tình cảm song phương đấy. Ừm. Sau đó, kỳ gì hạ khóc thêm một lúc nữa. Trong khi trông chừng cô, Cụ tạ tự hỏi liệu tám cô gái khác cũng sẽ khóc nếu cậu nói điều tương tự với họ hay không. Cậu hy vọng họ sẽ làm thế bởi vì chính bản thân cậu cũng muốn khóc. Nhưng danh dự của một người đàn ông không cho phép cậu làm điều đó. Kỳ gì hạ sẽ phải khóc một mình. Nhưng dù đã ăn hết kem lẫn vỏ ốc quế, Kỳ dị hạ vẫn chưa ngừng khóc. Ý cờ, ngừng. thực sự thì đoạn này tác giả ngáo đá hay sao mà đoạn này tả kỳ cục dữ, dê. Kén gì tình cờ đi qua vòng đu quay ngay lúc cụ tạ dịu với kỳ dị hạ bước xuống khỏi bồng. Sau khi ra khỏi cổng, cụ tạ dịu cùng các cô gái vì một lý do nào đó đang nhặng xị hết cả lên. Dù khoảng cách quá xa để có thể nghe được chi tiết nhưng thông qua những cử chỉ, cậu có thể đoán được rằng đang có một chuyện hệ trọng xảy ra giữa họ. Cụ tạ dịu. Hãy nói thẳng trước mặt em rằng anh yêu em coi nào. Sớn à ê, hét lên. Gì cơ? Ngay bây giờ á? Bọn em đã nghe trộm hết rồi. Cái gì cơ? Cậu gai tớ đây à? Kỳ gì Hà san? Không, là do ta. Chính ta đã làm đấy. Hãy quy phục ta đi. Hô hồ hồ hồ hồ. Cơ làn cười to. Chết tiệt, cờ làn. Đừng có mà đắc ý. Em cũng đã nghe hết rồi. Lòi ủ sạ mạ. Eo lệ. Tại sao cả cô cũng ở đây? Dù thấy đám bạn đang gây lộn và hò hét, nhưng kẻn dì thấy không có gì là quá nghiêm trọng. Càng gây lộn thì không khí càng vui. Dù thế nào đi nữa thì kẻn dì có cảm giác là không nên dây vào. Thật khó để tham gia vào, phải không? Trong khi kẻn dì đang quan sát đám cụ tạ diệu, một giọng nói cất lên nói ra gần như những gì cậu đang nghĩ. Bất ngờ, cậu quay lại xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Đó là sọ so dì, giống như kẻn dì, cô cũng vừa tỉnh cờ đi ngang qua đây. Cả sĩ họa San. Phải chăng khi quyết định thổ lộ với cụ, cậu đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra? Cụ Tạ Dịu đã kể cho Kẻn Di nghe về chuyện đã xảy ra với Sở so Di. Vì thế nên cô cậu mới hiểu dụng ý đằng sau lời nói của cô. Cậu ngạc nhiên vì cô dẫu biết rằng mình sẽ bị từ chối nhưng vẫn quyết định thổ lộ. Ừ, nhưng mình không muốn bỏ cuộc khi chưa thử cố gắng. Doi theo cụ Tạ Dịu suốt bao năm trời nên Sở so Di đã biết trước được kết quả. Ngay từ đầu, trái tim cụ Tạ Dịu đã thuộc về chín cô gái kia mất rồi. Nhưng dấu vậy, So gì vẫn quyết định không che giấu cảm xúc của mình thêm nữa. So gì quyết định tỏ tình bởi lẽ nếu không làm vậy, cô sẽ mãi hối tiếc. Có lẽ mình đã chậm chân. So gì tự dêu bản thân, cô biết tất cả mọi chuyện kể cả lý do dẫn tới kết cục này. Mình đáng lẽ nên làm điều gì đó trước khi xạ tổ mỉ cun bắt đầu thay đổi, ngay lúc chúng ta bắt đầu vào cao trung. Mình đã có thể trở thành người sẽ thay đổi cậu ấy. Sai lầm lớn nhất cuộc đời mình là đã để sự hèn nhát níu chân mà không dám tiến bước. Sau lễ khai giảng, mọi thứ xung quanh cụ Tạ Dịu bắt đầu sôi động hơn với sự xuất hiện của Thệ Áp và các cô gái khác. Thay vì sợ hãi, Sở so Di nên hành động ngay lúc đó. Và cũng bởi vì chần chừ, tình cảm của cô đã không thể truyền tải tới cụ Tạ Dịu. Thế nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Nhưng nếu những cô gái đó không ở đây thì cậu đã có thể cứu được cụ rồi. Nếu Thệ Áp và các cô gái không chuyển trường đến đây, Sở so Di không sớm thì muộn cũng sẽ hành động. Và sau đó, Chính cô mới sẽ là người giúp đỡ cụ Tạ Diệu. Theo góc nhìn của Kenji thì là thế. Hệ, cậu giống như là mẹ của xã Tô Mì Cun ấy, Mặt Sù Già Cun. Tha cho mình đi. Cậu nói là mình nổi hết da gà. À ha ha ha. Nụ cười của Sò Di dạng dỡ không ngờ. Cô đã thổ lộ tấm chân tình với cụ Tạ Diệu, Rồi bị từ chối và sau đó dành cả đêm để khóc. Có lẽ bởi vì bị từ chối thẳng thừng Nên cô mới có thể phục hồi nhanh đến vậy. Thế thế. Một thói quen xấu của Kẹn Di chợt nổi lên. Quan trọng hơn, sao cậu không hẹn hò với mình nhỉ? Đó là điều mà cậu nên nói với một cô gái vừa mới bị thất tình à? So gì ném cho Kẹn Di một ánh nhìn sắc lạnh như thể nói rằng cô đang vô cùng thất vọng. Nhưng Kẹn Di đã quen với ánh mắt như thế rồi, không một chút bối rối, cậu chỉ nhún vai. Quả đúng, những cô gái từng phải lòng cụ đều là những cô gái tốt cả. Chậc, cậu đúng là một tên tệ hại, mà Sù Ra Cun. Soji nở một nụ cười khoan khoái. Một nụ cười xinh đẹp vô cùng. Có phần bị nụ cười ấy hấp hồn, Kenji bắt đầu mưu tính cưa đổ cô nàng. Cậu thầm nghĩ cuối cùng bản thân cũng gặp được người con gái lý tưởng. Tuyển tập phụ trương tập 13, phụ trương những hoàn cảnh đan len của Hạ Dù Mì. Đã hơn một năm kể từ khi tham gia vào hội đan len, khả năng đan len của xã Tổ Mỹ cụ Tạ Diệu đã tiến bộ vượt bậc. Lúc đầu, cậu không có đủ trình độ để đan được chiếc khăn quảng cổ, nhưng giờ thì đã có thể đan được các phổ thông. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện, khi mà đan những bề mặt cong hay có hình thù phức tạp là cậu rối tay liền. Nói một cách đơn giản, những kỹ năng của cậu đã đạt tới mức có thể sử dụng trong thực tiễn. Thế nên, hôm nay cụ tạ dự tiếp tục được Hạ Dũ Mị chỉ dạy. Những ánh nắng đầu hè chiếu xuyên qua lớp cửa sổ, làm bừng sáng cả căn phòng CLB. Bài giảng của Hạ Dũ Mì cũng chưa đầy sự rồn rập như muốn ganh đua với ánh sáng. Sa Tô mì cun, không phải như thế, làm thế này này. Như vậy ạ. Chưa chuẩn lắm. Hừng, nên giải thích thế nào nhỉ? Có một vài lý do khiến hạ rủ mì dồn dập tới vậy. Lớn nhất trong số đó là mong ước bản thân cô trở nên có ích với cụ tạ diệu. Sau nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, hạ rủ Mị đã trao trái tim của mình cho cụ tạ diệu. Cô muốn làm nhiều điều nhất có thể vì cậu, không, còn hơn thế nữa, cô muốn cậu cần tới cô. Cụ tạ diệu đã lập một lời hứa trong quá khứ là sẽ hoàn thành một chiếc khăn quàng cổ. Để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và đan là biệt tài mà hạ dù Mỉ giỏi hơn tất cả những người khác. Cô cảm thấy định mệnh an bài khi điều mà người cô thích muốn làm lại chính là sở trường của mình. Vậy nên cô dạy cụ tạ dịu đan với tất cả tâm huyết. Có nhiều cách để nói về nó nhưng sau cùng, hạ dù mì yêu cụ tạ dịu. Bên cạnh đó, bên cạnh cụ tạ dịu lúc nào cũng rộn rã và có rất nhiều người quay lấy cậu. Hạ dù Mỹ quý mến và ngưỡng mộ sự hăng hái của họ nhưng đôi khi câu nghĩ họ có phần năng động quá mức và muốn làm dịu họ đi. Ấn tượng duy nhất ấy là bởi sự khác biệt trong tính cách giữa họ, không can hệ gì tới việc thích hay không thích. Nên hạ dù Mỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu thi thoảng có được khoảng thời gian thanh bình, và ở bên cụ tạ dịu nếu có thể. Và khoảng thời gian thanh bình mà cô có là những hoạt động của hội đan len thì không thể chê vào đâu được. Còn một lý do nữa. Khả năng Cụ Tạ Diệu trở thành hội trưởng kế nhiệm của hội khá là cao nên việc truyền thụ những kỹ năng phù hợp là cần thiết. Cô còn phải dạy rồi gì cả, người mới tham gia hội vài ngày trước nên cô muốn đẩy nhanh tiến độ dạy kèm Cụ Tạ Diệu. Bởi những lý do như vậy, cô hiện đang chú tâm vào việc dạy Cụ Tạ Diệu. Tới mức đôi khi cô quên khuấy môi trường xung quanh, những khoảng thời gian này thường trôi qua như thế. Đúng rồi, Sato Mikun, bạn làm ơn đứng lên khoảng một phút nhé. Hạ dù mì nắm hai tay và để trước ngực trong khi mỉm cười. Cô đã nghĩ cách để dạy cụ tạ diệu đan một mẫu phức tạp nhưng cuối cùng cũng tìm ra được một ý tưởng hay. Được thôi. Cũng chẳng có gì nhưng. Cụ tạ diệu đứng lên theo lời cô bảo và đưa hai tay đang nắm kim đen lên ra. Thế này là được chứ ạ? Ừ, giờ thì. Mình nghĩ sẽ dễ hiểu hơn làm như thế này. Hạ dù Mỹ rửa lưng mình vào ngực cụ tạ diệu và kéo đôi tay của cậu về phía cô. Cô nắm lấy bàn tay của cậu và bắt đầu di chuyển những chiếc kim đan. Làm như thế. Cụ ta dự hiểu được cách đưa kim rõ hơn. Cậu có thể thấy từng ngón tay của cô nữa, và học được cách cuốn sợi theo nghĩa đen. Đây đúng là một phương pháp dạy hiệu quả, và cũng là một ý tưởng rất hay nhưng. Bạn di chuyển kim như thế này. Nó sẽ dễ dàng hơn khi bạn biết được cách đan. Ừm, Saku dạ bà xem bài. Em. Ừ, thực sự hiểu kỹ năng này nhưng. Sao cơ? Hạ dù mị rừng cử động và từ từ ngước lên nhìn qua vai mình. Đứng như thế này, Từng. Có chút. Không ổn sao. Ấy. Câu ngưng lại hoàn toàn và họ đủ gần để nghe thấy hơi thở của nhau. Cụ tạ còn thấy cả bóng hình mình phản chiếu trong con ngươi của Hạ Dù Mì. Ừ. Đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau tới như vậy. Hạ Dù Mì dần nhận ra tình hình. Mỡ mỡ mình. Ừm. Khuôn mặt của Hạ Dù Mì ngay lập tức nhuộm đỏ và đôi mắt cô căng rộng hết cỡ. Nhúm lấy biểu lộ của cô bằng một cơn sốc. Cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ dạy cụ tạ dị cách đan len nên đã không để ý những chuyện xảy ra cho tới giờ. Nhưng khi nhìn vào, chẳng khác nào hạ du Mỹ đã giao phó cơ thể mình cho cụ tạ dịu và nhận một cái ôm từ phía sau lưng. Một hành động chẳng khác nào một đôi tình nhân. Đây là... Mình không... Mình chỉ... Không sao đâu, em hiểu mà. Chị đâu phải người đột nhiên làm những chuyện táo báo như thế này chứ. Cụ tạ dịu cũng lung túng không kém. Thậm chí còn hơn thế. Cậu đã sửng sốt trước hành động bạo dạn của Hạ Dù Mị dù biết rằng nó là hành động không có chủ đích, nhưng với bộ mặt đỏ như gốc, Hạ Dù Mị trông nữ tính bất thường. Với đôi mắt rung rung trước mắt cậu, và hơi ấm từ thân thể của cô, trái tim của Cù Tạ Diệu đang bị lay động. Em sẽ bỏ chị ra ngay đây. Cù Tạ Diệu luôn cúng định thả cô ra nhưng càng bị giữ chặt hơn và cánh tay của cậu bị ngăn lại. Xạ Cù Dạ và xem lại. A. Hạ Dù Mị nhanh chóng nhận ra điều cô vừa mới làm và càng đỏ mặt hơn. Thật xấu hổ khi níu kéo củ tạ dịu nhưng để cậu thả tay ra quá sớm thì sẽ là sự hổ thẹn đối với một cô gái. Bởi mâu thuẫn ấy, những cảm xúc của hạ dù mì trở nên phức tạp hơn. Ư ư, Sato Mikun, Mình, Mình. Vâng. Họ được bao bọc trong không khí chật trội của căn phòng và thời gian quanh họ như ngừng trôi. Họ là tất cả của nhau. Mối quan hệ giữa hai người đã đàn vào nhau và tạo nên một hình thái đặc biệt. Vậy nên. rầm Em nhi gì nổ gì cả cũng sẽ đặt hết trái tim lẫn tâm hồn vào hội cả ngày hôm nay nữa và đó là lúc duy ca người đến trễ vì phải trực nhật lao vào phòng mà không thèm gõ cửa a và... a à à hử, hai người có chuyện gì thế duy ca nghi ngại nhìn bộ đôi vừa nhảy ra tách khỏi nhau trong khi tỏ ra bối rối may mắn là cô vẫn chưa thấy cảnh hai người ở bên nhau cơ ông có gì chỉ là bọn này giật mình do cậu từ dưng nhảy sổ vào Sato Mikun nói đúng đấy. Thế ạ? Em xin lỗi, từ sau em sẽ cẩn thận hơn. cả thành thật tin vào lời của cả hai và xin lỗi, giúp cụ tạ dịu và hạ dù mì cảm thấy thanh thản. Điều khiến họ nhẹ nhóm không phải là may mắn không bị cả nhìn thấy, mà là họ có thể đã thốt ra những lời không tưởng nếu không có sự xuất hiện của Zika. Saku dạ bà hạ dù mì. Một đàn chỉ lớp trên mà cụ tạ dịu gặp trong lễ nhập học, là hội trưởng có phần yếu đối của hội đan len. Hay cô đã từng như vậy? Tập 16, phụ các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương một dù ở Khani ạ. Phụ trương từ Ani mặt đi kèm tập 16. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi dù bắt đầu luyện kiếm. Những nỗ lực đã đơm hoa kết trái, đường kiếm của cô đã trở nên thuần thủ. Với dòng máu kiếm sĩ qua bao thế hệ đang chạy trong huyết quản, cùng tính cách chỉnh chu nề nếp, kiếm thuật của cô ngày càng điều luyện. Sau khi đối mặt với người khác, Cậu lại không di chuyển được như vậy nhỉ? Dù anh có nói thế. Nhưng chẳng phải bị kiếm chém sẽ đau làm sao? chuẩn rồi, con người ta chết khi bị giết cơ mà. về Đúng là bản tính khó rời, nhỉ? Cụ tạ dịu cười nhạt. Vấn đề nằm ở tính cách của dù. Cô nàng có cơ sở khá vững vàng nhưng lại không hề thích giải quyết các vấn đề bằng bạo lực. Dẫn tới việc lưới kiếm của cô thiếu sắc bén khi đối đầu với một ai đó. Nhưng cứ thế thì cậu chẳng thể làm đau ai được ai nữa là, dù san. Em hiểu rõ điều đó nhưng... Nó vẫn... Ừm. Nếu coi sức mạnh của Dũ là 100 khi đánh với thiết bị luyện tập thì khi đấu với người, sức mạnh của cô còn chẳng đạt nổi tới 50. Mặc cho kiếm thuật có điều luyện thế nào, đấy vẫn là sự lãng phí tài năng, thậm chí chẳng đủ để tự phòng vệ nữa. Sato Mikun, sao không giới hạn vũ khí của phó chỉ huy Dũ San ở mức vũ khí không sát thương thôi? Mạc người cũng tham gia buổi luyện tập, liền đề xuất. Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Nếu ta không muốn làm ai đó bị thương thì chỉ cần dùng một thanh kiếm cùn chẳng thể làm hại ai ngay từ đầu là được. chí phải. Nghe được đó. Dù san, thử phát đi. Dùng sở hợp vót lì tật, hồ quang kiếm, ấy. Vợ Vâ vâng. Biểu lộ sự nghiêm túc, dù rút ra sở hợp vót lì tật, thanh kiếm ánh sáng mà cụ tổ cô, phân từng dùng, và tạo ra một lưỡi kiếm chỉ gây sốc nhẹ tới đối phương. Cô sau đó thủ thế với thanh kiếm cầm bằng cả hai tay. Từ bộ dạng ấy. Dường như sự ngần ngại đã biến mất khỏi cô nàng, thế đứng của cô đã phần nào trở nên tốt hơn. Là huyết thống, à. Nhìn dù tạo thế đứng với sở hợp tốt ly tật, cảm giác hoài niệm lại trào dâng trong cụ tạ diệu. Từ bộ dạng cho đến thần thái, cô mang dáng vẻ giống với Phở người mà cậu từng kể vai sát cánh năm xưa. Như thể chính bản thân cô gái ấy đang đứng trước mặt cậu. Master, anh làm bộ mặt đó thì em sẽ gặp rắc rối mất. Cái từ Master này nguyên gốc là ô dạ cạ tạ sa mà là cách xạ mủ rỉ ngày xưa gọi bột của họ. Dù ngay khi đó, đỏ mặt và hướng ánh mắt cầm xuống, tư thế của cô cũng trở nên có phần gượng gạo. Ánh nhìn dịu dàng thi thoảng đeo trên khuôn mặt của Cụ Tạ Dịu cũng là một trong những điểm yếu mà dù sẽ phải khắc phục. Thớ xin lỗi, Jusan." Cụ Tạ Dịu ngay lập tức hạ giáp che mặt xuống. Vì mục đích tập luyện, cậu chàng đang mặc một bộ giáp toàn thân không được sạc năng lượng. Với bản mặt của Cụ Tạ Dịu biến mất hoàn toàn dưới lớp giáp mặt, dù sớm lấy lại tư thế Tớ sẵn sàng rồi, Du san. Em tới đây. Nhận được tín hiệu, Du nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Với ít trang bị bảo hộ nên chuyển động của cô cứ thoăn thoát. Chẳng mấy chốc, cô đã áp sát lại và vung kiếm xuống củ tạ dịu. Hạ ạ. Ồ à à à. tạ dịu nhanh chóng đỡ đòn. So với ban nãy, chuyển động của Du như của một người hoàn toàn khác hẳn. Với bộ giáp nặng nghề và một thanh hiệp sĩ kiếm to lớn, phòng thủ là điều tốt nhất mà cậu có thể làm. Hai người tiếp tục rằng cốt như thế trong một khoảng thời gian. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, Dù san. Là nhờ sự chỉ bảo tuyệt vời của anh đó. Cuối cùng, với bộ giáp nặng nghề, Cụ tạ dịu hụt hơi và cú da đòn của Dù đánh vào phần thân trên của cậu. Cụ tạ dịu đã thua nhưng thấy sự hân hoan của Dù, cậu có cảm giác như mình đã thắng vậy. Có thể khiến người khác có cảm giác như vậy, đó chính là sự tuyệt vời thực sự của Dù, nhưng chắc chắn rằng cô nàng sẽ không nhận ra được điều đó. Cụ tạ dịu cảm thấy có phần đáng tiếc. Tập 16, Phụ trương 2 Sì Dù cả Phụ trương từ Sù Tạ đi kèm tập 16. Nỗi lo lớn nhất của Sì Dù cả mỗi lần bung hết sức, đó là cân nặng của cô sẽ tăng lên. Nguyên nhân là do bởi con cự long ngụ bên trong cơ thể Sì Dù cả gây biến dạng không gian, nên thực ra cô chẳng lên một lạng nào. Tuy nhiên, bản năng thiếu nữ của cô lĩnh hội những tiếng kêu kéo kẹt của sàn nhà như một mối đe dọa. Dù là để bảo vệ các bạn của mình, nó vẫn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bác Bác không thể làm gì với cái biến dạng không gian đó được à. Ta cũng muốn lăm chớt nhưng hiệu chỉnh không gian là thượng cấp ma pháp. Tha để ma lực của ta bắt đầu hồi phục, việc khôi phục thậm chí còn trì trệ hơn nữa. Chuyện đó, tất cả chúng ta sẽ đi biển đấy, nhưng cứ đà này, cháu sẽ trở thành người duy nhất không thể tắm biển mất. Sì dù cao đặc biệt quan tâm tới cân nặng là bởi cuộc trò chuyện đi biển cùng nhau của mọi người. Sẽ rác rối to nếu cô muốn bơi nhưng toàn chìm xuống nước. Hay lúc bước trên bãi biển. Cô không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh cô là người duy nhất lún cả cẳng chân xuống cát. Nặng bao nhiêu tấn cũng có sao đâu chứ. Sơn ẹ. Có sao đó. Sơn ẹ chan, thử tưởng tượng xem nếu mình là người duy nhất du ngoạn đáy biển coi. Ừm. Chẳng phải quá ngầu con gì. Nơi ấy nhé. Hạ ạ. Ừm, nếu đã khó chịu như vậy, sao cậu không thử hỏi họ xem sao. Không thể bỏ mặc xỉ dù cả đang phiền muộn, sơn ẹ chỉ vào góc phòng. Ở đó. Du và cờ Lạn đang vui vẻ tán gẫu với nhau. Đúng rồi. Du san, cờ làn san. Vâng. Có chuyện gì thế? Có cách nào giảm cân nặng của mình bằng khoa học không? Hừm, không phải là giảm cân mà là hiệu chỉnh sự biến dạng không gian đấy hả? Chính xác. Cũng không phải là không thể. Thật sao? Trước câu trả lời đầy hứa hẹn, si rủ cả vô thức hướng người ra trước. Cơ Lạn gật đầu một cái rụt đáp lại. Để ngăn chặn trường biến dạng gây ra bởi ạ lùi này ạ san. Chúng ta chỉ cần tạo ra một trường vô hiệu biến dạng là được. Vậy hãy làm đi. Ta cũng không phiền hà gì. Nhưng chỉ trụ trong vòng 10S có được không đó. Ê, 10 giây thôi á. Lời đáp không mong đợi khiến si dù cả bẩn thần thắc mắc. Và dù thay mặt tiếp tục cuộc trò chuyện đáng tiếp này. Nguồn năng lượng tỏa ra từ ạ luy này ạ xa mà vô cùng khổng lồ. Một lượng nhỏ năng lượng sẽ không si nhê gì hết. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, ác quy sẽ không đủ dùng. Cân nhắc mục đích sử dụng. Sửa đổi một máy phát lá chắn cá nhân sẽ là cách tốt nhất. Tuy nhiên, các ác quy sẽ không thể nào bị kịp trường biến dạng gây ra bởi ạ luy này ạ. Trung quy là bởi sức mạnh ạ luy này ạ quá bá đạo. Cơ thờ hiện đó. Bỏ cuộc và bước đi trên đáy biển vậy. Không. Không bao giờ. Dường như buổi đi biển của Sỉ Dù cả sẽ kết thúc với việc cô nàng sẽ đi xuống dưới đáy biển. Tập 16. Phụ trương 3 cả ra mạ và Cổ ra mạ. Phụ trương từ Sủ Tạ đi kèm tập 16. Buổi sáng của các hạ nghi hoa bắt đầu từ sớm. Bởi kỳ gì hạ dậy sớm để thực hiện nghĩa vụ quan trọng của mình là làm bữa sáng cho cả phòng 106. Hạ nghi hoa vì thế leo đéo theo cô vào phòng. Ho gì cả chan hãy còn ngủ kìa. Ho. Trước hết chúng ta nên lau đám nước dãi đi đã. Ho. Ừ. Mình. Mình ăn hết nổi dòi. Công việc đầu tiên của chúng là đánh thức gì cả dậy. Với những kinh nghiệm từng trải. Chúng biết cô nàng chẳng thể tự mình thức dậy mỗi bữa sáng. Cô cũng thường có điệu ngủ khiếm nhã đối với một với một cô gái, nên gì cả cần phải được chỉnh tề trước khi cụ tạ dịu thức giấc. Cùng lay chị ta nào, ho dù biết là không khiến chị ta dậy được đâu, nhưng đó là chuyện chúng ta vẫn phải làm. Ho. Chúng ta là những người thợ chăm chỉ, ho chúng ta yêu công việc, ho chúng ta là những người hầu mẫu mực, ho. Hai con hàn mi họa chui vào trong chiếc tủ âm tưởng và nhanh chóng bắt đầu lay gì cả. Người thường với chuyện như thế sẽ thức dậy nhưng dị cả lại bất thường nên đừng có hỏng cô nàng sẽ tỉnh. Vệ phệ phệ. Thoai được dòi, ăn đến mức ăn hết nổi rồi. Sướng đồng tiền bát gạo dòi, viên thoai. Vũ thì hẹn. Người anh em, chị ta sẽ không sớm dậy được đâu, ho. Vậy thì tiếp đến, chúng ta sẽ làm thế này, ho. Hãng ý họa hiểu rằng chuyện này sẽ xảy ra nên sớm bước sang bước tiếp theo và bắt đầu dùng những lông vũ chọc mũi cô nàng. Gần đây cách này đạt một số thành quả cho bọn chúng a a a a a mũi duy ca nhanh chóng bắt đầu ngưỡng ấy hiệu quả rồi ho một nhịp thở nữa thôi ho cảm thấy cơn hắt xì đang tới của duy ca chúng càng cù nhiệt tình hơn a a a a hờm mờ mờ mờ mờ huu ho ho ho nu a a a a a a ho nhưng duy ca chẳng phải tay vừa cô nàng vừa ngủ vừa lăn vòng đè lên hai con hạ nụ họ cứu ản oh oh oh oh oh. go, ản go, vận đổi sao rời mất tôi rồi, ho. Dì cả vẫn chẳng có chút dấu hiệu là sẽ tỉnh, trong khi hai con hạ nhì họa vật vã bên dưới người cô. Trông thì có vẻ như hai đứa chúng nó đang phải chịu đựng sự thống khổ, nhưng thực ra thì chúng đang hạnh phúc. Chúng yêu quý dì cả, mặc cho những vất vả mà cô nàng quăng cho chúng. Tập 17, phụ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương một thế áo hiệu ly. Phụ trương tử án ni mặt đi kèm tập 17. Với thời ạ, cụ Tạ dịu là một chư hầu quan trọng giống như dù, nhưng đồng thời, cậu cũng là người mà cô yêu. Thế nên, thi thoảng cô cũng muốn được nghe những lời dịu dàng từ cậu và được cậu săn sóc. Tuy nhiên, bởi tính cách bướng bỉnh, cô không thể thành thật yêu cầu nó. Điều đó khiến cô lo lắng dạo gần đây. Và như thế, người mà cô có thể dựa dẫm và trao những lo lắng ấy, dĩ nhiên không ai khác, là người bạn thở nhỏ của cô, dù. Dù. Hôm trước, em bước đi trong khi khoác tay với cụ tạ dịu, có đúng không? Người thấy sao? Ừ lúc mà ta đi mua một tựa game cũ. Em xin lỗi, em đã cố cẩn thận để không gây ra sự chú ý nhưng... Dù tỏ ra hổ thẹn trước chuyện thứ A nhắc tới. Dù cẩn thận không nhõng nhẽo những thời điểm có thể hạ thấp vị thế của cụ củ tạ dịu hay làm tổn thương tới cảm xúc của những người khác. Việc nó bị đưa ra ánh sáng là thất bại nghiêm trọng đối với cô. Việc đó không thành vấn đề. Điều mà ta muốn hỏi là em làm thế bằng cách nào? Điều thệ ạ muốn biết là cách để vừa đi vừa khoác tay với cụ tạ dịu. Dù nhanh chóng đạt được điều đó nhưng đối với thệ ạ thì nó gần như là không thể. Cô đánh liều muốn biết. Dù người có hỏi thì em cũng chỉ mở lời với master, rằng em muốn khoác tay thế thôi. Bởi ta không thể làm tương tự nên mới rắc rối đây. Làm ơn đi dù, giải thích cặn kẽ hơn đi. Điện hạ, nghe yêu cầu của thệ ạ, dù chìm vào suy nghĩ. Và kết quả sau một hồi cân nhắc là một lời khuyên nảy ra trong đầu cô. Mối quan hệ giữa điện hạ và mạ sát thông thường sẽ nảy lửa hơn nhiều so với em. Đúng thật. Quả là có khuynh hướng như vậy. Thế nên, để tạo bầu không khí cho phù hợp là hơi bị khó đấy. Đúng vậy. Bởi vì em luôn siêng năng cần cù nên anh ta sẽ luôn nghĩ em đang nghiêm túc. Nhưng, nếu là ta thì anh ấy át hẳn sẽ nghĩ đó là một trò đùa. Chính vì những hoàn cảnh như vậy, tốt hơn hết là người đừng bỏ lỡ những chủ đề nghiêm túc. Chủ đề nghiêm túc? Vâng. Nếu nói ngay sau một chủ đề thật sự nghiêm túc thì em nghĩ người có thể truyền tải nó mà không bị lầm với cho đùa. Đúng là có khả năng đó thật. Nghĩ lại thì khi mà cụ tạ dịu và ta khăng khít với nhau hơn, những khoảnh khắc như thế át hẳn sẽ xảy ra. Khi mà sợ gặp phiền phức hay lúc điện hạ muốn tỏ lòng biết ơn, em nghĩ cứ khoác tay mà không nói điều gì cũng sẽ ổn thôi. Ta hiểu rồi, ta sẽ thử khi nào có cơ hội. Em cứu ta một bàn thua trông thấy, du ạ. Nụ cười dạng rỡi trở lại trên nét mặt của thầy ạ. Dù nhìn nó với ánh nhìn chịu mến trong khi nở một nụ cười. Cô hài lòng khi đã có thể làm khuây khỏa nỗi âu tư của chủ nhân mình. Nhưng bất chợt sau đó, dù nhận ra mình cũng có câu hỏi dành cho thầy ạ. Điện hạ, có ổn không nếu em hỏi lại người một câu hỏi? Câu hỏi đó là gì? Em nên làm gì, để có thể đánh nhau với master? Em hỏi nghiêm túc đó ạ? Vâng, dĩ nhiên rồi. Dù lo lắng bởi mối quan hệ giữa cô với cụ tạ dịu quá bình yên. Đôi khi, cô muốn đánh nhau với cậu và thử những món đòn vật như thầy ạ. Dù nghĩ rằng hành động dữ dội mà cụ tạ dịu tỏ ra với thầy ạ là cách cậu thể hiện tình cảm của mình. Mong muốn được trải nghiệm nó cũng có thể coi là ước muốn nữ tính của dù. Điện hạ, dạy em đi mà. Một mong muốn bất thường à. Đơn giản thôi, cứ đập cụ tạ dịu mỗi khi có cơ hội. Em không làm được như thế nên giờ mới gặp rắc rối nè. Đành chịu vậy. Thế thử bắt đầu bằng việc chỉ trích thì sao? Chỉ trích? Nhưng mà sợ có ít lỗi lắm nên. Bất khả thi, bỏ cuộc đi. Em chẳng có chút chiến ý gì cả. Điện hạ. Nếu dù chút cảm xúc của mình với cụ tạ diệu như cách hiện giờ với thời ạ, thì một ngày nào đó, một đòn phản công sẽ nảy sinh từ cụ tạ diệu, nhưng dù không hề nhận ra. Bởi vì vậy, cho đến khi có thể lĩnh hội được, cô cần thêm đôi chút thời gian nữa. Phần tập 17, Phụ trương 2 Sơn Na Hệ 3 Phụ trương tử mẹ lò bù cờ đi kèm tập 17. Bởi có thể ăn chơi xả láng, sở nà ẹ yêu mùa hè, nhưng có điều khiến cô thực sự bất mãn. Đó là cô chẳng thể bám vào cụ tạ dịu bởi tiết trời quá nóng. Nếu cô quàng cổ bá vai cụ tạ dịu dưới ánh mặt trời oi bức, dĩ nhiên là phần lưng của cụ củ tạ dịu và phần ngực của sở nà ẹ sẽ nóng ơi là nóng. Sở nà ẹ không màng tới nó nhưng cụ tạ dịu thì không. Dù nhẹ đến mức nào, sở nà ẹ vẫn nặng tới 40 kg. Bám thôi cũng đã là một chuyện. Cùng theo cả người Sannae trong lúc đi lại càng bước bối. Thế nên Cụ tạ Dịu mới giữ khoảng cách với Sannae. Thế nên chúng ta phải nhanh chóng có biện pháp đối phó. Sannae Chan, mình nghĩ chí ít hãy nghe lời Cụ tạ Dịu san đi. Ý kiến của cựu hồn ma Sannae Chan và cựu người ốm Sannae San khác biệt trong vấn đề này. Sannae Chan thì lưu luyến chỗ bám đằng sau lưng Cụ tạ Dịu dù chuyện gì chăng nữa. Bởi cô tin nơi đó là đặc quyền và trọng trách của cô. Trái ngược lại, Sơn à e san lại ủng hộ quan điểm của cụ tạ dịu. Nếu nhìn vào thực tế, sẽ chẳng hay ho gì khi bám dính ai đó ngay giữa mùa hè. Là một cô gái, cô tưởng tưởng ra cảnh mình bám lấy cụ tạ dịu trong khi mồ hôi nhễ nhại vì hơi nhiệt. Cô chỉ xấu hổ vì bám lấy cụ tạ dịu thôi chứ gì. Đúng là cũng vì lý do đó nhưng. Là một cô gái, mình mới phản đối. Vượt qua gian kho mới là tình yêu. Tình yêu là tất cả. Thật là, cậu toàn lấy cái cớ đó ra bảo chữa mỗi khi có chuyện. Hai sở nạ ẹ tranh luận với nhau một hồi. Nhìn vào họ, ta có thể thấy đến hai người nhưng nghiêm túc mà nói thì họ chỉ là một mà thôi. Hai người chia sẻ với nhau ký ức và cảm xúc. Tuy nhiên, dù đã trưởng thành, cách thức thể hiện cảm xúc của bộ đôi lại trái ngược. Thế nên, dù cả hai đều yêu cụ tạ dịu nhưng cách truyền tải tình yêu lại khác nhau một trời một vực. Sở nạ ẹ chan thì tích cực trong khi sở nạ ẹ san thì dễ dặn. Tình huống này là hiện thực hóa mối xung đột họ thường có bên trong trái tim mình. cô. Suy nghĩ kỹ lại coi. Suy nghĩ về điều gì chứ? Sinh vật sống cần hơi thở, đúng chứ? Ừm. Không thở thì chúng sẽ chết, có phải không? Trung quy. Thì nó đúng là vậy. Mặc dù có một vài trường hợp ngoại lệ. Điều đó cũng tương tự. Nếu sờ nạ chan này chia tách khỏi củ tạ diệu, cô ấy sẽ chết. Mình không nghĩ vậy đâu. Nhận xét luận lý và phản pháo nghiêm túc là bị cấm. Đau. Nhưng thông thường ý kiến của sờ nạ chan sẽ được chọn. Sana e san quá dễ dặt nên cô chẳng thể bác bỏ lại tuyên bố hùng hồn của Sana Echan, và giờ cũng vậy, cuộc tranh luận cứ như thế mà tiếp tục. Đó đúng là được ôm củ tạ dự san khiến mình hạnh phúc nhưng quá đúng còn gì? Nhưng, là một cô gái, chẳng phải nên thể hiện mặt dễ thương của mình ra sao? Ngoài việc ép buộc cảm xúc của mình. Hừm. Tuy nhiên, cuộc thảo luận của họ bắt đầu bẻ lái sang một hướng không ngờ. Sana Echan không còn như xưa nữa. Cô cũng đã trưởng thành hơn nhiều nhờ những trải nghiệm. Cô đã học được cách cân nhắc và để ý hơn. Cô sẽ ở bên cạnh cụ tạ dịu như một giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ xinh đẹp. Tiểu ngươi phụ nữ truyền thống Nét na của Nhật. Hiểu rồi. Lần này, chúng ta sẽ nghe theo ý kiến của cô. May quá. Sơn ạ ệ san vô thức cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không nên bám vào cụ tạ dịu khi cậu cảm thấy khó chịu. Sơn ạ ệ san từng nằm viện lâu ngày, cô trưởng thành trong khi kiềm nén bản thân nên suy nghĩ ấy mạnh mẽ bên trong cô. Vấn đề hiện giờ, chúng ta nên mặc bộ đồ gì để khiến cụ tạ giữ hạnh phúc khi ta bám vào ảnh? Sai bét. Ý mình không phải vậy. Sai, hoàn toàn sai. Kimono à? Hay, một bộ váy khoe hàng nhỉ? Mình đã bảo là sai rồi cơ mà. Bản thân việc bám lấy cậu ấy đã là vấn đề rồi ba. Với một sở nạ ẹ chan không bị kìm kẹp gì là đối phương, nên cô chẳng thể nào giải quyết bằng cách thông thường. Nhưng như vậy có vẻ lại ổn. Sau tất cả, nếu Sơn Nạ ẹ e thắng, cái tôi kìm nén của cô sẽ được giải tỏa. Với Sơn Nạ e san, điều đó cũng chẳng phải là một kết cục xấu. Tập 17, Phụ Trương 3 Kỷ dị Hạ Phụ Trương Tử tỏ giả nòa nạ đi kèm tập 17. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Kỷ Di Hạ tuyên bố rằng cô sẽ xâm lược cuộc đời của cụ Tạ Diệu. Nhưng từ góc nhìn của cụ Tạ Diệu, không có gì thực sự thay đổi trong cử chỉ bề ngoài của cô. Cùng lắm cũng chỉ tới mức độ xuất hiện những đòn tấn công bất ngờ và thể hiện tình yêu trực tiếp khi không có ai ở quanh thôi. Tuy vậy, hành động của kỳ gì hạ chất từng cái một bên trong trái tim cụ tạ dịu. Cậu cảm giác như có một sự thay đổi lớn bên trong kỳ gì hạ, và sự thay đổi trong hành động của cô tạo nên ấn tượng đó. Hống lên tất sát cả bù tổng gác kín Và hôm nay cũng vậy. Kỳ gì hạ đang hắt nhẩm trong khi chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp như thường lệ. Tuy nhiên, riêng điều đó là quá đủ làm lay động cụ tạ dịu. Ngay khi bước vào nhà, Cụ tạ dịu đứng như trời trồng trước cổng ra vào mà quan sát kỳ gì hả? Bởi vậy, người lên tiếng đầu tiên lại là kỳ gì Hạ. Ừ. Chào mừng cậu trở về, Cụ tạ dịu. À, ừ, tớ về rồi. Có chuyện gì vậy? Sao cậu đứng đở ra như thế? Không có gì. Tớ chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi. Ra thế. Vậy sao cậu không chờ trong phòng nhỉ? Mình sẽ làm chút trà lúa mạnh ngay. Trời nóng thật đó, nhỉ? Ừ cảm ơn mờ mờ Cù Tạ Dị cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ, nghe theo lời đề xuất của Kỷ Di Hạ và lẩn vào gian phòng chính. Mình có cảm giác kỳ lạ, mình điên lên mất. Cù Tạ Dị ngồi xuống chỗ ngồi thường lệ của mình bên trước bàn trà và cố bình tĩnh lại cảm xúc. Cù Tạ Dị đã thôi không chối bỏ cảm xúc rằng Kỷ Di Hạ là người quan trọng đối với cậu. Tuy nhiên, chính bởi cô là người quan trọng, có một làn danh mà cậu không thể vượt qua. Cù Tạ Dị không muốn làm những chuyện tắc trách với Kỷ Di Hạ. Cụ tạ dịu, chuyện tắc trách gì vậy ba? Chuyện gì thế? Cậu đang nghĩ chuyện gì mà trầm tư quá vậy? Trước khi biết được, kỳ gì hạ đã ngồi bên cạnh cậu. Cô sau đó đổ trà lệnh từ chiếc gấm vào một chiếc chén. Hành động ấy của cô chứa chan sự ân cần vô hạn và tình cảm sâu sắc. Thận trọng đến mức để cụ tạ dịu không phải nói ra những lời thừa thái. Nhưng bởi vì cô không phải là người cậu cần phải giữ bí mật, cụ tạ dịu ngoan ngoãn nói ra cảm xúc của mình. Cậu nói là sẽ xâm lược cuộc đời tớ, đúng chứ Kỳ gì Hassan, Mình có nói thế? À thì, chỉ là tớ thực sự cảm thấy sự nghiêm túc của nó rồi. Ồ, vậy đó là một tiến triển rồi. Kỳ gì hạ đặt chiếc chén công một tiếng trước mặt cụ tạ dịu và nhìn chầm chầm vào mặt cậu. Đôi mắt sáng tỏ của cô dĩ nhiên lấp đầy bởi tình yêu và sự ân cần vô bờ bến. Không một chút hạn chế trong cảm xúc ấy, cô quả quyết xác nhận sự tồn tại của cụ tạ dịu. Thật kỳ lạ. Tớ dám chắc rằng dù tớ đột nhiên có bóp cổ cậu thì cậu vẫn bao dung cho tớ. Không hoàn toàn đúng đâu. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết cho cậu mà thôi. Oi, đừng có nói như thể cậu sẽ bỏ qua cho nó thật chứ. Hiểu rồi. Vậy, cậu sẽ bóp cổ mình à? Kỳ gì, Hạ Khúc khích cười và trong khi đang cười, cô hé phần quần áo che cổ của mình ra. Như thể mời cụ tạ dịu làm mọi thứ cậu thích và cô sẽ không chống cự. Còn lâu tớ mới làm những chuyện như thế. Nếu làm như vậy, Thớ sẽ hối hận suốt cả đời mất. Hửm, ra đó sẽ là cách thức sau cùng để xâm lược à. Vẫn mỉm cười, kỳ gì hạ chỉnh tề lại quần áo. Cô ước được ở bên cụ tạ dịu và tạo một chỗ đứng trong trái tim của cậu. Dù theo cách tích cực hay tiêu cực, điều đó không quá khác biệt đối với cô. Lam ơn, đừng làm mấy kiểu đùa như thế. Thớ không muốn ôm cậu khi cậu lạnh gắt như thế đâu. Ebu ebu ebu ebu. Nói cách khác thì nếu mình không lạnh gắt thì cậu sẽ ôm mình hả? Nờ này. Ý tớ không phải thế. Có thật không? Tuy nhiên, nếu thực sự nó mang lại hậu quả tiêu cực, cô sẽ không còn có thể chọc nghèo cù tạ dịu được nữa. Bởi nguyện ước thực sự của cô là vì một lý do khác hẳn, kỳ gì hạ mong muốn nó sẽ là một cách thức tích cực. Tập 18, phụ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương một xì dù cạ. Phụ trương tử Ani mặt đi kèm tập 18. Xì dù cả trân trọng căn nhà của rồ học kỷ vật của cha mẹ cô nên duy trì và dọn dẹp nó đã trở thành công việc thường ngày của cô. Do đó, nếu có gì đó khác thường, dù nhỏ nhất, cô sẽ biết ngay, bởi nếu có gì đó xảy đến với Cozona House, cô sẽ là người đầu tiên nhận ra. Hai đứa làm gì thế? Cả dạ mạ chan, cổ dạ mạ chan. Điều khác biệt ngày hôm nay là hai con hạ ni họa đang làm trò gì đó như nhảy múa ở một góc căn hộ Cozona. Bọn này cuối cùng nhận ra rằng để mạnh mẽ hơn, chúng ta không thể dựa dẫm vào người khác được, ho. Bọn em quyết định sẽ tự thân làm chủ nghệ thuật chiến tranh, ho. Ra đó không phải điệu nhảy mà là võ thuật à? Đúng thế, ho. Bọn này đang phát triển hạ nguy họa thần quyền, ho. Để ra đám máy móc vô hồn như tử, ho. Ra thế, đúng là mấy đứa không dùng được võ thuật của loài người. Trong mắt xì dù cả chỉ là một điệu nhảy nhưng nó lại là đòn quyền của hai hạ nguy họa Chiều dài sải tay và tỷ lệ cơ thể của chúng khác biệt lớn so với loài người, và chúng còn chẳng có chân. Do đó, chúng không thể sử dụng thế võ của con người, mà phải tự nghĩ ra võ thuật riêng. Hiện tại, bọn em mới biết được là đòn húc đầu rất chi là hiệu quả, ho. Cú đấm linh năng cũng chẳng kém, ho. Hà Nì Hoa biểu diễn một vài ngón đòn cho Sì Dù cả xem. Võ thuật của nhân loại được tạo nên dựa trên khả năng vốn có từ khi sinh ra của con người, nhưng với Hà Hoa, nó còn bao gồm cả việc sử dụng lá chắn và khả năng bay lượng. Võ thuật của chúng là phạm trù khác hẳn loài người. Hi. Có vẻ thú vị nhỉ? Hứng thú với những kỹ năng của các hạ nghi hoa, xì rủ cả ngưng dọn dẹp và tiếp tục quan sát chúng. Nhưng được nửa chừng, cô nhận ra điều mà hạ nghi hoa đang làm có thể cũng là điều mà cô cần tới. Thế nên cô bắt chuyện với hỏa Long đế, con rồng ngự trong cơ thể của cô. Bác này, có chuyện gì? Chúng ta còn nên nghĩ ra đòn thế mới tương tự như chúng nó không? Ta cho là thế. Sử dụng hiệu quả nguồn ma lực, vấn đề cân nặng của cháu cũng sẽ được cải thiện. Thật sao? Khi sỉ rủ cả sử dụng sức mạnh của hỏa long đế, diện mạo của cô sẽ thay đổi sang diện mạo lai giữa người và rồng. Một chiếc sừng sẽ nô lên từ trắng cô, những móng nuốt mọc ra từ hai tay và đôi cánh xuất hiện từ sau lưng, cùng một chiếc đuôi đằng sau hông, hình dáng của cô trở nên khác biệt với nhân loại và sức mạnh cơ thể trở nên cao cường. Do đó, một cách chiến đấu hiệu quả tối ưu cho hình dạng này là cần thiết. Cả dạ mạ chan, cổ dạ mạ chan, chỉ tham gia cùng có được không? Bọn này rất chào đón, ho. Cánh cửa võ đường của bọn này luôn rộng mở, hò. Shizu cà rửa cây trổi vào tường, và trong khi tưởng tượng ra hình dạng bán nhân bán long của mình, cô bắt đầu khẽ di chuyển cơ thể. Từ trước tới giờ, cô vẫn tận dụng những ngón đòn cà mà cô dùng từ lúc nhỏ khi chiến đấu trong dạng biến thân, nhưng khi ngắm lại, cô nhận ra cả có nhiều khiếm khuyết. Đôi cánh sau lưng và chiếc đuôi là những ví dụ điển hình. Có sự chênh lệch lớn về trọng tâm cơ thể và sức cạn không khí, những lúc xoay người, cô cần phải gấp cánh và gấp đuôi dồn lực vào chân trụ. Và vô số khác biệt khác nữa. Xây. Y-a-a. Thu-o. hồ thổ Hồ-thổ-thổ-thổ-thổ. Hồ-thu. Không lâu sau đó, một người và hai hani họa bắt đầu chiến đấu với nhau. Với tâm thế coi trọng nhau như những đồng môn, họ thử từng ngón nghề, kỹ thuật mà họ có thể nghĩ ra. Nhân tiện thì, cả dạ mạ chan, cổ dạ mạ chan, sao hai đứa tự dưng lại muốn tập võ? Có những lúc người đàn ông cần phải chiến đấu, ho Đặc biệt là bọn này muốn chiến đấu và được nổi bật, ho. Hơn là đám giờ dồn của dù Chan, ho. Một động lực bí mật sửng sốt làm sao? Cũng đâu có khác gì so với biện pháp đối phó với việc tăng cân đâu, ho. Sì dù cả chan cũng có động lực thầm kín còn gì, ho. À ha. Đúng thật vậy. Sì dù cả và hai con hạ nì họa tiếp tục luyện võ vui vẻ cùng nhau thêm một lúc nữa. Vài ngày sau, Sì dù cả sẽ nhận được một lời phàn nàn về những âm thanh kỳ lạ từ những nhà hàng xóm nhưng hiện giờ cô đâu có thể biết được. Trong khi tắm dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời mùa thu, xì rủ Cạ và hai hạ nị họa dành khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Tập 18, Phụ Trương hai Cạ Gia Mạ Cổ Gia Mạ Phụ Trương từ mễ lọ bủ cờ đi kèm tập 18, Phụ Trương từ mễ lọ bủ cờ đi kèm tập 18. Dù không được tạo ra thông qua sinh sản tự nhiên, các hạ nì hoa, Cạ Gia Mạ và Cổ Gia Mạ luôn nhu cầu cải thiện bản thân. Hôm đó, trong khi nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trên bàn ăn, Không một ý tưởng cải tiến trong đầu, chúng tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa. Nó chính là đối thủ của chúng ta, ho. Dám nâng tay trên thời điểm tỏa sáng của anh em ta, ho. Chủ đề hôm nay của hai đứa cũng chẳng có gì. Trong khi tranh luận với nhau, vấn đề về một đối thủ, chiếc máy bay nhỏ con không người lái được triệu gọi từ bờ lục nhì tận lại được nhắc tới. Người nó chỉ toàn vũ khí không à, ho. Giờ ngẫm lại thì mỗi lần được gọi nó lại có những vũ khí khác nhau à, ho. Một bức hình giờ dồn được vẽ trên mảnh giấy mà hai đứa đang đứng vây quanh. Bức hình được vẽ bởi chiếc bút viết tay của bọn chúng. Chiếc giờ dồn có nhiều công năng nên trong những trận chiến diện rộng, nó có rất nhiều đất diễn. Hạ Nì Họa là loại người máy tự hành đa năng, nên không thể so được với một chiếc giờ dồn thuần chiến đấu. Vì thế chẳng trách được việc chúng bị lép vế. Nhưng chúng ta cũng có vũ khí kia mà, ho. Kiếm và súng linh lực, và cả ho hảm nữa, ho. Nhưng ta thường không có mấy thứ đó trong tay à, ho. Chúng ta cần thứ gì đó luôn có thể sử dụng ngay lập tức, ho. Và chúng ta cần có nhiều sự lựa chọn nữa, ho. Hãy hỏi bạn của Argo, cờ lạng chan, ho. Bước tiến triển mà chúng tìm thấy ngày hôm nay là những công năng của chúng không có nhiều đất để sử dụng. Nên chúng đi tới kết luận rằng sẽ nhờ cờ lạng chuyển cho mấy món vũ khí, vì cô cũng khá thân với kỳ gì hạ. Nhưng thứ đáng sợ không phải đám vũ khí của nó, ho. Có một vấn đề còn lớn hơn kìa, ho. Nhưng Hán Ý Hòa chú ý tới một điều khác, một điểm vô cùng quan trọng. Giang thay vì tập trung vào việc nâng cao khả năng chiến đấu, chúng nên coi đây như một mối nguy hiểm. Là Du Chan, ho. Một người điều khiển chuyên trách là bất công, ho. Bản thân nó cũng chẳng có gì, ho. Du Chan mới là người đáng gỡm, ho. Hán Ý Hòa nằm dưới quyền của Kỳ Di Hà nhưng sau cùng, mọi quyết định đều thuộc về chúng. Trong cuộc chiến... Kỳ gì hạ phải tập trung vào việc chỉ đạo đồng minh nên không thể lo mãi cho đám hạ nỉ hỏa được. Trong khi rủ lại là một điều hành viên chuyên trách nên chuyên sâu vào việc điều khiển dở rồn, giúp nó đạt hiệu quả trong chiến đấu. Điều khiến các hạ nỉ hỏa cảm thấy ghen tị. Phải đó, ho. Chúng ta nên nhờ rủ chăm lo cho chúng ta luôn, ho. Đúng thế, ho. Tới biểu chỉ ta một hộp bánh nào, ho. Chúng ta quả là thiên tài, ho. Đó là điểm khác biệt giữa chúng ta với con dở rồn kia. Ho. Kết luận cuối cùng mà hai hạ nghi họa đưa ra là nhờ rủ điều hành bọn chúng. Việc này có khả năng được coi là một thất bại nhưng những hạ nghi họa quá lạc quan mà đã không để tâm tới điều đó. Tập 18. Phụ trương ba rủ ở Kha ạ. Phụ trương tử tổ giả nòa nạ đi kèm tập 18. Dù nắm giữ tức vị thủ hộ hiệp sĩ, nhưng cô hiểu rằng bản thân không thích hợp trong chiến đấu. Gần đây, nhờ có cụ tạ dịu dạy kiếm thuật nên cô đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều nhưng điều đó không thay đổi được tâm tính cô. Bởi sinh ra trong một gia đình quý tộc nên cô không thể nói ra nhưng cô nhận thức rõ ràng trở thành một hiệp sĩ bảo vệ gia đình mình là điều tốt nhất mà cô có thể làm. Nhưng, tại sao mình lại nghĩ phải học kiếm thuật nhỉ? Cô học kiếm thuật từ cụ tạ dịu và nhận được hai thanh kiếm mà cụ tổ cô, Phần hạn từng dùng. Nhờ đó, khả năng dùng kiếm của cô có đôi chút cải thiện hơn nhưng sự nghi ngờ bắt đầu giấy lên trong cô. Cô không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mình không thể tìm ra được nguyên do cụ thể. Điều chỉnh lại đôi kiếm ánh sáng, thứ thực ra là những thanh hồ quang kiếm của cờ lạn, được phần hạn dùng trong huyền thoại thanh kỵ sĩ, dù nghiêng đầu sang một bên. Dù trong quá khứ bị mong ước trở nên mạnh hơn thúc rủ, dù biết bản thân không thích hợp cho chiến đấu, cô vẫn suy nghĩ rằng cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng kể cả khi đó lẫn bây giờ, cô không biết tại sao bản thân lại mưu cầu sức mạnh. Tại sao mình lại muốn chiến đấu? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu dù. mơ à? Lý do là gì cũng đâu có quan trọng chứ. Thầy ạ, người đang tập luyện cùng với rủ, cố tránh né câu hỏi. Biết được nguyên do dù học kiếm thuật, thầy ạ càng hiểu rằng rủ không nên lục lọi ký ức bản thân hơn nữa. Nhưng em cảm thấy có gì đó không đúng. Dù vẫn lúng túng nhìn vào đôi kiếm trên tay. Tại sao cô, một người lành tính, lại cần phải cầm thanh kiếm lên? Thầy ạ, cụ ta dịu, hay những cô gái khác trong phòng 106? Có một kẻ địch mà cô cần phải rút kiếm bảo vệ họ sao? Những suy nghĩ cứ dần dần dẫn bước cô đi theo hướng mà thế Hạ cố né tránh. Điều quan trọng không nằm ở nguyên do. Nợ thơ học kiếm thuật, em mới có thể sử dụng được song kiếm ánh sáng của phân hạn, chẳng phải kết quả đó là quá mỹ mãn rồi sao. Thế nên lý do không quan trọng, đây là sự dẫn đường của nữ thần ạ Katsuki. Động lực thực sự của rủ khi bắt đầu học kiếm thuật là bởi thất bại của cô trước xỉ rủ cả trong lốt cả bù tổng gạ tại công viên giải trí một năm trước. Cô đã nổi điên và không nhớ chuyện gì xảy ra tại thời điểm ấy nhưng bởi không thể thừa nhận bản thân thấp kém hơn một con bỏ cánh cứng, cô mưu cầu sức mạnh. Thầy ạ hoang mang không muốn rủ đi tới kết luận ấy. Nên cô nàng tuyệt vọng né tránh chủ đề này. Có lẽ đúng là vậy. Được định mệnh dẫn đường, em nghĩ sẽ lãng mạn và tuyệt diệu hơn nếu nghĩ theo hướng đó. Sự gắn bó giữa rủ và đôi kiếm của cụ tổ cô rất mạnh mẽ, nên những lời của thầy ạ đã thuyết phục được cô. Nhờ vậy, dù thôi không nghĩ nữa và quay lại luyện kiếm. Cô làm đi làm lại tư thế mà cô đã học từ cụ tạ diệu. Ơn rời. Thấy rủ bỏ cuộc như thế, thầy ạ khẽ thở dài. Thầy ạ cười với rủ và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. phần hẳn cũng từng chiến đấu như vậy sao? Nếu em không nhầm thì phân xà mà đã từng đánh như thế. Mô phỏng lại chuyển động của phần theo những thức phim thu lại trong bộ giáp của cụ tạ diệu, dù sử dụng song kiếm. Cũng không phải cô không có tài về kiếm thuật, và cũng bởi không có kẻ địch trước mắt, những đường kiếm của cô huyền chuyển thanh thoát Dù đã mô phỏng lại xuất sắc đòn đánh như báo táp của Phở L. Hử, thì một thứ gì đó lóe lên trong đầu cô. Chẳng phải cô đã chiến đấu giống như thế này mới gần đây sao? Đúng rồi. Nếu nhớ không nhầm. Khi chống lại phái cấp tiến của người lòng đất. Trong cái căn cứ ấy. Chết tiệt. Dừng lại đi. Dù. Đừng cố nghĩ thêm nữa. Là chúng nó. Những con. Bỏ cánh cứng. Dù choan bọn này có chút thỉnh cầu. Ho. Trước hết. Cũng chẳng có gì nhiều, nhưng hãy chấp nhận món quà này. Ho. Ngựa ải Bỏ cánh cứng. Tại sao chứ? Ho. Chị ghét bọn em thế sao? Ho. Cô thổi bay hai con hạ nỉ hỏa vô tình bay tới trong khi vung đôi kiếm và hảo ảnh về một đàn bọ cánh cứng xuất hiện trong tâm trí cô. May mắn là thanh kiếm hiện đang trong chế độ luyện tập, nên hai hạ nỉ hỏa mới được can toàn, nhưng chúng nó đã khắc ghi trong tim mình rằng là sẽ không bao giờ tới gần rủ khi cô nàng đang cầm kiếm trong tay. Tập 18 Phụ chương 4 Ma Kỳ. Phụ chương từ booker đi kèm tập 18. Ma thuật là kỹ năng truyền thống và dĩ nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng được, nên thường thì nó được truyền đời từ sư phụ cho đệ tử. Dù là ở Dae Ba Hyeot hay Đặt Lật Giải Bảo, điều này vẫn không hề thay đổi. Ma Kỳ thực chất cũng học ma thuật từ thầy của mình. May a, cho bọn này làm đệ tử đi mà. Ho. Bọn em muốn học ma thuật. Ho. Han Yi Hoa San, mấy đứa nghiêm túc đó hả? Tuy nhiên Người xin làm đệ tử của cô, không ngờ lại là hai con Hà Nì Hoa. Cả hai đứa chúng nó khá thân với cô và hiện đang xếp thành hàng trước mặt cô với hai tay đặt trên sàn và túi thấp đầu. Mặc dù, bởi vì là hạ Nì Hoa nên chúng gần như đang nằm sắp xuống sàn nhà vậy. Bọn này rất chi là nghiêm túc luôn, ho. Bọn em có thứ cần phải thực hiện mà, ho. Ban đầu, Mạ Kỳ cứ ngỡ đó là một trò đùa nhưng Hà Nì Hoa đang tỏ ra nghiêm túc. Chúng vội vàng lao tới Mạ Kỳ và thành khẩn nói. Có chuyện cần phải thực hiện? Là chuyện gì cơ? Có thứ bọn em cần phải đánh bại, ho. Chúng em sẽ chứng tỏ sức mạnh của Hà Ní Hoa. ho. Thứ gì mới được chứ? Cái thứ màu xanh dương mà dù chan sử dụng ấy, ho. Bọn em muốn mạnh mẽ hơn thứ máy bay không người lái đó, ho. a, Hai Hạ Ní Hoạ khẩn lái tha thiết trong khi lắc qua lắc lại, và mạ kỷ cuối cùng cũng hiểu ra được hoàn cảnh của chúng. Chúng coi dở rộn không người lái mà dù dùng trong những hoàn cảnh nguy cấp là đối thủ của mình và chúng muốn có sức mạnh vượt mặt nó. Bọn em nghĩ tới nhiều cách để trở nên mạnh mẽ hơn, ho. Nào là bắt tay với rủ tràn, rồi học võ thuật, ho. Và rồi cuối cùng bọn em đã nghĩ ra một chiến lược tối thượng, ho. Bọn em sẽ trở thành mạ hảo sào dồ. ho. Thứ đó không dùng được ma thuật, ho. Ra thế, cô ban đầu có bất ngờ, nhưng những lời của Hà Nghĩ họa cũng có phần đúng. Giờ dồn không thể dùng được ma thuật, nó chỉ là một cô máy bình thường. Nên nếu hai đứa học được ma thuật, đó sẽ là một lợi thế lớn. ma kỳ chan, làm ơn đi mà, ho. Nhận bọn này làm đệ tử đi, ho. Ừm, chị thì không sao đâu nhưng. Thật sao, ho. Cảm ơn chị nhiều, ho. Từ giờ bọn em sẽ gọi chị là sư phụ, ho. Chị không thể đảm bảo là mấy đứa sẽ dùng được ma thuật đâu. Gì cơ, ho. Ý chị là sao chứ? Họ. Khuôn mặt của hai Hạ Nghi Hoạ tỏ ra sốc khi nghe những lời của Mạ Kỳ. Những khuôn mặt thận thờ áp sát lại gần khiến Mạ Kỳ có chút sợ hãi và cô giải thích: Hai đứa cần có thiên phú về ma thuật. Nếu không có thực lực, dù chị có dạy trăng nữa thì hai đứa cũng chẳng thể dùng nổi. Ý chị là thế đó. Mạ Kỳ lo lắng là bởi hai Hạ Nghi họa không phải là con người. Ngay cả con người cũng chẳng thể dùng được ma thuật nếu không có tố chất. Và khả năng để một người có thiên bẩm là rất thấp. Với các Hạ Nghi Hoạ lại càng thấp hơn. Biến điều không thể thành có thể, bọn em chắc chắn sẽ đánh bại nó, ho. Bọn này là những đàn ông nhật buồn, ho. Bọn này chắc chắn sẽ trở thành những ma pháp thiếu nữ, ho. ừm, có gì đó sai sai ở đây, mình hổng có dịch sai nửa chữ à nha, vn, chẳng có gì sai đâu, đến thời giới tính linh hoạt rồi. Mấy đứa sẵn sàng như thế là rất tốt nhưng, nếu là để chúng hiểu rằng mình không thể dùng được ma thuật thì cô cũng chẳng ngại gì. Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn thử dạy ma thuật cho chúng. Ma pháp đầu tiên mà Mạ Kỳ sẽ dạy cho Hà Nỉ Họa là cơ bản của cơ bản. Ma pháp yếu nhất trong các phép tạo ánh sáng. Tất cả những người dùng ma thuật đều bắt đầu học từ đó. Lên nào, cạ dạ mạ. Ừ, cô dạ mạ. Phi giờ bút, ho. Phi giờ bút, ho. Hai Hạ Nỉ Họa giơ cây trượng bằng kích cỡ một chiếc đũa của mình và đồng thời niệm thần chú. Và như thế, cơ thể chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Chúng làm được ư? Mạ kỳ vô cùng sửng sốt trước điều đó. Dù chúng có linh hồn, cơ thể vẫn là nhân tạo. Có thể gọi là phép màu khi chúng bằng cách nào đó đã có thể dùng được ma thuật. Bởi hiểu rõ cách hoạt động của ma thuật, Mạ kỳ vô cùng bất ngờ. Nó ra rồi, ho. Dù chỉ có một chút thôi, ho. Nhưng hãn ý họa không thực sự có thể sử dụng ma thuật. Ánh sáng bao bọc cơ thể chúng nhanh chóng tiêu tan. Chúng con thực sự không có năng khiếu, ho. Chúng con không hợp với ma thuật, ho. Chúng buồn bã trùng bay xuống. Muốn trở thành mạ hảo sạp rộ, hạ nì hòa muốn tỏa sáng lâu hơn nữa. Không phải thế đâu. Đối với hai đứa, việc sử dụng ma thuật đã là quá tuyệt rồi. Nếu ta hỏi mạ kỳ thì hai con hạ nì hòa có thiên phú về ma thuật. Nó yếu khi đem so với con người, nhưng chúng có ma lực khi so với một hạ nì hòa. Việc chúng dùng được ma thuật đã là một phép màu. Sao không cố thêm chút nữa nhỉ? Sư tử hờ ưu ưu ưu. Chúng con sẽ cố hết sức, ho Hai con hạ nì hỏa theo học ma thuật từ mạ kỳ, và bắt đầu bước trên con đường mạ hảo xào rộ. Dĩ nhiên, chúng không thể dùng được những ma thuật tuyệt diệu. Nhưng, chẳng mấy chốc, chúng sẽ học được ma pháp tạo mùi nhẹ, và ma pháp làm mát đôi chút, và thành công trong việc nâng giá trị bản thân. Giờ dồn không có khả năng như vậy, nên chúng cảm thấy thỏa mãn trước điều đó. Tập 19, phụ các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương một hạ Jumi. Phụ trương từ Mễ lò bù cờ đi kèm tập 19. Sau khi thay thế vai trò của ạ lại ạ, Hạ Dũ Mỹ có thêm một công việc hàng ngày, đó là bảo dưỡng xỉ nạn tỉn. Xỉ nạn tình có thể xem như một phần cơ thể cô, nếu nó không luôn được sạch sẽ, cô chẳng thể nào hài lòng nổi. Nếu nó bủi bằng khi cụ tạ dịu dùng nó, có cảm giác như Hạ Dũ Mỹ tới gặp cậu với bộ dạng tồi tàn vậy, nên cô nàng vô cùng chú tâm vào việc giữ thanh kiếm cho thật sạch. Hừng, hôm nay mình nên lau chết vỏ. Sau một hồi ngắm thanh Sina ăn tìn sang bóng, cô quyết định thứ sẽ bảo dưỡng ngày hôm đó. Bởi không lơ là việc bảo quản nên thanh kiếm đã quá đủ sáng loáng, nhưng như là một cô gái, hạ dù Mị muốn nó tỏa sáng đẹp đẽ hơn nữa. Với cô nàng, Sina ăn tìn như chính cơ thể của cô. À, có một vết sước nhẹ nè. Hạ dù mỉ tỉ mỉ kiểm tra bề mặt chiếc vỏ và mỗi khi tìm thấy chút bụi bẩn hay vết sước, cô sẽ đánh bóng phần đó. Sina ăn tìn được cấu thành từ ma thuật. Nên những vết sức lớn có thể phục hồi đơn giản bằng ma thuật nhưng những vết sức nhỏ và bùi bặm thì không. Điều khiển ma thuật từng ly từng tí là điều rất khó nên việc làm sạch phải làm bằng tay. Ngoài ra, hạ dù Mỹ cảm giác rằng cô có thể đặt cảm xúc của mình vào công việc này nên cô thích thú với nó. Hết rồi, hết rồi. Giờ đến bước hậu kỳ nào. Hạ dù Mỹ liên tục chuyển động đôi tay đã dày dặn kinh nghiệm của mình. Cô có một số đồ trang sức bằng kim loại nên kỹ năng bảo quản chúng hiện giờ đã có đất diễn. Nhờ đó. Thanh xí nạn tỉnh tỏa sáng lộng lấy như những món đồ trang sức kia. Chị làm tốt lắm. Thầy ạ san. Thật ra thì hạ dũ mì có một người làm cùng trong việc bảo dưỡng thanh kiếm. Đó chính là thầy ạ, cô nàng thường đánh bóng xạ gù dạ tìn cùng với hạ dũ mì. Hoàn cảnh của họ tương tự nhau, giữ cho thanh kiếm được đúc nhân ngay sinh của mình được đẹp đẽ là một phần nghi thức của một nàng công chúa. Và đồng thời, nó thể hiện tình cảm của cô đối với cụ tạ dịu mỗi khi cậu dùng nó. Hạ dũ mì. Có hơi đột ngột nhưng chị dạy ta một số thứ có được không? Được, là chuyện gì cơ? Làm sao ta sửa lại những vết sức như thế này? Trong trường hợp này, hai người làm việc cùng với nhau, thời ạ khá kém trong tiểu công việc như thế này, sự thiếu tỉ mỉ tinh tế là một chuyện, cái chính là do được nuôi nấng như một công chúa, cô thường để máy móc hay ra nhân lo hết việc bảo dưỡng vũ khí, nên thật chẳng dễ dàng để tự thân cô lo liệu những thứ mình trân trọng. Nó cũng không phải là thứ cô có thể giao phó cho người khác được. Thế nên cô phải dựa vào hiểu biết của hạ dù mì như thế này đây. Và sau đó làm như thế. Hiểu rồi, ra là ta không thể cứ trả sắt lung tung được. Nếu muốn nó sáng như gương, bạn cần dùng vừa đủ lực cơ Rồi ta cũng sẽ làm được thôi. Ê bú bú, hãy cùng nhau cố gắng nhé. Ừ. Vừa thi thoảng nhờ hạ Du Mỹ giúp đỡ, thầy hạ vừa thao tắt trên thanh xạ gù dạ tìn. Ban đầu cô chỉ có thể lau chùi bụi bẩn bằng vải mềm nhưng khi làm cùng với hạ dù mì, Tay nghề của Thế A được nâng cao, và thanh kiếm dần lấy lại vẻ sáng bóng ban đầu sau những trận chiến khốc liệt mà nó từng trải qua. Nhân tiện này. Ừ. Hôm trước, cụ tạ dự có nói là đừng có làm nó bóng loáng quá khi nhìn thấy nó đấy. Thế à? Anh ta cứ nhặng sị lên mỗi khi dùng nó. Thật ra thì cụ tạ dự cho rằng hai người không cần bảo dưỡng những thanh kiếm một cách trao chuốt đến thế. Chúng cứ bóng loáng như trang sức hay một tác phẩm nghệ thuật, hơn cả những vũ khí thực sự. Điều đó khiến cậu lo ngại mỗi khi sử dụng chúng. Thật ngốc niết, phải không? Nếu mình phải nói thì, muốn món đồ sáng bóng là nguyện ước của thiếu nữ, không phải sao? Chính xác luôn. Anh ta chẳng hiểu cái thú tao nhã của chúng mình gì cả. Bọn mình chỉ muốn mặc đẹp và nổi bật trước bạn ấy thôi mà. Quá chuẩn luôn. Nhưng, có thể anh ấy cũng không hiểu chính cảm xúc của mình nữa là. F.U.F.U, dù gì thì thanh kiếm cũng là linh hồn người hiệp sĩ mà. Lý do khiến cậu cảm thấy lo sợ, có thể là bởi chính bản thân cậu. Thanh kiếm là linh hồn người hiệp sĩ, nên nếu nó lấp lánh, cụ tạ dịu cũng dạng lời theo. Suy nghĩ về sự cân đối của mình, cậu cảm thấy sạch hơn nhu cầu bản thân là điều không cần thiết. Thế càng khiến ta muốn làm nó sáng bóng hơn nữa. Bạn ấy chất phác và thật thà nên sự màu mẻ không hợp với bạn ấy xạ tổ Mỹ Kun là một người đàn ông Nhật Bản đích thực mà. Ta lại nghĩ màu mẻ tí cũng tốt. Mình đồng ý với bạn ở điểm đó. Đu ép đu ép đu ép đu. Hai người dừng lại và mỉm cười với nhau. Phải rồi. Dù đã bắt đầu đánh bóng bộ giáp của anh ta đấy. Như vậy là cuộc đại tu đã hoàn tất nhỉ? Đúng thế, em ấy giờ đang đi chọn vải để làm áo choàng với cờ lạn. Chúng ta có thể dùng nó cho tương lai. Ta cũng muốn. Linh hồn hiệp si không muốn bị phủ ngoài đâu. Đúng thế, ép du Bởi các cô gái coi chung mong muốn, dù rằng cậu không biết, kế hoạch làm cụ tạ dự tỏa sáng vẫn tiến triển tốt đẹp. Họ tiến hành trong khi tưởng tượng ra khuôn mặt của cụ tạ dự khi cậu phát hiện ra, và mong chờ đến cái ngày ấy Tập 19, phụ chương 2 cờ lạn gì ổ xạ? Phụ chương tử tỏ giả nòa nạ đi kèm tập 19. Cù Tạ dịu sẽ tới dọn dẹp cho căn phòng cờ lạn mỗi khi cảm thấy dấu hiệu từ cô rằng căn phòng của cô đã bắt đầu trở nên bừa bộn. Khi cờ lạn bận rộn, sự săn sóc bản thân của cô sẽ mờ nhạt dần, tóc thay rồi bởi trong khi nước da xanh sao trông thấy. Trong tình trạng đó, không đời nào cờ lạn để ý tới việc dọn phòng nữa. Việc Cù Tạ Diệu tới dọn dẹp mỗi khi cậu cảm nhận được sự thay đổi đấy đã trở thành một thói quen rồi. Ồ! Nhưng kỳ lạ thay, phòng của cỡ lạn ngày hôm ấy không hề bẩn tí nào. Mặt mày của cỡ lạn trông rũ rượi nên đáng ra cứ theo lệ cũ, phòng cô cũng phải bùi bặm rồi. Nhưng, trái ngược với thường lệ, căn phòng vỡ sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng. Ngày gì đây vậy trời? Tò mò không biết nguyên do, cụ tạ dư hướng tới phòng cỡ lạn. Phòng cỡ lạn nằm bên trong một con tàu không gian và nó gộp chung với phòng nghiên cứu. Thế nên, nếu mở cửa phòng đầu tiên bên trong, phòng nghiên cứu, là sẽ tới ngay phòng ngủ của cờ lạn. Ôi, cờ lạn! Như mọi khi, cậu vẫn thả nhiên chui vào phòng con gái nhà người ta như không ấy nhỉ. Cụ tạ dịu giáp mặt ngay cờ lạn đang cần nhằn khi bước vào phòng. Cô vẫn nằm trên giường, vừa nằm vừa nhìn về phía cụ tạ dịu. Cô hiện không đeo kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cụ củ tạ dịu. Cô nàng beo mắt kính là bởi chúng là kỳ vật, nên ngay từ đầu hai mắt kính đều là không số rồi. Gõ cửa trước không được à? Nếu bất tiện thì sao cô không làm để tôi không thể vào được ấy? Nếu ta làm thế, chẳng phải sẽ phiền thoái mỗi khi cậu tới dọn dẹp sao? Cô không có chút động lực để tự dọn dẹp à? Có chứ? Mỗi khi cậu không có đến, thế khác quái nào là không làm? Vậy thì ta không có à? Trước đây, cơ làn không thích việc bị cụ tạ dịu nhìn thấy bộ dạng và khuôn mặt ngái ngủ của mình nhưng giờ cô không còn để tâm tới chuyện đó nữa. Cô nở nụ cười với cụ tạ dịu từ trên giường. Vâng. Em nó bung dần đều rồi ba. Thế hôm nay cậu tới đây có chuyện gì? Ừ, về chuyện đó. Tôi tới để dọn dẹp. Bởi tóc cô dối bù lên rồi. Ồ, đáng ngưỡng mộ quá đi. Cơ làng coi việc cũ tạ dự tới dọn dẹp như là điều dĩ nhiên. Thế nên cô chẳng thèm hỏi coi sao cậu lại nói là bởi vì mái tóc dối bởi của cô. Nhưng mọi thứ lại sạch sẽ đến ngạc nhiên. Nên tôi có hơi bất ngờ. À, đơn giản là bởi cậu tới trước khi nó bị bẩn đó chứ. Hơn nữa. Chẳng phải cậu cũng chỉ mới tới tuần trước sau. Giờ cô nhắc thì đúng là có chuyện đó thật. Rõ ràng là không có chuyện cờ làn cứ liên tục bươn bậy nên chẳng cần thiết để cụ tạ dự tổng dọn vệ sinh chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Cụ tạ dự ngay lập tức nhớ ra và gật đầu tán thành. Thế sao tóc cô lại dối như thế? Có chuyện gì à? Ta, ta không muốn nói. Cỡ làn đỏ mặt và quay mặt đi. Khuôn mặt cô trông khá dễ thương, kích thích bản tính muốn chọc nghèo của cụ tạ dự. Đừng giấu mà, nói ra đi. Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao Dù chúng ta có gần gũi đến thế nào đi nữa Vẫn có những điều ta không muốn nói ra đâu Nếu cô không nói ra điều gì Tôi sẽ bỏ mặc những món đồ xinh xinh Và lôi hết đồng còn lại đi giặt đấy Cậu chơi bẩn à Tôi thường bị nói như thế mà Bởi cô đấy Được lắm Cơ lạn cuối cùng đã hạ mình Thật tình thì rất xấu hổ để nói ra Nhưng nếu để toàn bộ quần áo Trừ những món đồ dễ thương bị đem giặt hết Thì càng xấu hổ hơn khi đi ra ngoài Với cái tôi ngút trời của mình, cơ làn không chịu nổi trước việc để lộ bộ dạng như thế trước những người cô không thân thiết. Bởi vì ta đau cờ ơn nên không di chuyển được. Đau cơ. Tại sao chứ? Bởi ta đang ăn cờ yên. Nhớ lại thì hình như có vụ hong sòm về việc cô tăng cân hay gì đó. Thế nên ta mới cố tập thể dục đấy. Và rồi bị đau cơ. Đúng thế. Do đó, cô không thể chỉnh lại tóc thai và bây giờ thậm chí chẳng thể vực người dậy đây này. Mặt của cỡ làn bừng đỏ và cô lấy chăn che lớp đầu. Như thế còn tốt hơn đi ra ngoài trong bộ đồ xinh xinh nhưng vẫn xấu hổ khi để cụ tạ dịu biết được. Cô bị ngốc gà cô biết lượng sức mình mà phải không? Ta có. Nhưng dù thế, vẫn thành ra thế này. Đó là bởi cô thường không hay luyện tập đó mà. Chẳng phải tôi đã bảo cô suốt rồi sao? Ta bận quá đấy chứ. Cỡ lạn theo cách nào đó đã thử những phương pháp thể dục cho người mới bắt đầu. Nhưng do thiếu luyện tập và không biết cách tập nên cô bị đau cơ tới mức gặp rắc rối trong việc chỉnh lại đầu tóc. Dù thế nào đi nữa, thì nhanh chân và bước ra khỏi đó coi. Đau lắm, hổng muốn đâu. Cứ mặc kệ nó là nó tự khỏi thôi mà. Bở tỏ gì ẩn. Cậu nói như thể nó là việc của người khác ấy. Ra khỏi đó và đi nhờ ai đấy mát xa hộ đi. Không, ta không muốn vạch áo cho người xem lưng đâu. Cậu làm đi. Thật hết nói mà. Cuối cùng... Ngày hôm đó không dành cho việc dọn dẹp mà là để mát xa cơ lãn. Bị bắt phải làm quá nhiều thứ, nhưng thấy bộ mặt khổ sở của cơ lãn, cụ tạ dịu chẳng thể nào tỏ ra bất mãn. Cơ lã gì ổ xa đa ổ ra Phọt Đệ nhị công chúa của đế quốc thần thánh Phọt nguyên từng là kẻ địch của thời ạ. Trải qua một số tình huống nhất định, cô nàng đã trở thành chiến hữu của cụ tạ dịu. Cô là một khoa học gia vượt trội nhưng cơ thể thì. Tập 20 Phu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1 Zizika phụ trương tử á mặt đi kèm tập 20. Cô gái mang tên nì gì nổ Zizika cũng giống cụ Cũ tạ diệu, rất tệ trong khoản thức dậy. Cụ tạ diệu thì ngủ trong gian phòng chính, nên khi có ai đó đến, cậu sẽ thức dậy nhưng Zizika thì khác. Cô nàng ngủ trong chiếc tủ âm tường nên toàn ngủ quên, mặc kệ tiếng chuông báo thức hay những thứ tương tự. Nu, nu hạ, nu hạ hạ hạ. Chiến thắng thuộc về mình. Cậu ta vẫn ngủ. Vẫn tiếp tục ngủ. Ho. Chị ta lại quên đặt đồng hồ báo thức nữa rồi. Ho. Đánh thức cô dậy là trách nhiệm của cụ tạ dịu và hai hạ nì hỏa. Chẳng phải họ bị ai đó bắt phải làm, mà chỉ là do họ quen với việc đó rồi. Công việc chỉ đơn giản là đổ lên đầu cụ tạ dịu, người giỏi chăm lo cho người khác và các hạ nì hỏa siêng năng làm việc. Dù thế thì mấy cậu chẳng địch nổi mình đâu. Nú hạ, hạ hạ hạ. À nì Kỳ. Hôm nay chúng ta vượt chị ta làm sao đây, ho. Anh cũng đang muốn biết đây. Nếu lắc thì cô nàng chẳng thèm dậy, còn để đồng hồ báo thức ở kề bên thai thì cậu ta sẽ nổi giận cho mà coi. Đúng là cái đồ hứa ngủ hích kỷ, ho. Cậu ta là vậy mà. Giáp rối mỗi bữa sáng của họ là tìm cách đánh thức cô nàng dậy. Nếu chọn cách nhanh chóng nhất, cô sẽ phản nàn rằng nó thô bạo và quá đáng. Tìm cách để đánh thức cô mà không để cô phản nàn, đó mới là điều khó khăn nhất. Đó là trận thắng thứ 10 của mình. Nú hạ, nú hạ hạ. Hôm nay ta sẽ đi đường vòng. Đường vòng ư. Một kế hoạch thông minh, ho. Cú tạ tiến lại gần và kề môi lại bên thai cô nàng. Xa tốp san, mình sẽ chia nửa số điểm. Cậu chẳng thể có nổi không điểm luôn. Duy cả, bình tĩnh và lắng nghe đây. Chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu thắng đâu. Buổi sáng hôm nay, Cú tạ dự sẽ đánh thức cô nàng dậy bằng chiến lược thi thầm thậm chí người đang ngủ cũng có thể nghe âm thanh từ xung quanh, tùy cá nhân mà mức độ ảnh hưởng tới tinh thần khác nhau, nhưng cụ Tạ dịu đã định lượng được khả năng đó. Không có đúng? Chiến thắng hoàn toàn thuộc về mệnh. Đừng mơ nữa, nhìn vào thực tế đi. Dùi cả. Không. Cậu chỉ toàn bắt nạt mình thôi à? Nhớ lại đi dùi cả. Mỗi lần cậu thắng, nó chỉ là điểm báo vận xui đang tới thôi, không phải sao? Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ, ừ. Nghe lời thì thầm của cụ Tạ Diệu. Sắp mặt cả tối sầm lại trong khi vẫn ngủ. Lá bài cô rút tệ dần đi, cô giáp mặt kẻ địch và hoàn toàn bị đánh bại, tiền của cô thì cứ bị bòn rút mất. Giấc mơ thắng liên tục nhanh chóng trở thành một cơn ác ngộng. Để tránh muôn trùng gian khó, cô đã ngấp ngé thức dậy. Hai con hán y họa phấn khích trước điều đó. Đúng là anh hai có khác. Ý tưởng quá tuyệt vời ông mặt trời luôn, ho. Chúng ta sẽ tham khảo cho tương lai, ho. Đúng đó, làm tới đi. Zika chan. Có thứ gì đằng sau chị kìa, ho, là sát sống, ho, một sát sống đang đuổi theo chị kìa, ho, kìa a a a a a a a a a không. Duy ca tỉnh dậy hoàn toàn mà không cần dùng tới biện pháp mạnh tay. Song cô nàng cuối cùng vẫn ca cẩm cụ tạ diệu và hai con hạ ni họa tới tối tăm mặt mày. Tập 20, Phụ trương 2 thợ ảo hiệu ly. Phụ trương tử Mễ lọ bủ cờ đi kèm tập 20. Một năm dưới đã trôi qua kể từ khi tới trái đất. Và so với thời ạ của ngày xưa, cô đã trưởng thành lên trông thấy. Tuy nhiên, sự phát triển lại tập trung vào phần bên trong nên khó có thể cảm nhận nó từ mặt bên ngoài của cô. Hứng, chết tiệt, chết dẫm Thầy ạ đang xé một mảnh giấy và dậm nó dưới chân mình. Như thế vẫn chưa đủ ngôi cơn giận, cô nàng còn phồng mang trận má. Cụ tạ dịu và rủ, đang pha trà kế bên, cảm thấy kỳ lạ, và cụ tạ dịu cất tiếng hỏi. Chuyện gì khiến thời ạ nổi nóng lên thế? Nó! Các số đo cơ thể của người được ghi trên mảnh giấy đó. A ra là vậy ạ. Dù gián tiếp trả lời nhưng từ khóa số đo cơ thể là quá đủ để cụ tạ dự hiểu ra ngọn ngành. Đó là vấn đề đôi khi lại nóng lên. Nên cụ tạ dự cười nhạt mà nói với thầy ạ. Này, thầy ạ. Nhỏ con thì có làm sao đâu chứ. Anh to lớn nên đâu có hiểu nỗi lòng của người nhỏ con. Nhưng thầy ạ không có tâm trạng lắng nghe và lời của cụ tạ dự chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Giáng người đó có ích với cô làm đó, cô không biết à? Hả? Giúp ích cái gì chứ? Bọn này biết rõ cô nên nó không có tác dụng nhưng đối với những người lạ, vẻ ngoài dễ thương của cô sẽ khiến đa phần có thiện cảm đó. Tính cách của thể ạ đã trưởng thành nhưng dù thế, cô vẫn tỏ ra hách dịch với những ai nói điều gì không phải. Thứ làm dịu đi ấn tượng đó chính là cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng. Bởi người ta thường bỏ qua cho những lời lỡ lời của một cô gái nhỏ con. Nếu cô nàng cao hơn chút... Giáng vẻ trưởng thành hơn, sẽ có nhiều người sẽ bực tức trước thái độ của cô. Ý anh là em trông như một đứa trẻ á. Tôi đang nói về những người không hiểu rõ cô cơ mà. Ú nu Anh chẳng hiểu gì hết Xin lỗi. Không phải ai cũng nhận được nền giáo dục của một công chúa vũ trụ đâu. Thầy á đặt nặng sự hợp lý và tính công bằng, điều mà một người công chúa nên có. Nhưng chẳng có người trái đất nào coi cô là một công chúa cá. Vậy là có sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa hai bên và dáng người của cô hữu dụng trong việc xoa dịu sự khác biệt đó. Nu, Thầy ạ tỏ ra bình tĩnh hơn khi nghe những lời cụ tạ dịu nói, nhưng cô vẫn còn bực. Và thế là, cô chia sự công kích về phía cụ tạ dịu. Vậy, cụ tạ dịu, suy nghĩ của anh thì sao? Bằng lập luận đó, anh có thể đánh giá tính cách em một cách công bằng mà. Cụ tạ dữ hiểu địa vị của cô nên cậu có thể đánh giá dựa trên con người mà không bị ảnh hưởng từ vẻ bề ngoài của cô nàng. Thầy ạ muốn nghe ý kiến của một người như thế. Tôi cũng không thể thực sự đánh giá một cách công bằng tính cách của cô được. Tại sao chứ? Nói sao nhỉ? Dù san, nhờ cậu một chút được chứ? Vâng. Cậu ngồi bên thầy ạ được không? Không thành vấn đề nhưng... Dù cảm thấy kỳ lạ, cô không do dự mà nghe theo lời của cụ tạ diệu. Cô chỉnh tề quỳ xuống bên thầy ạ. Khi ạ. Ngay khi cô ổn định xong, cụ tạ diệu hét lên một tiếng và dùng tay bổ xuống đầu thầy ạ. a á á Tự dưng anh làm trò gì thế? Bình tĩnh nào, ý tôi là thế đó. Hử? Nếu cô trông người lớn hơn, như rủ san chẳng hạn, tôi sẽ không thể đánh vào đầu cô vô thưởng vô phạt như thế. Vậy nên tôi có bị ảnh hưởng trước vẻ ngoài của cô. Thầy ạ, thân người đưa tay lên đầu trước lời giải thích của cụ Tạ Dịu. Cảm giác từ cú đánh của cụ Tạ Dịu hay còn âm mỉ, và thầy hạ cảm thấy như đó là một điều cô muốn được diễn ra thường ngày. Hử? Thầy ạ, em trở thành em mờ khi nào vậy? Em, Elly là em mờ từ 20 năm trước mà. Em nó lây từ mẹ thôi. Vợ ấy, chắc là em có thể giữ thế này ít lâu nữa vậy. Thật vinh hạnh cho thần, thưa điện hạ. Ừm. Dĩ nhiên, điều này không hoàn toàn xóa bỏ phức cảm về số đo của thầy hạ nhưng cô có thể thấy được sự hợp lý đằng sau lời của cụ tạ diệu và nó đã ngăn được cơn cảm xúc quay cuồng trong cô. Thầy hạ bắt đầu nghĩ rằng cứ như thế cũng không hẳn là tệ. Em không chấp nhận được điều này. Nhưng nó lại đem tới sự bất mãn khác cho một người khác, dù... Thật vô lý khi anh đối xử khác biệt giữa chúng em chỉ bởi dáng vẻ bên ngoài, Master. Em cũng muốn bị đối xử vũ lực và vô lý cơ. N, đấy, em mở nó lại lây nữa rồi kìa ba. Bởi hình tĩnh nào, dù, dù san, cậu đòi hỏi vô lý quả. Dù thực sự đang rất bất mãn, cụ tạ dịu và thợ ạ phải mất một lúc nữa mới hạ hỏa được cô nàng. Tập 20, Phụ trương 3 sợ nạ ẹ. E. Phụ trương tử tỏ giả nòa nạ đi kèm tập 20. Một ngày lễ. Sơn đang cậy những bộ á nìm mà cô đã thu lại. Cô đang xem cùng với cụ tạ dịu bởi vì xem một mình quá buồn chán, vì thế nên cô đã chờ cho đến ngày cụ tạ dịu rảnh. Còn bao nhiêu nữa? Để em xem nào, hình như là bộ tập. 4 tập của bộ nào? Tất cả đều là của bộ hẳn dơ dẹ nì dạ, 100 thằng nì dạ. Sơn thích nhiều bộ á nìm và hệ rổ sâu là một trong số đó. Tình cờ là cụ tạ diệu cũng có hứng thú với thể loại đó nên sự đời chờ của sở nạ ẹ không chỉ để xem chung cho nó vui mà còn là vì nghĩ cho sở thích của cụ tạ diệu. A, đám ní dạ chơi đánh hội đồng đó hở. Hiệp lực chiến đấu là quyền của người hùng. Nhưng phải có giới hạn thôi chứ. Quân số là sức mạnh. Vậy chính nghĩa ở đâu khi lấy số đông ra ức hiếp? Đó là dân chủ, chẳng đúng sao. Có mà là hỗn loạn thì có. Hai người xem ả niệm vừa chém gió thảo luận với nhau. Sơn ạ thường tập trung vào cuộc nói chuyện và bỏ lỡ những tình tiết trong phim nhưng cô không tôi lại, bởi thực ra cô muốn trò chuyện và ạ niềm chỉ là công cụ giúp cô thực hiện điều đó. Nhưng, nị dạ đánh như vậy có vẻ mới hợp lý. Ê, thật sao? Cơ bản thì những nị dạ thật thường đánh theo nhóm lớn, nên trông họ như một bầy đàn vậy. Vậy ra tất cả những nhóm 5 người đều kỳ quái hết ư. Nghiêm khắc mà nói thì anh cho là vậy. Thì chuyện như thế đôi khi cũng xảy ra mà. Ê, ê, ê, Thú vị đó. Sơn ạ quay lại xem TV trong khi nhai bánh gạo. Trên màn hình, như cụ tạ dịu đã nói, một lượng lớn nỉ dạ đang tấn công rổ cái, yêu quái. Và dù con rổ cái to lớn cỡ nào cùng nhanh chóng bị đánh tơi bởi hoa lá và đòn tấn công kết thúc trong một nốt nhạc. Hừng, một đòn hiệp lực à. Sơn ạ ném phần còn lại của miếng bánh gạo vào mồm và mỉm cười như có vẻ cô nàng đã nảy ra được điều gì đó. Cô sau đó chắp hai tay ra trước ngực và gióng giạc thốt lên. Nghĩ dạ nhân thuật, phân thân chi thuật. Sơn nạ phóng ra một lượng lớn linh lực tạo nên một thứ gì đó như làn khói vậy, và khi làn khói ấy biến mất, sơn nạ đã tách ra làm ba. Đây là nghĩ dạ bí thuật, phân thân chi thuật của em. Sơn nạ chan, cậu đã làm gì thế này? Tao, tao a u a. Không nhầm đi đâu được, cả ba đều là sơn nạ Đầu tiên, sơn nạ chan, vô cùng tự tin, tiếp đến là sơn nạ san. Người đang đồi rối trước hoàn cảnh và cuối cùng là một cái xác với mảnh linh hồn tách ra từ cả hai. Ôi, sớ e, như vậy có ổn không đó? Cụ tạ dịu lo lắng thúc vào bản phân thân. So với hai người kia, nó rõ ràng là có gì đó không đúng. Nó không cử động như con người, mà giống với một xác sống hơn. Phân thân thốt lên một giọng nói kỳ quái mỗi khi bị chọc hay đưa đẩy. Đâu, đâu, đâu. Sẽ ổn thôi mà, có lẽ vậy. Đừng có mà làm mấy chuyện có lẽ như thế chứ. Sở nạ ẹ chan Ổn mà chúng ta cũng đâu có hoàn toàn tách ra khỏi nhau Đúng thật là vậy từng hai người đầu tiên chiếm hơn 90% nguyên gốc cơ thể linh hồn của cô 10% trăm còn lại nằm trong cơ thể kia và điều khiển nó và như thường lệ linh hồn của họ vẫn kết nối với cơ thể nên mặc cho sự tồn tại như thấy ma kia có phải là cách thích đáng cho một cô gái để biểu lộ bản thân hay không thì họ chẳng gì phải lo việc bị chia tách thế giờ phải làm gì NF vu Đánh hội đồng nào tóm lấy anh ấy. Đau đau a u u a. Thế? Thế e e e. E e e Theo hiệu lệnh, Sanna Echan và cơ thể cô lao tới cụ Tạ Dịu. Sanna E san bồi dôi nhưng cuối cùng cũng quyết chí và tham gia với hai người kia. Mấy người làm trò gì thế? Đánh theo quân số. Cho mình xin lỗi. Đau a u u a. Thế là ba Sanna E lờ đi à niệm và bắt đầu chơi đùa cùng với cụ Tạ diệu. Sau tất cả thì Serena hạnh phúc nhất khi chơi cùng với ai đó. Khi gạ Si hồn gẳng Serena, Công Nguyên là một hồn ma ám căn phòng 106 của Corona Sau khi hợp nhất với tính cách để lại bên trong cơ thể, Serena San, cô trở thành một cô gái hoạt bát, năng động với nhiều biểu lộ cảm xúc. Tập 21, phụ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương một mạc kỳ, phụ chương tử Mễ lọ bù cờ đi kèm tập 21. Cô gái mang tên SK Mạ luôn chi ly trong vấn đề tiền bạc. Nhưng đó chỉ là sự chi li đối với một hình thức sắc thực định lượng của mối ràng buộc giữa người với người chứ bản thân tiền bạc không hề hứng thú đối với cô. Nói tóm lại, cô thích được giữ sổ chi tiêu sinh hoạt nhưng không quan tâm tới chuyện tiết kiệm hay tiêu xài. Do đó, cá nhân cô là một mẫu người lý tưởng để trở thành một thủ quỹ. Nhưng rồi một ngày, Mạ đã nói. N, cứ hiểu là tiền tệ cho đơn giản nhé." Sato Mikun. Mình muốn biển thủ quỹ tiền của hiệp sĩ đoàn. Biển thủ á? Cụ tạ giả tỏ ra lưỡng lự khi nghe thấy cụm từ biển thủ, nhưng bởi Mạ Kỳ hiện đang nói một cách rất nghiêm túc và thẳng thắn, cậu cho rằng cô nàng chỉ đang thiếu thốn và hỏi xem cậu có thể cho cô mượn tiền. Cậu cũng không nghĩ Mạ Kỳ sẽ tiêu tiền hoang phí. Ừ, cậu cứ dùng nó tùy thích. Cụ tạ dịu dễ dàng đồng ý và hướng ánh mắt về tờ báo nằm trên bàn trà. Cậu Trang hiện đang đọc nó trong khi thưởng trà. Không phải thế. Mình muốn biển thủ cơ. Vậy cứ làm thế đi. Cụ tạ dịu lật tờ báo sang trang trong khi hờ hứng lắng nghe. Thay vì số tiền, điểm số trận bóng chảy đang lấp đầy tâm trí của cậu. Cậu không giận sao? Tại sao chứ? Biện thủ, là BN thủ đấy. Tội xấu đấy, cậu biết không? Nếu cậu nói ra trước khi làm thì đâu còn là biển thủ nữa. Cậu cần tiền thì cứ thoải mái sử dụng chúng thôi. Ừm. Vậy mình sẽ tiêu xài chúng hoang phí luôn. Thế quái nào? Và cuối cùng... Ánh mắt của cụ tạ dịu cũng quay lại với mạ kỳ. Hình ảnh một mạ kỳ ngượng chín mặt đang nắm chặt hai tay ở đó đang phản chiếu lên trên con người của cậu. Một điệu bộ cực kỳ dễ thương làm sao? Hửm. Mà thôi. Cứ tiêu xài như cậu thích. Cô bạn không cần tiền mà là muốn có nó. Từ những lời nói và cử chỉ dễ thương của mạ kỳ, cụ tạ dịu nghĩ là cô bạn muốn có được tiền tiêu vặt. Do mạ kỳ không mấy khi đòi hỏi thứ gì kiểu như tiền tiêu vật nên cụ tạ dịu đã cho phép cô. Gừ. Sao cái gì cậu cũng bằng lòng thế hả? Bởi đó là thứ cậu muốn mà. Cũng có gì to tắt lắm đâu. Biển thủ đấy. Kể cả mình đang nói rằng mình sẽ làm những chuyện xấu sao. Ừ cậu thường không có đòi hỏi ích kỷ nên thi thoảng một hai lần cũng có sao đâu. Thế thì mình gặp rắc rối mất. Tại sao chứ? Cậu muốn biển thủ cơ mà. Đờ ứng là thế nhưng. Hửm. Những lời của mạ kỳ bắt đầu khiến cụ tạ dịu lung túng. Mạ kỳ muốn bảo thủ nhưng lại cứ phàn nàn tại sao cụ tạ dự không cản cô. Cậu chưa thông ra được ẩn ý của cuộc nói chuyện. Ngay sau đó, một thứ gì đấy trúng vào đầu cụ tạ dự. Không hề đau. Một quả cầu làm từ tờ giấy in rời của tờ báo đã cụm vào đầu cụ tạ dự và khẽ lăn nhẹ trên tâm chiếu tạ tà mi. Và người đã ném nó vào cậu là cô gái đang ngồi ở phía đối diện, hạ Dụ mi. Sạ cụ dạ bạ xe nái. Khi cụ tạ dự quay lại phía cô. Hạ Dù Mị tiếp tục ném những quả cầu giấy hết cái này đến cái khác. Toàn bộ chúng đập vào cụ tạ dịu và nảy ra tâm chiếu. Sau khi ném hết đám đó, Hạ Dù Mị đánh mắt về về phía Mạ Kỷ và mỉm cười dịu dàng. À! Nhờ nụ cười đó, cụ tạ dịu mới vỡ le ra. Về điều Mạ Kỷ đang mong muốn. Giang hành động nói rằng muốn biển thủ của Mạ Kỷ cũng giống hành động ném giấy của Hạ Dù Mị. Nói là vậy, biển thủ vẫn là biển thủ, nên phải có hình phạt dành cho cậu. Ở đây hả? Mạ kỳ dùng hai tay xẻ tóc mái của mình và dơ chiếc chán của mình ra trước cụ tạ diệu. Cô lần này tỏ ra rất hâm hở, như thể đang muốn nói rằng cậu có thể làm gì tùy thích, búng ngón tay hay dùng cả nắm đấm đều được hết. Không, chẳng lẽ đánh ông? Hay mình nên cởi đồ ra? N, lây. Mà thôi. Đừng, đừng có mà làm thế. Nếu cậu bồi dôi thế thì đừng có mà nói ra chứ. Uf, uf, u f Là con gái khó khăn quá nhỉ? Gì cơ? Không. Tớ chỉ nói với chính mình thôi. Hạ ạ. Mạ kỳ đã bắt đầu quen dần với những quan hệ nhân sinh nhưng hãy còn vụng về và lúng túng. Dưới sự quan sát của những người khác, cô tiếp tục phát triển lên từng tí một. Tập 21, Phụ trương 2 rủ ở Kha ạ. Phụ trương từ Á Nhi mặt đi kèm tập 21. Cô gái tên rủ có thiên bẩm về kiếm thuật. Nhưng không may mắn, cô lại không có được tính cách để tận dụng tiềm năng đó. Ngoài tính cách cẩn mẫn, bản chất dịu dàng và vì gia đình đã cản bước bước. Thui tài năng kiếm thuật của cô. Nhưng rồi một ngày, thời điểm để kỹ năng ấy phát triển đã đến. Mọi người trong phòng 106 đang bắt trước một trò chơi mà họ thấy ở trên TV. Hoàn tu tì. Chiếc búa đồ chơi kêu bép một cái khi đánh vào đầu cụ tạ dịu. Kể cả cụ tạ dịu, với hiểu biết kiếm thuật của cậu cũng chẳng thể đỡ nổi nó. Một đòn đánh quá tuyệt hảo. Cụ tạ dịu và rủ đang chơi trò chiến đấu bằng búa đồ chơi. Ngồi đối diện nhau, cả hai sẽ hoàn tu tì. Người thắng sẽ đánh người thua bằng búa trong khi người thua sẽ phải đổi lấy chiếc mũ vừa kịp lúc để che chắn nó. Nếu không đỡ được, người đánh sẽ được một điểm. Dù ăn một điểm, cô ấy lại sẽ thắng một lần nữa sao. Sơn à là trọng tài và cô đang viết nguyệt ngoạc điểm số vào trong số tay. Họ chơi theo luật thua ra thắng bảo, nhưng dù đã thắng liên tục 3 trận gần nhất. Cơ làn, Zika và Kỳ Hạ đều lần lượt bị lấn lướt bởi sức mạnh của cô nàng. Một diễn biến khó tin. Nên sợ nạ thực sự thích thú với nó. Làm tốt lắm, du san. Có vẻ em khá hợp với trò này. Đung đưa chiếc búa, dù vui sướng cười với cụ ta dịu. Không thích dùng vũ lực, không có nhiều cách thức để cô sử dụng tài năng kiếm thuật của mình. Nhưng trò chơi này thì khác. Trò chơi dùng những chiếc búa trò chơi và mũ bảo hộ nên dù có đánh toàn lực, cũng chẳng phải lo tới việc làm đối phương bị thương. Nó phá đi dây xích của bản tính thân thiện kìm hãm trái tim cô. Có lẽ lúc này cậu nên nói rằng thế mới là người nhà bạt đòm sở kỳ hạ chứ nhỉ? Anh không có chơi nghiêm túc đó à, Master? Dù đặt chiếc búa lại ở giữa hai người. Nếu không làm thế, hiệp tiếp theo sẽ không thể bắt đầu được. Thớ chơi vô cùng nghiêm túc luôn. Cù tạ dịu đặt chiếc mũ xuống bên cạnh chiếc búa, đúng vị trí ban nãy của chúng. Đối phương là một trong những hiệp sĩ ưu tú của Foster, chân chuyển của nhà bạt đòm sở kỳ hạ. Nếu không có chuẩn bị kỹ càng. Thất bại thảm hại là quá rõ ràng đối với cụ tạ diệu. Nhưng còn khả năng tâm linh và ma thuật của anh thì sao? Dùng chúng trong một trò chơi chẳng phải là phá luật sao, đúng chứ? Dù gì em chẳng muốn đánh bại thanh kỵ sĩ đâu. Dù là một cô gái tới từ Foster, nên thanh kỵ sĩ huyền thoại có sự thu hút lớn đối với cô. Là một thiếu nữ, người cô mến thương càng trở nên đặc biệt. Nên cô thực sự muốn bị đại bại luôn. Thế thì, sau khi mọi người chơi hết lượt, tớ sẽ dùng toàn lực với cậu. Ha ha ha, anh hứa rồi đó, Master. Một sợi xích khác quanh trái tim cô đã được phá bỏ. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ. Nhưng nếu Cù Tạ dịu tí nữa nghiêm túc, sức mạnh của Du ở đây sẽ làm nổi bật lên sức mạnh của Cụ củ Tạ dịu khi đó. Hoàn Tu Tỷ, EI. Du là người nghiêm túc. Vì lẽ đó mà đường kiếm cô nhanh như chớp, khiến mọi người trong phòng phải xôn xao. Du ở Khani Ani bắt đọm Sở Kỳ Hạ. Một nữ người ngoài hành tinh đến từ Đế quốc Ngân Hà thần thánh Foster, dưới chức vụ người hầu cận của công chúa thời ạ. Gần đây, cô dành toàn bộ thời gian dưới danh nghĩa phó thủ lĩnh của xã Tô Mỹ Hiệp sĩ đoàn. Tập 23, phụ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 1 Nana. Lãng mạn là điều mà Nana đã không hiểu nhất. Điều này là do cô ấy tập trung quá nhiều vào việc trở thành một mạ hảo sao rộ. Từ khi còn nhỏ, Cô ấy luôn muốn được coi là một mạ hạc xảo rộ thiên tài nên cô ấy đã vào một nhóm các cô gái lớn hơn vài năm và được đào tạo liên tục. Sau khi nhảy lên vô số cấp bậc, cô ấy trở thành một thượng cấp ma pháp sư và chỉ thực hiện các nhiệm vụ solo, về cơ bản không có liên hệ với đàn ông. Do đó, đến khi cô nhận ra điều đó, cô gần như đã lớn lên một mình. Vì vậy, tôi muốn hỏi thẳng thắn, tôi là một cô gái trông như thế nào? Vào ngay trọng tâm vấn đề luôn sao? Tôi biết hỏi vậy hơi kỳ lạ. Nhưng tôi không có người quen là nam giới nào khác ngoài anh, xã tộ San. Người mà cô tìm đến trong cơn khủng hoảng đó là cụ Tạ Diệu. Một người đàn ông gần gũi với cô và cũng là người biết về một phần quá khứ của cô. Anh ấy là một người trung thực và đáng tin cậy, anh ấy đã giữ lời hứa và nói thật. Và cô cũng đã cũng quyết định giao giữ gì cả cho anh ta. Đành vậy thôi. Vậy thì anh nghĩ thế nào? Không phiền nếu tôi ngắm nghĩa một chút chứ? Được chứ, nhìn bao nhiêu tùy thích. Đó là lý do tôi đến đây mà. Nạ nạ gật đầu hiểu ý và đứng trước mặt cụ tạ dịu, xoay vòng với hai cánh tay dang rộng. Cô quay lại một lần khi anh nhìn vào bóng dáng cô. Đừng ngần ngại và nói tôi nghe cảm nghĩ của anh nào. Ừm, Tôi nghĩ cô rất là dễ thương. Cụ tạ dịu nói thật lòng những gì cậu cảm thấy. Từ góc nhìn của cụ tạ dịu thì cô ấy đáng yêu như một con bút bê trưng bày. Theo nghĩa nào? Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng cô rất nữ tính. Phụ. Tạ ơn trời đất. Nghe những lời của cụ tạ dịu, cô khẽ thở dài. Việc cậu có thể cảm thấy sự nữ tính của cô, có ý nghĩa lớn đối với cô. Cô nhận ra rằng mình đã dành tất cả thời gian để chiến đấu, vì vậy nhận xét đó đã cho cô cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời. Sau đó, có lẽ vì cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô tiến về phía trước và ép cụ tạ dịu thêm nữa. Còn gì khác không? Cơ thể cô nhỏ nhắn và mạnh khảnh. Sao? Ta! Cụ tạ dịu trở nên khó xử trong tình cảnh này. Cậu hiểu hoàn cảnh của cô nhưng tiếp tục nói về điểm tốt của một cô gái khi cô ở ngay trước mặt thì thật khó cho một cậu bé tuổi tin. Tuy nhiên, Nana không thực sự biết điều đó nên cô đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, đôi mắt lấp lánh. Rồi sao? Nó tạo cảm giác cho người khác muốn ở bên cạnh cô và bảo vệ cô. Bảo vệ ạ? Hừm, hóa ra tôi trông như vậy ạ. Ngay cả khi bị cho ngập, cụ tạ dịu bằng cách nào đó đã xoay sở để trả lời câu hỏi của Nana. Khi cậu làm vậy... Nạ, nạ có được một cái nhìn kỳ lạ và bắt đầu nhìn chầm chầm vào cơ thể của chính mình sao vậy không có gì Đây là lần đầu tiên một người đàn ông nói rằng muốn bảo vệ tôi nên vu vu đây cũng là lỗi của sự tập trung thái quá của cô cô ấy là người bảo vệ người khác không phải người được bảo vệ vì vậy những lời của cụ Tạ dịu rất là mới lạ đối với cô nhưng xạố mị san anh có thực sự nghĩ vậy không thế anh biết mà Cơ thể tôi bây giờ hầu như toàn kim loại. Nhưng nạ nạ cũng không yên tâm. Cơ thể cô chủ yếu là nhân tạo, vì vậy đây là cơ sở cho nỗi sợ hãi của cô. Chết, mình thì lại nghĩ đây là một ưu thế. Không lớn lên, không chảy sệ, không láo hóa. Tôi nghĩ rằng những người đàn ông bình thường sẽ muốn ở bên cô cho dù cơ thể cô có được làm gì. Thật không? Thật. Kenji chắc kẹo sẽ làm thế. Và thậm chí nếu không, Kuta ta chắc chắn rằng vẫn có nhiều người khác sẽ giữ tình cảm với nạ nạ. Vậy thì anh cũng thế ạ. Cho tôi qua một bên có được không? Tôi muốn nghe mà, thành thật với tôi đi. Ờ. Thì. Cụ tạ diệu điên cùng tìm kiếm trong tâm trí của mình để tìm cách đánh lạc hướng nạ nạ. Tuy nhiên, vì biểu cảm của cô lấp lánh hạnh phúc, cuối cùng cậu quyết định thành thật nói cho cô biết cảm giác của mình. Tập 24. Đại chiến Phật sột thở y các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1. buổi họp báo Thứ 6. Ngày 26 tháng 11, người đứng đầu đảng phái Phạ Di ạ không ai khác chính là Phạ Di ạ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh phức tạp nên cô chưa bao giờ đích thân xuất hiện trước công chúng. Thường thì lãnh chúa hoạt đỏm sở kỳ hạ sẽ thay mặt làm người phát ngôn, còn cô cùng lắm cũng chỉ để lại lời nhắn qua băng ghi hình. Tuy nhiên, trước cảnh đất nước bị chia rẽ và đứng bên bờ vực nội chiến thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy. Nếu cô không đích thân xuất hiện và trả lời những nghi vấn của người dân thì làm sao cô có đủ tư cách để dẫn họ vào cuộc chiến cam go đang trực chờ phía trước? Với những luận điểm đó, Kèo Phạ Di ạ quyết định sẽ trực tiếp tham dự một buổi họ báo. Tất cả mọi người hoàn toàn có lý do chính đáng để nghi ngờ ta. Cô Trịnh Trọng bắt đầu bài phát biểu, trước toàn thể người dân dù gì thì quân đội cũng đã ngụy tạo đủ bằng chứng để phế chuất ta khỏi ngai vàng. Lời phản biện của ta là không đủ để xóa tan sự ngờ vực. Thực tế. Ta còn phải dành lời cảm ơn tới những người vẫn đặt niềm tin vào ta. Kèo phạ dĩ à hiện đang ở một căn cứ đồng minh, bài phát biểu của cô được chuyển đi khắp phột sột thở qua mạng lưới truyền thông. Sự hiện diện đầy đạo mạo và lộng lấy càng làm tôn lên ấn tượng thường thấy ở cô, hiện thân của uy quyền và lòng bác gái. Đó chính là điều biết bao người dân mong mỏi được chiêm ngưỡng. Do không can tâm để kẻ thủ ác che mắt lửa thiên hạ, ta đã từ chối không hầu tòa. Nếu chấp thuận một phiên tòa như vậy diễn ra thì hiển nhiên ta sẽ bị kết tội trước những bằng chứng nguy tạo. Nếu ta buộc phải ra trước tòa thì đó phải là một phiên tòa công bằng và nghiêm minh. Trật tự trước hết cần được thiết lập lại. Những bằng chứng giả phải bị phanh phui, hội đồng thẩm phán phải được giải thoát khỏi sự tác động của quân đội. Khi đó, và chỉ đến khi đó, ta mới chấp nhận hầu tòa. Tình hình đang vô cùng bất lợi, ạ biết rõ điều đó. Việc cô đã né tránh tham dự một phiên tòa là điều không thể chối bỏ. Dù là đương kim nữ hoàng của Thánh đế quốc thiên hà Phô cô cũng không được phép đặt cách bản thân ra ngoài vòng pháp luật. Lệnh triệu tập chính thức từ nghị viện là tuyệt đối. Ấy vậy mà Phà Di đã từ chối. thệ hơn nữa, cô còn huy động một bộ phận quân đội để phản kháng. Xét tất cả động thái trên thì cũng chẳng lạ gì nếu Phà Di bị tuyên có tội. Nhưng nếu những lời bào chữa của cô là sự thật thì đó là những hành động cần thiết để cô tự bảo vệ bản thân cũng như Phô Chính vì vậy, dư luận cả nước đã bị chia rẽ. Không chỉ danh tiếng, sự tin tưởng của người dân và phạ di ạ cùng bộ máy chính quyền của cô cũng đang bị lung lay. Ai cũng có thể thấy rõ sự tình qua những bằng chứng mà ta đã đưa ra. Quân đội đã tính sử dụng vũ khí sinh học và cố đổ mọi tội trạng cho ta. Lãnh đạo quân đội hiện thời không hề quan tâm tới sự an nguy của dân chúng. Chúng không ngần ngại đẩy người dân vào những cuộc tấn công như vậy. Đó chính là sự tàn độc mà chúng ta đang phải đối mặt. Là cuộc chiến đang chờ trực chúng ta ở phía trước. Ta biết lời đề nghị của mình thật khó có thể chấp nhận, nhưng đó là điều cần thiết để có thể bảo vệ phột sổ thở. Đã hơn 2.000 năm trôi qua kể từ khi ạ lạ bệ hạ chúng sức với người dân để bảo vệ đất nước này. Giờ chúng ta phải noi theo bước chân của bậc tiền nhân. Chúng ta không thể để đất nước này rơi vào tay những kẻ bất lương. Không bây giờ. Và không bao giờ. Ban đầu, dư luận tập trung chỉ trích Phạ Di ạ vì đã không tham dự phiên tòa. Những cáo buộc biển thủ và ám sát là quá đủ để khiến niềm tin của người dân lung lay. Nhưng gần đây thì mọi chuyện đã dần biến chuyển. Bởi những lời đồn thổi về những cuộc giao tranh giữa phe ủng hộ Phạ dị ạ và quân đội đã dần lan rộng. Đảng phái Phạ dị ạ luôn thận trọng trong giao chiến để giảm thiểu thương vong về mức thấp nhất. Trái lại, quân đội không hề chùn tay trong việc sử dụng vũ lực. Chúng thậm chí còn dùng đến vũ khí sinh học. Những hành động của Phạ dị ạ cùng đồng minh đều ăn nhập với phát ngôn của mình nhưng quân đội thì không như vậy. Chính sự khác biệt không thể chối cái ấy đã đảo chiều dư luận nghiêng về phía Phạ Di ạ. Càng ngày càng ít người chỉ trích cô vì vụ việc từ chối hầu tòa. Dư luận giờ đang phân làm đôi nhưng Phạ Di ạ vẫn nắm trong tay một lợi thế. Sự xuất hiện của một cá nhân đặc biệt đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau bài phát biểu kéo dài khoảng nửa tiếng của Phạ Di ạ, buổi họp báo chuyển sang phần đối đáp. Các phóng viên sẽ gửi câu hỏi từ xa thông qua mạng lưới truyền thông. Tôi là gã lè từ thời báo Phổ S Thưa bệ hạ, người có đề cập trong lời giải thích rằng trong khoảng thời gian được thông cáo rằng người đang dưỡng bệnh thì thực ra người đang bị cấm túc tại tư gia. Người có thể nói thêm về những chuyện đã xảy ra không ạ?